Chương、1. lễ châu vân tri đế quốc ngũ châu một trong vân sâm thành tuy không phải lễ châu thủ phủ lại vị x ử với đi thông đại mạc thông nhau yếu đạo phồn hoa ánh sáng ngọc đ n đáp lại qua lại thương lữ hào khách có thể dùng cửa thành nội ngoại tiến tiến xuất xuất người nối liền không dứt lại thêm nhân tiếng tăm lừng lấy n g u y ệ t hoa kiếm tông lập phái với ngoài thành hai mươi km thường thường có thể thấy được đội đao mang kiếm giang hồ hiệp sĩ vương gia ở vào vân sâm thành ngoại tam công trong c h i ế m cứ to như vậy một cái trang viên có ruộn tốt vạn mẫu gia tộc kia thời đại kinh thương có người nói ở thần long công thương ở giữa rất có thế lực lúc này một cái nhìn qua hai mươi trên dưới nam tử chính cầm trong tay bội kiếm tựa hồ phải ra khỏi sân đây là vương gia tam thiếu gia vương luyện so với tham t r á n h đại thiếu gia giúp đỡ phụ thân chuẩn bị buôn bán nhị thiếu gia tam thiếu gia vương luyện sân có vẻ có chút g i ả n phổ nguyên nhân ở chỗ vị tam thiếu gia này không theo chính không theo thương không tập văn lại tốt võ thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai、like. quân nhân chỉ cần có đầy đủ tiền tài n g u y ờ i hoa kiếm tông trường lao vương gia đều có thể mời tới làm hộ vệ đặc đặc tam ca tam ca ta phải nghe ngươi kể chuyện xưa ta phải nghe ngươi kể chuyện xưa cầm trong tay thanh phong vương luyện mới vừa tới đến sân cửa một trận thanh thủy nhưng thanh â m của người chuyển tới một cái sắc mặt béo mập giữ lại lưỡng điệu bím tóc như từ bút bê vậy khả á i vương t u y ể n ngọc sôi nổi đi tới hắn sân ngoài cửa ta tùy ý nói chuyện tào lao không cần có thật không vương luyện hơi hơi dừng một chút dự định ra cửa thân hình ta giác rất thêm hay mười năm sau ma hoàng giáng thế thủy diệt thế giới nghe vào cũng rất có cảm giác vương, nghe vào rất có cảm giác vương luyện lặng lẽ tam ca sau đó thì sao sau đó ngươi đánh bại đại ma hoàng không có cứu vớt thế giới không có ta đã nói cho người kết cục vương luyện bình tĩnh nói thế nhưng các ngươi còn không có đánh bại đại ma hoàng a thế nào t i ể u kết cục vương tuyền ngọc buồn buồn nói cũng không phải sở hữu cố sự đều là lấy đánh bại đại ma hoàng làm chung kết cũng mới có thể là thế giới hủy diệt vương luyện nói a vương tuyền ngọc kinh hô một tiếng thế giới hủy diệt thế giới hủy diệt vương luyện lặng lẽ gật đầu không được không được thế giới tại sao có thể hủy diệt hủy diệt chúng ta làm sao bây giờ chúng ta muốn đánh bại đại ma hoàng tam ca ngươi không phải nói ngươi chính là bị người sống sót đứng đầu cơ chí mà vĩ đại lang nguyên trường lao từ dị giới triệu hắn mà đến gánh vác đánh bại đại ma hoàng sứ mệnh sao ngươi hội đánh bại đại ma hoàng sao vương tuyền ngọc quyệt mồm có chút ủy khuất nói vương luyện vô pháp trả lời đầu góc của hắn ở giữa không khỏi hiện ra tất cả hình ảnh tây khô hư thối kiến trúc ngã trái ngã phải s à ngang n g xa xa x ô i trào hòa sơn thiêu đốt nham thạch nóng chạy bầu trời âm trầm mi lạn đại địa chỗ xa hơn một pho tượng tôn hình thể khổng lồ tản ra mạnh mẽ ma khí chính là ma giới kỵ sĩ ma giới chú thuật sư triệu hắn ma không ngừng tới lui tuần tra thường thường phát sinh một trận làm người ta rợn cả tóc gãy chu lên đây là hắn ở xuyên toa đang lúc thấy hình ảnh nhưng cái loại này chân thực cái loại này tàn khốc cái loại này máu canh cái loại này phát ra từ nội tâm ta n vỡ cùng tuyệt vọng hanh nhất định là ngươi gà ta ta không cùng ngươi chơi vương tuyền ngọc b i ệ n t r ù y ề n tiếu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bí khuất tựa hồ vô pháp tiếp thu kết quả này giống nhau xoay người chạy vương luyện đứng ở sân cửa nhìn tiêu thất ở nhai đạo châu rẽ vương tuyền ngọc một mảnh lặng lẽ thời gian không nhiều lắm chỉ chốc lát hắm một lần nữa nhích người hướng phía vương ra cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ đi. rừng cây không lớn hai trăm thước vương viên trung ương đã có một khối đường kính mười mấy thước đất trống ở đây là của hán luyện kiếm nơi lại một năm kiến nguyên đô thành tứ đại tông đem liên hợp tất cả cửa nhỏ tiểu phái cấu thành liên minh để cử minh chủ cái này tương thị bước đầu tiên mà muốn đoạt được minh chủ vị thực lực như vậy còn thiếu chút nữa vương luyện chậm rãi đem vật cầm trong tay kiếm lập tức một kiếm đâm ra l ặ n g lặng cảm thụ được một kiếm này các khí lưu khí lưu đúng kiếm trợ lực cùng với một kiếm vào giờ khắc này tiêu hao lực l ư ợ n h ậ p vi đây là một kiếm thuật nhập vi cảnh giới chỉ là đơn thuần nhập vi hiển nhiên còn chưa đủ có lẽ nói vương l thiếu luyện kiếm hắn phải nhượng kiếm của mình thuật có nữa đột phá chỉ có như vậy một năm sau hội mình mới có thể có điều làm nhắm mắt lại vương luyện l ặ n g lặng cảm ứng chính đâm ra kiếm hiểu rõ mỗi một kiếm đâm ra quy tích do đó ra dĩ tính toán lưỡng mấy giờ sau hắn ngừng lại kiếm của hắn thuật đã đạt đến tầng thứ này ở giữa có khả năng đạt tới đỉnh trầm ngâm một phen vương luyện vẫn chưa kế tục mà là đem bảo kiếm trong tay bông t u hành một môn bí pháp bí pháp tên là lưu quan g cảm ứng thuật hắn không biết mình là ai không biết mình đến từ nơi nào chỉ biết là Là bị m ộ trong vị danh lăng nguyên người sống sót lấy sinh mệnh lấy làm đại giới, đại sót t i ệ u h đến vứt thế i i ngoài giới diệt ớ này, tỉnh bị ngoài đưa đến thế giới bị diệt năm trước. Lúc này thế trước. tứ trôi qua, rất nhiều đưa mười qua, năm Trong Lúc lãng. thứ quên đều đã quên lãng. Trong óc ở giữa duy nhất nhớ là một đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh cùng với môn này tên là lưu quan g cảm ứng thuật b í pháp theo lưu quan g cảm ứng thuật vận chuyển bốn phía tất cả dần dần trở nên chậm chạp phong gợi lên lá cây chậm rãi bay xuống chậm rãi bình thường ba giây đồng hồ hạ xuống lá cây biến thành tứ dây lại biến thành ngũ dây cuối cùng sáu giây dây đây cũng không phải là toàn bộ thế giới thời gian trở nên thong thả mà là suy nghĩ của hắn thay đổi mau một mau một chậm tạo t h à n h loại này toàn bộ thế giới phảng phất động tác chậm thả về vậy kỳ lạ một màn gấp đôi gấp hai gấp ba gấp bốn đương loại này chậm rãi tăng lên tư duy tốc độ đạt được gấp năm lần vương luyện dần dần nghe được chính máu lưu động thanh â m của nghe được dạ dày tiêu hóa thanh â m của nghe được mỗi một người nội tạng khí quan vận chuyển thanh â m m ặ c dù nhanh hơn chỉ có tư duy hắn máu lưu động dạ dày núc ních vẫn đang trước sau như một nhưng này loại kỳ lạ trạ trạ hắn cảm giác tư duy tự a hồ phải thoát ly thân thể cảm giác được mất đi thân thể năng lượng cung cấp sau suy yếu cuối cùng tư duy gia tốc chậm lại do gấp sáu lần hạ thấp gấp năm lần lại xuống tới gấp bốn gấp ba gấp hai cho đến bình thường trở lại gấp sáu lần đến cực hạn sao vương luyện thu lưu quan cảm ứng thuật nhắm mắt lại tỉ mỉ trở về chỗ tư duy gia tốc đến gấp sáu lần sau thấy thế giới cảnh tượng hưu sau một khắc hắn xuất kiếm không có kiếm thức không có kiếm chiêu mau chỉ có một loại vượt qua nhân loại bình thường tư duy tốc độ phản ứng mau hưu hưu hưu trong nháy mắt vương luyện đâm ra ba mươi mốt kiếm mau đến mức tận cùng kiếm tốc có thể dùng lợi kiếm phá không hình thành âm hưởng bị trọng đ i ệ p thành một bó bắn ra mười bốn thước ngoại một cây đại thụ trạc nổ l ư ỡ n gãy l a cây bay tán loạn ba mươi mốt kiếm cái thành tích này cuối cùng cũng nhượng vương luyện lộ ra vẻ hài lòng n g u y ệ t hoa kiếm tông nhanh nhất một kiếm thuật h u y ề n kiếm quang thuật đang luyện ra chân khí và lại một kiếm thuật nhập vi cảnh giới hạn một cái hô hấp đang lúc cũng chỉ có thể đâm ra hai mươi sáu kiếm mà hắn chân khí chưa lại có thể đâm ra ba mươi mốt kiếm ba mươi kiếm một một ngày hắn có thể đột phá tới ba mươi sáu kiếm một kiếm Nếm thử nữa vài lần, nhuộc thân ký ước loại này xuất kiếm thử tự xuất tốc vài loại ước ký đáng ộ đem đ kiếm tới. cảnh chắc vững xuống tiếc tư duy gia tốc cần tiến hành theo chất lượng dù cho tư duy vận chuyển tốc độ tăng lên gấp đôi đều cần tốn hao một cái hô hấp ở sinh tử hầu đà c h u n g căn bản sẽ không có người cho một mình ngươi hô hấp thời gian chuẩn bị bởi vậy chỉ có thể để mà phụ trợ nếu là có thể tùy thời tiến nhập tư duy gia tốc trong trạng thái dù cho chỉ có gấp hai ba lần ta đem quét ngang tuyệt thế dưới mọi người cường giả cao thủ v â n n g là tháng n một chố mươi hạ dâm m tuần cuối mùa thu thời gian sáng sớm nhàn nhạt ánh mặt trời rơi mà xuống chiếu rọi tại quản lý ngay ngắn rõ ràng đồng ruộng phía trên đem trọn phiến đồng ruộng phủ lên được như là trải lên một tầng vàng láo ánh nhất phải yên tinh tường hòa nông thôn phong quang n hôm nay có thể nhìn thấy ngươi tất nhiên hết sức cao hứng xe ngựa chính giữa một bộ áo xanh làm thị nữ cách gan mặc thanh hoàn chính vẻ mặt sùng bái nhìn xem nàng thiếu nữ trước mắt thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi xinh đẹp như ngọc trên mặt không thấy nửa phần ngây thơ t r o n g mắt đen nhánh giống như sáng trói tinh thần tản ra thâm thúy tài trí q u a n huy một đầu mái tóc đen nhánh theo vai chạy xuống mà xuống mang theo nhẹ nhàng thoải mái khí tức dù là tại xe ngựa chính giữa nàng cũng bảo trì ngồi xếp bằng t ư thái một thanh trường bốn thức tinh cương bảo kiếm hoành tại trước người không thấy quý báu bảo thạch trang trí cũng như trên người nàng cái kêu màu xanh nhạt ô vông. Hoa tố xa váy giải, Chất phụ thân còn tốt đó chứ lao ra rất tốt nếu không có tiểu thư ngươi tại bên người có chút nhớ nhũng nhiệm có đại ca nhị ca phụ tá phụ thân ngược lại không đến mức cô đơn đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng đã ly khai vân sâm thành đại thiếu gia còn có thể tòa trấn cự nham s n c gốc giám thị trung giác đoàn vị đạo bảo vệ một phương thái bình thỉnh thoảng còn có thể phản hồi trong thành cùng lao ra gặp nhau có thể nhị thiếu ra cũng tại kiến nguyên đô thành nhập trước công vụ bề bộn thường thường một năm đều không được vừa thấy trung giác đoàn phi đạo thiếu nữ nghe xong t r ắ n g đoan cái chán có chút nữ h một cái ta nghe nói lê châu cảnh nội không lắm thái bình hải ngoại có trùng giác đoàn phi đạo vi hoạn bên trong có ngõ quán đạo tạc đoàn tàn sát bừa bãi liên lục minh chấn phía nam hát thương tộc nhất mạch đều r ụ c dịch thường có thương tích người sự t ì n h phát sinh ngoài ra hát long tả giáo tung tích cũng có cho tản lại cháy trí tượng những thế nhưng mà này thật sự tiểu thư người quá lo lắng lao gia chính là vân sâm thành chủ trấn thủ một phương thủ hạ ba nghìn kỳ lân vệ huy trấn thiên hạ phương nào nhỏ vụn dám can đảm tại chúng ta vân sâm thành cảnh nội quấy dối đoán chừng tiểu thư ngài nghe được chỉ là một ít tiểu đà tiểu nháo bị người tin đồn thất thiệt nghe nhầm đồn vậy rồi chỉ hy vọng như thế thiếu nữ nhìn thanh hoàn một mắt không có nhiều lời nàng chỉ là thị nữ cho dù khách quan tại tầm thường thị nữ thân phận cao một chút khả năng đủ tiếp xúc đến tin tức cuối cùng có hạ ông ông tự trong xe ngựa hào khí lâm vào chân mặt lúc thiếu nữ trong tay tinh cương bảo kiếm lại là một hồi ngấm khẽ Mà với nguyên bản còn thân sắc lạnh nhạt giống như tiểu thư khuê các thiếu nữ trong mắt lập tức bắn ra ra một đạo tinh quang không thấy nàng như thế nào phát lực sau một khắc nàng cái kia thon dài mảnh khảnh thân hình đã dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ trực tiếp từ cửa sổ xe ngựa trong xuyên thẳng qua mà ra hạ xuống mặt đất thiểu thư thị nữ thanh hoàn phát ra một hồi kinh hô có thể xuống xe ngựa thiếu nữ lại không có nửa phần dừng lại n h ắ m phía trước rừng cây mà đi cả kinh thủ vệ tại xe ngựa hai bên kỵ sĩ vội vàng hô to bảo hộ tiểu thư không thể tưởng được ở vào đế quốc nội địa hưởng dự thái bình vân xâm thành lại có bực này cao thủ nguyễn hoa kiếm tông hay vẫn là tây phương vị châu vô nhật phong hồng môn người trong hiu xuống xe ngựa thiếu nữ thân hình phiêu giật thẳng vào rừng cây mà đi rừng cây cái kia hơi có vẻ phức tạp địa hình ngăn ngăn không được nàng thân hình nửa phần không đến một lát nàng dĩ nhiên xâm nhập rừng cây sáu mươi m đi tới một chỗ đất trống chính giữa tại đâu đó v ế cái ế m trải r ộ lúc này những kỵ sĩ kia mới vội vàng xuống ngựa chạy tới bất quá khách quan tại lúc trước chấp hành nhiệm vụ lúc không đếm xỉa tới giờ phút này bọn hắn nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa vừa rồi nàng chỗ bày ra thân pháp khinh công nếu như muốn muốn đối phó mấy người bọn hắn tự xưng là tinh nhuệ bọn hắn liền sức hoàn thủ đều không có kích phát kiếm khí cần được luyện ra chân khí chân khí một thành tắc thì phóng nhãn thiên hạ đều được xưng tụng một phương cao thủ nếu là đả thông chu thiên tuần hoàn chân khí sinh sinh bất tức có thể nói nhất lưu có thể khai tông l ậ phái p hắn người nổi bật càng được tôn là võ đạo đại sư chẳng lẽ là n g u y ệ n hoa kiếm tông cao nhân thiếu nữ lầm bầm lộ bầu tiểu thư chúng ta hay vẫn là mau m chóng phản hồi để tránh lao ra trờ trực một bên kỵ sĩ đội trưởng n ữ khí mang theo một tia cung tình nói ta đã biết thiếu nữ nhẹ gật đầu tại bốn vị kỵ sĩ dưới sự bảo vệ một lần nữa lên xe ngựa. c h ư ế c xe ngựa đi chỉ chốc lát một vị đi tại quan đạo bên cạnh thiếu niên xuất hiện tại nàng tầm mắt chính giữa thiếu niên này trên người lây dính một ít bùn đất khí thức tựa hồ mới từ rừng cây đi ra nghiệm một đến này thiếu nữ ánh mắt lập tức rơi xuống trên người hắn đây là một cái nhìn về phía trên mười bảy mười tám tuổi tướng mạo thường thường thiếu niên hướng giữa đám người một ném tuyệt sẽ không có người có thể đủ lưu ý đạt được hắn trên người hắn quần áo cũng không có cái gì đặc thù dấu hiệu bình thường không thể lại bình thường ồ đây là vương hội trưởng thứ ba tử hình như là gọi vương luyện thanh hoàn phát giác được tiểu thư nhà mình ánh mắt có chút kinh ngạc nói một tiếng vương hội trưởng vương hội trưởng là chúng ta vân sâm thành thậm chí toàn bộ lễ châu lớn nhất thương hội hội trưởng kinh doanh chủ yếu lương thực thơ lụa lá trà trở v ậ t tuy nhiên xưng không có phú khả đích quốc có thể tại vân sâm thành nội lại thuộc về đỉnh tiêm nhà giàu thanh hoàn nói xong nữ khí lại có vẻ cực kỳ bình thản bất quá cái này vương g i a tam thiếu g i a cũng không tư kính thường thừa kế nghiệp t r a đem thương hội phát dương q u a n đ ạ i cũng không tư theo chính mượn thương hội s u thế một bước lên mây ngược lại ưa thích luyện võ luyện võ thiếu nữ nghe xong lập tức đã đến hứng thú thực lực của hắn như thế nào thực lực có lẽ không được tốt lắm nhà hắn người đối với hắn luyện võ cũng không ủng hộ nghe nói hắn tập võ hoàn toàn dựa vào tự học sẽ không phải cho là hắn là ngươi vừa rồi cảm ứng được cái vị kia cao thủ a tự học thiếu nữ lắc đầu không có danh sư dạy bảo tự học có thể học thành mấy thứ gì đó đến s a u lại xem cái này gọi là vương luyện thiếu niên hai mươi cao thấp cử chỉ gian cũng không có nhẹ nhàng thoải mái cảm giác h i ệ n nhiên cũng không luyện được chân khí sao lại là vị kia kiếm khí quán trường không cừng giả chương ba chương ba t i ế p mời vương ra thiện đường mợ như vậy đại thương hội vương gia gia chủ vương triệu dương vương phu nhân ba đứa con vương luyện cùng với tứ mộ i vương phi phi ngũ mộ i vương tuyền ngọc cộng đồng dùng cơm trên b à n cơm hào khí có chút trầm trọng gia chủ uy nghiêm khiến cho dù là từ trước đến nay hoạt bát hiếu động vương tuyền ngọc đều là trong đầu buồn bực không nói tận khả năng không phát ra âm thanh nhai từ từ chấm ướt ta đã ăn xong phụ thân mẫu thân thỉnh trầm dùng vương luyện dùng cơm hoàn tất trước sau như một ý định một mình đứng dậy trực tiếp rời đi c h ờ một chút cái lúc này vương triệu dương có chút lên tiếng ngồi xuống phụ thân có gì phân phó vương luyện nhìn trước mắt vị này có chút tang thương nam tử bình tĩnh nói mà vương triều dương cũng cẩn thận nhìn mình cái này từ khi bởi vì võ học chi tranh cùng chính mình n h a u n h a u một khung lại không sao cả quá nhiều quan chú con thứ ba một hồi lâu hắn mới một lần nữa mở miệng nói ta vương thị thương hội sắp thành thần lòng công thương vân sâm thành phân hội đến lúc đó vương g i a lực ảnh hưởng đem bước vào mới bậc thang tuy là huệ lệnh thành chủ thậm chí cả châu mục nếu muốn phát triển dân sinh triều binh mãi mã đều cần dựa chúng ta vương g i a tài lực giang hổ nhân sĩ、si、nếu muốn thần binh lợi khí linh đan bí bảo cũng cần kinh chúng ta chi thủ ta hỏi lại ngươi một tiếng ngươi có thể nguyện thay ta chủ trì thương hội sự vụ ta muốn học kiếm vương luyện trả lời đơn giản sáng tỏ luện y nhi vương phu nhân thấy nhi từ bác bỏ nghịch lão gia ý tứ muốn khuyên bảo có thể vương t r i ề u dương lại là lắc đầu trầm m ặ t lại trong lúc nhất thời trên bàn cơm h à o khí c ơ m như hến vương phi phi cùng vương tuyền ngọc lưỡng nhai cơm tốc độ đều chậm dần xuống ta có thể cho ngươi một cái nhập côn luân phái cơ hội côn luân phái vương luyện ngầm đầu có chút ngoài ý mớn côn luân phái chính là vân quốc cảnh nổi tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm đại phái trong phái trấn phái trí bảo côn luân thần kiếm càng là thiên hạ đỉnh tiêm thần minh trong phái chú thuật kiếm thuật trên đời nổi tiếng cho dù năm đó xuất thân bạch thanh kiếm phái tần nghĩa tuyệt từng hủy diệt qua côn luân phái về sau càng chuyển ra hắn thiếu môn chủ du lì hạ hóa thân ma t ộ công c việc nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận môn phái này vốn có nội tình tại đây vài chục năm thiên hạ thái bình thời kỳ côn luân phái tại tân nhiệm trưởng môn tôn vạn tinh d ư ớ i sự dẫn dắt đồng bột phát triển đã tái hiện năm đó cường thịnh rầm rộ tân nhiệm bắt bộ kỳ tài chính giữa cũng có côn luân phái một chỗ cắm rủi có thể vào côn luân là từng cái võ giả tha thiết ước mơ sự tỉnh bất quá vương luyện thật không có bị trước mắt kinh hỉ nện đến đầu vóc t r o n váng hắng ngày càng bắt đã cơ hội ta cần muốn làm cái gì vương triệu dương không có trả lời mà là đưa mắt nhìn sang đứng hầu một bên quản gia quản gia tiến lên đem một t r ư ơ n g thiếp mời đưa đến vương luyện trước mặt đây là vân xâm thành thành chủ c h i nữ triệu tuyết đan đưa tới xem lễ thiếp mời giang hồ danh túc xuất thân hồng môn cao thủ đứng đầu đạo thiên phong c h i từ đạo vô thức đem lại bị t r ù n g tiến không lâu trúc lâm thôn bên ngoài thành lập tô n g môn tên i lục trúc phái thứ nhất dạy bảo phụ cận thôn dân tộc võ cường thần thứ hai lần sau gặp lại đến cùng loại với trùng giác đoàn hạm đội tập kích công việt lúc bọn hắn có thể có lực lượng đủ mức phản kích những người xâm nhập kia không đến mức lại để cho thôn xóm dẫm lên vết xe đổ bị hủy bởi hòa hải đạo thiên phong vị này đỉnh tiêm cường giả vương luyện tất nhiên là có châu nghe nói người này là hiện giữ hồng môn môn chủ đại sư m ì n h mà hồng môn môn chủ càng là rất cao minh bản thân kỳ tại n g ú trời t tại hồng môn tao nộ diệt môn đại nạn lúc ngang trời xuất thế dùng chấn thức cổ kim tiên h phú tại thời gian cực ngắn ở bên trong trợ thành vượt qua hắn sư tôn trước thiên hạ tứ kiệt hồng huyền công thánh cảnh cường giả một lần hành động đánh bại tần nghĩa tuyệt phá hư thiên mạnh tế phá hư ma hoàng hà lâm n i thức cứu vất phong đế quốc đô thành giang lưu thành phố tại thái h Long, giáo. ép tới tứ phương đại địa ma t ộ c thế lực khó có thể thở dốc có thể nói thiên hạ trước mắt có thể duy trì biểu hiện ra gió êm sóng lặng vị này hồng môn môn chủ cư công trí vĩ vân sâm thành chủ triệu cựu châu cùng đạo thiên phong quan hệ không tệ mà lại hồng môn tông chỉ vô nhật phong ngay tại lễ châu cảnh nội triệu tuyết đan tuổi nhỏ lúc sư theo đạo thiên phong đi theo đạo thiên phong tu hành xem như hắn nửa người đệ tử dưới mắt đạo thiên phong c h i t ử đạo vô tức tại vân sâm thành khu trực thuộc trúc lâm thôn lập tông nàng tất nhiên là muốn chạy đến tòa trấn đại cục biểu hiện ra tu vi dùng trấn nhiếp mưu toàn quay dối nhỏ vụ chi đồ thiếp mời một mình mời ngươi vương t r i ề u dương nói xong ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào vương luyện tựa hồ muốn xem tin h tưởng hắn mỗi một tia cảm xúc biến hóa thế nhưng mà hắn thất vọng rồi vương luyện cũng là lần đầu tiên nghe được người này vân sâm thành chủ c h i nữ chuyên môn mời ta xem lễ đạo vô tức người này ta không làm đánh giá có thể triệu tuyết đ an chính là vân sâm thành chủ hòn ngọc quý trên tay tại triệu thành chủ trong nội tâm đối với cái này tiểu nữ nhi yêu thương càng tại hai đứa con trai phía trên mà vân sâm thành triệu thành chủ không cần ta nhiều lời nhân trung tri long thủ hạ ba nghìn kỳ lân vệ uy hiếp tứ hải tám n g h n thiết giáp quân cẳng có thể chinh chiến thiên hạ mặc dù lễ châu châu mục đối với hắn đều được lễ ngộ có ra, ngang hàng đại chi tương lai có hy vọng nhất mục thủ một châu đích nhân vật vương t r i ề u dương đơn giản giới thiệu vài câu cái này mới c h ậ m dai nói ta không biết rõ ngươi là như thế nào nhận thức triệu tuyết an nhưng nếu như ngày mai xem lễ yến ở bên trong biểu hiện của ngươi có thể làm cho vị này thành chủ c h i nữ thỏa mãn ta có thể bảo vệ ngươi nhập côn luân phái trở thành côn luân phái đệ tử phụ thân muốn cùng vân xâm thành chủ quan hệ thông gia vương â Sâm châu n thành chính trong, muốn cùng triệu thành chủ quan hệ thông gia thế lực nhiều vô số một triệu thế ta chủ chủ chủ hệ là lực lễ bá gia vô v kể, gia triệu ự nhiên cũng muốn, nhưng là muốn là t thành chủ gia hòn ngọc quý trên tay để ý mới được. Vương Triều chủ hòn ngọc Vương được. gia mới quý ý để dương nói đến đây nghiêm sắc mặt ngươi từ nhỏ bắt đầu học kiếm mà lại kiếm thuật không kém theo ta được biết lục trúc phái lập phái xúc phạm nguyễn hoa kiếm tông tô hà kiếm phái cùng với quanh thân tiểu nhân môn phái lợi ích những người này k i ề n g kỵ đạo vô tức sau lưng hồng môn đỉnh tiêm cường giả đạo thiên phong không có khả năng ngăn cản lục trúc phái thành lập dù là cố tình chèn ép lục trúc phái danh vọng cũng không dám lại để cho tông môn trưởng bối đích thân đến biện pháp duy nhất tự là sau đó phái trong môn tinh nhuệ đệ tử đem đạo vô tức đệ tử đánh bại áp chế hắn nhuệ khí ngươi đến lúc đó cần làm là đứng tại đạo vô tức một phương lập trường hiệp trợ hắn đả bại các phái đệ tử lấy lòng triệu tiểu thư chỉ cần ngươi có thể thắng được một lượt c ụ nhất định có thể lại để cho triệu tiểu thư đối với ngươi lau mắt mà nhìn ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng ta tận lực vương luyện có chút một gật đầu không phải tận lực mà là phải cơ hội ta đã cho ngươi rồi vận mệnh nắm giữ ở ngươi trên tay mình tự nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt rồi ta minh bạch vương luyện nói một tiếng cái tiết tốt ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi dưỡng sức hài nhi cáo tử vương luyện nhẹ gật đầu lại đối với vương phu nhân thi lễ một cái lui xuống chứng kiến vương luyện rời đi vương phi phi vương tuyển ngọc hai tỷ mỗi lẫn nhau đều có chút ít hưng phấn tựa hồ đối với trời tối ngày mai yến hội tràn ngập t r ờ mong dù là bị vương t r i ề u dương đẹ nặng lá gan lớn hơn vương tuyển ngọc vẫn đang mạo hiểm hỏi một câu cha trời tối ngày mai yến hội được hay không được dẫn ta cùng tỷ tỷ cùng đi a có các ngươi chuyện gì hồ đồ chúng ta muốn đi cho tam ca cố gắng lên trợ uy vương phi yếu ớt mà nói việc này chớ để nhắc lại vương triệu dương không chút do dự bác bỏ nói hừ vương phi phi vương tuyển ngọc hai người hy vọng tan vỡ tức giận đới mấy mùa cơm trực tiếp đem chiếc đũa vừa để xuống ta đã ăn xong xoay người rời đi chứng kiến hai nữ ly khai vương triệu dương sắc mặt có chút tối t ă m phiền muộn chỉ là rất nhanh hắn tự hồ lại nghĩ tới những địa phương khác đi như có điều suy nghĩ lao ra chúng ta lại để cho luyện mà đi có thể hay không cho luyện nhi áp lực quá lớn rồi hả hắn một không thích kinh thương hai không muốn theo chính chỉ là đơn thuần học võ mà học võ có thể làm mấy thứ gì đó nhiều nhất trở thành hộ viện mà thôi tốt một chút tổng quân làm cái tiểu giáo mà như sẽ không là m người không có một thân mã lực liền giáo huy đều chưa hẳn ngồi bên trên bởi vậy ta không thể không thay hắn như một đầu được ra ta không hy vọng xa v ờ i hắn có thể trở thành triệu thành chủ gia con rể chỉ cần có thể trèo lên triệu gia tiểu thư quan hệ lại để cho triệu thành chủ xem tại hắn là con gái bồi luyện phân thượng chăm sóc một hai t ự đủ hài lòng lao gia cũng là dụng tâm lương khổ chỉ hy vọng luyện nhi hắn có thể minh bạch lao gia khổ tâm đứa nhỏ này quá bướng bình rồi vương phu nhân k h ẽ thở dài một tiếng vương triệu dương không nói gì thêm mong muốn hướng vương luyện phương hướng ly khai ánh mắt lại mang theo một tia lo lắng giang hồ nước r thành thành Sạch Sạch Sạch Sạch Sạch Sạch vô số â u k h lễ châu cảnh nội rất có nổi danh cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé căn cứ tuổi căn cứ thân phận giai tầm tụ cùng một chỗ tốt năm tốt ba nói chuyện trời đất nói thoải mái của kim ở chung thật vui vương hội trưởng đã đến vương hội trưởng Ta thế trong nhưng mà chờ ngươi bên mà mời. đã lâu, bên trong vương hội t r ư trước, ư ở n tháng nhờ n g g có ơ i hùng hồn tương n trợ, ế u không, kia khảm chúng ta một nhà chưa hẳn thể Vương có được ta một Triều qua là sợ đổ đạo dương mang theo vương luyện một đến lập tức thì có bốn người tiến lên nhiệt tình cùng hắn chào hỏi vương t r i ề u dương cũng mỉm cười đối với mọi người chắc tay dương tức ra tống lao bản chu môn chủ lý thống lĩnh vơi đến một phen hắn lại hư tay một dẫn đem vương luyện dẫn tiến lên đây đây là ta cái kia không nên thân con thứ ba vương luyện vương luyện bãi kiến chư vị chú bác vương luyện tiến lên có chút thi lễ a cái này là vương hội trưởng gia tam thiếu ra sao quả nhiên tướng mạo đường đường nghi biểu bất phạm vương luyện hiền chất nhìn về phía trên cùng ta ra từ nữ tình nhi tuổi tương đương ngược lại là có thể lại để cho bọn hắn thân cận thân cận trong chốc lát ta đem nàng mời đến tới vương t r i ề u dương nhìn nói chuyện dương tức r a một mắt hắn đối với cái này vị dương tức r a trong miệng tình nhi ngược lại là có chút ấn tượng nghe dương tức r a thuyết pháp tựa hồ cố ý tác hợp hai người trước mắt vị này tức r a tuy nhiên là phách có thể cuối cùng là quý tộc về sau có tước vị tại thân lập tức hắn cũng không cự tuyệt, tuyệt. người trẻ tuổi tự là có lẽ hảo hảo trao đổi một phen tốt rồi chư vị Ta một thành sau mà lại lại đi bái kiến một phen thành chủ, sau đó lại đến phen cùng chủ, chư vương ị trẻ chén. Ha ha, v hội triệu ư ở n g tự t n Chúng ta t đây i dương mang theo vương luyện hướng phía nội viện mà đi đồng thời nhỏ giọng đối với vương luyện nói vừa rồi chu tồn vân ngươi có thể nhận thức vương luyện lắc đầu chu tồn vân chính là tô hà kiếm phái trưởng lão thân phận địa vị có thể cùng tô hà kiếm phái trưởng môn bình khởi bình toạ có thể hắn ở trước mặt ta vẫn đang tất cung tất tính khách sáo có ra ngươi vẫn đang cảm thấy quân nhân tôn quý thắng tại theo thương theo chính thiên hạ phân loại có một môn kiếm thuật b ả n thân cuối cùng mới có lợi ừ hy vọng ngươi trong chốc lát vẫn đang có thể duy trì lấy loại này tự tin tại triệu tiểu thư trước mặt biểu hiện xuất sắc vương triều dương không vui nói một tiếng mang theo vương luyện đi thẳng tới nội viện chính giữa bước vào nội viện lúc còn khiển trách một câu đợi lát nữa nội viện gặp đều là lễ châu cảnh nội đại nhân vật thái độ khiêm cung một ít chớ để ném đi vương ra thể diện vương luyện thần sắc bình tĩnh không nói một lời nội viện chính giữa ngồi ngay ngắn đều là vân sâm thành thậm chí lễ châu cảnh nội có uy tín danh dự đích nhân vật nguyên một đám đều ở vào riêng phần mình trong lĩnh vực người nội vật dù là lễ châu châu mục đều phái nhà mình con trai trưởng lưu Thăng bình đích thân tới Yến Hội. có thể thấy được triệu thành chủ mặt mũi to lớn vương luyện một mắt nhìn đi đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt tất nhiên là vân xâm thành thành chủ triệu cựu châu nhưng ngồi ở thứ tọa bên trên lại không phải vương triệu dương lường trước bên trong đích lê châu châu mục c h i tử lưu thăng bình mà là một cái nhìn về phía trên năm mươi cao thấp thân hình cường tráng trung niên nam tử cái này trung niên nam tử một đầu tóc trắng thần sắc nghiêm túc và trang trọng trên người tràn đầy dương cương khí thức vương luyện ý thức dưới sự cảm ứng hắn cự như là một vòng luyện dương cái loại này hơi thở nóng bỏng thẳng có thể chiếu lên tất cả mọi người mắt mở không ra đạo thiên phong không cần giới thiệu vương luyện đánh giá đạo tiên phong lúc đạo tiên phong cũng lòng có nhận thấy ánh mắt dừng lại ở vương luyện trên người một loại bất đại mê ngông như đên khí tức lập tức phố mặt mà đến mà vân sâm thành thành chủ triệu cựu châu thời khắc tại lưu ý lấy đạo tiên h phong cảm xúc phát giác được ánh mắt của hắn cũng là theo chân hàn hướng vương luyện trong lại đã chứng kiến vương luyện bên cạnh vương triệu dương lúc không khỏi cười giới thiệu vương triệu dương hội trưởng đã đến vương hội trưởng có thể là chúng ta lễ châu cảnh nội nhất đại thương hội cầm lái người tại thần long công thương chính giữa cũng không hề nhược đích thoại ngữ quyền thiên phong lão ca mười mấy năm trước hồng môn trùng k i ế n lúc không ít vật tư chính là do vương hội trưởng chỗ quyên t ạ o g đa tạ vương hội trưởng vương triều dương hoặc nhiều hoặc ít đoán được đạo thiên phong thân phận hướng về phía vân xâm thành chủ đối với thái độ của hắn vương triều dương cũng không dám thất lễ chắp tay nói hồng môn môn chủ phá hư thiên mệnh tế ngăn cản ma hoàng hàn lâm cứu vãn thiên hạ muôn dân trăm họ tại thủy hỏa tương có thể một ít tư, tất nhiên là bụng làm giả triệu. vương ậ t t t ấ giả triều dương vội t r vàng rất hướng a quả thật t h n h lấy tuổi trẻ nữ tử thi lễ một cái họ triệu mà lại có thể ở nội viện cùng triệu thành chủ cùng bàn nữ tử này không phải triệu thành chủ hòn ngọc quý trên tay triệu tuyết đan không ai có thể hơn nghe nói tối nay có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt hối tụ ở này trung niên kiếm thuật ta cái này không nên thân nhi tử đối với kiếm thuật cũng rất có đ ộ c lướt qua nguyễn vi triệu tiểu thư trường kiếm đi đầu bình định chứng n g ạ i vương triệu dương chắp tay nói lần này có chút định b ỡ đích t h o ạ i ngữ đạo thiên p h o n g triệu cửu châu chưa từng biểu lộ cái gì chỉ là bình thản thu hồi rơi vào vương luyện trên người ánh mắt mà triệu tuyết đan tắc thì là có chút thất vọng nhưng hài lòng r a giáo làm cho nàng không biểu lộ ra nửa phần chỉ là khẽ gật đầu đến lúc đó chờ mong vương luyện công tử tinh diệu kiếm thuật rồi vương triệu dương tuy nhiên minh bạch hắn lời nói mới rồi có chút bợi hắn không thể không mặt dày một phen lập tức có người tiến lên đem vương triệu dương dẫn tới bên cạnh tịch về phần vương luyện tắc thì cũng không có ở bên trong viện ngồi vào vị trí tư cách bị người c u n g kính thỉnh ra ngoài viện lại bị lúc trước cùng vương triệu dương nói chuyện phiếm vài câu dương tức ra dẫn tới một cái dựa vào giữa sân trên bàn tiệc h các vị mà ngồi tại bên cạnh hắn đúng là dương tức ra trong miệng vị kia tên là dương tình tiêu nữ vương l u y n triệu tiểu thư chính là đạo vô tức trưởng môn mời đến tọa trấn cao thủ ngươi phải giúp triệu tiểu thư bình định chứng lại đây chính là được chống lại chúng ta vân xâm thành cảnh nội cơ hồ sở hữu tuổi trẻ tuấn kiệt rồi hạ kiếm thu dương tình một bộ thần sắc hoài nghi dù sao vương luyện tên không n ổ i danh vẫn là một mình luyện y ế m lê châu cảnh nội thậm chí cả vân s â m thành cảnh nội căn bản không có người nghe nói qua danh hào của hắn đến lúc đó ta sẽ lượng sức m à đi thật sao vậy ngươi có thể phải cẩn thận rồi cùng vương luyện bất đồng dương tình thân phận không cao nhưng đối với vân s â m thành tầng trên vòng tròn l u ậ n q u ầ n lại cực kỳ hiệu do giờ phút này nhìn xem trong những đoàn thể kia nhiều cái bị chúng tinh cùng nguyện giống như vây quanh cả trai lẫn gái hiệu tiệu khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hâm mộ nguyễn hoa kiếm phái nhị trưởng lão lạc hà kiếm tề chính dương tri tử tề tranh minh. còn có tô hà kiếm phái hoàng siêu đại hà ba n g hướng khải t o à n trường tiêu môn nhạc minh chúng ta vân xâm thành trong phạm vi thế lực có danh khí nhất tuổi trẻ tuấn kiệt hôm nay có thể nói tận tụ không sai à nếu là có thể đủ cùng những nhân vật này bắt chuyện một phen nhận thức một h a i sau khi trở về những t ỷ mội kia của ta tất nhiên không ngừng hâm mộ dương tình nhìn xem toàn trường năm cái vòng tròn luận quần chính giữa bị vây tại trung tâm bốn vị nam tử trẻ tuổi một bộ m u ố n leo lên lại tự ti không dám lên trước bộ dáng vương luyện nhìn thoáng qua cũng không nói cái gì hắn ăn ăn ngồi lặng lặng cùng đợi chính đùa dỡn lên sân khấu mục đích của hắn chỉ có một mà căn cứ hắn đối với triệu tuyết đan quan sát trường kiếm đi đầu thay nàng bình định c h ứ n g ngại cũng không thể khiến cho vị này triệu thành chủ hòn ngọc quý trên tay chính thức coi trọng có lẽ hắn có thể chọn chọn kiếm đi nhập đề tiến hội chính đùa dỡ đang chờ đợi trong chậm rãi lên này không đến một lát một thân thanh y ghi h nhìn về phía trên ba mươi s u ấ t đầu lục trúc phái trưởng môn đạo vô tức dẫn theo lưỡng vị đệ tử tự nội viện đi ra từng cái mời rượu tại phía sau hắn không xa triệu tuyết đan dù là đã né tránh tại thân là nhân vật chính lục trúc phái trưởng môn đạo vô tức sau lưng có thể cái kia nhẹ nhàng khoan khoái sinh đẹp tuyệt trần tư thế bại h là đạo vô tức trưởng môn triệu tiểu thư cũng tới nguyên một đám đoàn thể nhao nhao t ả n ra hướng phía tự nội viện chính giữa đi ra đạo vô tức triệu tuyết đan mà đi hào khí theo nàng đến đạt tới đ ỉ n h phong triệu tiểu thư không chỉ thân phận được càng là thiên tư quốc sắc ai nếu là có thể may mắn âu hiếm quả thực là mười thế đã tu luyện phúc phận dương tình chứng kiến triệu tuyết đan không khỏi tự ti mặc cảm tại nàng xem ra triệu tuyết đan tựu giống như cao cao tại thượng công chúa tràn đầy không thể nhìn thẳng tôn quý mà nàng lại giống như một cái cô bé lọ lem sợ là giữa hai người liền sinh ra giao tế khả năng đều không có vương luyện cái lúc này cũng có không cẩn thận d o xét triệu tuyết đan triệu tuyết đan khí chất dung mạo lại là lại để cho người kinh diễm thực tế trên người cái loại này giống như hiệp nữ t ị n h lệ thoát tục càng là vượt qua xa thâm cư khuê các thiên kim tiểu thư có khả năng bằng được mọi người không ngừng tiến lên cùng đạo vô t ứ c triệu tuyết đan hai người chào hỏi mà đạo vô t ứ c triệu tuyết đan hai người cũng từng cái đắp lễ đợi đến một ít khách sáo tính mời đến chấm dứt về sau n g u y ệ t hoa kiếm phái tề tranh minh tô hà kiếm phái hoàng siêu trường tiêu môn nhạc minh bọn người âm thầm liếp nhau một cái ánh mắt đồng thời rơi xuống đạo vô t ứ c sau lưng lưỡng vị đệ tử trên người. Bất quá. triệu tuyết đan lại là khi bọn hắn có hành động trước đánh đòn phủ đầu lạc lạc hảo phong nói đã sớm biết được vân xâm thành chính là l ệ châu thủ phủ bên ngoài đệ nhất thành cảnh nội nhân tài đông đúc thiếu niên thiên tài đến không hết hôm nay từng nhìn thấy chư vị tư thế mai hùng mới biết nói không hưởng hôm nay vân quốc cao thấp mặc dù g ấ m hưởng thái bình có thể một ít nhỏ vụn thế hệ lại là nhiều lần cấm không chỉ tại các nơi dẫn phát hỗn loạn xa hơn châu đông phương đại lục càng có loạn thần tặc tử xưng đế ngưu toan nhung t r ả vân quốc tốt non sông chính cần chư vị thiếu niên tuấn kiệt trường kiếm xuất lực cứu bảo vệ xã tác lần này tuyết đan may mắn đến tận đây chúng ta cũng không ng để tránh truyền đi lại bị những loạn thần tặc tử kia nói chúng ta sống mơ mơ màng màng làm loạn triều cường tựu để cho chúng ta đến hảo hảo bày ra vân xâm các linh đệ kiện tráng tư thế oanh hùng tinh diệu kiếm thuật dùng c h ấ n n h ấ p những dám can đảm kia nhiễu loạn ta lễ châu an bình nhìn xem ta vân quốc giang sơn nhỏ vụn thế hệ như thế nào triệu tiểu thư quả nhiên nữ anh hùng không cho đấng m ả y dâu thiếu niên cường tắc thì quốc gia cường thân là đàn ông đương tập v õ c ư ờ n g thân mới có thể bảo vệ quốc gia đúng vậy chỉ có luyện thành võ công mới có thể ra trận giết địch kiến công lập nghiệp triệu tuyết đan quý vi vân s â m thành thành chủ chi nữ lời của nàng mọi người tự nhiên sẽ không phản đối lập tức một mảnh v h ụ họa ngược lại là tề tranh minh hoàng siêu nhạc minh bọn người trước tiên nghe ra triệu tuyết đan ngụ ý nàng tự hồ muốn dùng lực lượng một người hướng vân s â m thành cảnh nội tuổi trẻ tuấn kiệt thỉnh giáo kiếm thuật nếu quả thật làm cho nàng thắng bọn hắn kê tiếp còn có gì mặt lại hướng lục trúc phái đệ tử khởi sướng kiêu chiến lập tức trường tiêu môn nhạc minh không đợi triệu tuyết đan nói tiếp tục nữa đã dẫn đầu tiến lên triệu tiểu thư đã muốn xem xem chúng ta vân x â m binh sĩ tư thế vai hùng kiếm thuật chúng ta tự nhiên không thể để cho triệu tiểu thư thất vọng ta sùng sơn hội tôn triệu dương mà lại tung gạch n h ư n g ọ c vì triệu tiểu thư biểu hiện ra một hai bất quá chỉ cần một mình ta biểu hiện ra kiếm thuật không khỏi quá mức đơn điệu hôm nay đúng là lục trúc phái khai tông lập phái này g n g h e đồ lục trúc phái sâu xa có thể ngược dòng tìm hiểu đến vô nhật phong bên trên hồng môn chúng ta đối với hồng môn thần công tâm trí hướng về đã lâu chẳng biết có được không thể lục trúc phái đệ tử chỉ điểm một hai cái này nhạc minh không sao đạo vô tức nhìn thoáng qua có chút không vui tri triệu sư muội ta như là đã khai tông lập phái tự nhiên đã làm xong nên đón khiêu chiến chuẩn bị tôn tiểu dương ngươi đi cùng nhạc minh qua hai chiêu a vâng sư phó đi theo tại đạo vô tức sau lưng một người tuổi còn trẻ nam tử cung kính lên tiếng lập tức tiến lên trường tiêu môn trích tiên kiếm thuật ta có nghe thấy năm đó ta càng từng có hạnh thấy một vị sư huynh tế gia trích tiên kiếm thuật bên trong đích khôn cùng rơi mục tiêu tiêu hạ quả nhiên là thiên địa khắc nghiệt kiếm thức khôn cùng vô tận hôm nay có thể từng nhìn thấy tờ ớ tờ đúng chuyện may mắn nhạc sư h u n h thỉnh nhạc minh trong nội tâm cười lạnh tu vi của hắn thuộc nội khí tiểu thành dù chưa từ hóa hư thật đúng là luyện thành chân khí có thể thi triển ra trích tiên kiếm thuật chính giữa sát chiêu không cùng rơi mục tiêu tiêu hạ cũng không phải là việc khó bằng kiếm này chiêu tất nhiên có thể thu hoạch thủ thắng dương trường tiêu môn uy danh áp chế lục trúc phái nhuệ khí tôn điệu dương sao cẩn thận rồi nghĩ thầm lấy nhạc minh không thể chờ đợi được nói một tiếng rồi sau đó nhanh chóng xuất kiếm lập tức cung t ù m kiếm quang chiếu giỏi tư phương a cái này cái này nhạc à y n minh thật không ngờ lợi hại chứng kiến nhạc minh xuất kiếm thể hiện ra thường nhân cơ hồ thấy không rõ kiếm thuật cùng thân pháp dương tình xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ. Thân là thân nữ dựa dốc dương dĩ chưa qua đao Hay ra, ra ra tay cao hồ ảnh thế hoặc nhiên thân phận, thể nhiên không thủ cũng có xúc tức có được quàng xuống nổi giới. tiếp tuy treo kiếm mời đã lấy là vương ớ i t cách hộ viện. v ư đại ca ngươi luyện kiếm vài năm kiếm thuật rất cao minh lần này càng muốn thay triệu tiểu thư trường kiếm đi đầu bình định chứng ngại tất nhiên tu vi được không biết dùng ngươi xem ra hai người này a i có thể thắng được dương tình nhìn xem trong t r à n g hai người giao phong không ngừng ngươi tới ta đi trên mặt tràn ngập ngạc nhiên cùng hưng phấn bị coi như tiểu thư khuê các bồi dưỡng nàng chưa từng nhìn thấy qua loại này nóng nảy tràn cảnh tôn tiểu dương a vương luyện tùy ý hướng phía trong t r à n g nhìn thoáng qua nói một tiếng à thế nhưng mà ta xem nhạc minh công tử rõ ràng nhìn về phía trên chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế dương tình có chút khó hiểu nói ta cũng hiểu được nhạc minh có thể thắng cái lúc này một cái giọng nữ mang theo một tia ê nghiền ngậm khí tức đột nhiên c h e n vào nói t i ề n đến t r ư ơ n g không năm t r ư ơ n g không năm lịch chuyển ta cũng hiểu được nhạc minh có thể thắng cái lúc này một cái rõ ràng giọng nữ lại mang theo một tia ê nghiền ngậm khí tức thanh em đột nhiên c h e n vào nói tiến đến vương luyện bên cạnh nhìn qua một mắt một cái giữ lại sóng vai tóc ngắn nhìn về phía trên có chút trung tính hóa nữ tử đã đi tới tại vương luyện chỗ một bàn này ngồi xuống huyền tâm tiểu cô nương tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào nữ tử huyền tâm tự báo họ tên có chút tùy tiện nói huyền tâm tiểu thư ngươi tốt ta là dương tình dương tình có chút câu này nói trước mắt huyền tâm k h í chàng lộ ra có chút cường đại vương luyện vương luyện ngược lại là có chút bình tĩnh cũng không có bởi vì trên mặt bàn thêm một người mà có thay đổi gì căn cứ nhạc minh phản ứng thân thể cân đối độ bộ phát lực lượng cùng tốc độ có thể phán đoán hắn đã nội khí tiểu thành mà lại thông qua hắn đối với trích tiên kiếm thuật vận dụng không khó phỏng đ o á n ra hắn tại đây môn kiếm thuật bên trên tạo nghệ sẽ không thấp hơn bốn năm bốn năm kiếm thuật tạo nghệ hơn nữa nội khí thành công dĩ nhiên có thể đơn giản thi triển ra trích t i ê n kiếm thuật tam đại sát chiêu chính giữa chiêu thứ nhất vô biên lạc mục tiêu tiêu hạn dựa vào một kiếm này hắn đủ để đặt thắng cục chớ nói chi là giờ phút này hắn còn chiếm cứ lấy lộ ra lấy tính thượng phong huyền tâm giải thích một phen rồi sau đó trực tiếp hỏi ngươi nói tôn tiểu dương có thể thắng có gì căn cứ đoán vương luyện lắc đầu cũng không có giải thích xuống dưới ý tứ đoán hay sao huyền tâm nghe xong có chút bất mắn nói ngươi luôn muốn vi triệu tuyết đan trường kiếm đi đầu bình định chứng lại lại là ngay cả cơ bản tính nhãn lực đều không có còn vọng tự suy đoán tràn lờ dê lẽ lại vừa rồi ngươi ở bên trong việc nói chỉ là vì lấy lòng mọi người nếu thật sự là như thế ta không thể không nói cho ngươi biết ngươi đánh sai rồi chủ ý nội viện vương luyện nhìn nữ tử này một mắt nàng vừa rồi đã ở nội viện thật sự là bùn n a o bám tường không xong chứng kiến vương luyện cái này bộ hình dáng huyền tâm một bà đứng người lên hung hăng cho h ắ n một cái khinh bị ánh mắt bất quá nhưng vào lúc này giỏi về quan sát nàng lại là nhạy cảm phát hiện vương luyện ánh mắt có chút tùy ý ngắm thoáng một phát tôn thiệu dương vai phải cơ hồ đồng thời. nhạc minh lợi kiếm đã mang theo một hồi rất nhỏ tiếng xé gió đâm t r ú n g tôn thiệu dương vai phải b à n g dù là tôn thiệu dương né tránh cực nhanh vẫn đang để lại một đạo vết máu đỏ thâm thấm ư ớt quần áo ồ phát hiện này lại để cho huyền tâm trong nội tâm kinh dị một phen nguyên vốn định trực tiếp ly khai thân hình cũng ngừng lại t r ư n g hợp hay vẫn là huyền tâm bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ biểu hiện ra là ở lưu ý tôn thiệu dương nhạc minh hai người giao phong có thể đại bộ phận tinh lực cũng đã tập trung đến vương luyện trên người hoặc là nói vương luyện trên ánh mắt vương luyện đối với trong sân giao phong tựa hồ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú có thể hắn tức liền có điều phân tâm có thể ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía giao phong chính giữa tôn tiểu dương nhạc minh lúc vẫn đang có thể dễ dàng hiểu rõ ra hai người kế tiếp công kích vị trí loại này hiểu rõ cùng với nam nhân chứng kiến mỹ nữ bản năng sẽ thêm dò xét vài lần cùng loại võ giả chứng kiến người khác kiếm chiêu cũng sẽ không tự dắt dẫn vào chính mình đi tiến hành phá giải cái này cũng không có nghĩa là hắn coi trọng cái kia nữ hoặc là muốn đi lên cùng đối phương giao thủ nhưng lần một lần hai hiểu rõ kiếm chiêu có thể nói là trùng hợp có thể hợp với ba lượt bốn lần năm lần sáu lần về sau đã tuyệt không phải trùng hợp có khả năng nói được đi qua Huyền tâm thậm chí chính mình âm thầm đếm thử một chút cho dù hắn cũng có thể căn cứ nhạc mình một ít thân thể động tác tại hắn ra chiêu trước mơ hồ đoán được hắn kế tiếp công kích vị trí có thể s á t suất chúng cũng chỉ có tám phần thường thường chỉ có tại nhạc mình chiêu thất hình thành về sau nàng mới có thể hiểu rõ ra ý đồ của hắn mà vương luyện cho dù chỉ là không đếm x ử a tới ngắm thêm vài lần có thể mỗi một lần phán đoán đều hoàn toàn chính xác triệu tuyết đ a n nha đầu kia để cho ta hơi chút lưu ý hạ hắn c h a n ở dê lẽ lại hắn thật đúng là cái cao thủ nhưng nếu như là cái cao thủ như thế nào một điểm cao thủ khí độ đều không có huyền tâm trong lòng đích suy nghĩ lập t À, mà lúc này đây dương tình một tiếng thét kinh hãi lại là trong t r à n g thế cục thay đổi bất ngờ nguyên bản chiếm cứ thượng phong nhạc minh mắt thấy thời cơ chín ngồi trực tiếp thi triển ra miễn cưỡng nắm giữ trích t i ề n kiếm thuật sát chiêu vô biên lạc mục tiêu tiêu hạng muốn tại đây chiêu trường tiêu môn tiếng tăm lừng lấy kiếm thức hạ đặt t h ắ n g cục có thể tại hắn kiếm thức hình thành máy mắt một mực bị áp chế tôn thiệu dương bỗng nhiên về phía trước một cước bức ra thẳng làm cho mặt đất đột nhiên chấn động rất nhỏ chấn động khiến cho nhạc minh trích tiên kiếm thuật sát chiêu lộ ra một sơ hở nhân cơ hội này tôn thiệu dương toàn diện bộ phát hai mươi sáu lộ địa k kiếm đâm. Kiếm đâm. Kiếm đâm. i kiếm kiếm thất bại ế mà đâm. Kiếm thẳng cuối cùng khác nhạc minh tựa hồ nhưng có chút khó có thể tin hô tôn thiệu dương kịch liệt thở hào hẹn hiển nhiên thắng lợi mới vừa rồi đối với hắn mà nói cũng cực không dễ dàng một hồi lâu hắn mới đúng lấy nhạc mình c h ắ p tay trích tiên kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền đa t ạ vương đại ca rõ ràng bị ngươi nói chúng rồi thật sự là tôn thiệu dương thắng chứng kiến kết quả này dương tình trên mặt tràn đầy ngoài ý mớn huyền tâm cũng mang theo một tia thận trọng xem kỹ khởi vương luyện đến một hồi lâu nàng mới hỏi nói ngươi làm sao thấy được hay sao ta chỉ là chứng kiến tôn thiệu dương tâm tính tốt hơn một mực bảo trì tỉnh táo cho nên cảm thấy hắn xác nhận đã tính trước tiến tới đoán vương luyện nói tôn thiệu dương tâm tính tốt hơn đoán huyền tinh sắc mặt có chút quái d đoán hay sao thật sự là đoán được sao rất đặc sắc một trận chiến tôn thiệu dương nhạc minh hai người thực lực để cho chúng ta tầm mắt mở rộng ra nhất là lục trúc phái tôn thiệu dương cuối cùng một k h ắ c bắt được nhạc minh công tử đối với vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ nắm giữ không thành thục cơ hội tính liên tục phản kích thế như lôi đình mà lại không sai chút nào lúc này mới một lần hành động đặt thắng cục triệu tuyết đan lời bình một phen càng là cường điệu nói ra thoáng một phát tôn thiệu dương lục trúc phái xuất thân trong lúc nhất thời trong đám người vang lên một h ồ i nghị luận thanh âm trường tiêu môn cũng chả có gì đặc biệt lục trúc phái quả thật bất phản đương thật không hổ là tự hồng môn lưu chuyển tới nay thế lực Xem ra lục trúc phái、so trường tiêu môn về sau con của ta muốn tập võ ta liền đem hắn đưa vào lục trúc phái rồi nghe được mọi người tiếng nghị luận tề tranh minh hoàng siêu bọn người sắc mặt có chút khó coi bọn hắn cuối cùng đều là người trẻ tuổi tâm tính chưa hoàn toàn thành thục tiếng nghị luận rằng có một lát một thanh âm đã vang lên ta đến đúng là lúc trước bị người chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy ở trong đó tô hà kiếm phái hoàng siêu vừa rồi lục trúc phái tôn thiệu dương sư huynh thắng được may mắn biểu hiện không xuất ra lục trúc phái võ học chính thức y lực có thể thỉnh dương chân sư đệ xuống chỉ điểm một phen để cho chúng ta biết một chút về lục trúc phái chính thức võ học sư phó đạo vô tức sau lưng cái khác đệ tử dương chân lập tức thình chiến trong mắt mang theo khát vọng đi thôi đạo vô tức cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt dương chân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu bước nhanh đến phía trước hoàng sư huynh đã tương người ể u đ ệ ta làm cùng ngươi qua hai chiêu hai người đều là nội khí đại thành huyền tâm một mắt xem thấu hai người chi tiết t i ể u nội khí tu vi bên trên hai người so tôn t i ể u dương nhạc minh mạnh hơn một phần bất quá võ giả chém riết nội khí chân khí hùng hậu độ là một cái phương diện nhưng lại xương không có tuyệt đối đối với kiếm thuật lý giải đối với thời cơ nắm chắc thời gian chiến tranh tâm tính kinh nghiệm chiến đấu đều có thể sửa chiến đấu kết quả cuối cùng một ít chưa từng luyện khí nhưng thân kinh bách chiến xa trường lao bình dựa vào thiên truy bách luyện trong quân giết người thuật cùng một cỗ hung hãn không sợ chết khí thế chưa hẳn không thể đánh giết trong chút ít kia khí tiểu thành chính là đến đại thành môn phái đệ tử huyền tâm c ẩ n thận t ạ i lưỡng trên thân người đánh giá một phen đại khái đối với hai người này thực lực có đi một tí hiểu do về sau chuyển hướng vương luyện hỏi ngươi cảm thấy lúc này đ â y hai người ai sẽ thắng dương trần a vương luyện nhìn huyền tâm một mắt đạo một lát không khỏi nàng lại lần nữa truy vấn lại bổ sung một câu đoán Tâm cho vương luyện hiện khinh bị ánh mắt. nhiên một mắt, cái bị đại ố i với hắn l o lời này nói một nửa sâu người nói này nửa một sâu khẩu vị ca á c sức. c h hết làm mãn bất Vương Đại ca, lúc này đây ngươi đã có thể đã đoán sai tô hà kiếm phái hoàng siêu công tử cùng dương t r â n chính là quen biết cũ ba người bọn hắn nguyện trước bản thân tựu từng giao thủ qua nghe nói là tô hà kiếm phái hoàng siêu công tử thắng h i ể m dương t r â n công tử nửa chiều mà ở cái k i a chi không lâu sau tô hà kiếm phái lý đạo toàn bộ trưởng lão đem chính mình tuyệt ký thành danh phi ưng mười tám kích dạy cho hoàng siêu công tử khiến cho hoàng siêu công tử tu vi nâng cao một bước ta có một tỷ tỉ mọi tựu là hoàng siêu công tử vị hôn thê đối với hoàng siêu công tử lại hiểu do bất quá rồi một bên dương tình yêu sẽ nói thật sao bị người vạch trần a ta cũng hiểu được dương chân có thể thắng nhưng hắn không có n ắ m chắc không dám đơn giản kết cục huyền tâm nhìn có chút hạ h a nói vương luyện cũng không phản bác cái gì chỉ là bình thản cười cười chúng ta mọi mắt mong chờ chương sáu chương sáu mọi mắt mong chờ tô hà kiếm phái trường t i ê u môn nguyên hoa kiếm phái đều thuộc về vân sâm thành cảnh nổi tiếng tăm lừng lây thế lực trong đó tô hà kiếm phái tổ tiên từng xuất hiện qua đả thông kinh mạch toàn thân trân khí đại chu thiên tuần hoàn cao thủ dạy cho hoàng siêu phi ưng thập bát kích lý đạo toàn tại toàn bộ lễ châu cảnh nội đều thuộc về có uy tín danh dự đích nhân vật giao du rộng lớn bằng hữu trải rộng tứ hải tuyệt kỹ thành danh phi ưng thập bát kích năm đó c à n g có thể cùng chân khí cô động đến đình phong chỉ kém đả thông chu thiên tuần hoàn cao thủ lẫn nhau chống lại toàn bộ vân sâm thành tu luyện giả trong thế lực ngoại trừ nguyễn hoa kiếm phái tôn chủ các trường lão hàn lương thuộc cao cấp nhất một đám cao thủ hoàng siêu cho dù chưa nội khí hợp nhất luyện hư hoàng trân thành tựu chất khí nhưng lại cũng tận được lý đạo toàn chân t r u y ề n giờ phút này một tay phi ưng thập bắt kích thi triển đi ra như linh dương treo r á c vô tích có thể tìm ra khiến cho dương chân cơ hồ không có nửa phần sức h o à n thủ ngẫu nhiên đâm ra một kiếm đều bị hoàng siêu dễ dàng tránh đi xem đã tới chưa ta nói không sai à hoàng siêu được phi ưng thập bắt kích chân t r u y ề n mấy tháng qua đã luyện được hữu mô hữu dạng mà phi ưng thập bắt kích uy lực không kém hơn thượng thừa k ỹ pháp tu luyện giới từng có một vị thiên lương vương cựu là dựa vào phi ưng thập bắt kích tung h à n h lễ châu mười bốn năm trước hắn từng dùng phi ưng thập bắt kích cùng xuất thân nam đạo phá giao thủ hơn ba trăm l i n i ê u bất phân thắng bại có thể thấy được phi ưng tập h bát k í c h rất cao minh huyền tâm vì chính mình phán đoán chính xác có thể áp vương luyện một bậc đắc chi nói mà vương luyện chỉ là nhìn trong t r à n g chiến c u ộ c một mắt cũng không nói chuyện không cách nào phản bác ca huyền tâm tự là không quen nhìn vương luyện cái này bức bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng tự lợi đến xem hắn xấu mặt mà lúc này đây một cái có chút bất mãn thanh âm lại theo bên cạnh v a n g lên mười bốn năm trước ta sư bá cùng thiên đương vương giao thủ hơn ba trăm triệu bất phân thắng bại điểm này ta vì sao không biết rõ tình hình huyền tâm sư muội c h à n nở dê l ẽ lại các ngươi ám ảnh môn đối với chúng ta nam đạo phái rất hiểu do còn có thể vượt qua chúng ta nam đạo phái đệ tử bản thân huyền tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua lại là một cái thân hình c a o lớn đủ tầm một m chín cường tráng nam tử c h u hợp nam tử c h u hợp tiến lên không coi ai ra gì nói theo ta được biết thiên hưng vương đến ta nam đạo phái khiêu khích nhưng ta sư bá nhìn chúng hắn tiềm lực đối với hắn nhiều phiên chỉ điểm này mới khiến hắn chống được hơn ba trăm chiêu hơn nữa cho hắn mặt mũi đối ngoại tuyên bố hai người bất phân thắng bại một khi chính thức độc thủ dùng ta sư bá cái kia chu thiên đại thành nửa bước chân khí hóa dịch cảnh giới đánh bại hắn không cần bá huyền tâm h á hốc mộm lại cũng không có phản bác hiện nhiên nàng biết rõ nam tử chu hợp nói không ổn g nam đạo phái bắt bộ kỳ tài nam đạo quyền hào đoái vương luyện nghe nói qua người này lan g nguyên trưởng lao trong trí nhớ đối với cái này người tôn sùng đầy đủ xưng hắn chính là có hy vọng nhất chân khí hóa lỏng tiến vào tuyệt thế hàng ngũ cường giả một t r o n g đáng tiếc hắn cùng bắt bộ kỳ tài mặt khác bảy người vi cứu hồng môn hiện giữ môn chủ tại m ộ ư ơ i bốn năm trước tất cả đều vẫn bệnh rất là tiếp hận và n h nhưng vào lúc này trang diện chiến trường lại lần nữa đã có biến hóa lại là lục trúc phái đệ tử dương chân bắt lấy hoàng siêu một sơ hở đột nhiên phản kích tại một loạt công kích đến thay đổi căn khôn không đến một lát hoàng siêu dĩ nhiên khó có thể trèo trống dĩ nhiên bại trợn thế cục biến hóa có thể nói phong hồi lộ chuyện cái này kết quả này lúc này lại để cho nguyên bản nghĩ đến cùng chu hợp tranh phong huyền tâm hai mắt t r ư ừ n g hoàng siêu thua vương đại ca lại đã đo n đúng dương tình vẻ mặt k i n h hỉ một lần có thể là đo đ n được có thể hai lần liên tục đo n đúng xác suất không khỏi quá thấp bởi vì biết được vương luyện tại vương ra cũng không được gia chủ vương triệu dương niềm vui dương tình tại đối đại vương luyện thái độ bên trên cũng có chút tùy ý, nếu không với tư cách là một cái nữ tự nàng tuyệt sẽ không tại nam nhân khác trước mặt bình luận nam nhân khác ưu điểm cũng lộ ra vẻ sùng kính nhưng là hiện tại xem ra trước mắt vị này căn bản không thế nào bị nàng coi trọng vương gia tam thiếu gia là cái cao thủ cái này làm sao có thể không cần phải à dương chân vô luận là nắm giữ kỹ pháp kiếm thuật thân pháp kinh nghiệm toàn bộ so hoàng siêu cao hơn nửa chủ h ắ n làm sao có thể thất bại huyền tâm vẻ mặt khó hiểu một lát nàng mới chuyển hướng vương luyện ngươi làm sao thấy được hay sao một bên chu hợp lúc trước cũng hiểu được dương chân phần thắng lớn hơn không muốn kết cục đại gia dự liệu của hắn nghe được huyền tâm nói không khỏi có chút kinh ngạc nhìn vương luyện một mắt hắn sớm đã nhìn ra đoán vương luyện nói một tiếng đoán hay sao tiểu tử ta nói ngươi có thể hay không đừng luôn một câu nói kia vô hình đỏ sức chính giữa lại lần nữa bại bởi vương luyện huyền tâm rõ ràng có chút tức giận có bình hoàng siêu ngươi thua trong t r à n g dương chân không ngừng thở hào h ệ n hiển nhiên thể lực tiêu hao khá lớn thua thua ta rõ ràng thua ta làm sao có thể thất bại hoàng siêu tựa hồ còn không cách nào theo chiến bại đả kích chính giữa phục hồi tinh thần lại biết mình biết người trăm trận trăm thắng dương t r â n thắng tại đối với hoàng siêu rất hiểu rõ bên trên hoàng siêu mặc dù luyện t i ể u phi ưng thập bắt kích có thể tay trái cùng tay phải gian rõ ràng tồn tại một tia không cân đối nếu là tầm thường thời điểm cũng là mà thôi chỉ khi nào kịch liệt giao phong t i ể u dễ dàng bị người thừa dịp hư mà vào lục trúc phái dương t r â n đúng là xem sớm đã minh bạch điểm này tự ra chiêu về sau một mực tại dụ dỗ tô hà kiếm phái hoàng siêu hai tay đều xuất hiện cuối cùng nắm lấy cơ hội một lần hành động phản kích đặt thắng cục hoàng siêu công tử sau này còn cần, tăng cường hai tay cần đối mới là. hai người giao phong chấm dứt triệu tuyết đan lại lần nữa mỉm cười đưa cho một ít đánh giá lục trúc phái lưỡng chiến báo cáo thắng lợi giao ra giải bài thi dĩ nhiên làm cho nàng có chút thỏa mãn triệu tiểu thư tờ hờ ớt tờ đúng tuệ nhãn như bước dương chân nghe được triệu tuyết đan nói có chút bội phục nói từ lúc ba tháng trước ta t i ế t bại vào hoàng siêu chi tay về sau ta ngay tại một mực nghiên cứu lấy hắn kỹ pháp rốt cục phát hiện hắn cái này sơ hở lúc này mới có thể tại hôm nay lực gáp hoàng siêu một bậc không muốn triệu tiểu thư một lập tức phá đương thật không hổ là côn luân chân truyền đệ tử thật đúng là một hồi chỉ là một lát nàng phản phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nhìn về phía vương luyện vội vàng truy vấn ta nhớ được ngươi tại ngay từ đầu tiểu đánh giá một phen hoàng siêu tay trái c h à n l dê lẽ lại ngươi ngay từ đầu tiểu đã nhìn ra a lại là cái cao thủ c h u hợp cũng tới một ít hung t h ú vô ta là thụ lưu công tử chi mời thay hắn tọa c h ấ n để đối phó n g u y ệ t hoa kiếm phái tề tranh minh mà tề tranh minh ngoại trừ những người khác ngay cả chân khi đều chưa từng l u y ệ n được khoa chân múa tay mà thôi không đáng giá nhắc tới không muốn hiện tại xem ra ngoại trừ tề tranh minh có chút đáng xem bên ngoài rõ ràng còn có một cao thủ tiểu hưng đệ k h ô n g b chu hợp nhứ mày hơn nữa chu hợp ngươi không phải vì lưu châu mục tri tử lưu thăng bình hộ giá hộ tống đã đến rồi sao mà lưu thăng bình mục đích trên thực tế ngược lại là lấy lòng triệu tuyết đan tiểu thư ta không ngại nói cho ngươi biết tiểu tử này đã công bố muốn đại triệu tuyết đan trường kiếm đi đầu bình định chướng ngại rồi nói cách khác có h ã n tại đã không có chuyện của ngươi chức trách của ngươi bị hắn đoạt đi qua bất quá tiểu tử này quá không chuyên nghiệp cho tới giờ k h ắ c này rõ ràng đều không có chính thức ra tay dưới mắt đạo vô tức trưởng môn lưỡng vị đệ tử cũng đã kết cục rồi ngươi sẽ không phải vẫn đang ý định tiếp tục chằm chằm vào thờ a triệu t u y ế t đan chính là côn luân phái trưởng môn sư m ộ i bôn u lôi kiếm sư phong khê x a c h â n truyền đệ tử cho dù tu luyện giới chưa xông ra danh hảo có thể tại côn luân phái lại là thanh danh hiền hách ngươi muốn thay nàng trưởng kiếm đi đầu bình định trứng lại chính mình dù thế nào cũng phải có chút bùn sự a đến cùng ta một trận chiến để cho ta trước sưng ngươi một chút cân lượng c h u hợp trong mắt tinh quang loại lên chằm chằm vào vương luyện chiến ý bừng bừng phân chấn có thể cái lúc này n g u y ệ t hoa kiếm phái tề c h a n h minh lại đột nhiên tiến lên đi tới trong sân một thân áo chẳng hắn phong độ nhẹ nhàng nghi biểu bất phảm tại triều lấy mọi người tại đây thấy thi lễ về sau ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống hôm nay đến hội nhân vật chính đạo vô tức trên người không đợi tề c h a n h minh tới kịp mở miệng sớm đang chờ đợi thời cơ triệu tuyết đan đã một bước tiến lên đánh đòn phủ đầu nguyễn hoa kiếm phái đại hà kiếm thuật tam hoàn kiếm thuật tỏa nguyễn kiếm thuật hưởng dự giang h hôm nay đã có may mắn đủ gặp được n g u y ệ t hoa kiếm tông truyền đệ tử không biết có thể thỉnh tề c h a n h minh các hạ lại để cho ta biết một chút về chính thức n g u y ệ t hoa kiếm tông kiếm thuật t r ư ơ n g bảy chương bảy đăng chàng triệu tuyết đan sư m ộ i muốn xuất thủ nghe được triệu tuyết đan tự mình kết cục huyền tâm lập tức đã đến h ư ơ n g thú chu hợp cũng bị chuyển di chú ý lực đem ánh mắt dừng lại ở tề c h a n h minh cùng triệu tuyết đan l ư ợ n g trên thân người côn luân phái chú kiếm xong tuyện triệu tuyết đan tinh thông kiếm thuật không biết học được côn luân kiếm thuật mấy thành tinh túy triệu tiểu thư trong chàng tề tranh minh nhìn triệu tuyết đan một mắt cái lúc này hắn không thể cự tuy hắn đối với kiếm thuật của mình cũng cực có lòng tin lập tức cất cao giọng nói côn luân phái kiếm thuật ta cũng sớm có nghe nói đã triệu tiểu thư có cái này hào hứng ta cũng chỉ có thể liệu mình cùng quân tử thỉnh thỉnh triệu tiểu thư chỉ giáo tề tranh minh trong mắt mười phần tự tin nhưng lại đem tư thái của mình phóng vô cùng thấp một bộ phong độ nhẹ nhàng ôn nho nhĩ nhã bộ dáng đã sớm nghe nói triệu tuyết đan lòng dạ cực cao n h ư hắn có thể đem hắn đánh bại trở thành cái thứ nhất đ ả bại nàng nam nhân tất nhiên có thể tại nàng trong suy nghĩ lưu lại khắc sâu ấn tượng đến lúc đó hắn thi triển hết lồng n ự c đối với triệu tuyết đan chỉ điểm một hai có hy vọng hậu hiếm triệu tuyết đan lạc lạc hào p h o n g nói triệu tiểu thư vừa rồi đề cập đại hà kiếm thuật tam hoàn kiếm thuật tỏa nguyệt kiếm thuật ta đều có đọc lướt qua dưới mắt mà lại dùng tam hoàn kiếm thuật mở đường tề tranh minh thần sắc thận trọng cầm trong tay bảo kiếm lập tức đợi đến nói vừa xong vỏ kiếm bay tư tung bảo kiếm đâm ra hóa thành một đạo hàn quang diễn sinh ra ba loại biến hóa nhắm triệu tuyết đan ám sát mà đi xa xa huyền tâm nghe được tề tranh minh nói lại là cười đến không được còn lấy tam hoàn kiếm thuật mở đường thứ không biết cái này tề tranh minh ở đâu ra tin tưởng ta tuy không phải côn luân phái chi nhân nhưng cũng biết triệu tuyết đan nha đầu kia tại côn luân phái hơn một ngàn đệ tử chính giữa đều đứng đầu trong danh sách nhất là tại chân khí giai đoạn có thể cùng nàng đánh đồng người giải rác không có mấy nàng nhất huy hoàn g một trận chiến là độc thân tiến về trước hoàng bao cát mặc phi vân mười sáu trại tại phi vân mười sáu trại giết cái ba tiến ba ra chết trên tay nàng sa đạo đạt chín mươi ba người không biết tề tranh minh nếu như đã được biết đến tin tức này còn có hay không đầy đủ dũng khí dám ở triệu tuyết đan trước mặt rút kiếm phi vân mười sáu trại chém giết sa đạo chín mươi ba người vương luyện âm thầm đi xuống đối với triệu tuyết đan thực lực có một hiệu do đại khái như thế tề tranh minh tam hoàn kiếm thuật không thể bảo là không tinh rượu mỗi một kiếm đâm ra đều có hai đạo kiếm ảnh tương theo lại để cho người hư thật khó phân biệt lúc trước đã giao phong kết cục dương chân nhạc minh tôn thiệu dương hoàng siêu bọn người thấy tề tranh minh kiếm thuật đừng nói là hiểu rõ trong đó sơ hở chỉ là đuổi kịp hắn xuất kiếm tốc độ cũng có chút đầu váng mắt hoa thực đổi thành bọn hắn đi đối mặt loại này lăng lệ ác liệt kiếm chiêu chỉ sợ không xuất ra mười cái hô sẽ nàng h nhao Chỉ a o trận xuống. bại l h thế tinh diệu kiếm thuật, h ư trước tại triệu tuyết đan trước mặt kiếm diệu lại đan căn bản n k ô c ó đất t dụng võ, r i ệ u tuyết đ a như t ậ m chí c h đều a cao tranh từng thấp chuyển trốn tránh tề tranh minh kiếm thuật. chuyển minh Nàng như ưu rời kiếm vậy đứng ở giữa sân tóc dài bồng bềnh chỉ điểm núi sông mỗi một kiếm đâm ra chính xác đến cực điểm trúng mục tiêu tể tranh minh mũi kiếm mỗi một kiếm đâm ra vừa đúng đánh lui tể tranh minh thế công mặc cho tể tranh minh tam hoàn g kiếm thuật như thế nào thi triển lại thủy chung không làm gì được được triệu tuyết đan lựa phần lâu công không được hơn nữa tựa hồ cũng không cách nào bước ra triệu tuyết đan chính thức thực lực thế tranh minh không khỏi có chút xấu hổ lập tức khẽ quát một tiếng triệu tiểu thư kiếm thuật rất cao minh như thế xin mời triệu tiểu thư lại chỉ điểm một phen của ta tỏa n g u y ệ t kiếm thuật thỉnh triệu tuyết đan đình đình ngọc lập phong khinh vân đạm hiu tề tranh minh thở dốc một lát bảo kiếm trong tay lại lần nữa đ â m ra một môn hoàn toàn bất đồng kiếm thuật á m sát mà ra mà ở cả hai bảo kiếm tương giao gian hắn lợi kiếm lại như nam châm một loại đúng là cố ở triệu tuyết đan lợi kiếm khiến cho triệu tuyết đan kiếm thuật bị một lần hành động nhiễu loạn hoàn toàn đi theo kiếm thuật của h chứng kiến cái môn này tỏa n g u y ệ t kiếm thuật triệu tuyết đan một mực bảo trì lạnh nhạt trên mặt mới lộ ra vẻ mĩm cười nguyện hoa kiếm phái có thể trở thành vân x â m thành cảnh nội đệ nhất kiếm tông quả nhiên có hắn trô hơn người cái môn này kiếm thuật đối với kiếm thế dẫn đạo có không giống tầm thường hiệu quả thường thường lại để cho người bất chi bất giác lâm vào kiếm của ngươi thế bố cục chính giữa bất quá đang khi nói chuyện triệu tuyết đan kiếm thế biến đổi nguyên bản bị tề tranh minh nhiễu loạn kiếm thế đúng là nhanh chóng vững chắc không chỉ như vậy nàng rõ ràng phản một con đường riêng mà đi ảnh hưởng tề tranh minh kiếm thế bình thường vận chuyển chỉ một lát sau chấn lực phát động đem tể tranh minh trong tay bảo kiếm chấn động rời tay bất quá nếu là gặp được đối với kiếm thuật lý giải hoặc là học tập tương quan kiếm thuật người rất dễ dàng bị đối phương theo kiếm thuật của ngươi đem ngươi tiến hành phản chế thật đáng tiếc chúng ta côn luân phái chính giữa triển ti kiếm thuật tự làm một loại giống như kiếm pháp hơn nữa tại kiếm thế dẫn đạo bên trên tinh danh hơn diệu một bậc triệu tuyết đan nói xong cầm kiếm trở ra lời nói và việc làm ưu nhã cách đó không xa huyền tâm không có gì bất ngờ xảy ra nhất miệng cũng biết là kết quả này cái này tể tranh minh đã luyện được trân khí dù chưa đại thành nhưng ở chân khí tạo nghệ bên trên cũng không kém hơn triệu tuyết đan bao nhiêu nhưng đối với kiếm thuật lý giải không đáng giá nhắc tới đội thành ta đi lên ba mươi chiêu nội cũng tất nhiên đưa hắn thu thập c h u hợp cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào tề tranh minh một lát cũng khám phá thủ đoạn của hắn cuối cùng hắn mới đưa mắt nhìn sang vương luyện tiểu tử ngươi không phải nói tốt muốn thay triệu tiểu thư trường kiếm đi đầu bình định t r ư ớ n g n g ạ i sao như thế nào hiện tại triệu tiểu thư đều bị bách tự mình lên sân khấu ngươi rõ r à n g còn thờ、ơ. muốn hay không dứt khoát tựu để cho ta tới cùng ngươi vượt qua hai chiêu nhìn xem ngươi vị này hộ hoa sứ giả đến cùng phải hay không hào n h o á bên ngoài ta đối với triệu tiểu thư kiếm thuật cũng có phần có hứng thú cùng ngươi giao phong chỉ có thể tạm thời áp sao rồi vương luyện đứng lên nói ân ngươi cùng với triệu tuyết đan giao thủ tại dưới loại nơi này ngươi lại để cho cùng triệu tuyết đan tiểu thư giao thủ tiểu tử ngươi đến cùng thuộc về cái đó một bên hay sao huyền tâm bất mãn một vũ bản côn luân phái trưởng láo chân truyền đệ tử chỉ điểm không là lúc nào đều có thể gặp gỡ vương luyện mục tiêu căn bản không phải đứng tại triệu tuyết đan lập trường thủ hộ lục trúc phái hắn cần thiết cầu chỉ là vì hoàn thành phụ thân vương triệu dương nhiệm vụ dẫn tới triệu tuyết đan coi trọng lại mượn vương t r i ề u dương trong tay con đường nhập côn luân phái học côn luân phái chân khí cổ động c h i pháp mà muốn khiến cho triệu tuyết đan coi trọng cũng không phải chỉ có hộ hoa sứ giả một m cái phương pháp côn vọng tề tranh minh chính là vân s â m thành cảnh nội trẻ tuổi trong số một số hai cao thủ hắn đều bại vào triệu tuyết đan tiểu thư c h i thủ ngươi sẽ không phải cho rằng tu vi của ngươi tại hắn phía trên ngươi mới là vân s â m thành cảnh nội triệu tiểu thư ngoại trừ trẻ tuổi đệ nhất nhân chu hợp chứng kiến vương luyện lại lần nữa cự tuyệt chính mình k ê u chiến lập tức hử lạnh một tiếng vương luyện không nói gì thêm tại triệu tuyết đan cùng tề tranh minh lễ phép tính nói chuyện với nhau một phen về sau trực tiếp ti triệu tiểu thư ta đối với kiếm võ một đạo hứng thú đã lâu tập kiếm đến nay đã co b ố n tái hôm nay nhìn thấy triệu tiểu thư côn luân phái đệ tử tư thế khoai hùng tâm ngứa khó nhịn cho dù trong lòng biết cũng không phải là triệu tiểu thư tự t ủ nhưng là hy vọng triệu tiểu thư vui lòng chỉ giáo chỉ điểm m ư ờ hai ân nguyên bản t i ể u bởi vì thua ở triệu tuyết đan trên tay mà cảm giác mặt đại mất đích tề tranh mình đang nhìn đến chính mình bại sau rõ ràng còn có người dám can đảm hướng triệu tuyết đan khiêu chiến trên mặt lập tức hiện lên ra một tia nộ khí hắn đã tại kiến thức kết quả của mình nhưng có khiêu chiến triệu tuyết đan giú khí đây chẳng phải là nói hắn tự nhận thực lực của mình tại hắn vị này nguyệt hoa kiếm phái trẻ tuổi đệ nhất cao thủ phía trên kẻ này người phương nào tề sư m i n h người này là vương thị thương hội tam công tử vương luyện nghe nói từ nhỏ tốt võ có thể bởi vì người nhà phản đối cũng không đạt được danh sư chỉ điểm đoán chừng vi mua danh chuộc tiếng lấy lòng mọi người thế hệ lập tức có một vị ủng đám tại hắn bên cạnh thân nam tử tiến lên trên báo vương luyện danh hào lai lịch vương luyện tề tranh minh ánh mắt có chút âm lãnh nhìn vương l u y n một mắt nhưng ở triệu tuyết đan mặt hắn được bảo trì phong độ chỉ là hư lệnh một tiếng ta cũng không tin một cái không có danh sư chỉ để người tại triệu tiểu thư trên tay trèo c h ố n g chiêu số có thể ở ta phía trên người trong t r à n g triệu tuyết đan nhìn xem trước tới khiêu chiến chính mình vương luyện trong thần sắc cũng có chút ngoài ý mới nội viện chính giữa vương luyện chi phụ đã biểu lộ chính mình sẵn sàng góp sức chi ý theo lý thuyết hắn có lẽ đại nàng đi đối phó những tìm kia lục trúc phái phiền toái cao thủ trẻ tuổi mới là như thế nào chúng ta lần này chỉ quyết kiếm thuật bất phân thắng bại vương luyện ánh mắt thanh tịn nhìn xem triệu tuyết đan trong giọng nói mang theo một kia chung với kiếm đạo thành kính chỉ quyết kiếm thuật bất phân thắng bại đạo vô tức thì thảo thì thầm một phen vương luyện nói lúc này mỉm cười triệu sư muội ngươi sẽ thanh toàn vị t h i ể u hiệp kia a triệu tuyết đan cũng minh bạch vương luyện nói thầm ý hơn nữa nàng đối với cái này ngươi rất hiểu rõ một cái không để ý phụ thân người nhà phản đối dựa vào tự học dứt khoát học kiếm hơn nữa tại không có được bất luận cái gì danh sư chỉ điểm dưới tình huống kiên trì bốn năm mưa gió không tha đây là một cái chính thức hỉ kiếm hào kiếm yêu kiếm luyện kiếm nộ kiếm tuổi trẻ kiếm sĩ hắn lần này hướng chính mình k i ê u chiến cũng không có nửa phần nhằm vào lục trúc phái ý tứ suy nghĩ cẩn thận điểm này triệu tuyết đan nhìn về phía vương luyện ánh mắt dĩ nhiên đã không có lúc trước thất vọng ngược lại mang theo một tia trở mong nàng cũng là hảo kiếm chi nhân bằng không thì cũng không trở thành tại vân xâm thành bên ngoài trong rừng cây cảm ứng được kiếm khí quán trường không dị tượng trước tiên tiến đến dò xét dưới mắt nhìn thấy cùng chính mình đồng loại chi nhân nàng đối với vương luyện thái độ đã có biến hóa rất nhỏ vương luyện công tử chỉ điểm không dám nhận lẫn nhau xác minh kiếm thuật mà thôi tựu i như ngươi nói chúng ta chỉ quyết kiếm thuật bất phân thắng bại không biết ngươi sử dụng ra sao phái kiếm phát ta căn cứ từ mình chỗ đọc qua kiếm thuật điện tịch tổng kết tự nghĩ ra một môn kiếm thuật thỉnh triệu tiểu thư l i mình vương luyện nói vừa ư ơ n luyện nói g v xong thế tranh minh đã cười lạnh một tiếng ha ha tự nghĩ ra kiếm thuật ngươi còn đem chính mình coi như những có thể kia khai tông lập phái cao thủ đứng đầu muốn tự nghĩ ra kiếm thuật thành một đời tông sư vương luyện vương công tử mọi người đối với ngươi tự nghĩ ra kiếm thuật như thế chờ đợi ngươi cũng không thể để cho chúng ta thất vọc rồi huy tâm vui cười lấy chân ngòi thổi、gió. mấy người bọn hắn thân phận bất phàm mọi người cho dù có không ít người không biết vương luyện là thần thánh phương nào thực sự đi theo hai người ồn ào xem ra ngươi lên đến không phải lúc khách quan tại những người khác triệu tuyết đan nhìn về phía vương luyện ánh mắt cũng đã càng thêm thưởng thức một phần một cái hào kiếm chi nhân lại bởi vì người nhà chống ngăn không cách nào đạt được danh sư dạy bảo có thể d i ớ i loại tình huống này hắn rõ ràng vẫn có thể bằng vào chính mình nghị lực quyết tâm không ngừng lục lọi tự nghĩ ra kiếm thuật trong nội tâm nàng đã có ý định tuy là vương luyện kiếm thuật không chịu nổi nàng cũng sẽ cho hắn một cái dễ dàng cho lối ra bậu thang húng chi không sao triệu tiểu thư mời ra kiếm chương 08. chương 08, đón đỡ n g ư y i để cho ta trước s u ấ t kiếm triệu tuyết đan tuy nhiên cũng không đối với vương luyện kiếm thuật báo dùng hy vọng quá lớn nhưng bằng vào vương luyện đối với kiếm đạo thành tâm thành ý c h i tâm dĩ nhiên có thể có được nàng coi trọng vâng thỉnh vương thành cầm kiếm mà đứng thần sắc nghiêm nghị như thế ta trước hết dùng t r i ể n ti kiếm thuật đến cùng vương công tử luận bàn m ư ờ hai triệu tuyết đan nói vừa xong trong tay bảo kiếm đâm thẳng mà ra kiếm ở trên hư không lại bày biện ra một loại không n g t không dứt xu thế tựa hô một kiếm sau lưng cất dấu vô số loại biến hóa vô luận kẻ đối địch dùng loại phương pháp nào ứng đối đều muốn rơi vào đối phương hậu chiêu chính giữa bất quá vương luyện thân hình tiến lên tay phải một kiếm đâm ra một kiếm này không có bất kỳ chiêu thức đáng nói tự là đơn giản nhất bình thường một đâm ngoại trừ góc độ không quá tiêu chuẩn bên ngoài hoàn toàn có thể cầm lấy đi đương trụ cột kiếm đâm thức kiểu mẫu không nói đến vương luyện kiếm thuật đương vương luyện phản kích thân hình tiến lên một kiếm đâm ra b ả y ra bình thường tốc độ lực lượng lúc đ ặ tới t rèn luyện chân khí giai đoạn tề tranh minh huyền tâm tru hợp thậm chí đang tại cùng hắn giao thủ triệu tuyết đan đồng thời n h ư n mày loại tốc độ này sẽ không phải ngay cả chân khí cũng còn không có luyện ra chân khí đối với thân hình sẽ có lộ ra lấy tăng phúc nếu là đem chân khí vận chuyển tới thân thể có chút bộ vị còn có thể sinh ra gia tăng s u ấ t kiếm tốc độ công kích lực độ kháng đ ả kích năng lực nhanh hơn bộ pháp thân pháp hiệu quả bởi vậy có hay không chân khí hoặc là nói có hay không vận chuyển chân khí đối với những luyện thành kia chân khí người đến nói một mắt có thể cảm ứng ra đến triệu tuyết đan dĩ nhiên có thể xác định vương luyện s ắ c thực chưa luyện được c h â n khí nói cách khác tại tu vi bên trên hắn khách quan tại tề tranh minh đến còn phải kém sắc một bậc ai cuối cùng không có được danh sư chỉ điểm triệu tuyết đan cảm thấy tiếp hận ha ha ta cho là cái gì cao thủ nguyên lai、like、cũng là một cái còn ở vào dự trữ nội lực giai đoạn tam lưu kiếm sĩ mà thôi điểm ấy không quan trọng tu vi đương thật không biết n g ư ờ i ở đâu ra dũng khí dám dóng g ạ c khiêu chiến triệu tiểu thư tề tranh minh tự giác nhìn thấu vương luyện chi tiết lập tức cười lớn phê phán vương luyện bất vi sở động trân khí cùng nội khí khác nhau khiến cho vương luyện tại giao phong mới bắt đầu cũng đã suýt nữa không vững vàng thân hình bất quá thân hình dừng lại nhưng lại không đối với kiếm thuật của hắn có nửa phần ảnh hưởng hắn ngược lại tá trợ lấy thân hình dừng lại trong lúc lại lần nữa biến hóa kiếm đâm góc độ một kiếm đâm ra đồng dạng là bình thường một kiếm có thể một kiếm này lại là đem triệu tuyết đan cái kêu ủ những ư bên trong đích phản kích kiếm chiêu một lần hành động phong tỏa khiến cho nàng không thể không lại lần nữa hướng phía vương luyện một kiếm chặn đường mà đi triệu tuyết đan lại muốn xuất kiếm p h ả n kích đặt thắng cục có thể vương luyện công kích hội khiến cho triệu tuyết đan không thể không tiến hành đường đối nhưng là vương luyện công kích dù là bị từ đó đã cắt đứt hắn cũng có thể lập tức hóa đánh gãy k ì n h đạo dung nhập kiếm thuật chính giữa tá lực đả lực chuyển hóa thành mới đích công kích khiến cho hắn mỗi lần đều nhanh triệu tuyết đan một bước khiến cho triệu tuyết đan chỉ có thể căn cứ kiếm thuật của h ắ n biến hóa mạ bị động ứng đối G có chút ý tứ. ý ông ông triệu tuyết đan kiếm thuật biến đổi không còn là dùng ảnh hưởng người khác kiếm thế làm chủ triển ti kiếm thuật mà là bù u ô lôi nương theo lấy triệu tuyết đan một tiếng thấp giọng hô nàng khí tức trên thân đột nhiên biến đổi ám sát mà ra mũi kiếm lập tức trở nên cực kỳ tính công kích không chỉ thế như lôi đ ỉ n h càng là nhanh như thiểm điện những chưa kia luyện tự i ể ra chân khí các kiếm sĩ chỉ cảm thấy trước mắt s ẹ t qua một đạo kiếm quang ứng tùng kiếm quang đem trước mắt hoàn toàn tràn ngập triệu tiểu thư nếu là dùng t r i ể n ti kiếm thuật hắn còn có thể có cơ có thể t h ừ a lúc dù sao t r i ể n ti kiếm thuật chính là một môn căn cứ người khác kiếm thuật biến hóa mà ứng biến kiếm thuật thường thường dùng để kiềm chế chiến đấu du đấu tại xâm lược tính bên trên không bằng mặt khác kiếm thuật nhưng là buôn lôi kiếm chính là côn luân phái chân khí giai đoạn lớn nhất tính công kích kiếm thuật một trong buôn lôi kiếm gia thường thường tự ý nghĩa thắng bại tức phân đã xong huyền tâm nói ra đã xong ba chữ sau còn biết miệng tiểu tử này rất mạnh miệng nhãn lực cũng không tệ ta cho là hắn có thể mang đến cho ta một ít kính hỉ giao hớn thoáng một phát cái này nạo kiểu tiểu nha đầu đâu thật không ngờ căn bản là cái công tử bột trông thì ngon mà không dùng được phanh l ờ i còn chưa dứt bảo kiếm giao phong thanh â m rõ ràng tại trong hư không quanh quẩn nguyên bản tại tất cả mọi người xem ra đã đủ để đặt thắng cục một kiếm đúng là tại nghìn cân treo sợi tóc gian bị vương luyện một lần hành động ngăn trở không chỉ ngăn trở tại ngăn trở cái này thế như lôi đình nhanh như thiểm điện một kiếm về sau cái tia tựa hồ bị chấn động có chút phát run tay phải ngược lại hoàn mỹ mượn nhờ cái này cổ dung động lực chấn động lấy kiếm của mình phong dọc theo triệu tuyết đan bảo kiếm đâm thẳng mà ra một khi triệu tuyết đan nếu muốn muốn tiến thêm một bước thi triển buôn lôi kiếm thuật mới đích biến chiêu nàng toàn bộ tay phải cũng sẽ bị vương luyện tự chỗ cổ tay một kiếm chém xuống Quái. đột nhiên xuất hiện biến hóa lại để cho huyền tâm tru hợp một hồi ngạc nhiên như thế nào hội đã n g ă n được một kiếm này chưa bị chân khí cường hóa qua thân hình tu luyện giả xem đều chưa hẳn có thể nhìn rõ ràng hắn rõ ràng chặn hơn nữa nhìn về phía trên hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được triệu tuyết đan tiểu thư một kiếm hội đâm về vị trí kia trước một bước hướng phía cái chỗ kia xuất kiếm một loại hiu trên cuộc chính giữa triệu tuyết đan thân hình vừa、lui. lập tức tránh được vương luyện tuyệt đâm một kiếm rồi sau đó bảo kiếm run lên buôn lôi kiếm thuật đúng là tại lui về phía sau gian hướng phía vương luyện truy kích mà đến m ũ i kiếm phong đi cả hai bảo kiếm tại trong hư không lại lần nữa va chạm ẩn chứa tại trên kiếm phong chân khí nhộn nạo ra lập tức lại để cho vương luyện truy kích xu thế im bặt mà dừng h ả o kiếm thuật triệu tuyết đan thanh quát một tiếng trên người chân k h í đều nhanh chóng hưng phấn lên một kiếm tan giã vương luyện truy kích xu thế triệu tuyết đan ổn định thân hình cầm kiếm lại kích buôn lôi kiếm thuật một kiếm một kiếm không n ư ớ không rước mỗi một kiếm trong đều ẩn chứa l Thẳng lại để cho một ít người nhát tính thẳng. liệt thiểm thuật tại cho không nhìn hơn nhanh như người gan nữ tính không dám nhìn thẳng. Mà nếu này lăng nữa điện cũng lại lệ đạo, kiếm để ác dám Mà bá vương luyện thật giống như một vị đối với buôn lôi kiếm thuật nghiên cứu vô số năm hiểu rõ nó mỗi một chiều biến hóa kiếm thuật đại sư mặc cho triệu tuyết đan công kích lại lăng lệ ác liệt bảo kiếm của hắn lại vẫn có thể đủ trăm phần trăm đón đ ỡ ở nàng tiến công khiến cho triệu tuyết đan ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm ở trước mặt hắn không có nửa phần kiến công chặn chặn rõ ràng đều chặn ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm đều bị đã n g ă n được làm sao có thể trận trận kinh hô không thể ngăn chặn theo người vây xem bảy trong truyền đến giờ khác này vô luận là lúc trước chẳng thèm ngó tới tề tranh minh hay vẫn là trong nội tâm thất vọng huyền tâm cùng với mở miệng khiêu chiến vương luyện chú hợp toàn bộ bỗng nhiên đứng lên nguyên một đám chừng to mắt không chịu bỏ qua kế tiếp là bất luận cái cái gì chi tiết phanh phanh phanh đã ngăn được vương luyện một cái chưa từng luyện được chân khí chi nhân đúng là đã ngăn được triệu tuyết đan thế như lôi đ ỉ n h buôn lôi ba mươi sau kiếm suốt ba mươi sau kiếm、Tốt. đón thêm ta một cái kiếm khiếu cựu châu thiên bị liên tục ngăn chặn ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm triệu tuyết đ a n bị chính thức kích phát chiến ý nương theo lấy một tiếng thét dài nàng bảo kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng thiết cắt hư không mang theo to g i ngâm thiếu ngang trời k í c đến tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hiu lợi kiếm ngang trời vương luyện bảo kiếm trong tay vẫn đang như là có được linh tính một loại khó khăn lắm chặn triệu tuyết đan có thể nói tuyệt s á t một kiếm chỉ là lúc này đây hai kiếm chạm nhau bạo phát đi ra lại không phải mũi kiếm va chạm kim thiết thanh âm mà lại như là nổ vang một hồi sấm rền vành khí lãng nổ bắn ra có thể nói đại thành chân khí nương theo lấy triệu tuyết đan kiếm tiêu cựu châu thiên tuyệt s á t một k í c h toàn diện bộ c phát xinh xinh đem vương luyện trong tay trôi này bình thường bảo kiếm nổ thành mấy đoạn đã mất đi bảo kiếm ngăn cản chân khí trung kích mới nội khí viên mãn vương luyện căn bản khó có thể ngăn cản thân hình kịch chấn lấy bay ra sáu mét khoảng cách dù là người ở trên hư không lúc đã làm cho thẳng phương vị có thể sau khi hạ xuống vẫn đang lại lần nữa ngăn không được liên lùi lại bốn bước phương mới đứng vững thân hình một kiếm thắng bại phân hơn nữa vừa đúng chương không chín chương không chín phân tích nhìn xem không có vật gì cầm kiếm tay phải vương luyện hơi chút điều trị một trong hạ thể sôi trào khí huyết không tiêu ngạo không tự ti vừa chắc tay ta thua thua bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được vương luyện thua chỉ là dù là kể cả lúc trước xem vương luyện cực không vừa mắt để tranh minh ở bên trong nhìn xem cái kia dĩ nhiên chiến bại vương luyện nhìn xem trên tay hắn trong theo kia đoạn đi chỉ còn một đoạn trôi kiếm kiếm gãy lại là một câu trào phúng đều nói không nên lời không phải nói không nên lời mà là biệt khuất không dám nói vương luyện là thua rồi có thể hắn lại là thua tại bảo kiếm phẩm chất không bằng triệu tuyết đan thua ở chân khí tu vi không bằng triệu tuyết đan ngoài ra không có có người nói được ra vương luyện nửa điểm không phải thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không có xem minh bạch vì sao vương luyện thất、bại. vì sao vương luyện mỗi một lần đều có thể phát sau mà đến trước b ư ớ c bách triệu tuyết đan biến chiêu vì sao vương luyện có thể mỗi một lần ngăn trở triệu tuyết đan thế như lôi đỉnh buôn l ô i kiếm thuật vì sao vương luyện phản phất đối với triệu tuyết đan mỗi một kiếm mỗi một chiêu đều rõ như lòng bàn tay nghĩ không ra xem không minh nộ không thấu không nắm chắc không biết trước khí bọn hắn căn bản không có lời bình vương luyện chiến bại tư cách thua triệu tuyết đan thật dài thở dài ra một hơi hiển nhiên thi triển kiếm khiếu cựu châu tiên đối với chưa hoàn toàn chân khí đại thành nàng mà nói đều có phần thành gánh nặng nhưng không phải không thừa nhận đ、so、vậy có n thể m thấy được vừa rồi cùng vương luyện giao thủ nàng dĩ nhiên chính thức kích phát chiến ý khiến cho nàng bất chi bất giác đem vương luyện trở thành một cái ngang nhau đối thủ đi đối lãi đi chấm lòng dứt đi quyết đấu triệu tiểu thư kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay một trận chiến mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên để cho ta tầm mắt mở rộng ra vương luyện lễ phép tính nói một câu h ả o kiếm thuật vương luyện kiếm thuật của ngươi tờ hờ ơ tờ đúng bất phàm triệu tuyết đ a n tự đáy lòng tán thưởng nàng thật không ngờ căn bản không có bị nàng báo dùng hy vọng vương luyện rõ ràng có thể cho nàng chiến đến như thế thông khoái đồng địa càng làm cho nàng dốc hết toàn lực cuối cùng nhất dựa vào bảo kiếm tri lợi mới đạt được thắng lợi đây mới thực sự là kiếm sĩ khách quan tại vương luyện đến tề tranh minh cái loại này cấp độ tiêu chuẩn liền làm cho nàng tập thể dục tư cách đều không có. triệu tiểu thư khen c h ậ t rồi lung tung mò m ấ p luyện đăng nhập không được nơi thanh nhã kiếm thuật của ngươi là tưởng thật được tuyệt không phải ta cố ý cất nhắc nếu như bực này kiếm thuật đều đăng nhập không được nơi thanh nhã trong thiên hạ chín thành kiếm pháp t i ể u đều không mặt mũi gặp người rồi triệu tuyết đan lại để cho t ề tranh minh sắc mặt có chút nóng lên Hiện nhiên, nàng trong miệng trong thiên hạ chính thành không pháp hắn hạ thuật, hoàng thuật, miệng mũi gặp người kiếm đối đại kiếm kiếm tuyệt nàng trong trong bên trong, cùng gặp mặt tam tò cả kể ở nội khí giai đoạn tu hành không có chú ý nhiều như vậy chỉ cần nắm giữ chính xác phương pháp thực ngũ cấp tinh luyện ngũ tạc khí là được tiến hành theo chất lượng đặt đến viên mãn nhưng là chân khí cô động chân khí phẩm chất tắc thì trực tiếp quan hệ đến tương lai cuối cùng nhất thành cựu ta chưa đạt được một môn ta thỏa mãn chân khí p h á t quyết bởi vậy chưa luyện hư hoàng chân luyện được chân khí đạo vô tức nhìn thật sâu vương luyện một mắt t u ổ i con nhỏ tờ thờ ớ tờ đúng chí hướng bất phảm hoặc là tựu không làm muốn làm dĩ nhiên là phải làm tốt nhất vương luyện chân thành nói nội khí viên mãn triệu t u y ế t đan cái lúc này đã là đối với vương luyện lau mắt mà nhìn không thể tưởng được ngươi nội khí viên mãn tu vi lại có thể luyện thành bực này huyền diệu kiếp thuật vương luyện cười cười rất là khiêm tốn ít xuất hiện một màn này rơi xuống tề tranh minh trong mắt lại làm cho trong lòng của hắn càng thêm khó chịu cần biết hắn tại triệu tuyết đan dưới thân kiếm kiên trì thời gian còn không bằng vương luyện mà vương luyện lại chưa từng luyện t i ể u chân khí vừa nói như vậy chẳng phải là tại ám chỉ hắn vì luyện t i ể u chân khí chỉ có thể nhìn đến trước mắt lợi ích mà không để ý tương lai phát triển tiểu từ này huyền tâm hít một hơi thật sâu vừa rồi vương luyện ngăn cản triệu tuyết đan buôn lôi kiếm thuật lúc nàng thế nhưng mà suýt nữa đem một trái tim nhấc lên buôn lôi ba mươi sáu thức nhất thức nhanh hơn nhất thức mỗi nhất thức uy lực cũng như như buôn lôi một khi vương luyện không đỡ xuống bị đâm trúng một kiếm ít nhất đều là cái trọng thương dù là nàng đối với triệu tuyết đan kiếm thuật khống chế năng lực rất có lòng tin vương luyện cái loại này mạo hiểm đấu pháp vẫn đang đồng đẳng với đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm tánh mạng chính giữa cũng may hắn đã ngăn được tiểu tử kia rốt cuộc là dùng phương pháp gì ngăn trở ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm hay sao huyền tâm thì thào nói thầm lấy chẳng lẽ chính là hắn cái gọi là tự nghĩ ra cái chủng loại kia kiếm pháp trên thực tế không chỉ là nàng toàn trường tất cả mọi người bộ đều tại hiếu kỳ điểm này cái môn này kiếm thuật rõ ràng có thể ngăn trở chân khí cấp cường giả công kích nếu là bọn họ có thể học hội chẳng phải là nói về sau ta mặc dù gặp được bực này cấp độ cường giả ít nhất đều có năng lực bảo vệ tính mạng rồi hả không thể tưởng được kiếm thuật rõ ràng có thể tinh diệu đến loại trình độ này rốt cuộc l à như thế nào làm được hay sao ta tô hà kiếm phái trưởng môn cũng tựu chân khí giai đoạn thực lực một môn có thể đối kháng chân khí cấp cường giả kiếm thuật t ta một khi học thành trưởng môn vị trí đem không phải ta không ai có thể hơn t ố bạch vương khải triệu c ử u ca bọn người hết t h ả đều muốn bị ta dấm nát dưới chân cùng loại hoàng siêu nhạc minh còn chiến thắng trở về những t r ư a này luyện tự ra chân khí tuổi trẻ kiếm sĩ càng là suy nghĩ quân quận dã tâm sinh sôi t r o n g mòn con mắt c h ở vương luyện giải thích trong vòng khí cảnh đối kháng chân khí cảnh cường giả ngẫm lại đều bị người nhiệt huyết sôi t r à o cũng may triệu tuyết đan cũng không có lại để cho bọn hắn chờ thêm quá lâu rất nhanh đã, đã hỏi tới chủ đề vừa rồi ngươi để mà ngăn cản được ta ba mươi sáu thước buôn lôi kiếm chính là ngơi lúc trước theo như lời cái kia môn do ngươi tự nghĩ ra kiếm thuật đúng vậy cho dù đã có chuẩn bị có thể nghe được vương luyện chính miệng thừa nhận triệu tuyết đan vẫn là hít sâu một hơi thần sắc nghiêm nghị trong mang theo coi trọng có thể cùng ta nói nói n g ư ơ i cái môn này kiếm thuật là như thế nào khám phá ngăn cản được của ta ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm trên thực tế ta khám phá cũng không phải là người ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm mà là triệu tiểu thư bản thân ngươi tại ngươi tự nội viện chính giữa đi ra lúc của ta dịch kiếm thuật dĩ nhiên bắt đầu chỉ là triệu tiểu thư ngươi không biết mà thôi khám phá ta bản thân như có mạo phạm kính xin triệu tiểu thư thứ lôi ta căn cứ ngươi thân hình cùng ảnh từ góc đối tính ra ra người thân cao một m bảy một cánh tay vây hai mươi mốt cm chân vây bốn mươi ba cm từ trong viện bước vào ngoại viện tổng cộng đi mười hai bước mỗi một bước khoảng cách phân biệt là ba mươi chín cm ba mươi sáu cm ba mươi tám cm đang cùng tề tranh minh công tử giao phong lúc mỗi một lần xuất kiếm đều là theo trái đến phải có thể thấy được ngươi thiên hướng về bên trái hoặc là nói cái phương hướng này thuộc về trong công kích của ngươi tâm tại rất nhanh xuất kiếm dưới tình huống hội theo cái phương hướng này bắt đầu mà ra kiếm nhất góc độ nhỏ hai mươi mốt độ lớn nhất góc độ sáu mươi bốn độ gian tranh lệch không cao hơn bốn mươi độ có thể thấy được ngươi xuất kiếm thận trọng cầu hồn vi bên trên sẽ không mạo hiểm binh đi nước cơ hiểm thỉnh thoảng đến một kiếm thiên mã hành không giống như kiếm thức vương luyện t r ầ m rãi nói xong chỗ được đi ra số liệu lượng chi khổng lồ thẳng nghe được tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm cuối cùng nhất hắn cấp ra kết luận bởi vậy triệu tiểu thư ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm cho dù uy lực kinh người nhanh chóng như tia chớp có thể tại ngươi thân hình khẽ động s ắ p xuất kiếm gian ta đã căn cứ ngươi thân thể biến hóa hiểu rõ ngươi xuất kiếm uy tích lúc này mới có thể đủ mỗi lần làm được phát x o n mà đến trước ngăn trở công kích của ngươi ngươi, ngươi là quái vật、à? h u y ề nguyên tâm n h e được vương l ệ n nói nói xong, cho ra cuối cùng tổng nhịn không được thì thảo nói thầm lấy. Cái này, là người n lời lấy. là cuối Cái kiếm có cho thảo g được học thì thầm thể thuật ra u kết, y à?、Nguyên、bản còn nghĩ đến tự vương luyện trên tay học thành cái môn này kiếm thuật cũng may tô hà kiếm phái chính giữa đại hiện thần vi hoàng siêu hung hăng nuốt một nước miếng con mắt đều có chút đ ă m đ ă m ta vẫn cảm thấy của ta trích tiên kiếm thuật khó luyện hiện tại mới biết được khách quan tại cái môn này kiếm thuật đến trích tiên kiếm thuật được coi là cái gì nếu khiến ta luyện vương luyện cái môn này kiếm thuật cái tiêu cực lớn tính toán lượng tuyệt đối sẽ chống đỡ ta đây đại náo giản nức nhạc minh một bộ vô lực nhà danh tri sắc những người khác cũng đều tựa như bị rót một chậu nước lạnh chương mười chương mười viên mãn trên thực tế cái môn này kiếm thuật đang lập u bàn giao thủ đối luyện chính giữa uy lực không tệ có thể tại tao nội chiến cuộc chiến sinh tử chưa hẳn có thể phát huy ra như thế lộ ra lấy tính hiệu quả dù sao tao nội chiến lúc địch nhân sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy đến quan sát hắn mà cuộc chiến sinh tử một khi bị buộc bách đã đến sinh tử một đường đối phương tuyệt đối cái gì hiểm chiêu đều dùng đi ra cái loại này chiêu thức hoàn toàn ở ta cái môn này kiếm thuật tính toán bên ngoài vương l u y n nhìn xem trợn mắt há hốc một mọi người giải thích một tiếng không muốn quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài nhiệm vụ của hắn bây giờ dùng im lặng tu hành cùng đợi ngang trời xuất thế cơ hội vi bên trên trước đó không muốn bị dư thừa vụn vật sự tình q u ấ y d ậ y cũng thế nghe được giải thích của hắn mọi người đối với hắn cái môn này tựa hồ bị thần hóa kiếm thuật hứng thú mới thoáng thấp xuống một ít âm thầm căm thủ vương luyện tề tranh minh càng là chăm chú nhớ kỹ điểm này binh đi nước cờ hiểm thiên mã hành không kiếm chiêu là phá hắn kiếm thuật không có con đường thứ hai chỉ cần ta ghi nhớ điểm này cái môn này kiếm thuật chưa hẳn có ta trong tưởng tượng đáng sợ biết mình biết người trăm trận trăm thắng người cái môn này kiếm thuật dĩ nhiên đem điểm này phát huy đã đến cực hạn triệu tuyết đan hơi chút tổng kết một phen vương luyện cái môn này kiếm t h u ậ t có chút tán thành nhẹ gật đầu đây là gì kiếm t h u ậ t dịch kiếm t h u ậ t dịch kiếm t h u ậ t tên rất hay ta và ngươi giao thủ toàn cục quá trình đều giống như bị ngươi tính toán nhân sinh như quân cờ quân cờ có thể dịch kiếm có thể dịch người cũng có thể dịch nếu là ngươi vừa rồi đã luyện được c h â n khí hơn nữa trên tay có một thanh bách luyện bảo kiếm hôm nay t h ắ n g n g t mươi c u cũng không là ta mà là ngươi triệu tuyết đan nói xong đối với thị nữ thanh hoàn nói đi cầm của ta vân cương kiếm đến vâng thanh hoàn rất mau lui xuống không đến một lát dĩ nhiên đem một thanh xem xét liền vật phi phàm bảo kiếm mang đi qua đưa cho triệu tuyết đan triệu tuyết đan tiếp nhận bảo kiếm lại là trực tiếp chuyển giao cho vương luyện hủy kiếm của ngươi tự nhiên muốn bồi thường cái này trôi vân cương kiếm t i ê u tặng cho ngươi kiếm này gia nhập một ít vân tinh thạch chắc chắn s ắ c b é n độ không kém gì bách luyện bảo kiếm có thể hắn sức nặng cũng chỉ có tầm thường bách luyện bảo kiếm một nửa chính thích hợp ngươi vương luyện sở dĩ cùng triệu tuyết đan bồi luyện lâu như thế vì chính là triệu tuyết đan tán thành d ù đạt được tiến về trước côn luân phái đệ tử danh hắn không muốn đem cùng vương ra quan hệ h i ê n nào qua cương vì vậy đối với triệu tuyết đ a n tặng cho cái này trôi vân cương kiếm vương luyện cũng không cự tuyệt đa tạng đáng chết tiểu t ử này rõ ràng thế tranh minh trên mặt tràn đầy tối tăm phiền mượn hoàng siêu nhạc minh thượng hải toàn bọn người ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh mang theo một tia kính nghệ hiển nhiên vương luyện vừa rồi biểu hiện đã đem bọn hắn chinh phục dưới mắt ngươi đã nội khí viên mãn hơn nữa ta xem ngươi sử dụng kiếm vật khí hiển nhiên đã hiểu được hư thật biến hóa chi đạo cựu thiếu một môn chân khí rèn luyện pháp môn là được luyện ra chân khí trở thành một phương hảo thủ nếu là Ta vương luyện có chút ngoài ý muốn, không tệ đáng tiếc sư phụ ta buôn lôi kiếm sư phong khê sa không thu nam đệ tử hay không nhưng lại ta dẫn tiến hơn nữa ngươi sáng tạo ra dịch kiếm thuật thiên phú sư phó tất sẽ không chú ý đem ngươi thu nhập một tưởng triệu tiểu thư cố tình rồi có cơ hội ta muốn dựa vào năng lực của mình nếm thử một phen xem có thể hay không nhập côn luân phái a triệu tuyết đan nhìn vương luyện một mắt nhẹ gật đầu do người dân tiến không từng trải qua tông môn khảo hạch cuối cùng khó tránh khỏi rảnh rỗi nói toái ngữ rất nhiều trường lão chấp sự nhi nữ rõ ràng có thể thẳng vào côn luân phái tuy nhiên cũng muốn như là mới nhập môn đệ tử một loại đi qua tông môn lịch lãm rèn luyện xét duyệt phương nhập côn luân phái như thế mới được xưng ơ tụng giành chính ngôn thuận côn luân phái đệ tử ngươi có thể loại suy nghĩ này sát thực thập phần không tệ vương luyện nhẹ gật đầu một trận chiến này lại là vô cùng tận hứng chỉ hy vọng ngươi có thể sớm ngày luyện được trận khí đến lúc đó chúng ta bung tay bung chân toàn lực làm lại phân thắng lại tại tận mắt nhìn thấy vương luyện cùng triệu tuyết đan một trận chiến h i ể u đ ư ợ c triệu tuyết đan chính thức thực lực về sau mọi người minh m ạ c h bọn hắn muốn vượt qua triệu tuyết đan đạo này khảm đà kích lục trúc phái đã không có khả năng rồi kế tiếp ngược lại là lắng xuống lục trúc phái lưỡng vị đệ tử lưỡng chiến toàn thắng thắng được đại lượng danh vọng tại vân sâm thành cảnh nội rất nhiều khách mới trước mặt phô bày sự cường đại của bọn hắn kế tiếp tất nhiên nên đón cao tốc phát triển thời kỳ một bên vây xem lấy huyền tâm không ngừng rực dây lấy nam đạo phái chu hợp ngươi không phải mới vừa nói cùng với vương luyện một trận chiến sao dưới mắt vương luyện đã nhàn dỗi, chu hợp trừng huyền tâm một mắt ôm ôm h ứ một tiếng hắn hiện tại mới nội khí tu vi ta như cùng hắn giao thủ dùng chân khí đối địch thắng chi không võ đợi đến hắn luyện t i ể u chân khí ta thì sẽ lại đến tìm hắn phân cái thắng bại không cần phải ngươi quan tâm thật sao dùng thiên phú của hắn nhập côn luân phái không phải việc khó gì chờ hắn hợp thành côn luân phái tinh diệu kiếm thuật ngươi lại muốn thắng hắn tự không dễ dàng như vậy rồi vậy cũng không nhất định ngược lại là ngươi nếu như ta không nhìn lầm tiểu tử này dịch kiếm thuật hoàn toàn khắc chế các ngươi thích khách một đạo tu hành chi pháp chu hợp nói xong nhìn thật sâu vương luyện một mắt tựa hồ muốn hắn nhớt tại trên thân thể, mà sau đó xoay người. hướng phía lưu châu mục c h i tử lưu thăng bình mà đi khắc chế chúng ta thích khách một đạo tu hành c h i pháp nhìn xem quay người rời đi c h u hợp huyền trong tương tượng t ì n h quang lấy lên một lát ánh mắt rơi xuống hướng cái bàn đi tới bình tĩnh ngồi xuống vương luyện trên người vương luyện ngồi xuống xuống dương tình lập tức vẻ mặt hương p h â n nói vương đại ca ngươi thật lợi hại thể tranh minh công tử đều không có ngươi loại thực lực này cái này là ngươi sáng tạo ra đến kiếm thuật sao dùng ngươi vừa rồi bày ra thực lực nếu như không tính triệu thư hoàn toàn có thể được sưng tụng chúng ta vân xâm thành cảnh nội trẻ tuổi đệ nhất cao thủ trên giang hồ tàng long hoa hổ cường giả như mây ta loại này tu vi kém xa vương luyện lắc đầu nói có thể ngươi lại là ta nhìn thấy qua người lợi hại nhất ngươi là như thế nào tu luyện ta được hay không được cùng ngươi đ â y học dương tình trong giọng nói tràn ngập s ù n g bái cùng lúc mới bắt đầu tùy ý thái độ đã là cách biệt một trời học kiếm rất mệt ta vương luyện bình tĩnh nói một bên huyền tâm nhìn xem hắn cái này một bộ trời sập cũng không sợ hãi bộ dáng thì có loại rất không thoải mái cảm giác lại liên tưởng đến chu hợp nói lúc này hư một tiếng dịch kiếm thật u không tệ đáng tiếc còn chưa có cùng ta giao thủ tư cách hào tu luyện à sớm ngày luyện được trân khí hy vọng tiếp theo gặp lại lúc ngươi có thể có lại để cho ta hai mắt tỏa sáng biểu hiện nói xong căn bản không đợi hắn đ á p lời quay người rời đi vương luyện lướt qua có chút không hiểu thấu huyền tâm cuối cùng nhất lắc đầu cũng không nói cái gì hắn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm cùng bạn cùng lứa tuổi tranh phong đây không phải là nguyên trưởng lão dùng tánh mạng làm đại giá đem hắn tiến đưa đến nơi đây nguyên nhân sự tính đến vậy coi như là cáo tại đoạn vương luyện biểu hiện ở trong nội viện vương triều dương sau đó hiển nhiên cũng nghe xong cái tin h tưởng ngày hôm sau cơm trưa vương gia nhân lại lần nữa hội tụ một đường lúc này đây không chỉ vương triều dương tại vương luyện nhị ca vương chính đồng dạng chạy tới nhà hàng chính giữa lộ g a có chút náo nhiệt Tam ca, n g ư ơ i lúc ấy là làm sao làm được nghe nói n g u y ệ n hoa kiếm phái tề tranh minh công tử đều thua ở triệu tiểu thư thủ h ạ hơn nữa đều chưa từng lại để cho triệu tiểu thư thi triển ra ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm có thể t a m ca ngươi không chỉ đã ngăn được triệu tiểu thư đ ả bại tề tranh minh công tử dùng triển ti kiếm thuật mà ngay cả càng thêm lăng lệ ác liệt ba mươi sáu thức buôn lôi kiếm đều không có đem ngươi không biết làm sao thật sự là thật lợi hại nguyên bản cùng vương luyện cũng không phải cỡ nào thân mật vương phi phi vẻ mặt sùng bài nói một bên khác vương tuyền ngọc cũng lôi kéo vương luyện tay không chịu bung ra t ă n ca ngươi có phải hay không so tề tranh minh công t vậy sau này có người muốn khi dễ ta ngươi được hay không được giúp ta đi báo thủ may mắn mà thôi ta cuối cùng nhất vẫn là thua ở triệu tuyết đan tiểu thư dưới thân kiếm đã đều là bại lại có gì tư cách công bố chính mình mạnh hơn tể tranh minh tam đệ ngươi không cần k i ê m tốn triệu tuyết đan tiểu thư năm đó thế nhưng mà một người một kiếm sát nhập phi vân mười sáu trại ở bên trong giết cái ba tiến ba gia đích nhân vật sao mà rất cao minh loại cao thủ này trên giang hồ đều có thể lưu lạc ra bản thân danh hảo ngươi cho dù bại vào tay nàng nhưng lại có thể khiến cho nàng xuất toàn lực tuy bại nhưng vinh vương chính tự đáy lòng tán dương ta cũng tự bế môn tạo xa lung tung mò mẫm luyện sớm biết như vậy ngươi dựa vào chính mình lung tung mỏ m ẫ m luyện đều có thể luyện đến loại trình độ này ta sẽ nói động phụ thân lại để cho hắn hoa số tiền lớn thỉnh mấy vị cao thủ chân chính dạy bảo ngươi luyện tập kiếm t h u ậ t rồi nếu là ngươi có thể cùng triệu tuyết đan đồng dạng nhập côn luân phái bực này hàng loạt tu hành nói không chừng hiện tại khách quan tại triệu tuyết đan tiểu thư đến cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu nhị ca khen chật rồi ta nói là sự thật nói không chừng phụ thân hiện tại cũng âm thầm hối h ậ n đâu vương chính hay nói dân nói phụ thân đến rồi cái lúc này mát sắc vương phi phi đột nhiên nói một câu trong lúc nhất thời trên bàn cơm tứ h u n h ngội vội vàng thu liễm vui vẻ ngồi nghiêm chỉnh chờ vương t r i ề u dương đã đến t r ư n g mười một c h ư n g mười một leo lên khục khục nhìn xem tứ huynh m g ộ i kể cả vương luyện ở bên trong toàn bộ một bộ nghiêm nghị bộ dáng vương t r i ề u dương tự hầu nghĩ tới chính mình kế tiếp muốn nói lời trước ho khan một tiếng hòa hoan thoáng một phát hào khí lao ra đã đến trước hết mời tòa h ạ trung bá phân phó h ạ n h â n có thể mang thức ăn lên rồi vương phu nhân vẻ mặt dáng tươi cười tiến lên vị vương t r i ề u dương ngồi ở chủ t ò a bên trên ăn cơm trước vương t r i ề u dương nói xong rất nhanh trên bàn cơm tiến vào hàng ngày dùng c ơ câu đại khái đã đến dùng cơm sắp chấm dứt lúc vương t r i ề u dương mới h á n g dọn một cái lại lần nữa mở miệng lao tam lúc này đây tại phủ thành chủ sự tỉnh ta đã biết triệu tiểu thư phản hồi nội viện về sau đối với ngươi tán thưởng có ra, thành chủ phó thành chủ đô uý mấy cái huyện uý công tảo cùng với cấm quân thống l ĩ n h đạo tiên phong mấy vị đại nhân đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn triệu tiểu thư cất n h ắ c rồi triệu tiểu thư làm người từ trước đến nay một là một hai là hai có thể làm cho nàng đại thêm tán thưởng tất có bất thường chỗ từ nay về sau ngươi dĩ nhiên tại chúng ta vân xâm thành những chấp chính giả kia trong nội tâm phủ lên số mặc dù ngươi học võ không thành tương lai theo chính con đường làm quan khách quan tại thường nhân tới cũng muốn thông thuận không ít tóm lại làm không tệ không để cho phụ thân thất vọng là tốt rồi vương luyện khẽ mĩm cười nói phụ thân ta xem tam đệ luyện võ vô cùng có thiên phú nói cách khác tại sao có thể ở ngắn ngủn mấy năm tu luyện tới tiếp cận triệu tuyết đan bực này thiên tài trình độ dưới mắt trong nhà của chúng ta một người kinh thương một người theo chính tam đệ sao dứt khoát cựu từ nào đó tính tình của hắn lại để cho hắn tập võ xuống dưới như thế nào vương chính ở bên thừa cơ khuyên nhủ vương triệu dương có chút một gật đầu côn luân phái sẽ là của ngươi nếm thử nhưng ư ơ i thật có thể tại côn luân phái biểu hiện xuất sắc kế tiếp trên việc tu luyện tài nguyên chúng ta hội nghĩ biện pháp giúp ngươi thu thập ta vương ra cho dù tại thế lực lực ảnh hưởng bên trên không cách nào cùng vân s â m thành những quyền quý kia so sánh với có thể trước mắt đã tại thần lòng công thương có chút thế lực luận và thu thập tu hành tài nguyên thiên tài địa b ả o đến toàn bộ vân s â m thành đều không có bất kỳ một nhà thế lực có thể cùng vương ra đánh đồng dù là phủ thành chủ triệu ra cũng không ngoại lệ nói xong lời cuối cùng một câu vương triệu dương vẻ mặt hưng phấn ngự khí chính giữa tản mát ra cường đại tự tin ta sẽ hết sức tam đệ không chỉ muốn hết sức còn phải cố gắng gấp bội lúc trước ta chưa đi ra vân sâm thành lúc cũng cảm thấy kiếm sĩ quyền sư khí công sư các loại võ giả không đáng giá nhắc tới chỉ cần cam lòng đầy đủ tiền tài dù làng u y ễ n hoa kiếm tông bực này hàng loạt trường lão cũng phải đi theo chúng ta vương g i a cao thấp đi theo làm tùy tùng cung cấp chúng ta đem ra sử dụng có thể theo ta chính thức hiểu do thiên địa chi rộng lớn hơn nữa biết được năm đó phong đế quốc thành lập cái kia mấu chốt tính một trận chiến lúc phương mới biết được người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên như một cái võ giả thực lực cường đại đến mức tận cùng đủ để thay trời đổi đất thay đổi một quốc gia vận mệnh năm đó phong đế quốc thành lập cái kia mấu chốt tính một trận chiến. vương triều dương ngắt lời nói tốt rồi tin đồn thất thiệt sự tỉnh chớ để nghe nhầm đồn bệnh võ giả dù thế nào cường đại như thế nào địch nổi được thiên quân văn mã năm đó nguyễn hoa kiếm phái chiếm giữ tại hắc sâm lâm phương viên trăm dặm sao mà bá đạo xem lễ châu chính lệnh tại không có gì có thể theo vân sâm thành chủ thượng đảm nhiệm ba nghìn kỳ lân vệ mang tất cả minh hoa phong từ xưa đến nay thì có học thành văn võ nghệ hàng cùng đế vương ra mà nói phóng nhãn giang hồ cường giả cuối cùng nhất không phải là cung phụng tại hoàng thất chính giữa thủ hoàng thất đem ra sử dụng võ nghệ mạnh yếu bất quá lại để cho cung phụng cấp bậc cao thấp không đồng nhất mà thôi ra làm quan làm quan phong hầu bài tướng mới có thể làm dạng dỡ tổ tông vương luyện trong óc chính giữa hiện ra một tia lăng nguyên trưởng lao trí nhớ thiên hạ diệt vong quốc thổ rơi vào tay giặc tại loại này d i ệ t thế cuộc chiến chính giữa đế quốc hoàng thất căn bản không có bất luận cái gì kiến thụ nhân giới sinh linh có khả năng dựa chỉ có những phong vân một c õ i kia tuyệt thế cao thủ chỉ là lúc này hắn tự sẽ không bác bỏ n ị c h vương triều dương nói hắn thử qua thuyết phục vương triều dương nhưng đều không ngoại lệ dùng thất bại chấm dứt tự hồ vương triều dương trong nội t â m đối với giang hồ chi nhân tràn đầy thành kiến dưới mắt có thể được đến vương triều dương cho phép ủng hộ quan g minh chính đại tập võ đã là cực lớn bay vọn lao tam ba ngày sau ngươi cùng triệu tiểu thư một đạo hướng côn luân phái mà đi nhưng ư ơ i có thể lấy được triệu tiểu thầy chủ quan hệ thông gia mặc dù để cho ta đem chọn cái thương hội giao cho ngươi cũng không nếm không thể dưới mắt ngươi có gì nhu cầu cứ mở miệng chỉ cần là đối với tới gần triệu tiểu thư có lợi ta tất to lớn ủng hộ vương luyện trầm ngâm một hai đạo ta có thể nhìn ra triệu tiểu thư không tầm thường tiểu thư khuyết cát thuộc về cái loại này vô cùng có chủ kiến nữ trung hào kiệt nữ anh hùng loại cô gái này muốn làm cho hắn quy tâm đầu tiên một thân tu vi cần được tại nàng phía trên phụ thuộc c ự n giả g chính là nữ từ thiên tính nghĩ đến triệu tuyết đ a n tiểu thư tương lai ủy thân tri nhân tuyệt đối không thể có thể thế nhược tại nàng vương t r i ề u dương tan thưởng nhẹ gật đầu ta thông qua tào chủ bộ chi khẩu gián tiếp theo triệu tiểu thư trong miệng nghe ngóng nàng vị hôn phu tiêu chuẩn trong đó cơ bản nhất một điểm là thực lực được tại nàng phía trên nếu là điểm này không làm cho nàng thỏa mãn hết thạy không bàn nữa bởi vậy mau chóng tăng thực lực lên xác thực là ngươi việc cấp bách ta sẽ cố gắng gắn g đặt tới sớm ngày đột phá ta xem ngươi đã đến nội khí viên mãn q u a n khẩu chiếu ngươi nói chỉ thiếu một môn đỉnh tiêm chân khí tu hành chi pháp là được luyện được chân khí bước vào chân khí cảnh giới dưới mắt ngươi sắp nhập côn luân nhất phái tính toán côn luân phái nửa người đệ tử mà côn luân phái kiếm sĩ nhất mạch thượng thừa nhất chân khí rèn luyện pháp vi phong lôi tâm quyết dù là trưởng lao thân truyền đều được quan sát mấy năm hơn nữa đối với tông môn có chỗ công hiến mới có thể truyền thụ dứt khoát ta đã giúp ngươi miễn đi cái này quá trình nói đến đây vương t r i ề u dương n g n g đầu đối với ngoài cửa quản gia vương trung nói trung lão ca chuẩn bị m ư ờ i vạc kim đưa đến côn luân phái ông khiếu phong trưởng lao trên tay mặt khác ta nhớ được đoạn thời gian trước cấp dưới người bán hàng rong ra ngoài thu hàng lúc thu được một khối tất h giác kịp tướng chính là chế tạo binh khí tăng cường thần binh sắc bén công kích trí bảo đ ồ n vương ư chính bị nhà mình phụ thân loại này thủ bút lại càng hoảng sợ cần biết vân xâm thành giá hàng có phần thấp một cái bánh bao bất quá một đồng một vạn đồng mới tương đương một kim một m ư ờ i vạn kim đủ để cung ứng một chỉ ba người quân đội một năm sở hữu chi tiêu chi phí lao tam người đã có bảo kiếm bản thân vân cương kiếm tuy không phải cao cấp nhất bảo kiếm nhưng chính là triệu tuyết đan tiểu thư tặng cho ý nghĩa phi phạm tạm thời không cần lại đổi ngươi tất cả chi tiêu ta cho ngươi mỗi tháng ba nghìn kim lệ tiền cái này ba nghìn kim ngươi mua được triệu g i a tiểu thư bên người sư tỷ sư m ộ i cũng tốt m ờ i người thay ngươi tạo thế cũng thế cần toàn bộ dùng để lấy triệu g i a tiểu thư niềm vui triệu cựu châu tuy là thành chủ nhưng lại cũng không giàu có triệu tiểu thư mỗi tháng lệ tiền theo ta tính ra sẽ không vượt qua trăm kim cái này còn kể cả tu luyện tài nguyên tất cả chi phí một năm sau ta hy vọng hai người các ngươi quan hệ giữa có rõ ràng tính tiến triển không còn là hôm nay như vậy sơ giao nếu là ngươi có thể làm được điểm này sang năm ngươi lệ tiền t à i cho ngươi tăng lên đến sáu n g h n kim một tháng vương triều dương không chút nào vi chi tiêu mười vạn kim mà đau lòng muốn có phong phu hồi báo nhất định phải được có đại lượng đầu tư điểm này hắn t h ậ p phần tin tưởng ta minh bạch vương luyện nhẹ gật đầu một tháng ba nghìn kim có thể làm rất nhiều sự t ì n h nếu là toàn bộ dùng tới mua tu hành dùng thiên tài đ i ị u bạo h ắ n tại chân khí giai đoạn tu hành tốc độ đem so với nội khí giai đoạn còn nhanh hơn một đoạn thậm chí có hy vọng tại một năm sau trùng kích chu thiên tuần hoàn vấn đỉnh nhất lưu cường già hàng ngũ chương m ư ơ i hai chương m ư ơ i hai côn luân phụ thân mục đích cuối cùng nhất chính là vì cùng triệu thành chủ quan hệ thông gia nếu như ta có thể tại trong thời gian ngắn cùng triệu tiểu thư quan hệ có rõ ràng tính tiến triển thậm chí xác lập bầu bạn quan hệ lại đương như thế nào xác lập bầu bạn quan hệ vương triều dương tức cười nói ngươi lúc trước cũng từng nói qua dùng triệu tiểu thư tính tình tầm thường nam tử nhập không được nàng tiện nhãn thậm chí bởi vì nàng bản thân yêu thích tập kiếm vi luyện kiếm chi sĩ cái này phạm vi ứng lại lần nữa thu nhỏ lại xác thực mà nói vi chướng mắt thực lực kém hơn kiếm của nàng sĩ ngươi sẽ không phải cảm giác mình trong thời gian ngắn có thể có đổi kịp và vượt qua triệu tiểu thư thực lực đối đại ta luyện t i ể u côn luân chân khí ý định tìm triệu tiểu thư lại luận bản một hai a luyện được chân khí sau cùng nàng lần nữa l u ậ n bản vương t r i ề u dương thấy vương luyện có chút quật cường bộ dáng nợ nụ cười triệu ra tiểu thư chính là hậu nhân của danh môn rất nặng thanh danh ngươi nếu có thể cùng nàng xác lập bầu bạn quan hệ chúng ta vương ra cùng vân xâm thành chủ chuyện đám hỏi cung cấp đã thành hơn phân nửa đến lúc đó vì để cho ngươi bước ra một bước cuối cùng ta dư ngươi một vạn kim một tháng tiền tiêu hàng tháng nguyện lệ thì như thế nào một vạn kim một tháng tiền tiêu hàng tháng nguyện lệ toàn bộ vương gia thương hội mỗi tháng tiền lời đều chẳng qua hai ba vạn、kim. vương chính e m thầm đích thì thầm một tiếng nhưng trong thần sắc nhưng lại không có gì vẻ ghen ghét e nếu như vương luyện thật có thể đủ cầm xuống triệu gia tiểu thư cùng triệu thành chủ quan hệ thông gia toàn bộ thế lực của vương gia lực ảnh hưởng tất nhiên nước lên thì thuyền lên đến lúc đó được lợi đem là toàn cả gia tộc tam đệ ngươi nên cố gắng lên chúng ta vương ra trước mắt phát triển đến trước mắt quy mô đã gần đến thực hạng nếu là thật sự có thể cùng triệu gia quan hệ thông gia thế tất tái tiến một bước đến lúc đó đem vương thị thương hội cờ hiệu trải rộng vân quốc đều h i ể n trách sự tình bởi vậy ngươi nên thêm chút sức nhất cổ tắc khí cầm xuống triệu thành chủ hòn ngọc quý trên tay vương chính cười nói vương ph vương tuyền ngọc đi theo đơn thuần nói triệu tiểu thư xinh đẹp như vậy cho ta làm chị dâu tốt nhất rồi ta hết sức nỗ lực vương luyện nhẹ gật đầu bất quá hắn vừa rồi cái gọi là xác lập bầu bạn quan hệ cũng chỉ là thuận miệng nhất tới cho dù vì lăng nguyên trưởng lão tâm nguyện hắn phải mau chóng có hành động nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn vì thế hy sinh tương lai của mình thời gian còn không có bức bách đến làm cho hắn không từ thủ đoạn một bước kia ta chờ ngươi một năm sau cho ta giải bài thi vương triệu dương nhìn thật sâu vương luyện một mắt、tốt. cứ như vậy đi ta trước chi cho ngươi ba nghìn kim với tư cách ngươi lúc đầu tài chính ngươi hồi đi xem có đồ vật gì đó muốn chuẩn bị và côn luân phái tự không hữu hiện tại đây giống như tự do côn luân phái nên kiếm phong giờ phút này nên kiếm phong phong chủ tông môn trưởng lão một trong gông khiếu phong chính nhìn xem trên tay phần này danh mục quà tặng n ữ mày một hồi lâu hắn cuối cùng đem trên tay danh mục quà tặng để xuống đối với cách đó không xa một vị đang tại đọc qua kiếm thuật tâm đắc nữ đệ tử nói tiêu n g u y ệ t đi chuẩn bị một phần phong lôi luyện khí tâm quyết mặt khác ta nên kiếm phong đệ tử danh lệch mà lại lưu lại một vâng sư phó tiêu nguyện lên tiếng một lát mới coi chừng hỏi tham một tiếng cái kia lần này chúng ta nên kiếm phong tuyển nhận đệ từ mức nguyên bản ta xem đập vào mắt mấy cái không tệ hạt giống được thu nhập nên kiếm phong t i ê u dùng xong cái kia dự bị danh l ạ c h ra đi tông môn báo cáo chuẩn bị thoáng một phát dự bị danh l ạ c h tiêu nguyện n g h e xong lập tức cắn cắn bờ môi dự bị danh l ạ c h nàng hao tốn cực lớn một cái giá lớn lại để cho mấy vị sư minh tỷ thối lui ra khỏi lần này dự bị danh l ạ c h chi tranh thế nhưng mà không nghĩ tới lại bị người nhảy r ù cướp đi không có cam lỏng có thể nàng đúng là vẫn còn nói một tiếng vâng vâng khiếu phong nhìn xem tiêu nguyện rời đi lắc đầu côn luân phái gia đại nghiệp đại không có khả năng chiếu cố đạt được môn phái ruộng đồng thu thuế chỉ có thể chủ yếu duy trì chủ mạch nhất phong chúng ta nên kiếm phong cái này nhất mạch nếu muốn tự côn luân sáu phong trong chỗ hết tài năng nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được thêm vào ủng hộ chỉ dựa vào lấy tông môn chính giữa tài nguyên phân phối chỉ có thể kéo dài hơi tàn mã thôi triều dương phong lại để cho luyện được chân khí đệ tử vào đời hành tẩu thu lấy cung v h ụ n g bắt điệu phong lại để cho đệ tử xuống núi khai tiêu cục một mình kiếm lời vẫn tiêu phong đệ tử chỉ lấy q u y ề n quý giải kiếm phong càng là vì tài nguyên tiền tài làm thuê cho người ta nên kiếm phong làm dễ dàng với tư cách khách quan tại mặt khác mấy phong đến dĩ nhiên muốn tốt nhiều lắm. ánh mắt hướng phía một cái sân nhìn lại mười vạn kim được đi xem đi kẻ t r ộ n mộ chợ đêm hoa một hai tháng thời gian cầu mua một khỏa thông lật đan hy vọng có thể chợ hoắt trưởng thanh đả thông hai mạch nhấm đốc luyện tịu chân khí chu t i ề n vấn đỉnh cao thủ nhất lưu như thế nên kiếm phong tại nửa năm sau tông môn thi đấu chính giữa phương không đến mức rơi vào kế cuối khiến cho nên ngôi kiếm ruộng đồng tác p h ư ở n g sản nghiệp t i ề n lợi lại giảm ba thành côn luân phái bên trong biến hóa vương luyện cũng không biết do tình hình giờ phút này hắn đã cáo biệt vương ra cùng đường về triệu tuyết đan cùng một chỗ đạp vào tiến về trước côn luân phái con đường côn luân phái vị chỗ nam phương đại l cần đi qua hát xâm lâm chủ đạo tiến về trước đại sa mạc lại t ừ đại sa mạc tây b ắ c chạy xuyên việt liệt đất c á t mang cho đến bước vào kiến nguyên đô thành khu trực thuộc bên ngoài côn luân sơn mạch vùng phương dừng lại toàn bộ hành trình một nghìn sáu trăm dặm vương luyện triệu tuyết đan hai người tọa hạ đều là tử tử bà mã ngày đi có thể đạt tới ngàn dặm bất quá trên đường đi cũng không yên ổn hát xâm lâm ở bên trong có manh thu tàn sát bừa bãi ra hát xâm lâm vào thổ m u ố n trận lại có tà giáo tung tích đại sa mạc ở trong cũng có võ lâm minh hồn tiên giáo xung đột không nứt cũng may côn luân phái thuộc về trong vòng nghìn dặm bá chủ cho dù năm đó tần nghĩa tuy sử côn luân cao thấp nguyên khí đại thương có thể môn phái nội tỉnh còn tồn hơn mười năm gian đã tái hiện cường thịnh lực ảnh hưởng phóng xạ hơn phân nửa nam phương đại lục vô luận độ kiếp giáo hay vẫn là võ lâm minh hồn thiên giáo chúng đều sẽ không dễ dàng trêu trọc về phần t ố t năm t ố t ba tạo thành tiểu hại dân hạ i nước cũng không vương luyện triệu tuyết đan hợp lại c h i địch một nghìn sáu trăm dặm đấy hai người chỉ hoãn không ít thời gian thẳng đến ngày thứ tư lúc buổi sáng mới nhìn đến một mảnh cực lớn hồ nước nhìn xem cái này một hồ nước triệu tuyết đan với tư cách côn luân phái chủ nhà giới thiệu tự bước vào côn luân hồ lên liền thuộc tại chúng ta côn luân, luân h phụ cận có nhạc thành bành s ư ơ n thành nguyễn lâu thành cùng với tự nam thiên quốc thời kỳ bảo tồn xuống ngàn năm cổ trấn nam h à trấn nuôi sống miệng người đạt sáu trăm hai mươi dư vạn đã qua côn luân hồ xa hơn đông hành sáu mươi hai ở bên trong là côn luân sơn mạch côn luân sơn mạch bên ngoài địa thế bằng p h ẳ n g thổ nhuộm vì nhiều trong núi nhiều có đặc sản quay chung quanh côn luân sơn mạch mà cư người miền núi số lượng đạt trăm vạn chúng cái này trăm vạn chúng cư dân không cung cấp triều đình mà cung phụng côn luân phái mỗi người dùng trở thành côn luân phái đệ tử vẻ vang mà côn luân phái hơn ngàn đệ tử cũng dựa võ à này o cái chí cả côn cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể cường người nuôi mới kiện trên vạn nhân luân vạn dưỡng, thân an mấy trăm thậm trăm thể thể, tâm tập v khẩu, hồ Vương luyện nhẹ gật đạo ầ u giàu Nghèo văn giàu võ. Võ đ tu hành trên thực tế chính là một cái luyện tinh hóa k h í quá trình mà tinh khí liền đến từ chính hàng ngày đồ ăn thu hút cho nên một cái võ g i ả n nếu muốn tu có sở thành phải lúc nào cũng tiến bủ có đôi khi càng muốn phụ dùng quý trọng dược liệu không có quý trọng dược liệu không có có thích hợp pháp môn không có danh sư chỉ điểm dù là cố tình tập võ đều muốn cả đời kẹt tại nội khí giai đoạn đột phá không được bởi vậy tại rất nhiều trong chấn nhỏ nội khí đại thành cũng đã có thể hôn bên trên phòng giữ đội trưởng chính là chức vị một khi luyện được chân khí càng là có thể hành động quê nhà thậm chí khai tông lập phái vân quốc chính giữa lễ châu thuộc về đất liền tới gần đế đô ngược lại là miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh có thể đại sa mạc vùng lại là đao kiếm hoành hành rất nhiều thế lực tranh chấp không đất hơn nữa bùn bốn loạn phi mọc lan tràn côn luân phái phản hồi vân xâm thành cần hành đ ộ đại sa mạc ta mặc dù không sợ có thể vi để tránh cho phiền thoái cũng lời được thường đi tới đi lui loạn tượng đã sinh mà theo thời gian truyền dời thế đạo chỉ biết càng ngày càng loạn vương luyện nói thế thì không đến mức đế quốc c hội i loạn nguyên ở đế quốc đế n tại n h phong đế quốc trên giang hồ lập điều lệ chế độ kiềm chế các phái môn nhân để tránh hắn tranh giành dũng đấu hưng ác mà một khi đã không có đại phái nhân sĩ làm loạn những nhiều nhất kia chỉ có một hai cái chân khí dài tu luyện giả tọa chấn tiểu thế lực môn phái nhỏ căn bản t r ở mình không xuất ra cái gì bọn nước đến dễ dàng cũng sẽ bị đế quốc đại quân tiêu diệt triệu tuyết đan đối với tương lai thế cục ngược lại lộ ra có chút lạc quan chỉ hy vọng như thế vương luyện cười cười không có nói tiếp nếu như sự tình thực hướng phía triệu tuyết đ a n theo như lời phát triển x u ố n g d ư ớ i sáu năm về sau thế giới thì như thế nào hội lâm vào hủy d i ệ t hắn tin tưởng m a hoàng đến thế gian tuyệt đối không phải là duy nhất nguyên nhân không nói cái này chúng ta trước về môn phái vương luyện chờ vào côn luân phái ngươi có thể phải hảo hảo tu hành ta thế nhưng mà chờ ngươi rèn luyện ra chân khí về sau sẽ cùng ta một trận chiến triệu tuyết đan xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy chiến ý luyện được chân khí sau nếu thật muốn thử kiếm ta cái thứ nhất tìm ngươi tốt nhớ kỹ ngươi nói lời nói côn luân phái gần chút ít năm vì mau chóng khôi phục đại phái vinh quang tuyển nhận đệ tử p h ầ n đông rồng rắn lẫn lộn thế cho nên bên trong cạnh tranh kịch liệt vì tu hành tài nguyên rút kiếm tương hướng giả số lượng cũng không ít cho dù môn quy cấm không được đồng môn tương tản lại không ngăn cản đồng môn gian luận bàn đọ xước thường, thường đã có người ở phương diện này đại làm văn chúng ta hai người đồng xuất vân sâm thành tông môn chính giữa nên hai bên cùng ủng hộ như có chỗ khó ngươi chi bằng tiến về trước th chương mười ba chương mười ba nhập môn côn luân phái vương luyện tại triệu tuyết đan dưới sự dẫn dắt rất nhanh vào côn luân bất quá khi đi ngang qua một mảnh hồ xét lúc triệu tuyết đan thân hình lại là có chút dừng lại trên mặt hơi có thổn thức chi xác năm đó côn luân phái gặp đại nạn là từ này hồ sen mà lên khi đó côn luân phái trưởng môn tôn thiên tri nữ tôn bản không sai cứu mạch thanh kiếm phái đệ tử tần tự nhan s a u lại bởi vì sai tín bạch thanh kiếm phái đồn đãi ngưu t o à n đối với tần tịch nhan chém tận giết tuyệt thế cho nên đem tần tịch nhan bước đến tuyệt lộ x a đọa thành ma hóa thân tần nghĩa tuyệt làm cho môn phái hủy diệt đây hết thể đủ loại thậm chí g i a n g lưu thành thị gió tanh m ư a máu đều là bởi vì ma hoàng mà lên mà cho đến ngày nay ma hoàng vẫn là nhìn chẳng chẳng còn có khả năng tái nhập nhân gian Tờ, hờ hờ tờ đúng chẳng biết lúc nào thiên hạ tài năng biết Bình. tài lúc đúng vậy ta cũng là nghĩ như vậy triệu tuyết đan mỉm cười rất nhanh hai người tới nên kiếm phong vừa đến nên kiếm phong lập tức có một vị tạm dịch đệ tử chạy ra đ ó n g trào nên kiếm phong người tiếp khách đệ tử hoàng vĩnh sinh b á i kiến triệu s ứ tỷ hành lễ gian trong thần sắc mang theo phát ra từ nội tâm kính ý cùng hâm mộ triệu tuyết đan nhẹ gật đầu nói đây là vương luyện hẳn là các n g ư ơ i nên kiếm phong đệ tử làm phiền ngươi dẫn đầu hắn cầu kiến một phen ô n g khiếu phong trưởng lá rồi phân phó một tiếng về sau triệu tuyết đan chuyển hướng vương luyện ngươi trước tạm đi báo cáo chuẩn bị tiến hành nhập môn nghi thức ta cũng phải hồi thanh vân phong cùng sư phụ ta nói một tiế làm phiên triệu sư tỷ rồi vương luyện nói không sao ta nói rồi chúng ta hai người đồng xuất vân sâm thành tự nên hai bên cùng ủng hộ ngươi cái này đoạn thời gian hảo hảo tu hành đợi đến ngươi ổn định lại sau ta dẫn ngươi gia nhập chúng ta thần tiêu hội thần tiêu hội triệu tuyết đ a n cười thần bí đợi ngươi tại côn luân phái chờ đợi một đoạn thời gian dĩ nhiên là rõ ràng ta mà lại cáo tử vương luyện nhẹ gật đầu một bên nên kiếm phong người tiếp khách đệ tử hoàng định sinh cái lúc này nhìn về phía vương luyện ánh mắt cũng phát xanh biến hóa không thể tưởng được sư h u n h chưa nhập ta côn luân phái thì có sư tỷ nguyện dẫn tiến nhập thần tiêu hội quả nhiên là không giống người thường Cái n bất h kỳ một cái nào có thể nhập thần tiêu hội người đều đồng đẳng với nửa chân đạp đến vào tầng trên xã hội có thể nói ta vân quốc tương lai sẽ cùng tại nắm giữ trên tay bọn họ đợi đến vài chục năm sau bọn hắn chính thức lớn lên chắc chắn trở thành vân quốc xả nhà trụ cột vương luyện ngay xong nhẹ gật đầu đối kháng ma hoàng dị thế không có khả năng dựa vào một người sức một mình thần tiêu hội nếu có thể hàn phục ó lẽ đối với hắn về sau kế hoạch có thể có chỗ trợ g i ú p sư huynh có tiềm lực nhập thần tiêu hội hẳn là có chỗ hơn người đợi đến ngày sau sư huynh công thành danh thoại tính xin nhiều hơn dẫn một phen đủ khả năng hạ tất không chối tử vương luyện lễ phép tính nhẹ gật đầu hoàng vĩnh sinh cũng là minh bạch hai người bọn họ bất quá gặp mặt một lần không đủ để thân thiết với người q u e n sơ lập tức chi tiết mang theo vương luyện vào nên kiếm phong cầu kiến trưởng lao vông khiếu phong cái này nhất đẳng tự là chừng mười phút đồng hồ chừng mười phút đồng hồ về sau vương khiếu phong trưởng lão cũng không xuất hiện ngược lại là một vị nhìn về phía trên không đến ba mươi tinh lông mày kiếm mục đích nam tử tự đại điện đi ra không mặn không n h ạ t đối với vương luyện nói vị này tự là lễ châu vương thị thương hội vương gia tam công tử vương luyện sư đệ sao quả nhiên tuấn tú lịch sự ta là phí thanh vân bãi kiến phí sư minh vương luyện lễ phép tính thi lễ một cái không lâu man quốc tộc dục dịch sư tôn thụ võ lâm minh một vị hảo hữu tương mời tiến đến điều tra chấn áp man quốc tộc hỗn loạn vừa mới không tại nền kiếm phong bên trên bất quá sư phó rời đi trước đã đã phân phó ta thay ngươi tiến hành nhập môn thủ t ụ thu về ta côn luân phái nền ki hơn nữa chuyển cho ngươi phong lôi tấm quyết ngươi mà lại đi theo ta à. làm phiên phí sư h u n h vương luyện thi lễ một cái đi theo ta phí thanh vân vừa đến vương luyện một tiếng nhắm nên kiếm phong sần núi vị trí một chỗ viện lạc mà đi chúng ta nên kiếm phong tại côn luân phái sáu phong trong thuộc về ngọn núi nhỏ một trong sư phó môn hạ chúng có đệ tử mười hai người tính cả ngươi tự làm mười ba người trừ lần đó ra, trên ngọn núi còn có một trăm linh bốn vị tạp dịch đệ tử cùng với mười hai người mang đến người hầu đầy tớ nhà quan mười hai vị đệ tử chính giữa đại sư h u n h hoát trưởng thành quanh năm bế quan trùng kích chu thiên tuần hoàn mà tam sư mội chu thải vân ngũ sư đệ thượng n h â n tẫn lục sư mội lý mộ dùng cựu sư đệ la kiến thành đều không tại tô n g môn hoặc du lịch thiên hạ hoặc ma luyện c h r ợ khí hoặc mạo hiểm lưu l ạ c đi trước mắt chủ trì ngọn núi sự vụ chủ yếu là ta tứ sư tỷ tiêu nguyệt thất sư đệ đoàn tấn bát sư đệ cẩm tố vân bốn người về phần còn lại mấy vị sư đệ sư muội nhập môn thời gian đều tại ba năm trong vòng hoặc là còn nhỏ tuổi hoặc là tu vi còn yếu còn dùng luyện kiếm luyện khí làm chủ sư phó không tại dưới tình huống chủ yếu là do ta cùng tứ sư mội phụ trách g i ả bảo phí thanh vân có chút công thức hóa bang vương luyện giới thiệu một tiếng mang theo hắn đi tới sườn núi vị trí viện lạc chính giữa viện lạc chính giữa đang có một cái hai mươi cao thấp bộc lộ tài năng nam tử theo viện lạc chính giữa đi ra chứng kiến nam tử này phí thanh vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đ o à n sư đệ ngươi tới v ừ a vặn ta tu hành chân khí rèn luyện pháp chính là lôi t h i ệ m tâm quyết cũng không phải là phong lôi tâm quyết trong chốc lát chỉ đạo khởi vương sư đệ đến sợ là sẽ phải có chút không ổn ngươi vừa mới này đây phong lôi tâm quyết luyện được phong lôi trân khí chỉ điểm vương sư đệ không còn gì tốt hơn dạy bảo vương sư đệ phong lôi tâm quyết nhiệ Chứng kiến phí kiến trong h h định cùng hắn a nam n vân, vốn cùng tử t hỏi, nói bất thanh quá sau nghe vân ánh mắt đột nhiên rơi xuống vương được nhiên rơi trên luyện người, trong mắt bắn ra ra một bắn tràn ngập ra ra đạo chốc ấ n nhiếp tính tinh quang. Trong h Ấm ẩm. c lát vương luyện trong n g óc chính giữa phảng phất có lôi đỉnh nổ vang đối mặt đột một tính tập kích vương luyện bản năng tính thân hình vừa lui muốn dọn ra ra tay không gian mà khi hắn chứng kiến trước mắt nam tử chỉ là vẻ mặt đ ạ m mạc cũng không có gì truy kích gì t ớ lúc mới chậm rãi bông xuống trong lòng đề phòng chỉ là nhữ mày đoàn sư đệ người đây là thử xem hắn cân lượng mà thôi năm đến hai mươi tự loại trình độ này có thể trở thành sư phó đệ tử cũng không biết ngươi đi cái gì phương pháp nhưng sư phó tán thành ngươi không có nghĩa là ta đoàn tấn cũng tán thành ngươi nói vừa xong đoàn tấn đi nhanh về phía trước mời đến cũng không đánh một tiếng trực tiếp rất nhanh rời đi loại thái độ này dạy bảo phong lôi tâm quyết thuyết pháp tự nhiên không thể nào đề cập đoàn sư h u y n h đối với ta tựa hồ có chút ý kiến vương l u y ệ n nói trên thực tế mấy vị tính cách so sánh thẳng sư linh sư tỷ đối với cái loại này không lịch sự tông môn khảo hạch dựa vào đi cửa sau nhập môn đệ tử đều có chút không chào đón không chỉ chúng ta nên kiếm phong m ặ t khác ngọn núi đều là như thế vương sư đệ nếu là đối với thực lực mình có lòng tin muốn thay đổi chư vị sư đệ những thành kiến này không ngại đi thi hạch một phen đi cửa sau vương luyện một chút d ư vị hắn côn l u ô n p h ả i nên kiếm phong đệ tử danh lạch là thông qua phụ thân xuất ra mười vạn kim mua được s á c thực cùng đi cửa sau không giống bất quá theo hắn biết tông môn khảo hạch lại loi tổng, tổng hạng mục thời gian cần hai ba tháng trong khoảng thời gian này hắn không muốn kính xin sư huynh trước cho ta phong lôi tâm quyết pháp môn tu l u y ệ n a vương luyện tránh nói vậy được phản ứng của hắn lại để cho vốn là ôn hòa phí thanh vân thái độ càng thêm lãnh đ ạ m một phần phong lôi tâm quyết là sư phó bản giao xuống muốn truyền cho ngươi bất quá chúng ta nên kiếm phong tuy có bốn vị đệ tử tu hành phong lôi tâm quyết có thể đại sư huynh chính đang bế quan đoàn sư đệ thái độ ngươi đã từng gặp rồi v ề phần còn lại mười sư muội nàng nội khí viên mãn tiếp xúc phong lôi tâm quyết còn không đến ba tháng đoán chừng chỉ điểm không được ngươi duy nhất lại có chỉ điểm ngươi tư cách cũng chỉ có tứ sư muội rồi nhưng tứ sư muội chỉ sợ、so、đoàn sư đệ càng không dễ nói chuyện không sao tự chính mình học tập là được cái tiến thành tùy ngươi phí thanh vân cũng không nói nhảm vào sân nhỏ ban vương luyện tiến hành đệ tử thân phận cũng nhận lấy ba bộ đồ côn lân u phái đệ tử quần áo và trang sức cùng một thanh côn lân u kiếm về sau lại đem một chuỗi cái chìa khóa giao cho hắn gian phòng của ngươi an bài tại sơn hải huyện một cái ba t i ế n việt lạc tới gần côn lân u thác nước như ngươi có người hầu cái gì cũng có thể lại để cho bọn hắn vào ở bất quá và o ở trước cần được đăng ký một phen hơn nữa người hầu chi lưu nếu là không có tất yếu là không cho phép hạ ngên kiếm phong nếu không bị chấp pháp đệ tử phát hiện sợ là sẽ phải coi như gian tế xử lý cuối cùng tự l à phong lôi tâm quyết rồi phong lôi tâm quyết chính là chúng ta côn luân phái hạch tâm tâm quyết không cho phép l u ố ngươi cầm khối ngọc bài này trực tiếp tiến về trước ta côn luân chủ phong thanh vân phong vạn cửa lâu tự hành mượn đọc làm phiên rồi vương luyện khách khi đem những vật này tiếp xuống dưới có cái gì không hiểu hỏi nhiều nhìn nhiều tất cả mọi người là như vậy đi tới tốt rồi sư phó bàn giao xuống nhiệm vụ ta đã hoàn thành trước tạm đã đi ra nhìn qua sư đệ ngươi có thể sớm ngày luyện t u trân khí phí thanh vân hoàn thành nhiệm vụ cũng không có cùng vương luyện mọi mòn chờ đợi xuống dưới tâm tư hiển nhiên nếu như không là vì sư tôn hạ lệnh đối với vương luyện loại này đi cửa sau đệ tử hắn cũng không quá nguyện ý thân cận nhất là vương luyện còn cự tuyệt hắn tiến đến tham dự tông môn khảo hạch đề nghị dưới tình huống c ầ n biết tuy là rất nhiều trưởng lao thế hệ con cháu hậu bối thường thường cũng sẽ ở t r ư ở n g lão phong chủ lệnh cưỡng chế hạ trải qua tông môn hai ba tháng khảo hạch về sau phương chuẩn vào khỏi côn luân phái trở thành côn luân phái đệ tử nếu không cũng chỉ có thể một mực tại tạp dịch đệ tử chức vị bên trên làm x u ố n g dưới thẳng đến hợp cách có đủ thông qua khảo hạch tư cách mới thôi nếu không có năm đó vương triều dương có ân với vương phong hơn nữa một hơi nện xuống mười vạn k chương mười bốn tiêu n g u y ệ t cầm cầm ngọc bài vương luyện đi tới thanh vân phong vạn bởi lâu thanh vân phong vị chỗ côn luân phái trung tâm khoảng cách côn luân phái mặc khác ngũ phong bất luận cái gì nhất phong đều cũng không xa lắm nên kiếm phong đi tới đi lui thanh vân phong một chuyến cũng tịu i một hai giờ hao tốn một cái buổi chiều vương luyện kỹ càng đem phong lôi tâm quyết ghi nhớ đã phải lần nữa trở lại nên kiếm phong lúc lập tức thử bắt đầu luyện tập chỉ là chân khí rèn luyện cùng kiếm thuật tu hành bất đồng kiếm thuật tu hành còn có thể dựa vào chính mình l ụ lọi một ít bình thường kiếm thuật dù là chưa từng nắm giữ bí quyết nhiều luyện m đều có thể quen tay hay việc nhưng là luyện hư thật đúng là rèn luyện chân khí lại có chút phiền thoái nếu là phương pháp sai lầm thật vất v ả tích xúc viên mãn nội lực không duyên hữu cơ tiêu hao việc nhỏ một cái sơ s ẩ y luyện được đau sốc hơn thậm chí có t ẩ u hỏa nhập ma chi nguy vương luyện đem phong lôi tâm quyết con cái thuộc đ ầ u có thể c h ọ n vẹn mười ngày hắn cũng không dám chính thức nếm thử rèn luyện chân khí lăng nguyên trưởng lão truyền thừa ta một đoạn trong trí nhớ đại bộ phận ghi lại đều là tận thế cảnh tượng cùng với toàn bộ nhân gian giới còn thừa sinh linh thống khổ dãy r u tuy có một ít bí văn hơn nữa đối với một ít đỉnh tiêm kiếm thuật tâm pháp có chút ấn tượng có thể côn luân phái để mà rèn luyện chân khí phong lôi tâm quyết hiển nhiên cũng không tại nơi này hàng ngũ các loại thậm chí cựu ngay cả chân khí viên mãn vượt qua ải cô đọng chu thiên tuần hoàn pháp không có cửa đâu nửa điểm dấu vết có chỉ có chân khí hóa lòng tấn chức tuyệt thế cùng với thậm chí cả đánh vỡ võ giả cực hạn siêu p h ạ m nhập thành bí thuật kinh nghiệm vương luyện b u ô n g phong lôi tâm quyết ra vị l ạ trên đường gặp được một cái tạp dịch đệ tử nhưng n à y cái tạp dịch đệ tử chứng kiến vương luyện về sau cũng không có cái gì cùng kính vẻ lấy lòng ngược lại tựa hồ muốn tránh đi mặc dù có chút không làm cho người hỉ vương luyện hay vẫn là nói một tiếng sư phó có từng trở lại rồi chưa từng trở lại t ạ p dịch đệ tử ôn hòa trả lời một câu phất phất tay vương luyện lại để cho người đệ tử này ly khai rồi sau đó hướng phía nhị sư tỷ tiêu n g u y ệ t chỗ viện lạc mà đi tiêu n g u y ệ t cũng là phú quý người ta con gái không chỉ có người hầu nha hoàn và côn luân phái sau đó không lâu cẳng có vài vị thân thích mộ danh đến băng tại nàng viện lạc bên ngoài thường xuyên có người trông coi vị sư đệ này mời không biết tiêu nguyện sư tỷ có thể tại sư đệ vương luyện đến đây bài kiến vương luyện cửa ra vào trông coi nam tử trẻ tuổi nghe được vương luyện tự giới thiệu nhìn về phía ánh mắt của hắn lập tức trở nên có chút quỷ dị ngươi tới cầu kiến tiêu n g u y ệ t biểu tỷ có thể là có chuyện ta tại phong lôi tâm quyết trên tu hành có chỗ h o a n mang nghe nói tiêu nguyệt sư tỷ chính là do phong lôi tâm quyết luyện được chân khí cố ý trước tới b á i phòng tiêu nguyệt sư tỷ muốn khẩn cầu hắn chỉ điểm một hai lại để cho tiêu n g u y ệ t biểu tỷ chỉ điểm ngươi phong lôi tâm quyết tu hành nam tử nghiền ngẫm nhìn vương luyện một mắt thật cũng không có bắt bỏ chỉ là nói một tiếng ngươi chờ ta đi mời giáo biểu tỷ làm phiên rồi vương luyện chắp tay nam tử rất nhanh vào trong nội viện bước nhanh hướng tiêu nguyệt châu gian phòng mà đi trên đường ngược lại là có một người nam tử gặp hắn xem hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng hỏi một tiếng tiêu bạc nhìn ngươi vội vàng như thế thế nhưng mà đã đến khách quý khách quý hh ắ c ắ c ngươi cũng biết bên ngoài chờ chính là ai là ai chính là cái đã đoạt tiêu nguyệt biểu tỷ tứ đệ tiêu nhiên đệ tử chính thức danh lệch vương luyện tiểu tử này trong khoảng thời gian này đóng cửa không xuất ra đoán chừng liền nên kiếm phong giá thị trường đều không có đánh nghe rõ ràng chỉ cho là mình đi cửa sau lại để cho tất cả mọi người đối với hắn bất mãn nhưng trên thực tế nếu như không phải tiêu n g u y ệ t biểu tỷ bất mãn thái độ b à y ở chỗ này dù thế nào cũng sẽ có một hai cái không biết sống chết tạp dịch đệ tử muốn leo lên cành tây cao chủ động định đoạn hiện tại ngược lại tốt tin tức bế tắc lãng phí mười ngày luyện không xuất r a phong lôi chân khí về sau hắn rõ ràng cầu đến biểu tỷ đầu lên đây quả nhiên là tự dứt lấy đục trong chốc lát nhìn xem tiêu n g u y ệ t biểu tỷ như thế nào thu thập hắn hắc ta đi theo ngươi cùng đi ta cũng phải nhìn sư tỷ huy phong ngươi coi như hết làm chuyện của mình đi tiêu bạc phất phất tay rất nhanh xuyên qua tiền viện đi tới tiêu nguyện gian phòng chính giữa hơn nữa đem phát sinh ở ngoài viện sự tình báo cáo cho tiêu nguyện người nói là hắn tu hành phong lôi tâm quyết không được phương pháp cầu đến trên đầu ta đã đến n g h e xong tiêu bạc nói tiêu nguyệt trên mặt dần dần hiện ra một tia lanh y vâng biểu tỷ ngươi xem chúng ta phải như thế nào thu thập hắn không bằng trước gạt hắn một giờ đợi đến lúc hắn không có kiên nhẫn muốn rời khỏi lúc tại trực tiếp ra mặt t i ê u hắn dựa vào quan hệ nhập chúng ta nên kiếm phong sự tình hào h ả o giáo hơn hắn một phen lại để cho hắn từ nay về sau tại nên kiếm phong bên trên rốt cuộc không lóc đầu lên được tiêu bạc thần sắc âm lanh nói đồng môn sư tỷ đệ gian tại sao như thế tiêu nguyệt mặt không biểu tình đạo trong thần sắc nhìn không ra hỷ nộ à tiêu bạc vẻ mặt khó hiểu nàng làm muốn hướng ta thỉnh giáo phong lôi tâm quyết tu hành chi p h á p sao phong lôi tâm quyết ta tự là có chút tâm đắc dù sao ta chính là dùng phong lôi tâm quyết luyện thành phong lôi c h â n khí dưới mắt vương luyện sư đệ cầu đến thăm đã đến ta thân là sư tỷ tất nhiên là có lẽ chỉ điểm một hai biểu tỷ người như thế nào tiêu bạc sắc mặt càng thêm nghi ngờ ta cố tình chỉ điểm vương sư đệ phong lôi tâm quyết tu hành nhưng vì ứng đối nửa năm về sau sáu phong thi đấu ta cũng phải nắm chặt thời gian tu hành không thể lãnh đạo không cách nào mặt đối mặt dạy bảo cũng may ta trong thư phòng còn có một sách sách vở kỹ càng giới thiệu phong lôi tâm quyết tu hành kinh nghiệm kỹ xảo bí quy tiêu n g u y ệ t nói xong theo trên giá sách của mình đem một quyển sách nhỏ cầm súng dưới đưa tới tiêu bạc trên tay đi cáo chi khó xử của ta đem cái này một sách tu hành tâm đắc giao do vương luyện sư đệ biểu tỷ cần ta nói lần thứ hai sao tiêu n g u y ệ t thần sắc lạnh lẽo luyện được chân khí cấp cao thủ uy áp chậm rãi bước lên sợ tới mức tiêu bạc một cái rút rỗi dù là trong nội tâm b i ệ t khuất cũng không dám nói nhảm tiếp nhận tiêu n g u y ệ t chính sách thành thành thật thật lui xuống nhớ kỹ phải bình yên đưa đến vương luyện trên tay như bởi vì ngươi rảnh rỗi nói t o á i ngữ làm cho vương luyện lòng có khúc mắt ta duy ngươi là hỏi là tiêu bạc củ rũ lên tiếng chứng kiến tiêu bạc ly khai tiêu n g u y ệ t hờ hững trên mặt mới thời gian dần trôi qua hiện ra một tia tạng khốc phong lôi chín luyện luyện chân pháp đây chính là phong lôi tâm quyết chính giữa thượng thừa nhất chân khí rèn luyện pháp vốn phong lôi tâm quyết tôi luyện ra chân khí tối đa chỉ có thể đạt tới tam phẩm có thể nếu như dùng phong lôi chín luyện luyện chân pháp tiến hành rèn luyện đừng nói là tam phẩm rồi mà ngay cả nhị phẩm thậm chí cả được xương trí tôn phẩm chất nhất phẩm chân khí đều chưa hẳn không thể rèn luyện thành công đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngoài h ĩ vậy, t r n n g mắt n cửa viện tiêu bạc tại tiêu nguyện co xuống chỉ có thể đem trong nội tâm bất mãn áp trong lòng hữu khí vô lực đem phong lôi chín luyện luyện chân pháp giao cho vương luyện thay ta chuyển cáo tiêu sư tỷ đa tạ rồi vương luyện nói một tiếng tiếp nhận sách quay trở về tới chính mình viện lạc chính giữa khách quan tại đệ tử khác người hầu cầm đám hạ nhân hoàn tứ vương luyện sân nhỏ lộ ra có chút quặn cũ vẽ cũng may hắn cũng không thèm để ý những này dù là lúc trước vương gia phú quý có thể bởi vì vương t r i ề u dương không thích hắn tập võ nguyên nhân hắn viện lạc cũng là lánh lanh thanh thanh chỉ có còn nhỏ tuổi vương t u y ể n ngọc thỉnh thoảng hướng hắn trong sân chạy mang đến một ít thanh xuân rào r ạ t khí tức đối với cái này loại yên tĩnh hắn sớm thành thói quen trở lại chính mình viện lạc vương luyện rất nhanh đầu nhập vào đối với phong lôi chín luyện luyện chân pháp nghiên cứu chính giữa cái này vừa trôi nghiên tự l à c ả ngày bất quá không đợi vương luyện nếm thử phong lôi c h í luyện triệu tuyết đan đã tìm tới tận cửa rồi vương luyện ta mang ngươi nhập thần tiêu hội chương mười lăm ch rất nhanh ra sân nhỏ sân nhỏ bên ngoài triệu tuyết đan đã tại đâu đó chờ đi theo ta triệu tuyết đan tại phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói chuyện ngươi có từng hiểu được một phen thần tiêu hội lai lịch nghe đệ tử đề cập xem như các phái tầng trên các tinh anh tập hợp mà thành tổ chức không tệ triệu tuyết đan nhẹ gật đầu có thể vào thần tiêu hội từng cái đều tất nhiên có thành thạo một nghề mà thần tiêu hội tôn trị cũng tập tất cả giới to lớn thành người tại nhất thể một tổ chức ta đã hướng hội trưởng đưa ra ngươi nhập hội xin mấy vị hội trưởng đối với có thể tự nghĩ ra ra một môn dịch kiếm thuật ngươi rất có hứng thú dịch kiếm thuật. cái môn này kiếm vật t hai hại thập phần lộ ra lấy có thể ngươi tuổi còn trẻ là được sáng tạo ra loại này kiếm vật ai dám khinh thường tiềm lực của ngươi mà thần tiêu hội đón trọng ngoại trừ năng lực bên ngoài là trọng yếu hơn đúng là tiềm lực vương luyện nhẹ gật đầu thần tiêu hội có vài vị hội trưởng t h ư ờ n g trực bốn vị hội trưởng bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp thần tiêu hội hội trưởng trên thực tế cũng chỉ là phát ra nổi một tổ chức hoạt động hoặc là từ đó đảm bảo tác dụng cũng không có quá lớn quyền lợi mỗi một vị thần tiêu hội thành viên tại nhập hội về sau đều có thể đạt được chính mình hội viên đánh số căn cứ ngươi tại thần tiêu hội điểm công hiến Cùng với ngoại giới lực ngoại ảnh hưởng hình giới với triệu h h danh à n vọng giá t ị t ế xếp n hành danh, trưởng hạng trước 4 -4 người. n hội h bài là i do trước Đảm m n ế là bài danh tuyết r trưởng ư người ớ với c có hứng thú, tắc không hứng đối hội vị thú, thì theo thứ tự s ra. Triệu t u y đan nói đến đây mỉm cười thần tiêu hội bên trong đích điểm cống hiến rất đáng tiền có thể hối đoái đến không ít ngoại giới căn bản hối đoái không đến bảo vật cái này là thần tiêu hội có thể hấp dẫn các phái tinh anh người trước ngã xuống người sau tiến lên xin nhập hội nguyên nhân chủ yếu ta đều có chút không thể chờ đợi rồi vương luyện nói triệu tuyết đan theo như lời thần tiêu hội xác thực có không tệ tiến cảnh hơn nữa tập trung sở hữu môn phái trẻ tuổi nhân vật đứng đầu như vậy một cái thế lực nếu là để mà đối kháng ma hoàng đến thế gian tất nhiên có thể phát huy không nhỏ tác dụng tại triệu tuyết đan dưới sự dẫn dắt vương luyện rất nhanh đi tới côn luân phái tít mãi bên ngoài giải kiếm phong chân núi một tòa bát giác lầu các nơi này chính là thần tiêu hội côn luân phái điểm liên lạc côn luân phái điểm liên lạc đúng thần tiêu hội trải rộng phạm vi rất rộng côn luân phái bạch thanh phái nam đạo phái nghĩa hiên môn tàng kiếm sơn trang các loại môn phái đều có phân hội một ít trọng điểm thành thị cũng tồn tại điểm liên lạc một khi thành thần tiêu hội thành viên điểm liên lạc bên trong đích một ít tin tức con đường phương tiện đều có thể sử dụng chỉ cần ngươi điểm cống hiến đầy đủ ngươi có thể chân không bước ra khỏi nhà biết thiên hạ đại thế chân không bước ra khỏi nhà biết thiên hạ đại thế vương luyện nhẹ gật đầu có lẽ đến lúc đó hắn có thể thông qua thần tiêu hội con đường đem sắp đã đến nguy cơ chuyển lại đi ra ngoài tăng cường mọi người cảm giác nguy cơ khiến cho mọi người càng thêm đoàn kết trên tu hành càng thêm chăm chú tiến tới tăng lên toàn bộ giang hồ võ giả bình quân tiêu chuẩn tại triệu tuyết đan dưới sự dẫn dắt vương luyện cũng không tiến về trước lầu các phòng mà là trực tiếp đi lầu các phía sau một cái sân tại đâu đó đã có một cái nhìn về phía trên ba mươi cao thấp thành thục mỹ phụ cùng một vị hai mươi tám hai mươi chín tràn đầy ổn trọng khí tức nam t ử ở đằng kia chờ thần tiêu hội thứ hai hội trưởng nhiễm đinh đinh thứ tư hội trưởng dư bằng triệu tuyết đan giới thiệu một tiếng rồi sau đó chuyển hướng hai vị hội trưởng nói hắn chính là ta nói vương luyện vương luyện ánh mắt lập tức rơi xuống lưỡng trên thân người dư bằng còn đỡ một ít hẳn là chân khí đại thừa nhiều nhất sẽ không vượt qua viên mãn cảnh giới nhưng là nhiễm đinh đinh tại trên người hắn vương luyện không có có cảm giác đến nhận chức gì chân khí chấn động xuất hiện loại hiện tượng này hoặc là nàng chưa luyện ra chân khí hoặc là nàng dĩ nhiên luyện được chân khí chu thiên chân khí trong vòng tuần hoàn vận chuyển tựa như vô lậu sinh sinh bất t ư c mà có thể trở thành thần tiêu hội thứ hai hội trưởng dưới tình huống của nàng h i ệ n nhiên thuộc về thứ hai nhiễm hội trưởng dư hội trưởng ha ha không cần đa lễ chúng ta cùng thuộc côn luân phái đệ tử lúc này lấy đồng môn tương xứng bảo ta nhiễm sư tỷ là được ba mươi cao thấp nhiễm đinh đinh mang theo thanh nhã dáng tươi cười toàn thân đều có được một loại ôn hỏa như ngọc khí tức dư bằng tắc thì đi thẳng vào vấn đề triệu tuyết đan sư mội đối với ngươi dịch kiếm thuật tôn sùng đầy đủ ta bản thân mặc dù chủ tu chú thuật thực sự kiêm tu kiếm pháp rất muốn biết cái dạng gì kiếm thuật có thể đem người từng cái tập tính toàn bộ tính toán thấu có thể lại để cho ta biết một chút về nghe nói ngươi chưa luyện được chân khí ta cũng không sử dụng chân khí như thế nào vương luyện ánh mắt tại dư bằng trên người đánh giá một lát cuối cùng n h ấ c nhẹ gật đầu như thế xin chỉ giáo ta sẽ không ba mươi sáu thước buôn lôi kiếm ngược lại là học thành hai mươi tám thước cuồng phong kiếm khách quan tại buôn lôi kiếm thuật thế như lôi đình nhanh như t i ế chớp cuồng phong kiếm thuật chú trọng hơn tại tốc độ đánh kiếm thuật thi triển như mưa to gi một kiếm đón lấy một kiếm không cho người có bất kỳ thở dốc cơ hội vương luyện nhẹ gật đầu rút ra vân cương kiếm chứng kiến vương luyện trong tay chui nảy bội kiếm triệu tuyết đ a n khỏe miệng có chút khẽ cong lộ ra vẻ mỉm cười cẩn thận rồi dư bằng quát khẽ một tiếng sau một khắc đông nhiên xuất kiếm cùng phong kiếm t ự như dư bằng nói chú trọng tại tốc độ đánh kiếm thuật thi triển không nớt không rước một kiếm nhanh hơn một kiếm một kiếm đoạt công một kiếm tại dư bằng vị này thần tiêu hội thứ tư hội trường trên tay phản phát hóa thành một đoàn chính thức c ù n phong đem vương luyện cả người bao khỏa ở trong đó mà vương luyện ngay từ đầu còn bị dư bằng bức bách được liên tiếp lui về phía sau có thể bởi vì dư bằng một mực chưa từng bộc phát chân khí tại ngăn cản chỉ chốc lát về sau hắn rõ ràng ổn định thế cục ánh mắt cũng theo nguyên bản chằm chằm vào dư bằng trên thân kiếm đội thành theo d o i hắn người chờ đến cuối cùng vương luyện bản thân mấy có lẽ đã không thế nào chuyển rời cứ như vậy nhìn chằm chằm vào dư bằng thân hình biến hóa tay phải không ngừng đâm ra một kiếm lại một kiếm mỗi một kiếm đều là tấn công địch tất cứu mỗi một kiếm đều ở vào cồn phong kiếm kiếm chiêu dính liên điểm dưới loại tình huống này Dư b ằ như g căn bản k ô n nào thoải mái đầm địa đem cuồng phong triển song thành, n g cách mái thoải thi kiếm đầm đem địa ợ c chế, lại nơi khắp quản bị thế ậ t vất một vả chờ được đem một bộ cuồng phong đem bộ k i m Thi triển thành bắt hội, lại song ngược vương luyện bắt được cơ hội, vân cương về sau, được cơ bị kinh ế ế m t i quân t n hàn mang hiện tốc, một tức xuất hiện tại điểm lập d ư trước ư bằng n g ờ i k h i ế n cho chuyển chân hắn không thể không vận chuyển chân khí.、Tốt. Như thế kinh vận Tốt! i d ễ một m kiếm lại để cho nhiễm đinh đinh không tự chủ được phát ra một tiếng tán thưởng Vành! lãng quyết tán! Chân Khí kh quyết dư bằng hai người trên mặt nhìn ra quyết định của bọn hắn nhưng vẫn làm mỉm cười hỏi một tiếng nhiễm sư tỷ dư sư huynh như thế nào ta để cử người các ngươi còn thỏa mãn không thể tưởng được thế gian rõ ràng thực sự bực này kiếm thuật vừa rồi ta cùng vương luyện sư đệ giao phong lúc thẳng cảm giác mỗi một kiếm đều lâm vào hắn tính toán chính giữa bị hắn sớm liệu biết do đó không thể không gián đoạn kiếm chiêu trong thời gian ngắn giao phong còn đỡ một ít như tiếp tục đánh tiếp ta tuyệt đối sẽ khó tránh khỏi phập phồng không yên cuối cùng nhất kiếm thế đại đoạn do đó bại trợ dư sư đệ ngươi cũng đừng không thừa nhận vừa rồi ngươi đã thất bại một bên nhiễm đinh đ lập tức dư bằng cảm giác trên mặt có chút ít nóng lên cũng may hắn chủ chức là chú thuật sư kiếm thuật chỉ là k i ế m tu ngược lại không đến mức ném đi thể diện n g ư ơ i có cái môn này kiếm thuật nơi tay chân khí giai đoạn phía trước có thể thắng ngươi người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu là gặp gỡ những kinh nghiệm kia không phong phú hoặc là chân khí phẩm cấp khá thấp người sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi dựa vào cái môn này dịch kiếm thuật thần kỳ ngươi dĩ nhiên đã có nhập chúng ta thần tiêu hội tư cách dư bằng trực tiếp biểu lộ thái độ của mình những đinh đinh càng là trực tiếp hoan nên gia nhập thần tiêu hội thần tiêu hội nhập hội tiêu chuẩn là có ít nhất một vị hội trưởng hai vị chính thức thành viên tự mình chứng thực dưới mắt vương luyện dĩ nhiên phù hợp tiêu chuẩn Trưng Trưng Thông qua khảo hạch, vương luyện tâm tình cũng dễ dàng một ít. Thần tiêu hội thuộc về một cái、so、sánh rời rạc tổ trình. thần tiêu hội mục đích là vì rất tốt tu hành, hoặc là thực chút tưởng, bắt thứ Một nhất tắc rời vương người người ơn. luyện cũng dàng sánh cũng không định nghiêm nhập hành, hiện chính mình có chút tưởng, sẽ không không giặc gì gia gì Pháp khí khảo hạch, hội chức, hội đích hoặc cái quá cảm có mức mục có mộc buộc có Mọi làm mấy qua quy tắc có định quy duy ai so về vì là thân là dễ sẽ đó. hai bên cùng ủng hộ vương luyện nhẹ gật đầu cái này rất phù hợp chính mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nhân gian giới đại biến vung xuống ma tộc uy hiếp l ử a xém l ư n g m à y nhất định phải trợ giúp lẫn nhau đoàn kết một lòng mới có thể tránh cho đại địa rơi vào tay giặc bi kịch tái diễn đúng rồi vương luyện sư đệ có hay không cân nhắc đem ngươi cái môn này kiếm thuật c ô n g hiến tại ta thần tiêu hội kiếm thuật bảo khố chính giữa thần tiêu hội nội sở hữu tài nguyên kiếm thuật công pháp tin tức đều là do thần tiêu hội thành viên cống hiến lại lại để cho thành viên khác cầm điểm cống hiến hối đoái người cái môn này dịch kiếm thuật tại uy lực bên trên có thể cho chưa từng luyện ra chân khí kiếm sĩ đối kháng thậm chí cả đánh bại chân khí giai đoạn kiếm sĩ phóng tơi kiếm thuật bà khố ra giá sáu mươi c ô n g hiến đều sẽ có người xin đọc qua học tập nhiễm đinh đinh do hỏi ta tất nhiên là không có ý kiến dịch kiếm thuật nếu có được thần tiêu hội mọi người thấy ở bên trong tăng cường thần tiêu hội mọi người bình quân thực lực ta cầu còn không được bất quá dịch kiếm thuật tu hành đối với chắc chắn phương diện nhu cầu rất cao mà lại muốn rất mạnh sức quan sát cũng không phải là bất luận cái gì một người đều có thể học thành không sao người mà lại đem dịch kiếm thuật biên soạn thành sách. phóng tới thần tiêu hội trên sân thượng sự tình nói rõ r ư ớ c b ạ c h dịch kiếm thuật tu hành đủ loại khó khăn là được đến lúc đó phải trăng tu hành dịch kiếm thuật toàn bộ bằng hội viên nhóm mình lựa chọn Tốt. vương luyện gật đầu đáp ứng sự tình giải quyết về sau nhiễm đ i n h đinh mới cởi nói đến ta mang ngươi tới xem thần tiêu hội thành lập chỗ hạch tâm đang khi nói chuyện nàng đã dẫn vương luyện triệu tuyết đ an dư bằng ba người hướng phía trong lầu các bộ m à đi xuyên qua một cái sân lướt qua một đạo hành lang một cái đối ngoại mở ra hơn nữa thỉnh thoảng có người đến mê hoặc bên trong đại sành xuất hiện tại vương luyện trước mặt cái này đại s ả n h tại lầu c ắ t ở chỗ sâu trong ở ngoại vi c à n g có người thủ hộ mà ở gian phòng này đại s ả n h chính giữa cũng thỉnh thoảng có người đến hướng nhiễm đinh đinh một đoàn người vào đại s ả n h lúc đại s ả n h chính giữa đang có một người tại một kiện pháp khí trước mặt xem xét lấy cái gì kiện pháp khí này cao một m năm toàn thân hình trụ hình sừng sững đại địa tại vị trí trung tâm có ba phiến màn sáng màn sáng bên trong có thứ nhất tắc thì tin tức không ngừng lưu chuyển vị kia đứng tại pháp khí phía trước nam tử tại những lưu chuyển kia tin tức bên trên quan sát một lát một ngón tay điểm ra thượng diện một đạo lưu quang rất nhanh chuyển rời đến bên cạnh một khối màn sáng bên trên vương luyện nhìn kỹ màn sáng bên trên tựa hồ là một cái xin giúp đỡ người bị nhốt tại lôi vân trạch cần thỉnh một vị ít nhất chân khí cấp cao thủ bảo hộ hắn bình yên phản hồi đại sa mạc trung tâm thủ môn khách sạn cho thủ lao là một thiên kim hoặc là một trăm điểm c ô n g hiến đằng sau còn có nhiệm vụ độ khó thời gian yêu cầu chờ chờ pháp khí trước nam tử xem chỉ chốc lát đem một khối ngọc bài bỏ vào màn sáng chính giữa rất nhanh cái này thứ nhất tin tức dĩ nhiên biến mất mà nam tử tắc thì đem ngọc bài tự màn sáng chính giữa cầm lấy muốn quay người rời đi sau khi thấy mặt nhiễm đinh đinh dư bằng hai người lúc hắn hoàn lễ mạo đánh cái bắt chuyện nhiễm sư tỷ dư sư sư hinh phùng minh sư đệ, như ơ i mày không thể tưởng được còn có trong loại này màn nhưng một lát hắn hay vẫn là nói ta đã tiếp được nhiệm vụ sao lại nhiệm vụ này độ khó cấp bậc v i thấp cấp ta có lẽ ứng phó quá được đến người tâm lý nắm chắc là tốt rồi dư bằng không nói thêm lời phùng minh rất nhanh rời đi đợi đến phùng minh ra gian phòng những đinh đinh mới chỉ, chỉ trước mắt cái này pháp khí cười nói chứng kiến cái này pháp khí ngươi khẳng định hết sức tò mò a xác thực vương luyện nhẹ gật đầu pháp khí tại phong đế quốc đã nhận được nhảy vọt phát triển nghe nói bọn hắn bên kia chế tạo ra rất nhiều cỡ lớn chiến tranh pháp khí đối với chúng ta vân đế quốc đã tạo thành rất lớn làm phức tạp mà chúng ta vân đế quốc đối với pháp khí chế tạo cũng không tinh thông trọng điểm phương hướng bất đồng mà thôi nhiễm đinh đinh giải thích nói ngươi có lẽ nghe nói qua có thể dùng long mạch chi lực câu thông bốn phương thiên địa long trụ long trụ tá trợ lấy long mạch lực lượng có thể đem bất luận cái gì ở vào lòng trụ phụ cận người tư duy tập trung tới lại để cho những người kia thông qua long trụ trao đổi cái này tên là long hồn pháp khí t i ể u la căn cứ long trụ loại này đặc tính sáng tạo mà đến bất kỳ một cái nào long mạch trải qua địa phương nó đều có thể bình thường vận chuyển giống chúng ta nhà này l ầ u các t i ê u thành lập tại một đầu long mạch phía trên về phần tác dụng của nó ngươi cũng thấy đấy bù đắp nhau vương luyện n g h e xong tờ hờ ớt tờ đúng có chút khó tin ý của ngươi là mặt khác thần tiêu hội thành viên nếu có yêu cầu gì chỉ cần ngay tại chỗ phân hội điểm liên lạc thông qua pháp khí long hồn đem tin tức tuyên bố chúng ta ở chỗ này cũng có thể chứng kiến hơn nữa lựa chọn trợ giúp hắn hoàn thành đúng là vốn chúng ta vân đế quốc đối với pháp khí nghiên cứu cũng không có như này tính xảo thật là thần khí vương luyện thật sâu nói long hồn pháp khí lại có hiệu quả như vậy nếu là lợi dụng tốt thậm chí có thể dựa vào nó cải biến thế giới cái này còn không chỉ linh hồn pháp khí bản thân tồn tại một cái khí linh chính là tự nam thiên thánh địa đọc được chúng ta xưng là long linh n à n g có thập phần cường đại lo dịp năng lực cùng tin tức xử lý năng lực những i h Đinh, Đinh nói n x o đi lại ngươi bài. Tại chế tạo ngọc bài trước, ngươi vào mà cho tạo tạo pháp phận khí chế thân chế thay mình chọn trước, ta một trường trước, trước một ngọc ngọc danh hiệu d a này h hiệu? danh hiệu cái Đúng, cũng gì thờ g i ớt tờ đúng quái dị vô cùng nhiễm đinh đinh ngược lại là lơ đ ế n nói danh hiệu mà thôi vương luyện nghĩ đến lăng nguyên t r ư ở n g lao trong trí nhớ tận thế giống như cảnh tượng suy nghĩ một chút gọi tuyệt điệu kiếm sĩ tuyệt vọng c h i điệu kiếm sĩ nhắc nhở chính mình vĩnh viễn không quên lại lăng nguyên t r ư ở n g lao đưa hắn triệu hắn mà đến sứ mạng tuyệt điệu kiếm sĩ nhiễm đinh đinh cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái ngược lại cũng không có nghĩ nhiều nàng nhập hội đã có chín năm lại tên k ỳ cục đều đã từng gặp sau đó lại là nghề nghiệp của ngươi lưu phái cái gọi là chức nghiệp lưu phái chính là ngươi sở tu luyện phương hướng trước mắt cùng sở hữu kiếm sĩ quyền sư chú thuật sư thích khách tứ đại chức nghiệp lưu phái đương nhiên đây là chỉ chúng ta nhân loại triệu hoán sư linh kiếm sĩ l ự c sĩ khí tông khí công sư năm đại lưu phái chỗ đi con đường không thích hợp chúng ta nhân loại cũng không xếp vào trong đó chúng ta côn luân phái dùng chú thuật kiếm thuật danh truyền thiên hạ bất quá người tinh tu kiếm thuật tự nhiên là kiếm sĩ lưu phái ngươi nếu như không có về sau sửa tu chú thuật sư nghi cách ta tựu i cho người liền rút kiếm sĩ chức nghiệp rồi hả cuối cùng một câu nhiễm đinh đinh mở lên vui vừa làm phiền nhiễm sư tỷ rồi khách khí nhiễm đinh đinh tiến lên tại pháp khí thứ ba khối màn sáng ra thao trường làm chỉ chốc lát ba phú một khối ngọc bài dĩ nhiên bị kiện pháp khí này chế tạo mà ra nổi bật đi ra cân nhỏ lên một giọt máu tươi ghi chép thoáng một phát cánh mạng của người khí t ứ c những đinh đinh đem ngọc bài giao cho vương luyện vương luyện ngón trỏ tại trên kiếm phong một vòng tại trên ngọc bài nhiễm một tia màu đỏ tươi như vậy là được rồi Đúng.、Nhiễm、đinh đinh đem điệu Những vương luyện ngọc bài phóng tới màn sáng bên trên, thượng diện nhất tin nghiệp cho thấy thứ Phía bài tới kiếm kiếm lập Tuyệt tức tức. trức sĩ, sĩ. d bán ra vật phẩm ba cái chuyên mục ta cần đặc thù nói một chút chính là thượng diện cái gọi là kiểm giữ vật phẩm trên thực tế không chỉ vật phẩm còn kể cả ngươi trước mắt nắm giữ tin tức chú thuật kiếm thuật tâm pháp thiên tài địa b ả o trờ trờ nhưng cũng có thể này thuộc về vật phẩm phạm trùng nội cầu mua bán ra cũng giống như thế nếu như ngươi có nắm giữ tin tức chú thuật kiếm thuật tâm pháp thiên tài địa b ả o ngươi không ngại đăng ký đến kiểm giữ vật phẩm thùng vật phẩm mục chính giữa nếu là tổng nhiệm vụ trang báo có người cầu mua lúc long linh sẽ cho ngươi nhắc nhở đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn bán ra hoặc là tiếp tục kiểm giữ ngoài ra long hồn pháp khí còn có đưa tin nhắn lại chờ tác dụng khách quan tại nàng chức năng này dùng bù câu đưa tin tám trăm dặm kịch liệt thông tin chi pháp hoàn toàn đăng nhập không được nơi thanh nhã nhiễm đinh đinh nói xong đem ngọc bài chuyển giao cho vương luyện đợi ngươi chừng nào thì có thời gian rồi đem dịch kiếm thuật sắp xếp long hồn kiếm thuật b ả o khố chính giữa lựa chọn công khai hình thức đến lúc đó thần tiêu hội thành viên khác là được tốn hao c ô n g hiến đọc qua rồi ta có thể đủ nói cho ngươi cũng chỉ có những thứ này mặt khác chi tiết chính ngươi lục lọi thật sự có cái gì không hiểu hỏi ta dư bằng triệu sư ngụi cũng có thể ta minh bạch vương luyện nói xong nhìn lướt qua thứ hạng của mình v chương n mới t i ê một i mươi bảy luyện xóa nhập thần tiêu hội hơn nữa đem dịch kiếm thuật lục nhập kiếm thuật bảo khố về sau vương luyện một lần nữa trở lại sơn hải t h u y ệ n đã bắt đầu côn luân phái đệ tử sinh hoạt cô động chân khí lựa xém l ô ngày m hắn chủ yếu thời gian đều hoa tại luyện khí bên trên thời gian tại vương luyện nghiên cứu trong lại lần nữa đi qua bốn ngày phong lôi cựu luyện luyện chân pháp xác thực là một môn cao cấp nhất thượng thừa nhất chân khí rèn luyện pháp như là dựa theo loại này ngưng chân pháp cô động chân khí cuối cùng nhất ngưng tụ ra đến chân khí phẩm chất cực có thể sẽ vượt qua phong lôi tâm quyết nguyên bản có khả năng luyện t i ể u chân khí phẩm chất chỉ là cái môn này ngưng chân pháp đối với chân khí cô động người yêu cầu hà khắc đã đến cực hạn ít khả năng hoàn thành hay hoặc là côn luân phái có thể ở rất nhiều kiếm sĩ、si、tông môn chính giữa chỗ hết tài năng. cũng là bởi vì hắn chân khí rèn luyện bất thường vương luyện ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phong lôi cựu luyện luyện chân pháp bên trên cuối cùng nhất thử xem nội khí hư thật biến hóa chi đạo bản thân không dễ linh hộ đối với rất nhiều người mà nói có thể đem nội khí rèn luyện trở thành sự thật khí đã là cực kỳ gian nan mà phong lôi cựu luyện cần được đem nội khí luyện thành chân khí nhưng lại được tại chân khí cùng nội khí triệt để chuyển hóa hoàn thành trong lúc lại lần nữa tán thành nội khí tán đi nội khí lại lần nữa mới ngưng tụ trở thành sự thật khí như thế nhiều lần rèn luyện chín lần mỗi một lần rèn luyện nội khí độ tinh khiết đều sẽ co tăng lên, chân khí có thể tương ứng một khi tại rèn luyện trong quá trình xuất hiện sai lầm đối với mình thân tạo thành tổn hại cũng đem hiện lên lần tăng lên một luyện lương luyện cũng thì thôi nếu là kịp thời phát giác không đúng đình chỉ cô động nhiều nhất là suy giảm tới nguyên khí mà thôi đã đến ba luyện bốn luyện tắc thì khả năng làm cho vất vả tích xúc nội khí trả giá không còn lại muốn một lần nữa tu luyện tới nội khí viên mãn dù là đã có tu hành kinh nghiệm ít nhất cũng phải một hai năm mà tới được năm luyện sáu luyện Kinh mạch bị hao tổn từ đó không cách khí kết cái sở, hiểm mạng, nói chi tiếc, tổn nào rèn luyện chân nhất, nguy tánh mạng, hơn luyện, luyện, luyện. Đáng mạch hao cách chớ đích một có bị xa sau từ tốt đó đều là là quả sẩy, sơ sẽ vương luyện đối với vào trong đó đi hành đạo đạo cũng không biết rõ tình hình dĩ nhiên quyết định đến thử hắn cũng không do dự hắn một ư ơ i năm tuổi tập kiếm một năm xúc ra nội khí nội khí viên mãn đã có một năm thời gian không dài tin cậy lấy lưu quan g cảm ứ n g thuật b à n cho tư duy gia tốc chính xác cảm ứng được nội khí khí huyết lưu thông khiến cho hắn đối nội khí nắm giữ đạt đến đăng phong tạo cực trình độ một luyện hai luyện ba luyện không có bất kỳ khó khăn bị đơn giản vượt qua bốn luyện năm luyện độ khó tăng lên một đoạn tin cậy lấy đối nội khí lô hỏa thuần thanh nắm giữ năng lực hắn vẫn đang một lần hành động hoàn thành thẳng đến thứ sáu luyện lúc vương luyện mới rõ ràng cảm thấy áp lực thật vất vả hoàn thành nội khí lần thứ sáu rèn luyện đương trong cổ này khí lại lần nữa tán đi bắt đầu thứ bảy luyện lúc vương luyện lập tức thay đổi sắc mặt chống đỡ không đi xuống nếu không phải chú ý nội khí đối với thân hình tổn thương hắn còn có thể trèo c h ố n g hết thứ bảy luyện có thể thứ bảy luyện về sau còn có thứ tám luyện để c h í luyện mà phong lôi cự luyện một khi bắt đầu tự căn bản không cách nào dừng lại ta ở bên trong khí giai đoạn tích t i n vậy lấy lưu quan cảm ứng thuật ta đối với mình thần cùng nội lực lý giải lại không kém hơn tại cấp này đoạn dừng lại mười lăm năm thậm chí hai mươi năm uy tín lâu năm cường giả ta đều luyện không thành phong lôi cửu luyện cái này phong lôi cửu luyện t i ê u không ai có thể luyện thành ít nhất ngoại trừ trong những kẹt tại kia khí viên mãn giai đoạn vài thập niên tiềm lực đã hết túc lao bên ngoài không có người có thể luyện thành tiêu n g u y ệ t sư t ỷ tất nhiên minh bạch điểm này có thể nàng vì sao phải đem cái này sách luyện chân kỹ xảo cho ta vương luyện trong nội tâm tức giận hắn cùng tiêu nguyện không oán không cừu có thể nàng lại muốn đưa hắn vào chỗ chết tiêu nguyện vương luyện hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà chính hắn giờ phút này có khả năng dựa vào chỉ có lưu quan g cảm ứng thuật thứ bảy luyện hắn còn chịu đựng được, được mà t h ư a dịp thứ bảy luyện thời gian vương luyện lưu quan g cảm ứng thuật toàn diện vận chuyển khó khăn lắm tăng lên tới gấp đôi tư duy trình độ tại gấp đôi tư duy tăng phúc xuống vương luyện đối nội khí không chế tính tăng lên tới một cái toàn bộ cảnh giới mới đúng là khó khăn lắm kháng trụ thứ bảy luyện tiến nhập thứ tám luyện trong mà tới được thứ tám luyện tự chủ tán đi lại cần một lần nữa cô động chân khí càng thêm bá đạo gấp đôi tư duy căn bản không đủ để không tổn hao gì đem hắn một lần nữa rèn luyện một lần khiến cho vương luyện không thể không đem tư duy tăng lên đến gấp ba bốn lần có thể dù là như thế bá đạo chân khí vẫn đang đối với thân thể của hắn đã tạo thành nghiêm trọng phụ tải cùng tổn thương nội khí mỗi rèn luyện một phần trong cơ thể hắn thống khổ liền càng lớn một phần sinh tử một khắc vương luyện trong nội tâm trở nên cực kỳ tỉnh táo giống như một khối vạn năm hàn băng suy nghĩ càng là trực tiếp gia tốc đã đến cao nhất hạn mức cao nhất sáu lần sinh trèo trống lấy đem phong lôi cựu luyện trân pháp đẩy mạnh đến một bước cuối cùng để trí luyện và n h bá đạo chân khí phảng phất thoát cương con trong người mạnh mẽ đ â m tới mỗi một lần va chạm đều lại để cho vương luyện thân hình nổ ra một ngụm máu tươi trong khoảnh khắc cả người hắn đã bị p h ủ lên giống như huyết nhân sáu lần tư duy gia tốc vẫn đang không đủ để lại để cho hắn hiểu rõ chân khí c h í n luyện phù hợp điểm cứ theo đà này thân thể của hắn tuyệt đối sẽ tại phong lôi cựu luyện đệ c h í n luyện hoàn thành trước triệt đ ể sụp đổ vương luyện cái t i a tuyệt đối tỉnh táo đồng t ử chính giữa hiện lên một tia điên cuồng sau một khắc dĩ nhiên đạt tới hắn hạ mức cao nhất tư duy gia tốc ngang nhiên báo tố lên tới thứ bảy lần rồi sau đó dừng lại một lát lại lần nữa kéo lên thượng đằng tám lần một loại trước nay chưa có suy yếu sông lên đầu tư duy cùng thân thể tốc độ tách rời khiến cho hắn phảng phất thần hồn lý thể đần độn cơ hồ đều muốn thoát ly cùng thân hình gian tồn tại cảm ứng có thể tại tư duy cùng thân hình cảm ứng thoát ly cuối cùng một sát vương luyện l á n h k h ó c hiểu rõ chân khí c h í n luyện phù hợp điểm nguyên bản cái kia s ắ p không khống chế được tự trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên chân khí ngang nhiên khép lại ông ông thần hồn nổ vang trời đất quay cuồng dĩ nhiên đem bản thân tư duy thân hình tiềm lực toàn bộ nghiện ép đến mức tận cùng vương luyện lập tức hôn mê một mảnh hát á m vương luyện toàn thân bởi vì đời vì đau lớ không biết đi qua bao lâu đau đớn dần dần tiêu giảm tư duy chậm dại khôi phục rốt cục vương luyện mở to mắt trước mắt một mảnh sàm trắng hắn đang nằm tại một cái dùng màu trắng làm chủ gian phòng chính giữa bốn phía còn có tinh tâm ngưng thần mùi tấm h át lắc đầu lại để cho ý thức của mình rõ ràng hơn t ỉ n h m ộ t ít vương luyện vừa định có chỗ động tác trong cơ thể lập tức chuyển đến đau đớn kịch liệt giống như có người cầm một bả đào tại trong cơ thể hắn không ngừng tác quả t vương nhẹ hít một hơi hắn cảm giác được trong cơ thể h ắ n tổn thương cực kỳ nghiêm trọng nói là kinh mạch đứt từng khúc cũng không đủ loại thương thế này muốn xuống đất đều được nửa tháng thời gian nếu muốn toàn bộ khôi phục ngươi cuối cùng tỉnh cái lúc này một cái nhẹ nhàng khoan khoái thanh â m chuyển tới đúng là triệu tuyết đan cung năng đồng dạng đạp vào giữa phòng chính giữa còn có một nhìn về phía trên ba mươi cao thấp trên người mang theo một cỗ nồng đậm vị thuốc trung niên nam tử tỉnh sẽ không sự tình rồi bất quá hắn thương và ngũ tạng lục p h ủ trong một tháng không thể vận lực kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng dù là có đoạn tục cao chở linh dược phụ trợ đều được một năm thời gian tài năng đều khôi phục còn có hắn nội khí sự tình ngươi là bạn hắn ngươi cùng hắn nói đi trung niên nam tử nhìn vương luyện một mắt khai báo một câu trực tiếp quay người đã đi ra cũng không muốn tại trên người hắn tốn nhiều thời gian người đem ta t i ế n đưa tới vương luyện thanh n â m có chút khàn khàn nói ta vốn có việc tiến đến tìm ngươi có thể nghe tạp dịch đệ tử nói ngươi đều có hai ngày chưa từng dùng c â n rồi bởi vì lo lắng xông đi vào chính chứng kiến ngươi một thân máu tươi nằm trên mặt đất đây mới gọi là người đem ngươi đưa đến y q u ò n đến triệu tuyết đang nói thương thế của ngươi rất nặng bất quá tốt xấu chống đỡ đi qua không đến mức có nguy hiểm tính mạng nhưng cựu như là doãn c á c y sư lời nhắn n ủ như vậy trong một tháng không thể vật k h mà bởi vì kinh mạch bị hao tổn tại kinh mạch khôi phục trước cũng k hai ô n g thể x ba năm g vương luyện trong nội tâm một hồi phiên mượn hai ba năm hắn chỉ hoãn không dạy nổi chương mười tám t h ư ơ n g mười tám chân khí làm phiền triệu sư tỷ rồi ngược lại là không có gì chúng ta dù sao đồng dạng đến từ vân sâm thành còn có ta đi ngơi trong sân lúc vì sao một cái hạ nhân đều nhìn không tới các ngươi vương gia tài đại khí thô không đến mức mấy cái nha hoàn hạ nhân cũng mua không nổi dù là không muốn hạ nhân ngươi cũng nên lôi kéo mấy cái tạp dịch đệ tử thay ngươi chiếu cố hàng ngày còn có thể đánh nhau dò xét tin tức hiểu do trong tông môn bên ngoài gió thổi cỏ lay dùng ngươi trưởng lao thân truyền thân phận lôi kéo mấy cái tạp dịch đệ tử là kiện hết sức dễ dàng sự tình n a nếu như thương thế của ngươi có thể sớm một ít bị đệ tử phát hiện còn sẽ không chuyển biến xấu đến loại trình độ này ta sơ đến côn luân phái rất nhiều chuyện chưa kịp chuẩn bị hơn nữa triệu a cũng không t ả qua tông tạp môn không ngược mấy khảo hạch, ngược lại không có mấy cái tạp dịch lại có cái đ tử n g y ệ n hướng bên cạnh ý tuyết a dựa vào, dưới vào, mắt l ệ Triệu n càng không người bọn không tính thật thất thêm mắt. thật mắt. t họ bại, sợ có có là Đó để u y đan nói xong do xét vương luyện một mắt ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương không có chiếu cố lại thì không được ta trong nội viện có mấy cái thị nữ mà lại lại để cho hai người tới chiếu cố ngươi ngươi có thể không được khi dễ người ta ta cái dạng này sợ là hữu tâm vô lực vậy cũng được triệu tuyết đan nói chuyện p h i ế một phen hơi chút hóa giải thoáng một phát vương luyện thần kinh lúc này mới thận trọng hỏi n g ư ơ i như thế nào sẽ đi dùng phong lôi cựu luyện bên trong đích phương pháp rèn luyện c h â n khí phong lôi cựu luyện hung hiểm đến cực điểm côn cô l u ô n p h ả i có can đảm nếm thử người trong trăm không có một mà lại chín thành đã ngoài rơi vào tàu hỏa nhập ma kết cục phong lôi tâm quyết bên trên không phải có rèn luyện c h â n khí phương pháp sao là tiêu nguyện ta tiến đến hướng nàng thỉnh giáo như thế nào đem nội khí rèn luyện thành c h â n khí nàng cho ta phong lôi cựu luyện tiêu nguyện triệu tuyết đan biết rõ tiêu nguyện một thân nàng là n ê n kiếm phong tứ sư tỷ trân khí sắp đại thành cao thủ người như thế nào đắc tội nàng nàng dụng tâm cư nhiên như thế âm hiểm dùng phong lôi cựu l côn luân phái cho dù không cho phép đệ tử tàn sát có thể gia đại nghiệp đại vinh không nhận huyết tâm như quỷ kế lại đến không hết có khi vì một lọ luyện khí đan đều có thể diễn biến thành sinh tử đại hợn tiến tới ngươi chết ta sống ngươi muốn tuyệt đối coi chừng ta không phải nên kiếm phong đệ tử nhiều nhất chỉ có thể thay ngươi cùng tiêu n g u y ệ t sư tỷ nói lên một tiếng có thể tiêu n g u y ệ t sư tỷ đến cùng có thể hay không cho ta mặt mũi gác lại việc này ta nhưng không cách nào cam đoan triệu sư tỷ cố tình rồi chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết ngươi như thế nào giải quyết đối lãi ngươi thương thế khôi phục ta tìm một cơ hội bay xuống hiến hội thay ngươi hướng tiêu sư tỷ giảng hòa giảng hòa Nàng với tư cách một đây, vị trà trộn tông môn gần một mươi năm uy tín lâu năm đệ tử đối phó loại người như n g ư ơ i nhập môn bất quá một tháng mới đệ tử có quá nhiều biện pháp tìm cái cớ mượn chấp pháp phong đem ngươi trục xuất côn luân phái đều là nhạy đích nếu là lòng dạ ác độc một ít cho ngươi phơi thây ngoài núi đều khiển trách sự tình côn l u ô n phái đệ tử tạp dịch đệ tử hơn ngàn chúng tông môn trưởng bối như thế nào từng cái quản hạt tới chuyện này n g h e ta để ta làm xử lý triệu tuyết đan phất tay đem chuyện này áp xuống d ư ớ i nhớ lấy về sau tu luyện chân khí cần phải tiến hành theo chất lượng không thể nóng đội ngươi phong lôi cựu luyện có lẽ chỉ là tại năm luyện trong vòng nếu không t i ê u không chỉ kinh mạch trọng thương nội khí mất hết đơn giản như vậy có thể giữ được hay không tánh mạng đều rất thành vấn đề thú giáo triệu tuyết đan nói xong ngữ khí một trầu ngươi dịch kiếm thuật đã lục nhập thần tiêu hội kiếm thuật bạc c kh cảm thấy hứng thú người số lượng cũng không ít chờ ngươi khôi phục không ngại đi xem được bao nhiêu điểm cống hiến thần tiêu hội mọi người con đường phần đông các ngươi vương gia có tiền nói không chừng có thể mua được một ít đối với trị liệu thương thế có hiệu quả linh dược nhanh hơn ngươi khôi phục tốc độ vương luyện nhẹ gật đầu vương gia ủng hộ hắn tạm thời không trông cậy được vào rồi chỉ hy vọng thần tiêu hội điểm cống hiến đừng làm cho hắn thất vọng tốt rồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt khổ cực tục tăng triệu tuyết đan phất phất tay chẳng muốn cùng vương luyện một loại khách sáo trực tiếp quay người rời đi kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ vương luyện nằm ở trên giường trong ố c chính giữa lại là hiện ra lăng nguyên t r ư ở n g lao cái kia hy sinh tánh mạng ký thác toàn bộ hy vọng ánh mắt cái loại này ánh mắt đâm vào lòng của hắn có chút đau nhức vương luyện nhắm mắt lại hai ba năm hắn thật sự chỉ hoãn không d ậ y nổi ân ngay tại vương luyện nhắm mắt lại đầu góc chống g ô n g lúc thân hình chính giữa một ít biến hóa rất nhỏ đột nhiên đưa tới sự chú ý của hắn đây là theo hắn tập trung tinh thần cảm ứng một cô yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần năng lượng rõ ràng trong người còn hoàn hảo kinh mạch chính giữa quanh quẩn đồng thời thoải mái lấy cái kia có thể nói dập nát thân thể chân khí vương luyện b ỗ n nhiên mở mắt chân khí chân khí hắn rõ ràng luyện được chân khí cho dù những chân khí này chỉ có một kia nhưng cái loại năng lượng này chân thật chạy sôi cảm giác tuyệt đối là chân khí phong lôi cựu luyện cuối cùng một khắc ta thành công rồi hả chân khí chính là do thân thể chính giữa tinh hoa tinh khí liên tục không ngừng rèn luyện mà đến lại thông qua tích luy chứa đựng ở thể nội giờ phút này hắn mặc dù luyện ra luồng thứ nhất chân khí có thể bởi vì thân thể thật sự suy yếu lại chưa chính thức tu hành phong lôi tâm quyết luyện tinh hoa khí thế cho nên cái này một đạo yếu ớt chân khí liền thay hắn chữa thương tô y sư đều xem nhẹ đi qua chân khí giai bước vào chân khí giai、đoạn. v ư ơ n g luyện hít sâu một hơi cái này k i n h h ỉ cuối cùng đem trong lòng đích vẻ lo lắng xua tán không ít võ giả tu hành phân cường thân kiện thể chữ a xúc nội khí luyện khí hoàng c h â n chu thiên tuần hoàn ngọc đan hoàng、hán、dịch cùng với đánh vỡ tánh mạng cực hạn siêu phàm nhập t h á n h sáu cái giai đoạn dưới mắt hãn luyện khí hoàng c h â n thành tựu chất khí chạy tới trên con đường tu luyện một nửa một khi vững chắc tầng này giai đoạn phóng tới các nơi cũng đã được sưng tụng một phương cao thủ chân khí là tối trọng yếu nhất là phẩm chất chỉ có tốt ba phẩm chân khí người mới có thể hóa lỏng Tấn chân ứ c t u y khí của h o hắn tuy nhiên yếu đớt lại thanh tịnh thuật túy chân khí lưu chuyển gian cùng thân thể kinh mạch hoàn mỹ phù hợp đúng là khí thành nhị phẩm dấu hiệu bất quá trước mắt hắn nhị phẩm chân khí sưng không có vững chắc lại liên tưởng đến chính mình dùng phong lôi cựu luyện rèn luyện chân khí cựu từ nhất sinh một khi không hề dùng phong lôi cựu luyện rèn luyện chân khí đoán chừng cuối cùng nhất hay vẫn là hội ngã xuống đến tam phẩm cũng may nhị phẩm chân khí vẫn đang có hy vọng vấn đỉnh t u y ệ thế t hắn cũng không nên lại hy vọng xa vời quá cao kế tiếp h ả o h ả o điều trị bản thân mau chóng khôi phục thương thế rồi sau đó hết sức rèn luyện chân khí cho đến vững chắc chân khí giai đoạn vương luyện vận chuyển bản thân chân khí thoải mái lấy trên người bị hao tổn kinh mạch chân khí bản thân chính là do bản thân tinh hoa luyện tinh hóa khí đoạt được tự nhiên cũng có thể phản bấm bản thân thoải mái kinh mạch chỉ là vương luyện chân khí trong cơ thể thật sự có yếu dĩ nhiên trở nên lung lay sắp đổ rất có một lần nữa tiêu tán ngã xuống hồi nội khí s u thế sợ tới mức hắn vội vàng đình chỉ vận khí chữa thương cũng may vương luyện cũng không phải cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào rất nhanh hắn đã tiến vào lưu quan g cảm ứng thuật tu hành chính giữa gia tốc lấy suy nghĩ của mình theo tư duy gia tốc rất nhanh vương luyện đã ý thức được bản thân bất thường nguyên bản hắn căn cứ trạng thái cần một cái hô hấp thì ra là ba đến bốn giây thời gian phương có thể đi vào gấp đôi tư duy gia tốc giai đoạn nhưng mới rồi tiến vào gấp đôi tư duy gia tốc hắn thời gian sử dụng rõ ràng không đến ba giây đây là không khỏi là ảo giác chương mười chín t h ư ơ n g mười chín khôi phục chẳng lẽ là bởi vì không lâu vì chống đỡ phong lôi cựu luyện nghiền ép bản thân tiềm lực đem tư duy gia tốc đẩy lên tới tám lần g i a tốc nguyên nhân vương luyện nhắm mắt lại chậm rãi tăng lên lấy suy nghĩ của mình tốc độ gấp ba bốn lần gấp năm lần sáu lần lúc này đây, thẳng đến sáu lần hắn mới cảm giác được suy yếu hơn nữa loại này suy yếu cũng không nguy hiểm đến tính mạng còn có thể tiếp tục chịu được quả nhiên đánh vỡ sáu lần cực hạ n vương luyện dừng lại một lát đem tư duy r a tốc nhảy lên tới gấp bảy lên gấp bảy suy yếu trở nên rõ ràng bất quá khi hắn đem tư duy r a tốc tăng lên tới gấp bảy về sau một loại đặc thù thể nghiệm x ô n g lên đầu tại tư duy r a tốc đến sáu lần lúc hắn có thể cảm giác được rõ ràng dạ dày núp đ í c h huyết dịch chảy xuôi mà khi đạt tới gấp bảy về sau dĩ nhiên không còn là đơn thuần cảm ứng hắn ẩn ẩn có thể khống chế được chính mình ngũ tạng lục phủ tăng cường tiêu hoa công năng tăng cường sự trao đổi chất dùng cái này đến nhanh hơn xúc tiến thân hình đột xác phát hiện này lại để cho trong lòng của h ắ n k h động soạn soạn. lúc này một hồi rất nhỏ tiếng đập cửa theo bên ngoài viện chuyển tới mời đến vương luyện nói một tiếng không đến một lát hai c à i ăn mặc một lam một lục áo dài mười tám cao thấp nhìn về phía trên nhu t h u ậ n khả nhân thiếu nữ đi đến tiểu tỳ l à m ý ỉa thanh hà bãi kiến vương luyện công tử trong khoảng thời gian này do tiểu tỳ hầu hạ công tử tính xin công tử nhiều hơn chiều cố đây t i ể u là triệu tuyết đan theo như lời hai người thị nữ rồi vương luyện nhẹ gật đầu làm phiền rồi một lát hắn lại nói một tiếng ngươi tới đúng lúc ta trong bụng nói khát các ngươi mà lại giúp ta chuẩn bị một ít cái ăn nói xong hắn lại nghĩ tới điều gì đi phòng ta trong cầm mười kim mua một ít bổ khí dược liệu trở lại chế thành dược thiện tiểu tỳ t h u thông một ít y thuật chế thành dược thiện không khó chỉ là công tử ngài vừa mới tỉnh lại thân thể còn yếu hư không thắng bổ hay vẫn là không sao ta so các ngươi hiểu rõ hơn thân thể của ta các ngươi làm theo là làm y vỉa thanh hà hai người liếc nhau một cái có chút bất đắc dĩ lên tiếng hai nữ hiệu suất rất nhanh đợi đến vương luyện xuống giường hơi chút sống bông n ú c nhích về sau dĩ nhiên đem dược t i ệ n chuẩn bị thỏa đáng vương luyện giờ phút này chính cần tiến bộ cũng không khắc khí lập tức đem dược t i ệ n hoàn toàn dùng ăn giá trị thấy lam ý ỉa thanh hà hai người lo lắng không thôi dùng ăn hết dược thiện vương luyện mượn n h ớ lưu quan cảm ứng thuật chuẩn xác khống chế dạ dày núp đích kích thích tiêu hóa rồi sau đó hấp thu trong đồ ăn năng lượng bổ sung bản thân lại thêm nhanh chóng bản thân sự trao đổi chết như thế bất quá một giờ vừa mới dùng ăn đồ vật đã bị hắn tiêu hóa sạch sẽ bản thân suy yếu khách quan tại lúc trước cũng có trô giảm bớt tiêu hóa đồ ăn vương luyện tìm được tại viện lạc chính giữa quét dọn vệ sinh lam ý ỉ lại chuẩn bị một phần dược t i ệ n cuối cùng hắn phẳng phất nghĩ tới điều gì suy nghĩ một chút đổi th dược liệu cần nhân sâm bạch thuật cam thảo t r ờ v ậ t tốt nhất có chút năm những dược liệu này một bữa ước cần bốn mươi kim các n g ư ờ i đi chuẩn bị hai mươi phần một ngày năm món ăn mà lại làm bốn ngày một ngày năm món ăn lam y thì bị vương luyện báo ra men nu hủ đến công tử vương luyện chân thật đáng tin nói ta tâm lý n ắ m chắc người luyện võ khí lực khách quan tại thường nhận tất nhiên là bất đ ộ n g là lam y t ì yếu ớt lên tiếng không thể không đi làm theo b ấ t quá an toàn để đạt được mục đích nàng hay vẫn là trên lệnh thanh hà đem vương luyện rượu trẻ ăn uống quá độ cáo chi triệu tuyết đan vì thế triệu tuyết đan c g cố ý đến vương luyện sân nhỏ chạy một chuyến nhưng lại bị vương luyện tìm lý do thuyết phục thời gian qua rất nhanh đi một tháng từ lúc nửa tháng trước vương luyện trên người ba kim đã cạn kiệt cũng may bị định giá đỉnh tiêm thượng thừa dịch kiếm thuật tại thần tiêu hội có phần được h o a n g đ ê n lấy được điểm công hiến hối đoái thành d ự tài thật ra khiến hắn một tháng qua không cần vi dược thiện chi tiêu lo lắng mà ở hao tốn không dưới sáu kim khoản tiền lớn trên người hắn tinh khí rốt cục bổ sung no đủ kinh mạch tổn thương phong lôi cựu luyện lưu lại h a i hoang n m cũng toàn bộ đền n g dựa vào gia tốc dạ dày tràng tiêu hóa trái tim tạo huyết thì thận hóa khí, can đảm nguyên gốc năm khôi phục thời gian sinh sinh bị hắn áp suất đến một tháng thần tiêu hội côn luân phái điểm liên lạc vương luyện xuất hiện ở đại sành chính giữa toàn bộ côn luân phái đã bị mời xin gia nhập thần tiêu hội người bất quá tám mươi hai người đại sành chính giữa đại bộ phận thời điểm đều có chút thanh nhàn bất quá khi vương luyện đến đến đại sành lúc vừa hay nhìn thấy lúc trước xét duyệt hắn nhập hội tư cách bốn hội trưởng dư bằng chứng kiến vương luyện dư bằng có chút n g o à i ý mới nghe nói ngơi ư trên việc tu luyện gặp một ít ngoại ý mới như thế nào đây khá tốt vương luyện trở về một tiếng dư bằng thấy thế cũng không nhiều lời tiếp tục xem xét lấy có cái gì không tính giá so tương đối cao nhiệ vương luyện không có đi xem xét nhiệm vụ mà là đi vào thứ ba khối màn sáng đem thân phận của mình ngọc bài phóng ở phía trên bên trong rất nhanh xuất hiện ta đích nhân vật của hắn tin tức trong đó điểm cống hiến hạng nhất là ba trăm hai mươi xếp hạng ba vạn tên xuất đầu một tuần xuống chỉ gia tăng lên hai lần mượn đọc lượng vương luyện nhìn xem điểm cống hiến gia tăng có chút n g o à i ý m ớ n cần biết dịch kiếm thuật tại vào khỏi kiếm thuật b ả o khố về sau ba vòng xuống thay hắn cung cấp tám trăm bốn mươi điểm cống hiến đổi thành kim tệ chừng tám bốn trăm l kim bình quân xuống một tuần c ó bốn năm lần mượn đọc nhưng này một tuần này cũng chỉ có hai lần ngươi không biết dư bằng chứng kiến vương luyện đối với chính mình điểm cống hiến cảm thấy n g h i hoặc cười nói một tiếng dịch kiếm thuật gần đây thế nhưng mà đưa tới không ít hội viên đám bọn chúng nghị luận lấy yêu thắng mạnh điển hình kiếm thuật miêu tả lại để cho người mê muội nguyên nhân chính là như thế đệ nhất chu thì có sáu người mượn đọc bất quá t i ể u như là ngươi lúc trước dự cảm như vậy cái môn này kiếm thuật tu luyện độ khó quá lớn bốn tuần về sau tổng mượn đọc số lần đạt mười sáu lần có thể đến nay mới thôi ta đều không có nghe ai nói luyện thành dù là luyện thành s u thế đều không có không có người có thể luyện thành vương luyện có chút giật mình cũng cảm thấy hợp tình lý dịch kiếm thuật trên thực tế là hắn căn cứ lưu quan cảm ứng thuật tư duy gia tốc đặc tính sáng tạo ra đến một môn kiếm thuật cái môn này kiếm thuật chủ yếu là dựa vào hiểu rõ địch nhân động thái phán đoán công kích của địch nhân góc độ công kích d í đồ tiến tới khắc chế địch nhân mà loại này hiểu rõ hoặc là thiên phú r u n sợ dị hoặc là cùng vương luyện đồng dạng có đủ tư duy gia tốc năng lực dù sao tại tư duy gia tốc dưới tình huống địch nhân tốc độ tương đương thả chậm rất nhiều thường thường xưng không có sơ hở sơ hở cũng hội n h a nhau hiện ra lúc này mới có thể bị dịch kiếm thuật hoàn toàn khắc chế nhưng trên thực tế rất nhiều sơ hở đều là lõe lên tức thì căn bản sẽ không cho người phản ứng thời gian nguyên nhân chính là như thế bọn hắn nếu vô cùng đơn giản t u luyện thành dịch kiếm thuật rồi đó mới có vấn đề bởi vì này một c h ỗ khó vương luyện mới chọn đem cái môn này có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực kiếm thuật giá cả hết giá sáu mươi công hiến như thế cái môn này kiếm thuật có khả năng cung cấp điểm cống hiến thu nhập sợ cũng chấm dứt mà ta thương thế mặc dù đã khôi phục nhưng kế tiếp rèn luyện chân khí đồng dạng cần không ít dược liệu phụ trợ như là dược liệu không đủ dựa vào một ngày ba bữa đương thu giữ năng lượng sợ là năm sáu năm đều chưa chắc có thể chân khí tiểu thành vương luyện cân nhắc lấy kế tiếp tu hành phương hướng đồng thời đem ba trăm hai mươi điểm cống hiến toàn bộ tốn hao hối đoái thành tu luyện sử dụng c h i vật quay đầu lại chứng kiến dư bằng đã ly khai hắn dứt khoát đi vào chủ màn sáng tìm đọc khởi có thể chấp hành nhiệm vụ đến một lát sau một cái nhiệm vụ xuất hiện tại vương luyện tầm mắt chính giữa tiêu diệt uy hiếp lớn vương thôn h vân đạo thù lao một trăm năm mươi điểm cống hiến lấy được một năm trăm kim đại vương thôn vương luyện trong nội tâm k h ẽ động là nguyên n g trưởng lao cho mơ hồ trong trí nhớ lờ mờ từng có ấn tượng tại đại vương thôn phía bắc thương sơn bên trên có một chỗ hoàng thất bí bảo cái này hoàng thất cũng không phải là vân đế quốc hoàng thất cũng không phải phong đế quốc hoàng thất mà là võ thần thiên chân quyền sinh ra thân nam thiên quốc thiên gia nhất mạch thiên gia huyết mạch nương theo lấy nam thiên quốc hủy diệt đã chỉ còn lại có đại sa mạc quần quận cắt vàng có thể nhưng có một vị thiên gia đệ tử mang theo nam thiên quốc vài món bảo vật chạy trốn tới thương sơn đáng tiếc cái này thiên gia đệ tử bị trọc khí ảnh hưởng quá sâu không kịp trọng chỉnh thiên gia liền nuốt hận qua đời mười hai vị cùng lăng nguyên trưởng lão dây rủa đến thời khắc cuối cùng người sống sót côn bằng cũng là bởi vì được thiên gia bí bảo dựa vào trong đó một kiện có thể tăng lên chân khí phẩm cấp dược liệu cuối cùng nhất chân khí hóa lỏng trở thành tuyệt thế cao thủ thương sơn to lớn tung h à n h trăm dặm bở muốn căn cứ thương sơn cái này một đầu manh mối tìm được thiên gia bí bảo không kém hơn mỏ kim đáy biển bất quá dù sao là tiếp được vây quét hắc vân đạo nhiệm vụ dứt khoát một bên chấp hành nhiệm vụ một bên tìm kiếm thiên gia bí bảo tăng lên chân khí phẩm chất bảo vật từ trước đến nay có tiền mà không mua được nếu thật may mắn tìm được chân khí giai đoạn tu hành cần thiết tốn hao có thể gom góp vương luyện lập tức đọc qua thoáng một phát nhiệm vụ chủ nhân cung cấp có quan hệ với hắc vân đạo tin tức cái này một đám đạo phỉ số lượng tại tám mươi đến một trăm tầm đó có ba vị thủ lĩnh trong đó đại thủ lĩnh hai thủ lĩnh đều là luyện được chân khí cao thủ đối phó hai vị luyện được chân khí cao thủ cùng gần 150 điểm c ô n g hiến thấp đi một tí khó trách mười ngày rồi đều không có người tiếp vương luyện chân khí mới thành lập mà lại khí thành nhị phẩm chính cần cầm đồng cấp cao thủ thử xem tay hơn nữa hắn khuyết thiếu tu hành tài nguyên lúc này đem nhiệm vụ tiếp xuống dưới chương 20 i m ư chương 20, nản trí rất nhanh vương luyện về tới nền kiếm phong nền kiếm phong bên trên rất nhiều tạp dịch đệ tử gặp được vương luyện vẫn là đi vòng qua mặc dù ngẫu nhiên tránh không khỏi rồi cũng chỉ là quay đầu đi làm như không thấy trong lúc h ắ n còn gặp mười một sư mội trương yêu yêu đang nhìn đến vương luyện lúc nàng bản năng là muốn chào hỏi nhưng lại bị bên người một vị tạp dịch đệ tử kéo thoáng một phát hai người lập tức vội vàng giao thoa mạ qua vương luyện đối với cái này ngược lại là cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i trở lại hắn ở lại sơn hải huyện thanh hà lập tức ra đón đồng thời truyền một tiếng công tử n g à i lại để cho tiểu tỳ lưu ý ông trưởng lao hành t u n g hiện tại ông trưởng lao trở lại rồi trở lại rồi sao vương luyện nhẹ gật đầu cũng bất nhập viện nhắm ông khiếu phong chỗ sân nhỏ đi đến tại sân nhỏ bên ngoài vương luyện chính gặp được từ bên trong đi tới phí thanh vân đương phí thanh vân chứng kiến vương luyện sau ngược lại là nao nao lễ phép tính nói một tiếng vương sư đ ệ nghe nói ngươi luyện khí ra đi một tí n g o à i ý m u ố n tu luyện công việc không thể nóng vội nhớ lấy tiến hành theo chất lượng mới là chính đồ phí sư huynh nên biết ta tu luyện n g o à i ý muốn nổi lên là nguyên nhân nào ha ha ta thật đúng là không biết rõ tình hình phí thanh vân hiển nhiên không muốn tham gia tiêu nguyện cùng vương luyện ở giữa trong mâu thuẫn giả cầm vợ điếc nói một tiếng lập tức chuyển di chủ đề sư đ ệ việc này là tìm sư phó đã đến à, sư phó đang ở bên trong chính ngươi vào đi thôi ta đi đầu cáo tử nói xong cũng không đợi vương luyện nói chuyện quay người rời đi không hài lòng hơn nửa câu vương luyện không hề xem phí thanh vân hướng phía trong nội viện mà đi sân nhỏ cửa ra vào có một vị h ô n g khiếu phong thu người hầu tên chu trọng dương chu trọng dương tuy là người hầu có thể trong mắt thực sự tinh quang nhấp nháy khí tức hùng hậu đoán chừng là một vị luyện được chân khí cao thủ tại hỏi rõ vương luyện đến đây mục đích về sau hắn rất nhanh đi nội viện nội viện t ư phòng v ư ơ n g khiếu phong đang cùng một vị nhìn về phía trên ba mươi cao thấp nam tử nói chuyện với nhau nam tử này đúng là n g h ê n kiếm phong nhất mạch đại đệ tử trân khí đã tới viên mãn kẹt tại chu thiên tuần hoàn khó có thể tiến thêm hoắt trường hà trường hà người tu hành như thế nào thời gian quá mức gấp gáp lại hứa ta ba năm ta nhất định có thể đả thông hai mạch nhâm đốc một lần hành động đột phá vận chuyển chân khí chu thiên ba năm không còn kịp rồi vông khiếu phong tâm tình trầm trọng kẻ trộm mộ chợ đêm một chuyến cũng không thuận lợi thời gian còn có ta tìm tiếp xem như có thể thuận lợi mua hàng một k h o a thông l ậ t đan ngươi nhập chân khí chu thiên ở trong tầm tay như thế mới có thể bảo trụ nền kiếm phong địa vị bây giờ bằng không thì một khi nền kiếm phong tại côn luân sáu phong trong xếp vào hạ nhị đẳng ngọn núi cơ nghiệp sắp bị chủ phong cướp đoạt ba thành khả năng từ đó một ngã không phân trấn thậm chí còn nhập vào chủ phong ăn nhờ ở đậu khó hơn nữa n đầu đệ tử lại để cho sư phó ph hoắc trường hà hổ thẹn nói n g ư ơ i là ta đại đệ tử n g ư ơ i ta xem như mình ra tương lai ta nên kiếm phong nhất mạch phải nhờ vào n g ư ơ i phát dương q u a n đại hao hết nhiều hơn nữa tâm lực cũng hợp tình lý nghe nói h ỏ a võ bang đại trưởng lão lục tôn du lịch tại lục minh thôn vùng ta mà lại đi bãi phòng một phen nếu có thể thấy vị này dự vương tất có thể cầu được thông lạc đan giúp ngươi đả thông hai mạch nhấm đốc vương k h i ế u phong trong lòng có chỗ đoạt quyết đại nhân ngài đệ tử vương luyện đã đến chu trọng dương đi đến mà hoắc trường hà cái lúc này cũng đứng dậy sư phó ta mà lại đi tu hành rồi đi thôi không cần có quá lớn gánh nặng đệ tử minh mạch Hoặc trường hà nói một tiếng trong triều viện mà đi với tư cách đại đệ tử hắn quanh năm ở v ô n g khiếu phong viện lạc chính giữa thời khắc có thể được vị này nên kiếm phong chủ tự mình chỉ điểm bởi vậy có thể thấy được nền kiếm phong cao thấp đối với hắn ký thác kỳ vọng cao vương luyện hoặc trường hà rời đi vương khiếu phong mới có tâm tư bận tâm vương luyện sự tỉnh rất nhanh đã minh bạch vương luyện tới đây mục đích trong lúc nhất thời trầm m ặ t lại những năm này tiêu nguyện quản lý n ề n kiếm phong cao thấp cẩn trọng chưa từng có một tia thư giãn đệ tử danh l ệ sự tỉnh ta có mất bất công tiêu nguyện tất là có chút cảm xúc một hồi lâu vương khiếu phong m ớ i nói nói cho tiêu n g u y ệ t kể cả phong lôi cựu luyện công việc ở bên trong ta sẽ không hỏi đến ta biết nàng lòng có h o à n khí vương gia có tiền lại để cho vương gia nhiều cùng một ít là xem như đền bù tốt thất vâng chu trọng dương lên tiếng cái kia vương luyện ở ngoài cửa đại nhân muốn hay không gặp mặt một lần ta thu hắn làm đệ tử bất quá xem tại vương gia mười vạn kim cùng với năm đó nhân tình phân thượng ta chuẩn hắn nhập môn giữ hắn phong lôi tâm quyết nhân tình t h à n h t o à n xong hắn cần tự mình b ớ i tú vương khiếu phong nhìn chu trọng dương một mắt thản nhiên nói hôm nay chạy đi hay khổ ta có chút mệt mỏi chu trọng dương lập tức hiểu、ý. thuộc hạ cáo lui rất nhanh hắn đã về tới ngoài viện nói một tiếng đại nhân một đường mệt nhọc trước mắt đã nghỉ ngơi vương công tử mời về mời về vương luyện hướng phía bông khiếu phòng chỗ sân nhỏ nhìn thoáng qua thanh â m đột nhiên trở nên có chút khẳng khản đây là sư phó đối với thái độ của ta sao xin lỗi vương công tử chu trọng dương nói xong để ngang trước cửa để tránh vương luyện nhất thời xúc động làm ra mạo phạm mạnh mẽ xông tới tiến hành ta có việc muốn cùng sư phó báo cáo đại nhân nói hắn cần nghỉ n ơ i rồi vương công tử thỉnh hôm nào lại đến vương luyện cười, cười có chút đau thương sư phó t i ể u không hỏi thoáng một phát ta là chuyện gì sao hoặc là cũng không phải là cùng tiêu n g u y ệ t có quan hệ hay hoặc là ta chỉ là muốn đến cáo chi sư tôn ta đã luyện được c h â n khí công tử hay vẫn là mời trở về đi thỉnh phương hướng ngài tại côn luân phái có khả năng hưởng thụ đến là bất luận cái cái gì chính quy đệ tử đánh ngộ cũng sẽ không thiếu chu trọng dương nói ngụ ý cũng không hơn ta hiểu được chu trọng dương không hề đáp lời chỉ là đứng ở trước cửa mà vương luyện cũng không có lại dừng lại quay người hướng phía chính mình sân nhỏ đi đến đã đến sân nhỏ hắn chỉ là đem chính mình nhốt tại gian phòng chính giữa đến chưa chưa từng đi ra ngoài triệu h n đến bên g tối t ê n phòng hắn cửa của m ớ một mở Thanh Bất Thanh t lần liền nữa đến không ra, r gọi i Hà. chỉ Hà, quá tuyết đan đ ồ Là nói xong trực tiếp vào vương luyện thư phòng chính mình tìm vị trí ngồi xuống thế nào lần này minh bạch vì sao côn luân phái đệ tử gian lục đục với nhau sẽ như thế nghiêm trọng đi ả nha cái đó và côn luân phái cao tầng bỏ mặc thái độ không không quan hệ ta còn tưởng rằng với tư cách là một cái môn phái đệ tử g i a n có lẽ đoàn kết một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng mới là dù sao chúng ta nhân loại chủng tộc tình cảnh cũng không yên ổn không nói đến tương đối thân mật linh tộc không biết sâu cạn long tộc cao cao tại thượng thiên tộc chỉ cần ma tộc mang cho chúng ta nhân loại bị thương tự tội lôi c h ố n g c h ế t linh tộc long tộc thiên tộc còn có ma tộc triệu tuyết đan nao nao thẳng cảm giác vương luyện tư duy nhảy lên biên độ có chút quá lớn một lát sau nàng mới lên tiếng những quá xa kia sự tỉnh chúng ta chẳng quan tâm nhưng là nhân loại nội đấu từ xưa đến nay đã là như thế thực tế hiện tại nam phương đại lục cùng đông phương đại lục gian mâu thuẫn ngày càng bén nhọn xung đột càng ngày càng nghiêm trọng lập tức phong vân chi chiến muốn lại lần nữa bốc phát chiến tranh cùng một chỗ x a n h linh đ ổ thán không nói các nơi bá chủ càng là i á tâm bừng mừng long x ả khởi lục tại loại hoàn cảnh này chỉ có cường giả lại vừa bình yên sinh tồn thậm chí nhất phi trùng thiên côn luân phái cao tầng ý chí không nhỏ có thể mười bốn năm trước cuối cùng gặp quá l ư n khó thế lực suy nhược nếu muốn tại phong vân chiến tranh đã đến chi tế thừa cơ mà lên Tông môn thực lực cần được cảng tiến một thế, thể thiên tiêm loạt tử môn cần càng như cùng định hàng sánh nhanh chóng mới hạ cho lực được bước, có để đệ vai, vì phong á t triển, một ít tương tương liệt thủ đối nói đối mà nói tương đối kịch liệt đích đ kịch ạ đã ở n ầ m phạm đồng trong. Phong ý trù ở vân c h i chiến ma hoàng sắp lâm thế cái lúc này nhân loại không đoàn kết một lòng phong vân hai quốc rõ ràng còn muốn khai chiến phong đế quốc nát đất xưng hoàng đã có hơn ba mươi tái vân đế quốc làm sao có thể đủ nhìn như không thấy năm đó có thiên hạ tứ k i ệ t t o ạ c h r ấ n tư phương lại có ma giới ma vương dục dịch phong vân hai quốc vẫn còn có chút khắc chế có thể dối mắt ma giới thông đạo đã bị quản bế thiên hạ không lo mắt thấy phong đế quốc càng phát ra cường thịnh vân đế quốc làm sao có thể ngồi nhìn hắn từ từ cường thịnh theo cha ta suy đoán một vòng mới phong vân chiến tranh sợ sẽ là trong hai ba năm này rồi ma giới thông đạo phong bế Cha nở dê lẽ lại bọn hắn không thể mở ra một cái khác cái lối đi một khi phong vân chiến tranh lại để cho nhân giới các tộc tổn thất thẳng trọng ma giới chư vương lại lần nữa hàng lâm nhân giới hàng tỷ sinh linh đem như thế nào ngăn cản ma giới chư vương lại lần nữa hàng lâm triệu tuyết đang nghiêng như đầu thực tế kỷ quái nói ma giới thông đạo chỉ có nguyệt thực thời điểm mới có thể mượn từ quỷ thiên kiếm mở ra không nói đến quỷ thiên kiếm đã hủy vâng cư mới tình thế tất cả tông cường giả trải qua ba mươi năm ủ nhưỡng cũng hội đạt đến đình phong đến lúc đó mặc dù ma giới thông đạo lại lần nữa mở ra chúng ta cũng có lực lượng đủ mức đem hắn một lần nữa phong ấn vương luyện lắc đầu ai có thể bảo chứng nguyệt thực thời điểm mượn từ quỷ thiên kiếm lực lượng mở ra ma giới thông đạo là duy nhất phương pháp vạn nhất ma giới trừ vương lục năm sau hàn lâm hoặc là ngay tại phong vân chiến tranh chấm dứt nhân giới chúng sinh trước đó chưa từng có suy yếu một k h ắ c này hàng lâm nhân giới chúng sinh đương đi con đường nào vương sư đ ệ loại người như ngươi suy đoán không khỏi quá nói chuyện giật gân rồi vô số đỉnh tiêm cứng giả tất cả giới tinh anh xem tinh chúng đại sư thống nhất nghiên cứu được ra ma giới thông đạo ít nhất được ba mươi chín năm sau phương có thể mở ra ngươi một lời bác bỏ sở hữu tiền bối vài năm nghiên cứu chuyển đi sợ là muốn làm trò cười cho người trong nghề nếu là gặp được những t á n h khí táo bạo kia đại sư không thiếu được giáo hấn ngươi một chầu vương lệ im lặng vô số tất cả giới đỉnh tiêm đại sư được ra nhất trí kết luận hắn dựa vào cái gì có thể đả đảo phong vân chiến tranh là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đ ạ t thành c h u n g nhận thức mục đích đúng là vì quét dọn sở hữu thai hoàng ẩ m dùng nên đón ba mươi chín năm sau ma giới thông đạo mở ra cùng ma giới quyết chiến h ắ n muốn kết thúc phong vân chiến tranh sẽ cùng tại bác bỏ sở hữu đỉnh tiêm thế lực ngầm đồng ý kế hoạch đây là chiều hướng phát triển vương sư đ ệ ngươi hay vẫn là nghĩ đến mau chóng giải quyết trên người mình vấn đề mà không phải ở chỗ này buồn lo vô cớ chiều hướng phát triển lịch sử đi về hướng đại thế nhân giới diệt vong đại thế sao vương luyện khẽ ngầm đầu nguyên vốn cả chút áp lực trong mắt bắn ra ra một tiêu mũi nhọn xoan tán tràn ngập trong lòng vẻ lo lắng ta không tin chương hai mươi mốt chương hai mươi mốt đoạn quyết n g ư ờ i triệu tuyết đan ha hốc mồm nhìn xem vương luyện có chút im lặng lắc đầu như vậy không tin đại thế vương luyện vương s ư đệ không biết ngươi phải như thế nào giải quyết ngươi cùng tiêu nguyện ở giữa mâu thuẫn đâu rồi lúc trước b ông khiếu phong vì để cho ngươi nhập nên kiếm phong tham ô một cái nguyên vốn định lưu cho tiêu nguyện đệ tử danh lạch dưới mắt hai người các ngươi lẫn nhau xung đột lòng ma ngày náy ông k i ế u phong tuyệt đối sẽ ngồi yên không lì đến bởi vậy tiêu n g u y ệ t đối với ngươi chèn ép còn sẽ không ngừng tiếp tục kế tiếp ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là cùng tiêu n g u y ệ t hòa giải hoặc là bị nàng làm cho đại không đi xuống ly khai côn luân phái vương luyện chậm rãi ngồi xuống thời gian của hắn không cần phải đặt ở cùng đồng tộc nội đấu bên trên giúp ta liên hệ tiêu n g u y ệ t thời gian một tuần sau địa điểm phong lôi hồ du thuyền ngược lại là sẽ chọn địa phương phong lôi hồ bên trên du thuyền cấp bậc cũng lên, lên rồi ngược lại có thể thể hiện ra một ít thành ý của ngươi triệu tuyết đ a n đứng lên đi ra sân nhỏ vậy cứ như thế rồi thành ý vương l u y n ngồi ở trên mặt ghế không biết suy nghĩ cái gì một hồi lâu hắn mới một lần nữa đứng lên hướng thần tiêu hội mà đi thần tiêu hội điểm liên lạc ngoại trừ hai cái thủ vệ bên ngoài vương luyện lại lần nữa đụng phải thứ tư hội trưởng dư bằng không thể không nói dư bằng đến điểm liên lạc đến thập phần chịu khó đoán chừng đây cũng là hắn dùng chưa từng luyện ra chân khí chu thiên vấn đỉnh nhất lưu lại có thể đứng hàng thần tiêu hội côn luân phái phân hội tứ đại hội trưởng một trong nguyên nhân chỗ chứng kiến dư bằng nguyên bản vi long hồn pháp khí mà đến vương luyện thân hình dừng lại dư sư huynh không biết người ngoại trừ c ù n phong kiếm thuật bên ngoài có thể hội trạm phong kiếm thuật cùng kinh lôi kiếm、thuật. hội kiếm thuật phương diện ta chủ tu là trạm phong kiếm thuật bất quá kinh lôi kiếm thuật không phải rất thuộc luyện vậy là tốt rồi dư sư m i n h ta hiện tại đang tại lựa chọn kiếm thuật mấu chốt thời kỳ không biết nên lựa chọn cái gì kiếm thuật tốt có thể cùng ta đối luyện thoáng một phát lại để cho ta biết một chút về cuồng phong kiếm thuật trạm phong kiếm thuật cùng với kinh lôi kiếm thuật uy lực nói xong vương luyện bổ sung một câu ta nguyện dùng hai mươi điểm cống hiến đem tạo bồi luyện một phen có thể đạt được hai mươi điểm cống hiến dư bằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt liền nói ngay đi ngươi chừng nào thì muốn xem ngay hôm đó không bằng xung đột hiện tại như thế nào ta cái này đem điểm cống hiến chuyển cho ngươi vương luyện nói xong rất nhanh hoàn thành chuyện điểm cống hiến thao tác chứng kiến vương luyện như thế sảng khoái dư bằng cũng c ư ờ i theo đi chúng ta đi diễn võ trưởng ta đến lúc đó trả lại cho ngươi kỹ càng giảng giải thoáng một phát cái này tam môn kiếm thuật đặc điểm đa tạ dư sư m i n h dư sư m i n h ta nhớ được kinh lôi kiếm thuật tại c h â n khí đại thành giai đoạn mới có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất đến lúc đó có thể thỉnh ngươi không chê chân khí của mình cường độ đẹ thấp đến trân khí đại thành trình độ chút lòng thành dư bằng mang theo vương luyện rất nhanh đã đến diễn võ trưởng đến đầu tiên là ta sở trường nhất trạm phong kiếm thuật sau đó cúng phong kiếm thuật còn có kinh lôi kiếm thuật kế tiếp ta đến cùng ngươi nói một chút cái này mấy môn kiếm thuật đặc điểm thời gian một ngày qua rất nhanh đi dư bằng có chút bợ đít l ị n h bợ đối với điểm cống hiến hoặc là nói đúng tiền tài có chút coi trọng có thể tại vương luyện tiền trả hai mươi điểm cống hiến về sau hắn đối với vương luyện dạy bảo cũng thập phần dụng tâm thời gian một ngày vương luyện đã đem t a m môn kiếm thuật đặc điểm toàn bộ nắm giữ kế tiếp ba ngày hắn đều tại chính mình suy nghĩ cái này t ă n môn kiếm thuật sau đó một ngày hắn tác lai、like、đến nên kiếm phong tới gần ngọn núi đỉnh một vị trí p h í a khu vực này trên thực tế đã thuộc về nên kiếm phong phong chủ hông khiếu phong lặng yên nhận l ĩ n h địa đệ tử không có chuyện gì sẽ không theo liền đã đến để tránh bị người coi là đối với phong chủ đối với hông khiếu phong trưởng lão bất kính bất quá vương luyện bây giờ đang ở nên kiếm phong địa vị có chút đặc t h ủ luận thân phận hắn rõ ràng mạnh hơn những tạp dịch kia đệ tử mà những trưởng lão kia thân chuyển đệ tử tắc thì bởi vì hắn cùng tiêu nguyện sự tình không muốn mỏ mẫm lất vào chẳng muốn đối với hắn để ý tới về phần hông khiếu phong đã lại lần nữa xuống núi vi hoác trường hà chủng kích chân khí tuần hoàn cảnh giới thông lạc đan buôn tẩu đi bởi vậy vương luyện hiện tại hoàn toàn được sưng tụng một cái việc không ai quản lý người đứng tại vị trí này vương luyện lẳng lặng tu luyện kiếm thuật của mình không phải buôn lôi ba mươi sáu thức không phải hai mươi tám lộ cùng phong kiếm pháp không phải kinh lôi trảm phong hai môn kiếm thuật chính là của hán dịch kiếm thuật tại cây rừng vật tre c h à n xuống hán luyện vô cùng chậm thậm chí có thể nói thập phần không được tự nhiên nhưng nếu như giờ phút này có người có thể đủ nắm toàn bộ toàn cục t cựu sẽ phát hiện h á n cái môn này dịch kiếm thuật cùng sân núi vị trí đang tại chỉ điểm lấy một vị đệ tử tiêu nguyện chỗ thi triển kinh lôi kiếm thuật hoàn toàn phù hợp hơn nữa nếu có người cẩn thận lưu ý cũng có thể hỏi tham gia đến nên kiếm phong nhị đệ tử tiêu n g u y ệ t am hiểu nhất là trạm phong kiếm thuật tiếp theo còn nắm giữ lấy hai mươi tám lộ cồn g phong kiếm thuật cùng k i n h lôi kiếm thuật lại cùng vương luyện vài ngày trước thỉnh giáo thần tiêu hội bốn hội trưởng dư bằng sau tỉ mỉ nghiên cứu tam môn kiếm thuật hoàn toàn nhất trí đáng tiếc nên kiếm phong bên trên mỗi người đều bể bộn nhiều việc tập dịch đệ tử vội vàng định bợ thân truyền đệ tử hoặc là cố gắng tu luyện để có thể bị trưởng lão nhìn chúng mà trưởng lao thân truyền tắc thì đang gia tăng tu luyện vì sắp đã đến đại thời đại thi thố tài năng mà làm chuẩuẩy vương luyện cùng tiêu nguyệt ước định một chu kỳ h ạ l ạ n g y ê n rồi biến mất phong lôi hồ b ở một chuyến ba kỵ chính g ụ c ngựa mà đi người cầm đầu là một cái nhìn về phía trên hai mươi lăm hai mươi sáu mang theo một loại khinh người khí chất nữ tử nữ tử sau lưng thì là hai cái tương đối mà nói muốn năm nhẹ một chút nam tử ba người đều là đang mặc áo dài lưng đeo thanh p h o n g khí thế lâm nhiên một người đi trên đường đang nhìn đến ba người kiếm một cái đằng trước cỡ nhỏ phong lôi dấu hiệu về sau càng l à đều không ngoại lệ lộ ra vẻ hâm mộ dù là những đang tại kia chạy đi kiệt ngao bất tuần giang hồ hào khách cũng không tự chủ được tránh ra thân hình tù ý ba người này g ụ c ngựa mà qua. Côn Luân Phái đệ trong ử thờ thờ ớt thờ nhất là tại thổ phong, đúng Côn Luân Sơn、Mạch、Phương viên uy là Mạch dặm thổ địa bên ê n nếu để c h ta trở t h à h Phái cái đó nhất h Côn cái Luân n p đó o phong chủ, cho ta vị thành chủ ta đều không lo. Trong ta ta vị đều ba người một cái mang trên mặt một ít ngây thơ tuấn mỹ nam tử vẻ mặt dư vị nói hội tiêu nhiên côn luân phái phong chủ cũng theo đệ tử đi tới giống ta nên kiếm phong phong chủ hồng thiếu phong nghe nói năm đó chỉ là một cái tạp dịch đệ tử làm sáu năm tạp dịch dựa vào cố gắng của mình luyện ra chân khí về sau mới bị thượng một nhiệm nên kiếm phong phong chủ coi trọng thu làm đệ tử dốc lòng dạy bảo rồi sau đó càng phát ra không thể văn hồi cho đến tiền mặt nhất phi trung thiên trở thành nên kiếm phong phong chủ toàn bộ côn luân phái có quyền thế nhất đại sư một trong nữ tử thần sắc lạnh n h ạ t nói t i ê u nhiên côn luân phái đệ tử một nữ hai nam hiện nhiên ba người này đúng là thụ triệu tuyết đ an vương luyện hai người tương mời tiến về trước phong lôi hổ du thuyền dự tiệc giải quyết nên kiếm phong đệ tử danh n lệch công việc tiêu n g u y ệ t ba người ngoại trừ tiêu n g u y ệ t tiêu nhiên hai cái nhân vật chính bên ngoài một người khác thì là bình yên đem phong lôi cựu luyện đưa đến vương luyện trên tay tiêu bạc bất quá giờ phút này tiêu bạc trên mặt lộ vẻ hăng hái chi sắc dạng d ị c h đệ tử thân truyền đệ tử lại đến hôn thượng phong chủ sư tôn nhân sinh quả nhiên là một bộ truyền kỳ đều là cái k i a gọi vương luyện tiểu x u ấ t sinh nếu như không là vì hắn chặn ngang một lấy tiêu nhiên biểu đệ hiện tại dĩ nhiên là thân truyền đệ tử dùng tiêu nhiên biểu đệ thiên phú lần nữa phong lôi tâm quyết truyền thụ hiện tại vô cùng có khả năng đều luyện được c h â n khí trong chốc lát nếu không phải hung hăng nhục nhã tiểu tử này một phen lại để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta t i ể u không họ tiêu hắc dám cùng chúng ta hoành tiêu bạc vẻ mặt hung ác sắc đạo nghe nói vương ra rất có tiền hủy ta cơ duyên chỉ hoán ta gần hai tháng thời g lại để cho tiêu ể u xuất huyết nhiều. Tốt rồi, cuối cùng là nhất mạch đồng môn. sau lại, triệu tuyết muốn chịu đầu đầu, chuyện qua nếu từ Tốt nhất mặt thưởng ta t này cùng đồng môn, đan đến hắn nói lời xin chúng vàng này không. là là hay mạch cho, cho rồi, lại, mũi cái lời lỗi, lại bồi mười kim, rồi, i lúc dù đó, dập bỏ nguyệt nói đến đây trên mặt hiện ra một tia tàn khốc cười lạnh tiêu bạc tiêu nhiên hai người vốn nghe được tiêu nguyệt nói muốn bận tâm triệu tuyết đan mặt mũi lúc còn tưởng rằng tiêu nguyệt sẽ thả cái kia vương luyện một con ngựa mà khi bọn hắn nghe được tiêu nguyệt báo ra bồi thường tiền n g ạ lúc lại là nhịn không được hít một hơi lanh khí mười cần biết mà ngay cả thân là thành chủ c h i nữ triệu tuyết đan một tháng tiền tiêu hàng tháng n g u y ệ t lệ cũng tự một trăm kim cao thấp đến cho bọn hắn những gia tộc này đệ tử có thể có trong đó một nửa cũng không tệ rồi mười vạn kim đây quả thực là một cái bọn hắn muốn đều không dám suy nghĩ con số ta đã điều tra rõ ràng vương ra mỗi tháng cho hắn ba nghìn kim với tư cách chi tiêu mười vạn kim xem như tiện nghi hắn rồi tiêu nguyệt đang khi nói chuyện trong giọng nói cũng mang theo nhàn n h ạ t ghét ba nghìn kim mẹ nó một tháng lệ tiền so với ta một năm còn nhiều lúc này đây không đưa hắn sở hữu giá trị rút gân nổ cốt nghiền ép đi ra chương ủ a ta tiêu c ữ đào đi. lại rồi, Tốt hai mươi hai chương hai mươi hai lựa chọn phong lâu thuyền phong lôi hồ thượng trung tiểu nhân lâu thuyền một t r ò n g trường mười m rộng bốn m chia trên dưới hai tầng lâu thuyền tầng thứ hai vương luyện ngồi xếp bằng quần áo phủ giấy đất tại hắn trước người một phương bàn nhỏ bầy đặt hình thành nước trà điểm tâm cải ăn mọi thứ không ít hồ g i thổi qua mãi hiên một góc treo phong linh phát ra thanh thúy tiếng vang dễ nghe êm hay chứng kiến trên đường tiêu n g u y ệ t tiêu nhiên tiêu bạc ba người rục ngựa tới vương luyện thân hình bất động đầu cử động t r a n t r à đối với ba người làm ộ t cái thủ h i ệ u mời tiểu từ này ngược lại biết hưởng thụ tiêu nhiên thấy có chút ghen ghét thuê tiếp theo chiếc lâu thuyền một ngày xuống ít nhất được hơn mười kim tiêu ra cửa nhỏ nhà nghèo n g tộc lao tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn như vậy phô trương l ã n g phí lại dám không xuống thuyền nên đón thật sự là thật to gan không sao lại để cho hắn ngạo lấy đến lúc đó sẽ có hắn khóc giống thời điểm tiêu nguyện lạnh nhạt đáp lại lấy buộc lại bm đút lên lầu thuyền côn luân phái đệ tử toa k � toàn bộ phong lôi hồ quanh thân còn không có có cái nào không biết sống chết người d á m l o ạ n nghĩ cách tiêu n g u y ệ t ba người lên lầu thuyền vương luyện cũng đối với nhà đỏ ý bảo lái thuyền tại một hồi rất nhỏ chấn động ở bên trong du thuyền cách bờ hướng phía trong hồ xử đi mà tiêu nhiên tiêu bạc tiêu n g u y ệ t ba người cũng lên du thuyền lầu hai tiêu n g u y ệ t sư tỷ hai vị sư đệ xin mời ngồi vương luyện đối với hai người hư tay một dẫn thần s ắ c không tiêu ngạo không tự ti hắc tiêu bạc cười quái dị một tiếng trực tiếp tọa hạ tiêu nhiên đem trên bản điểm tâm cầm lấy không coi ai ra gì bắt đầu ăn mà tiêu nguyện vẫn đang bảo trì vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng thoải mái ở chủ tọa bên trên ng lúc này đây thỉnh tiêu nguyệt sư tỷ đến chủ yếu là muốn t i ệ u một tháng trước giữa chúng ta không t h o ả i m á i thương thảo một cái biện pháp giải quyết vương luyện vi tiêu nguyệt tiêu bạc tiêu nhiên ba người n h a u n h a u rót nước trà làm cái thỉnh đích thủ thế về sau dẫn đầu nâng c h u n g trà lên uống một bụng bất quá tiêu nguyệt tiêu bạc tiêu nhiên ba người tất cả làm tất cả sự t ì n h xem đều không có xem nước trà trên bàn một mắt tiêu nguyệt sư tỷ chúng ta đồng xuất một môn cuối cùng có t ì n h đồng môn sau lại hôm nay loạn tượng đem lộ ra đều là nhất tộc cũng không cần phải lẫn nhau h ã n hại theo ý của ta giữa chúng ta không phải mãi không ngại thừa dịp hôm nay tổng hợp một đường cười cười mất đi v ư ơ tiêu bạc còn không có mở miệng đã ăn xong một phần điểm tâm tiêu nhiên đã đột nhiên một vỗ bản thần sắc mãnh liệt tiểu tử đừng tìm ta kéo nhưng không có tác dụng đâu này cầu hòa phải có cái cầu hòa bộ dạng cũng không phải cái gì văn nho thư sinh ai cùng ngươi nghiền ngẫm từng chữ một muốn để cho chúng ta tiêu n g u y ệ t sư tỷ chuyện cũ sẽ bỏ qua mười vạn kim một cái tử cũng không thể thiếu nếu không chúng ta cho ngươi tại côn luân phái trong muốn sống không được muốn chết không xong mười vạn kim tiêu nhân sư để nói đùa phi ai cùng ngươi có thời gian dỗi ở chỗ này nói dẫn chúng ta tiêu n g u y ệ t sư tỷ thời gian sao mà quý giá ngươi tính toán thơm mơ vậy sao ngươi có tư cách này sao vương luyện chuyển hướng tiêu n g u y ệ t tiêu n g u y ệ t sư tỷ đây là của ngươi này ý kiến sao tiêu bạc tiêu nhiên cựu đại biểu cho ý kiến của ta tiêu nguyện nhàn nhạt nói trong mắt không có, có thay đổi gì nhưng trên người cái kia đã đến đại thành chân khí lại là lạng yên không phát ra hơi thở vận chuyển ẩn vẫn tản ra một cốt như có như không huy áp ta vốn là muốn cùng tiêu n g u y ệ t sư tỷ hòa giải dù sao chúng ta đều là côn luân đệ tử có duyên phận gặp nhau tại côn luân cũng không dễ dàng chỉ là hiện tại xem ra tiêu n g u y ệ t sư tỷ căn bản không có bất luận cái gì hòa đàm thành ý ha ha ha thành ý tiểu tử ngươi cùng ta nói muốn thành ý tiêu nhiên nói đến đây lập tức làm càn liều lĩnh phá lên cười cười chỉ chốc lát trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra, ra một đạo hạ quang ta xem ngươi bây giờ còn không có, có nhận rõ ràng chính mình thế của a hay vẫn là người một mực tại cha mẹ người che chở hạ đầu góc gì tấu choáng váng hay sao n g ư ơ i biết cái gì gọi là người là giao thất ta là thịt cá n g ư ơ i bây giờ chính là chúng ta cái thất gỗ bên trên thịt cá chúng ta muốn như thế nào vớt ve t ự như thế nào vớt ve ngươi cho rằng ngươi còn có cò kẻ mặc cả tư cách sao xuất ra mười v à kìm là chúng ta để mắt n g ư ơ i cho ngươi một con đường sống nếu không vô luận là tại côn luân phái hay vẫn là tại côn luân bên ngoài chúng ta muốn giết chết n g ư ơ i cũng sẽ không so nghiền chết một con kiến dễ dàng đi nơi nào ngươi điểm này yếu ớt tu vi liền phản kháng tư cách đều không có à ta nói sai rồi ngươi bây giờ liền một điểm yếu ớt nội khí tu vì cũng không có ha ha phong lôi cựu luyện kinh mạch đức từng khúc tư vị không dễ chịu à ha ha ha nói như vậy các người biết rõ phong lôi cựu luyện pháp thai hại chỗ vẫn đang không có người nào nói rõ cố ý dùng cái môn này chân khí rèn luyện pháp đến hại ta hạ i ngươi có sao cái môn này chân khí rèn luyện pháp xác thực là thập phần cao đoàn phong lôi tâm quyết nguyên bản chỉ có thể luyện tự i ể ra tam phẩm chân khí dùng phong lôi cựu luyện rèn luyện hoàn toàn có hy vọng đem chân khí phẩm chất luyện đến nhị phẩm thậm chí nhất phẩm đây chính là không thể giả được sự thật chỉ có điều ngươi ngu xuẩn luyện không thành mà thôi ha ha, ha. tiêu nhiên không kiêng nghệ gì cả mà cười cười tựa hồ muốn xem vương luyện cái kia thống khổ phẫn nộ bộ dáng ngay tiếp theo mà ngay cả một mực bảo trì siêu nhiên cao lạnh tiêu nguyệt trắng n ó n bên khỏe miệng cũng buộc vòng quanh một tiêu mỉm cười thản nhiên h i ệ n nhiên là đối với chính mình chiêu thức ấy thần không biết quỷ không hay hãm hại hết sức hài lòng đem vương luyện hại hắn lúc ấy còn muốn cảm tạ ngươi còn có so đây càng có thể làm cho người sung sướng sự tình sao nhưng bọn hắn hiển nhiên không cách nào đã được như nguyện vương luyện trên mặt có chút ít thất vọng nhưng cũng không có cái gì phẫn nộ cùng vẻ thống khổ chuyện này các ngươi làm có chút quá mức, quá mức. không có ở vương luyện trên mặt chứng kiến bọn hắn trong dự liệu phẫn nộ cùng thống khổ tiêu nhiên hiển nhiên rất không hài lòng tay phải không tự giác vỗ bản chúng ta mặc dù quá phận lại có thể thế nào đây là côn luân phái không phải ngươi cái kia ngà voi tháp giống như vân sâm thành mạnh được yêu thua đây mới là côn luân phái bên trong chính thức quy tắc ngươi muốn nhận rõ ràng thân phận của ngươi một cái liền nội khí đều bị phế đi đệ tử căn bản cũng không có nói ra quá phận hai chữ tư cách nếu như tại côn luân phái nội chúng ta còn chỉ có thể c h ấ n ép nhưng là hiện tại ngươi rõ ràng hào chết không chết đem hòa đàm địa điểm tuyển tại phong lôi hồ phong cảnh đã có phong cách đã có nhưng cách mạng của ngươi an toàn. không có nói đến đây tiêu nhiên có chút một phát miệng lộ ra một ngụm r ă n g sắc phản phất một đầu nhắm người mà phệ xói đói côn luân phái mười bốn năm trước bị tần nghĩa tuyệt di ệ t môn thập phần minh bạch thực lực cường đại tầm quan trọng vì mau chóng quật khởi để sắp tới đem đã đến loạn thế khuyết trương thế lực lớn cao tầng ngầm đồng ý đệ tử cạnh tranh nội đấu chọn dùng gần như dưỡng cổ chi pháp huấn luyện đệ tử mặc dù ta hiện tại đem ngươi làm thịt hướng phong lôi hồ trầm xuống chỉ nếu không có trực tiếp chứng cớ tông môn cũng sẽ không truy cứu nửa phần nói cách khác sinh tử của ngươi đều tại của ta một ý niệm hiện tại ngươi chỉ có hai lựa ch Ta m ặ chương kệ ngươi dùng p p hai á p gì, ngươi vương g cho i xuất ra mươi thay n g trộm m ạ ba chương hai mươi ba phản kích tiêu nhiên đang cười tiêu bạc đang cười tiêu nguyện cũng đang cười một cái cười đến không kiên n g h ệ gì cả một cái cười đến ngang ngược cản rỡ một cái cười đến nắm chắc thắng lợi trong tay duy nhất không cười là vương luyện người là giao thất ta là thịt cá thế cuộc trước mắt tựa hồ xác thực như thế các ngươi đang ép ta vương luyện nói bước ngươi thì như thế nào đắc tội chúng ta tiêu ra muốn mạng sống bồi thương tiền mười và kim đây là người lựa chọn duy nhất tiêu nhiên cười lớn bang đáp lại hắn chính là bảo kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang khí là một đạo sáng chói chói mắt hàng quang kiếm quang đâm thẳng tiêu n g u y ệ t mang trên mặt cười nhạt tiêu n g u y ệ t đồng tử đột nhiên co r ụ t lại với tư cách một vị chân khí đại thành cơn ư giả g dù là nàng minh bạch trước mắt chỉ là một cái luyện thật thất bại nội khí mất hết phế nhân có thể vẫn đang bảo trì xứng đáng cảnh giới tâm bởi vậy, vậy cho dù khó có thể tin vương luyện g i m căn đàm phản kích cho dù một bộ ngoài ý liệu có thể bảo kiếm của nàng chậm nửa giây sau cũng theo sát lấy quát lớn ra khỏi vỏ lớn mật hiu kiếm ra c h ạ m phong nhưng là không có dùng vương luyện thật giống như sớm biết như vậy nàng sẽ có phản ứng rút kiếm phản kích sớm biết như vậy nàng hội trước tiên dựa chân khí đại thành tu vi đâm thẳng mà ra dùng lực phá xảo sớm biết như vậy nàng rút kiếm phản kích lúc thi triển tất nhiên là c h ạ m phong kiếm thuật sớm biết như vậy c h ạ m phong kiếm thuật trong thích hợp nhất phòng thủ phản kích tất nhiên là phong cương kiếm thức hết thầy hết thầy đã sớm đ nói trước Frank. ra. lửa Ánh bắn Vân cương kiếm ki một một kiếm kinh hồng tại tiêu nguyệt cái kia đồng t ử đại trương vẻ mặt kinh hai dưới ánh mắt ngang nhiên đâm vào cổ tay nàng chính giữa suy a lợi kiếm nhập vào cơ thể cùng thống khổ kêu thảm thiết đồng thời văng lên nương theo lấy huyết quang về r a vương luyện trong tay vân cương kiếm đột nhiên r u lên một xé một đoạn cầm cầm bảo kiếm cánh tay đã bay lên trời bay thấp mà xuống rơi vào trong hồ lập tức đem mặt hồ hồ nước luồng đỏ lữ quang bảo kiếm ngâm khẽ cùng vương luyện trong mắt bắn ra mà ra hẳn quang tôn nhau lên thành huy một kiếm chém xuống tiêu n g u y ệ t một đầu cánh tay vương luyện không có chút nào đình trệ trong tay vân cương kiếm phản phất hóa thành một hồi chính thức lưu quang lại lần nữa đâm ra hiu hiu hiu nhanh vẫn là tinh chuẩn cực hạt nhanh phi hỏa lưu tin h nhanh một cái chớp mắt đâm ra ba mươi bốn kiếm nhanh suy suy suy, suy. tiêu n g u y ệ t thật vất vả tại trong thống khổ kích phát ra chân khí còn chưa kịp có chỗ phản kháng trên người đã lại trong sáu kiếm máu tươi bắn tung tóe phản phất vải đạo đỏ tươi cánh hoa sáu kiếm đâm ra tại tiêu nguyện cái kia dốc hết toàn thân chân khí bỏ mạng phản công một trưởng đánh g a đã đến trước bước ra nhanh ngử lại ngươi tiêu nguyện sắc mặt trắng bệnh đang muốn háo miệng có thể mới nói một chữ một mụn đỏ thâm máu tươi phụt lên vị này nên kiếm phong tứ sư tỷ toàn thân khí tức lập tức nga xuống ngay cả lập khí lực đều không có trực tiếp dựa vào sau nga xuống ngươi luyện được chân khí có thể dù vậy nàng vẫn là gắt gao chừng mắt vương luyện trong mắt tràn đầy khó có thể tin Nắm nguyện hứng tiêu tỉ sư h p ú cho ta dùng p n luyện pháp luyện được chân g lôi cựu được pháp khí, khí tới h h nhị phẩm. nhìn khí theo hở hững. cho à n Vương luyện cầm kiếm, nhìn xem khí tức suy yếu đến mức tận cùng nguyện, trong giọng nói mang cầm kiếm, xem mức suy yếu tiêu tức t giờ k h ắ c này tiêu bạc tiêu nhiên hai người mới đột nhiên theo đột nhiên xuất hiện biến cố chính giữa giật mình tỉnh lại trong miệng phát ra hoảng sợ tiêu to ông sòm vương luyện nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay vân cương kiếm thân kiếm chấn động trong chốc lát hình thành m ộ ư ơ i hai đạo kiếm ảnh m ư ơ i hai đạo kiếm ảnh sáu sáu tư hợp hóa thành lưỡng đạo kiếm khí mang theo xe rách khí lưu duệ dích đạo trực tiếp từ tiêu bạc tiêu nhiên hai người đầu vai xuyên thủng m ạ qua máu tươi bắn ra đồng thời càng làm cho thân hình của bọn hắn nhanh chóng bay ngược kiếm khí thấy như vậy một màn nguyên bản khó có thể tin tiêu nguyệt đã là vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm trong lòng may mắn tại đây lưỡng đạo kiếm khí hạ bị triệt để xoắn thành phấn vụ ngưng khí thành kiếm ngươi rõ ràng nắm giữ lấy cao minh như thế ngưng khí thành kiếm pháp môn đây ít nhất là cao cấp nhất thượng thừa kiếm thuật thậm chí có thể là tuyệt thế kiếm thuật bên trong đích bí pháp ha ha không thể tưởng được không thể tưởng được kiếm thuật của ngươi rõ ràng cường đại đến bực này trình độ mặc dù ta không bị ngươi đánh lén nếu muốn thắng người, đều không phải chuyện dễ tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy Biểu tỉ, biểu tỷ ngươi thế nào tiêu bạc tiêu nhiên hai người mộng cho dù nguyên một đám bị vương luyện kiếm khí gây thương tích nhưng lại cố nén thương thế b ù n g đám đã đến tiêu n g u y ệ t bên cạnh chúng ta bại tiêu n g u y ệ t thần sắc thê thảm lấy nhận rõ trước mắt cục diện đã trải qua vô số trong môn đấu tranh nàng rất rõ ràng trước mắt cục diện ý vị như thế nào vương luyện cầm kiếm tiến lên tiêu n g u y ệ t sư tỷ chúng ta vốn không đến mức nào đến loại trình độ này với tư cách một vị chân khí đại thành cao thủ ngươi là nhân loại chủng tộc trung kiên ta không muốn giết người đáng tiếc biểu hiện của các ngươi để cho ta rất thất vọng ta không biết do giữ lại ngươi đối với chúng ta mà nói là đúng hay sai tiêu nhiên chỉ vào vương luyện trên mặt tràn đầy không che giấu được hoảng sợ ngươi ngươi muốn làm gì côn luân phái cấm đệ tử tương tàn vương luyện nhìn tiêu nhiên một mắt lại là ngay cả trả lời tâm tư đều không có ngươi lựa chọn mời chúng ta đến phong lôi hồ rời xa côn luân phái trên thực tế đã sớm nghĩ kỹ i ế t chúng ta diệt khẩu người là giao thất ta là thịt cá vườn cười chúng ta mới là cái thất gỗ bên trên thịt cá vườn cười ở trước đó chúng ta còn vẫn cho là thế cục đều ở nằm giữ ngươi lai、like, ngươi lai、like、căn bản là chỉ là chúng ta tự cho là đúng ta đã cho các ngươi cơ hội đáng tiếc ta tiêu nguyện đã trải qua vô số trong môn phái đấu vừa rồi trở thành nên kiếm phong tứ đệ tử vì nên kiếm phong ngoại trừ sư phó bông khiếu phong bên ngoài lớn nhất người cầm quyền một trong thế nhưng mà không muốn ở cao vị về sau lại bị trong tay nho nhỏ quyền lực che mắt con mắt thế cho nên đã mất đi xứng đáng cảnh giác con thỏ nóng này còn có thể cắn người huống chi nhân loại ha ha tốt rất tốt phi thường tốt vương luyện vương sư đệ từ hôm nay trở đi ngươi mới xem như chính thức sắp nhập vào côn luân phái vòng tròn l u ậ n quẩn đã t a t h u a vậy thì được trả giá xứng đáng một cái giá lớn ế ta t đi tiêu nguyệt nhìn thoáng qua mình đã bị chém đứt chìm vào phong lôi hồ một đoạn cánh tay đã hiểu kết quả của mình vương luyện hờ hữ một bước tiến lên vân cương kiếm hàn khí b ấ c người không không muốn giết ta không muốn giết ta ta có thể cho ngươi tiền trên người của ta có hơn ba trăm kim ta còn có một khối bảo ngọc ta ta cũng có thể cho ngươi không muốn giết ta tiêu nhiên vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ cái lúc này hắn không còn có lúc đến hăng hái hết thể lại để cho vương luyện xuất huyết nhiều hùng hàng x ả o trá kế hoạch toàn bộ theo vương thành cái kia mấy kiếm tan thành mấy khói lưu trong lòng hắn chỉ có đối với tử vong sợ hãi mười vạn kim khách quan tại tánh mạng của mình mười vạn kim được coi là cái gì nếu như sớm biết như vậy vương luyện lại là đáng sợ như thế một cái hung đồ, một lời không hợp trực tiếp giết người cho hắn hai mươi vạn kim hắn cũng không dám đạp vào phong lôi hồ n ử a bước hiu khách quan tại tiêu nhiên cầu xin tha thứ tiêu bạc thì là lập tức nắm lấy cơ hội cả người thả người mà lên muốn trực tiếp từ lâu thuyền bay vọt mà xuống n g ả y hồ chống chết có thể tại thân hình hắn khẽ động bay vút mà khởi nháy mắt vương luyện đi theo động bảo kiếm chấn động một đạo chân khí đại thành người kích phát đều có chút cố sức kiếm khí từ kiếm phong nổ bắn ra mà ra tự yết hầu trước sọ xuyên qua mà ra、Ách. lập tức đã bay vút mà khởi tiêu bạc thân hình đột nhiên cứng đờ trong miệng phát ra vô ý thức thống khổ thanh â m hai tay không tự giác bụng lấy cổ họng mình bên trên không ngừng bốc lên huyết lỗ thủng phảng phất một khối tảng đá lớn vô lực chìm vào phong lôi hồ phù phù rơi vào mặt hồ thanh â m tại chống trả yên tĩnh phong lôi hồ mặt rõ ràng quanh quẩn Trưng Trưng thực tham đường vạn cần được có mệnh hưởng dụng mới được, thực lực không đủ, lại tham lam thành cánh, há miệng vàng, tung ngư ra lam mười kim, mới lại được có được, lực há cho、ngươi. chỉ cầu ngươi buông tha ta suy tại hoàng sợ đến cực điểm tiếng cầu khẩn ở bên trong tiêu nhiên thanh âm im bặt mà dừng giết tiêu bạc t i ê u nhiên vương luyện đi vào tiêu nguyện trước người vương luyện sư phó sẽ không bỏ qua ngươi chúng ta tiêu ra cũng sẽ không bỏ qua ngươi tiêu nguyện thống khổ hoàng sợ n g u y ê n r ồ a lấy cuối cùng một khắc nàng cũng không có nàng trong tưởng tượng mặt ngoài như vậy rộng rãi cái k i a khuôn mặt lỗ tại sợ hai xuống vẫn đang vật mẹo xấu xí ta chờ đây suy vẫn cương kiếm chấn động đâm vào cổ của nàng chính giữa rút kiếm máu tơi bay vụt nhuộm hồng cả lâu thuyền bông thuyền vương luyện ngầm đầu lâu thuyền vừa vặn đi đến một tòa không còn nhỏ đảo đảo nhỏ không lớn chỉ có không đến một ngàn m é t vông, rất thưa thất sinh trưởng lấy một ít cây cối cùng thảm thực vật tại đảo nhỏ khác một bên ngừng lại một chiếc chỉ có một tầng du thuyền vương luyện rơi xuống thuyền không đến một lát du thuyền lại lần nữa thúc đẩy tại hơi chút so sánh sâu một chỗ mặt nước bị người trên thuyền đục m ặ t đáy thuyền chìm vào trong hồ rất nhanh tạo thành một cái vòng xoáy mà ở vòng xoáy hình thành trước trên thuyền đã có một người nhanh chóng rụ động đến về tới ở trên đảo ba vương luyện chống thuyền nhỏ hướng phía một cái hoang phế một đoạn thời gian bến cảng tới gần còn lại hai mươi điểm cống hiến ta sau khi trở về cho được rồi lần sau bất quá loại chuyện tốt này nhớ rõ lại mời đến ta nhìn về phía trên ba mươi cao thấp nam tử cười nói một tiếng rồi sau đó phất phất tay rất nhanh rời đi vương luyện cũng không lo lắng nam tử hội để lộ bí mật đối với côn luân phái mà nói đệ tử g i a n tranh đấu hoàn toàn ở ngầm đồng ý phạm chủ nội mặc dù gây nên người tử vong chỉ nếu không có trực tiếp tính chứng cớ t i ê u không cách nào truy cứu trách nhiệm hắn duy nhất cần lo lắng chính là nên kiếm phong phong chủ ống thiếu phong bất quá v ống thiếu phong không tại côn luân hắn còn có sắp xếp thời gian vương luyện lạng yên y mắng phản hồi côn luân phái mà hắn dẫn đầu đi cũng không phải là n ê n kiếm phong mà là thải hạ phong. rất nhanh triệu tuyết đan đã tự giữa sân ra đón chứng kiến vương luyện không khỏi n ở nụ cười ngươi lại có thể biết nghĩ đến bái phòng ta thế nào ngươi cùng tiêu n g u y ệ t sư tỷ hòa đảm như thế nào ân đ o à n hóa giải sao nàng cho ta hai lựa chọn bồi thường mười vạn kim hoặc là chết mười vạn kim nàng điên rồi vân sâm thành một năm thu thuế cũng chưa tới ba mươi vạn kim mười vạn kim đều có thể mua nàng tánh mặn rồi vàng đỏ nhỏ lòng son triệu tuyết đan đôi mi thanh tú n h ữ một cái nhìn vương luyện một mắt thật sự không được ta đi giúp ngươi giải quyết vương luyện cũng không nói tiếp nghe nói hồng môn cường giả đạo thiên phong từng cùng bách điệu phong phong chủ phó phiêu vũ tương giao tâm đầu ý hợp ngươi là đạo thiên phong nửa người đệ tử có thể thỉnh ngươi thay ta dẫn tiến phiêu vũ kiếm phó phiêu vũ phong chủ phó phiêu vũ phong chủ vị này phong chủ cũng không phải là cái dễ tiếp xúc người h ắ n tính tình quái dị tại côn luân sáu phong người trong duyên cực kém trong môn trưởng lão đắc tội chín h thành cùng sư phụ của ngươi vông khiếu phong càng là đại địch nếu không có hắn tu vì tề thế chiến lược kinh thiên lại cùng thượng một nhiệm côn luân trưởng môn tôn thuyên cùng thuộc đồng lứa sợ là đã bị dỡ xuống phong trưởng tri trước nhập côn như g ư ơ i bái p n hắn. g gì? Làm Bái s bởi á i sư? Như b vì ông khiếu phong không chào đón ngươi mà thay đổi lề lối dù là ngươi bái nhập bách đ i ị u phong cửa chính hạ cục diện cũng chưa chắc sẽ có cải thiện côn luân sau phong đều là cường giả bên trên kẻ yếu vứt bỏ nguyên nhân chính là loại này một quy côn luân nhất phái tài năng tại ngắn ngủn hơn mười năm có như vậy quy mô bách đ i ị u phong nhất mạch tương giao mà nói đoàn kết nhất trí nhưng lại đơn chỉ phó phiêu vũ môn hạ năm vị đệ tử ngoại trừ năm vị đệ tử bên ngoài tầm thường đệ từ nhập bách địa phong tình cảnh khách quan tại mặt khác ngọn núi mà nói càng thêm không chịu nổi sau lại phó phiêu vũ tính tình không bị trói buộc mặc dù cùng ta đạo thiên phong sư phó tương giao tâm đầu ý hợp cũng chưa chắc nguyện ý đem ngươi thu nhập m ô n t ư ờ n g ta giết tiêu nguyện triệu tuyết đan lời còn chưa dứt vương luyện đã mở miệng Ách! trong lúc nhất thời nàng cái k i a sắp khuyên bảo lối ra đích thoại ngữ toàn bộ bị n ẹ n tại trong miệng trong lúc nhất thời lại thì không cách nào nói ra miệng đến cặp k i a xinh đẹp mê người đôi mắt đẹp cũng mở thật lớn chảm chảm vào vương luyện một hồi lâu triệu tuyết đan mới ho khan một tiếng vẻ mặt kinh dị nói ngươi nói là sự thật ngươi giết tiêu nguyện ngươi như thế nào giết được tiêu nguyện mặc dù ngươi cái kia dịch kiếm thuật rất cao mình nhiều nhất cho ngươi nội khí viên mãn lúc cùng chân khí mới thành lập người chống đỡ mà tiêu nguyệt đã là chân khí đ ạ i thành luận và thực lực mặc dù khách quan ta cũng không kém cỏi bao nhiêu triệu tuyết đan phản ứng cực nhanh ngươi luyện ra chân khí vâng khí triệu tuyết đan nhẹ hít một hơi phong lôi cựu luyện pháp khí thành mấy phẩm nhị phẩm khí thành nhị phẩm triệu tuyết đan trong mắt mang theo hâm mộ năm đó ta luyện cựu chân khí lúc sư phụ ta cha ta kể cả đạo thiên phong sư phó đều là cho ta dốc hết tâm lực lúc này mới làm cho ta khí thành nhị phẩm không muốn ngươi rõ ràng dựa vào của mình năng lực thiên phú tu hành phong lôi cựu luyện pháp cuối cùng nhất khí thành nhị phẩm điểm này ta không kịp ngươi vương luyện không có ở chân khí phẩm giai bên trên dây dưa mà chỉ nói tiêu n g u y ệ t nhập n ề n kiếm phong ông khiếu phong môn hạ chín năm một mực vi ông khiếu phong phụ tá đắc lực t h ầ y hắn đem n ề n kiếm phong cao thấp quản lý ngay ngắn rõ ràng ta giết tiêu n g u y ệ t khó có thể lại tại nền kiếm phong nhất mạch ở lại n g ư ơ i khí thành nhị phẩm như đem tin tức báo cáo ông khiếu phong tất nhiên đối với ngươi coi trọng có ra a tám ngày trước ta từng bái phỏng ông khiếu phong d ụ bảo hắn biết ta khí thành nhị phẩm công việc không biết làm sao lại là ngay cả viện lạc cổng và sân đều không được nhập đều là n g ê n kiếm phong muốn h ạ hắn lại tùy ý tiêu n g u y ệ t tàn sát bừa bãi đ ồ n g môn làm cho lòng người hẳn như thế sư môn không đợi cũng thế như cái kêu bách điệu phong không muốn lưu ta ta dứt khoát tự hành rời đi ta không nhập côn luân phái trước tự học bốn năm làm sao từng được cho người khác trong thiên h ạ tóm lại có ta vương luyện dung thân t r i điệm vương luyện nói hắn nhập côn luân nhất phái đơn giản muốn g i a côn luân xu thế chấp trưởng quyền hành trình hợp kiếm sĩ tư tông và rất nhiều kiếm sĩ m u n phái tổ kiến liên minh lúc sau điểm v à mặt mở rộng ảnh hưởng tả h tích lũy nhân gian thế lực đối kháng ma hoàng nhược ly côn luân kế hoạch chưa hẳn không có thể thuận lợi chấp hành đơn giản là hao thời hao lực tương đối phiền thoái mà thôi cho dù bách điệu phong chủ bướng bình không bị trói buộc tính tình đi lên coi trời bằng vùng nhưng ngươi khí thành n h ị phẩm thiên phú bất phẳng lại cùng ông khiếu phong phong chủ thế thành thủy hỏa ta mà lại đi thử xem thử triệu tuyết đan chưa từng đem lời nói chết vơi đến một phen đi theo hắn mà đến một vị tạm dịch đệ tử rồi sau đó mang theo vương luyện hướng bách điệu phong mà đi côn luân sáu phong cạnh tranh kịch liệt sáu phong gian mỗi ba năm có một hồi thi đấu căn cứ bài danh thứ sáu phong tài nguyên cần cung cấp đệ nhất phong ba thành thứ năm phong tài nguyên cần cung cấp thứ hai phong một thành thứ ba thứ tư phong duy trì không thay đổi sáu năm trước ba năm trước đây thứ tư thứ năm đều do bách đ i ể u phong cùng nên kiếm phong đệ tử tranh hùng lượng giới đều do bách đ i ể u phong cao hơn một bậc đứng hàng thứ tư bảo toàn trên ngọn núi hạ cơ nghiệp không mất mà nên kiếm phong bởi vì hai lần tiết bại vào bách đ i ể u phong tri thủ đứng hàng thứ năm hàng năm cần được đem ngọn núi đoạt được tài nguyên một thành công hiến tại xếp hạng thứ hai thải hà phong hai đỉnh núi gian ân đoán tiểu giới c á c như vậy rồi bất quá bách địa phong mặc dù đứng hàng thứ tư không nên bên trên cống ngọn núi đoạt được tài nguyên. nhưng phó phiêu vũ bất thiện kinh doanh bất cận nhân tình bách đ i ề u phong hào khí quy mô khách quan tại nên kiếm phong đến còn kém hơn một chút nhất phong cao thấp nếu không tính toán nô b u ộ c chưa đủ trăm người chính là côn luân sáu phong người trong đinh nhất mỏng nhất phong triệu tuyết đan mang theo vương luyện đem bãi phòng tin tức thông qua tạp dịch đệ tử truyền đưa tới phó phiêu vũ trên tay xen vào đạo thiên phong mặt mũi phó phiêu vũ trong đại sảnh đã tiếp kiến hai người chưa từng có hơn khách sáo vừa thấy mặt phó phiêu vũ liền đi thẳng vào vấn đề triệu gia nhã đầu ngươi có chuyện gì gặp ta sư thúc tuyết đan cho ngài đề cử đệ tử đã đến đệ tử phó phiêu vũ ánh mắt lập tức rơi xuống vương luyện trên người gần cây chính mắt trông thấy phía dưới vương luyện chân khí trong cơ thể tựa như tao ngộ thiên địch bị nhanh chóng dẫn động vận chuyển quanh thân luyện được chân khí hay vẫn là ta côn luân phái chính tông phong lôi tâm quyết chân khí độ tinh khiết nhìn về phía trên không thấp không có phục dụng qua đan dược dấu vết theo phó phiêu vũ từng cái nói ra chân khí của hắn đặc thù vương luyện trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc phó phiêu vũ đương thật không hổ là côn luân phái tuyệt thế cường giả một trong kiến thức độc gắt tầm mắt rất cao minh một dưới mắt dĩ nhiên đem chân khí của hắn đặc thù Đệ triệu ử sư như vương dược được thuốc tuệ bất vật, thân tu thành t nhãn không phục hành luyện được chân khí, khí thành nhị phẩm. luyện qua luận luyện bốc, cũng cái dụng bản vào gì dựa tuyết đan ở một bên giúp đỡ phó phiêu vũ không để ý đến vương luyện chân khí phẩm cấp n g a khí ngược lại dần dần lộ ra h ờ h ữ n g ngươi được chính tông phong lôi tâm q u y ế t tất nhiên đã nhập ta côn luân nhiều năm lại muốn cải đầu sư môn thay đổi thất thường là đạo lý gì ngươi lúc trước là ai môn hạ ta lúc trước là hồng khiếu phong phong chủ môn hạ hồng khiếu phong đệ tử h triệu tuyết đan xem phó phiêu vũ thần sắc có chút không đúng tiến lên chắp tay sư thúc cho bẩm vương luyện tuy là hồng khiếu phong đệ tử có thể nhập vâng khiếu phong phong chủ môn hạ bất quá hơn t h ắ n g triệu tuyết đan từng cái nói rõ tiêu n g u y ệ t v ư ơ n g luyện hai người ẩn đoán nói rõ vâng khiếu phong đối với v ư ơ n g luyện thái độ dù là hôm nay phát sinh ở phong lôi hồ bên trên công việc cũng không có bưng t h a tắm ngày trước v ư ơ n g luyện sư đệ mời ta ra mặt mời tiêu n g u y ệ t gặp tại phong lôi hồ muốn cùng tiêu n g u y ệ t biến chiến tranh thành t ơ lụa không biết làm sao tiêu n g u y ệ t tham lam thành tánh vàng đ ò i nhỏ lòng son há miệng liền muốn vâng luyện sư đệ bồi thường mười v ạ kim nếu không lại để cho vâng luyện, luyện sư đệ bất đắc dĩ trường kiếm phản kích chạm tiêu nguyện tại phong lôi hồ tất lôi đình tức giận nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất sư môn nặng thì tại chỗ chém giết thay tiêu nguyện gian đe bất đắc dĩ vương luyện sư đệ chỉ phải đến đây cầu kiến phó sư thúc nhìn qua có thể vào phó sư thúc muôn hạ nghe theo dạy bảo bất đắc dĩ ta xem chưa chắc là bất đắc dĩ hòa đàm địa phương ở đâu không chọn hết lần này tới lần khác tuyển trăm dặm không khói sóng phong lôi hồ nếu nói là tiểu tử ngươi không phải sớm có dự mưu ta cái thứ nhất không tin phó phiêu vũ hạng gì tầm mắt một mắt xem t ấ u vương luyện mời tiêu nguyện bọn người phó phong lôi hồ hòa đàm tầng sâu d ụ n tâm sư thúc thứ tội ý để phòng người khác không thể không có không như tiêu n g u y ệ t sư tỷ thực sự hòa đảm c h i tâm ta làm sao về phần đồng môn tương t à n vương luyện nói ha ha đồng môn n g ư ơ i g i ế t là hông khiếu phong lão nhân đệ tử lại không là đệ tử của ta ta quản ngươi g i ế t hay không trái lại g i ế t được tốt cái kêu tiêu tiêu n g u y ệ t đốt đốt b ứ t bách đều khi dễ đến ngươi đầu lên đây tự nhiên muốn giết như ngươi một mặt n h ư ờ n g nhịn sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi ngươi g i ế t nàng mới có tư cách nhập môn hạ của ta triệu tuyết đan nghe xong vui vẻ nói vương luyện còn không bãi kiến sư t ố n đệ tử vương luyện b á i kiến sư phó tốt rồi ta bách đ i ể u phong nhất mạch không thịnh hành những nghi thức xã giao này thu ngươi vào môn hạ mặc dù có triệu tuyết đan nha đầu kia mặt mũi nhưng tiểu tử ngươi sở tác sở vi lại sát thực hợp ta khẩu vị hơn nữa một cái khí thành nhị phẩm thiên tài đệ tử đưa tới cửa đến đổi thành mặt khác phong chủ cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua hơn nữa ta còn có thể bắt ngươi đến khí khí hông khiếu phong láo ra hoặc kia một lần hành động rất hiếm có c Cứ... ớ sao mà không làm ngay hôm đó lên ngươi làm ô n hạ của ta lục đệ tử đệ tử chắc chắn làm gương tốt giữ gìn bách địa phong vinh quang đem bách địa phong nhất mạch phát dương quan đại vương luyện trầm giọng nói phó phiêu vũ nhẹ gật đầu rồi sau đó nhìn triệu tuyết đan một mắt vương luyện thiên phú bất p h à m ngươi rõ ràng không có đưa hắn dẫn tiến đến thải hà phong ngược lại là kỳ quái triệu tuyết đan lắc đầu thải hà phong bởi vì ta sự tình đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió vi mặt khác bốn mạch chỗ không dùng lúc này c ả n h lầy thật sự không nên lại kích thích chư vị phong chủ trưởng lão phó phiêu vũ xùy cười một tiếng chẳng thèm nó tới kiếm thuật sáng tạo ra đến t i u là lại để cho người tu luyện bó đưa gác cao tính toàn cái gì bột bổ sự h ư n g phí tổ tông t r ư c linh một phen tâm huyết triệu nha đầu ngươi đã cùng cái môn này bạt kiếm thuật hữu duyên t i ệ u cho rủ l đã luyện thành cái môn này bạt kiếm thuật rút kiếm kinh lôi thiên ke hở lưu quang ta xem ai dám can đảm bất quá nửa phần nói bữa tuyết đan minh m ạ c h t ố t gọi lôi trạch đến đây gặp ta phó phiêu vũ nhẹ gật đầu đối với thủ vệ tại cửa đại s ả n h một người thị vệ nói một tiếng rồi sau đó lại chuyển hướng vương luyện lôi trạch là n g ư ơ i tam sư huynh ta bách đ i ể u phong môn hạ cùng sở hữu năm người trong đó đại sư huynh của n g ư ơ i dương kiếm tâm đã đả thông t i ể u chu tiên chân khí tuần hoàn sinh sinh bất t ư c nhị sư huynh kim ô phía dưới đều là chân khí tu vi người tam sư huynh lôi trạch tinh tu phong lôi tâm quyết nắm giữ ba mươi sáu thước buôn lôi kiếm thuật, toàn bộ kiếm phong ngoại trừ bông khiếu phong l i ề u tận tâm huyết bồi dưỡng đại đệ tử h o ắ c trường hà bên ngoài không người có thể áp hắn một bậc đến lúc đó ngươi theo hắn tu hành có cái gì không hiểu hỏi lại ta bất quá ngươi chân khí mới thành lập dùng ngươi tam sư huynh tư lịch dạy bảo ngươi đoán trường dư sài vâng vương luyện chúc mừng ngươi phó sư thuốc không giống với bông khiếu phong hắn thu đệ tử từ trước đến nay đều cực kỳ nghiêm cận thà thiếu không đậu một khi đem ngươi thu làm muốn hạ tất hội dốc lòng dạy bảo dùng thiên phú của ngươi tại phó sư t h u c muốn hạ sớm muộn gì đại phong sắn giỏi chỉ cần kiên trì bền bỉ ba năm sau tông triệu tuyết ba n mươi n sáu thức buôn lôi kiếm chính là côn luân chín môn kiếm thuật trung vị xếp trước ba cường đại kiếm thuật gần với ba chú hai kiếm năm môn t h ấ n tông kiếm pháp dựa vào công đi viên mãn ba mươi s á thức buôn lôi kiếm thuật lôi trạch sư huynh sợ là đủ để cùng những kiếm thuật kia chưa từng đại thành chân khí viên mãn cao thủ tranh phong triệu t u y ế t đan bản thân là tu hành buôn lôi ba mươi sáu thức cao thủ tại vân sâm thành cùng vương luyện giao phong dựa vào ngay lúc đó cơ hội đền bù phong lôi ba mươi sáu kiếm khuyết điểm một lần hành động đem phong lôi ba mươi sáu thức tu đến viên mãn bởi vậy một mắt nhìn ra lôi trạch buôn lôi ba mươi sáu thức kiếm thuật tạo nghệ võ giả mạnh yếu c h â n khí hùng hậu thuộc về là tối trọng yếu nhất một phương diện nó đại biểu võ giả bay liên tục năng lực sức bật cùng với đối với mình thân chủ của tăng cường nhưng c h â n khí cũng không phải là toàn bộ đồng nhất u môn kiếm thuật tại bất đồng nhân thủ bên trên hội phát huy ra bất đồng nghị lực cuối cùng là kiếm thuật độ thuần thục quậy phá căn cứ độ thuần thục bất đồng có thể kỹ càng quy nạp vi thô thống năm giữ tiểu thành đại thành viên mãn năm cái giai đoạn ngũ giai viên mãn bình thường kiếm thuật có thể cùng tam giai tiểu thành thượng thừa kiếm thuật chống lại đồng dạng ngũ giai viên mãn cấp độ thượng thừa kiếm thuật đồng dạng có thể địch n ổ i tam giai tiểu thành tuyệt thế kiếm thuật bởi vì kiếm thuật độ thuần t h ủ lĩnh ngộ độ kiếm thuật cảnh giới bất đồng mới vào chân khí giai võ giả đánh bại chân khí đại thành người nhìn mãi quen mắt cũng không phải là chuyện lạ như vương luyện chém giết tiêu n g u y ệ t tuy có đánh út xuất kỳ bất ý nguyên nhân có thể hắn kiếm thuật nhập vi kiếm thuật cảnh giới cao hơn tại tiêu n g u y ệ t sau lại dịch kiếm thuật bị định giá thượng thừa kiếm thuật do hắn sáng chế bản thân đồng đẳng mới bị tu đến ngũ giai viên mãn nhập vi kiếm thuật cảnh giới đem giữa hai người chân khí mới thành lập cùng chân khí đại thành tu vi v i chương hai ế mươi thuật c n u sáu chương hai mươi sáu lôi trạch sư phó tìm ta chuyện gì lôi trạch vào đại sảnh đối với phó phiêu vũ tùy ý nói một tiếng giới thiệu thoáng một phát nguyên lục sư đệ vương luyện a lôi trạch hai mắt tỏa sáng ánh mắt lập tức rơi xuống vương luyện trên người sư phó thu mới đệ tử cái gì tu vi luyện được chân khí không vậy chân khí đã luyện thành nhưng vừa được không lâu ngươi nhìn không ra mà thôi hắn tu hành phong lôi tâm quyết hơn nữa dùng phong lôi cựu luyện pháp khí thành n h ị phẩm tính dẻo so ngươi cao hơn một đoạn ta trước đem hắn giao cho ngươi chỉ dạy không thể đại trễ phong lôi cựu luyện pháp lôi trạch lập tức cho vương luyện một cái ngón tay cái có dũng khí có nghị lực năm đó ta đã từng nghĩ tới dùng phong lôi cựu luyện pháp luyện ra chân khí đáng tiếc cuối cùng không có can đảm lượng phóng ra một bước kia thế cho nên khí thành tam phẩm Phó、phiêu ó p h vũ nhẹ gật đầu hắn nhận lấy vương luyện không sợ ông khiếu phong đến thăm là một cái phương diện chủ yếu hay vẫn là bởi vì vương luyện dùng phong lôi cựu luyện pháp khí thành n h ị phẩm sinh ra lòng yêu tài đi thôi ta luyện phong lôi tâm quyết đã có tám năm sư phó yên tâm là lôi trạch cười to một tiếng vương sư đệ đã vào sư phó muôn hạ chúng ta sau này là người một nhà rồi về sau ai khi dễ ngươi ngươi trực tiếp tìm ta đáng tin đưa bọn chúng đánh cho giang rơi lấy đất đến đến ngươi đã luyện ra c h ậ t khí chúng ta đi trước vượt qua mấy chiều lại để cho ta đối với tu vi của ngươi có một hiểu do như thế mới có thể chỉ điểm ngươi tu hành ta đáp ứng qua triệu tuyết đan sư tỷ thành tựu chất khí đương cái thứ nhất cùng nàng thử kiếm tiểu tử ngươi không khỏi thật cao mộ xa trước cùng ta so thử một chút nói sau lôi chạch cười khiến trách ngụ ý vương luyện lúc này cũng không chuẩn bị khiêu chiến triệu tuyết đan tư cách mà triệu tuyết đan cũng không kiên trì lúc trước c ư ớ c định trái lại nói sang chuyện khác không biết các ngươi giao thủ lúc có thể đồng ý ta đứng ngoài quan sát ta ngược lại rất ngạc nhiên vương luyện ngươi luyện được chân khí sau thực lực hội đạt tới trình độ nào triệu sư m ộ i nguyện ý giúp sấn một hai tất nhiên là không còn gì tốt hơn trên thực tế ta đối với triệu sư m ộ i cái k i a môn bản kiếm thuật hướng về đã lâu rất m u ố n biết nó là hay không tờ hờ ơ tờ đúng như là trong truyền thuyết như vậy thần kỳ l u â n va kiếm thuật luật bản lôi trạch đối với triệu tuyết đan hứng thú c à n g tại vương luyện phía trên lôi sư h u y n h có lẽ minh bạch cái môn này bản kiếm thuật đơn giản không thể bày ra người bày ra người chắc chắn luận mệnh ta côn luân trưởng bối s e n vào hắn có thương tích thiên hòa đem hắn bó đưa gác cao nếu không có mười bốn năm trước côn luân gặp làm cho trưởng môn rút kinh nghiệm sương máu cái môn này bản kiếm cũng không thể tiếc. triệu h ể tiếc. t tuyết đan mỉm cười chuyển hướng vương luyện lôi sư huynh như bởi vì vương sư đệ c h â n khí mới thành lập tựu khinh thường cho hắn vậy thì mười phần sai sớm vương sư đệ chưa luyện được c h â n khí trước dĩ nhiên có thể ngăn lại của ta buôn lôi ba mươi sau kiếm dưới mắt luyện được c h â n khí thực lực tất nhiên càng hơn trước kia nếu là lôi sư huynh một cái sơ sẩy còn có thể nuốt hận bại trợn a lôi trạch hai mắt tỏa sáng lập tức cũng bất chấp cùng triệu tuyết đan s、so、a kiếm lôi kéo vương luyện t ự đi ra ngoài đến, đến lại để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi tại sao có thể đương được rất tốt triệu sư mội như thế tán thưởng đàng xả chứng kiến v lôi chạch hai người rời đi phó phiêu vũ trong mắt lóe ra không h i ể u tinh quang đối với hư không nói một tiếng chúc mừng phong chủ được một t ố t đ ồ vương khiếu phong lão nhân như biết được môn hạ một vị khí thành nhị phẩm đệ tử bị hắn sinh sinh bước đi tuyệt đối sẽ khí thực không biết vị ngủ không kịp ăn đại sảnh một ngóc ngách rơi một cái trên người khí tức có chút mịt mờ trung niên nam tử đột nhiên hiện ra đối với phó phiêu vũ chắp tay nói hạ t ố t đ ồ xác nhận nói sau nói không chừng lại là của ta vị nào lão h ư u muốn đánh trên tay của ta này cái tiên quang châu chủ ý vương luyện người này là, là triệu tuyết đan tiểu thư đề cử mà triệu tuyết đan tiểu thư năm đó sư theo đạo tiên h phong đại nhân có lẽ không đến mức chỉ sợ nàng là bị người lợi dụng rồi h ắ c những năm gần đây này những cái kêu bằng hưu cũng ngoài sáng ngầm đùa bỡn quỷ kế còn thiếu sao ta có thể đủ bảo trụ tiên quang châu đến nay dựa vào đúng là cẩn thận từng ly từng tí ngươi là bóng mở trong cường đại nhất thích khách kinh ngươi điều tra qua đi người ta mới có thể yên tâm ta muốn biết lai lịch của hắn cùng với hắn nhập ta bách điệu phong môn hạ trình chuyện sở hữu tiền căn hậu quả ta cái này đi trung niên nam tử đằng xà nhẹ gật đầu nương theo lấy bốn phía hào quang có chút một bã thân hình của hắn cư như vậy l ạ g yên y m ắng biến mất trong đại s ả n h đạp đạp đạp đạp một hồi tiếng bước chân r ồ n dập nhanh chóng đem lên kiếm phong người chủ trì phí thanh vân theo t ĩ n h đọc trong quấy nhiêu đi ra đã sớm nghe được tiêu ra hai vị vãn bối tiêu nhạc cùng tiêu thái hòa hai người c u ố n q u y ế t gọi nhị sư huynh nhị sư huynh việc lớn không tốt phí thanh vân giờ phút này chính cầm cầm một quyển sách tịch đọc qua thượng diện ghi lại chính là hồng môn môn chủ phi tốt quật khởi truyền kỳ sự tích chứng kiến tiêu ra hai người thần sắc bối rối quấy dày chính mình không vui nói một tiếng chuyện gì như thế kinh hoàng tiêu nguyện biểu tỷ c h à n lê lẽ lại nàng đi địa phương nào ta cũng phải cho các ngươi tìm đến ta lại không phải của hắn thị vệ phí thanh vân càng thêm bất mãn hắn cùng tiêu nguyệt đều là nên kiếm phong phong chủ hồng khiếu phong cánh tay trái bờ vai phải tại đại đệ tử hoác trường hà quanh năm bế quan d ư ớ i tình huống hiệp trợ hắn quản lý nên kiếm phong cao thấp tất cả công việc ngày xưa gian cũng tồn tại cạnh tranh đọ sức đối với tiêu nguyệt những thân bằng này ra thuộc người nhà cũng không có hảo cảm gì phí sư minh tiêu nguyệt sư tỷ cũng không phải đi địa phương nào theo cùng nàng cùng đi tiêu bạn nói nàng là thụ vương luyện chỗ mời tiến đến phong lôi hồ cùng bàn giải quyết kẻ này mạo phạm sự tình có thể dối mắt vừa đi không tin tức liền cùng nàng cùng đi tiêu bạc tiêu nhiên hai vị sư đệ cũng không có tin tức gì chuyển đến thụ vương luyện chỗ n g ờ i p h í thanh vân nhữ mày có chút tâm không cam lòng tình không muốn cầm trong tay quyển sách vông các ngươi không có đi nghe ngóng sao ngày hôm sau chúng ta t i u đi một chuyến phong lôi hồ có thể tiêu nguyệt sư tỷ tiêu bạc tiêu nhiên thọa kỵ đều cái chốt tại bên hồ lại là không thấy bọn họ bóng người theo người đi đường nói bọn hắn lên một chiếc lâu thuyền mà cái kia lâu thuyền tám chín phần m ộ ư ơ i là làm thuê cho vương luyện cái kia vương luyện đâu rồi có từng trở lại vương luyện ba ngày trước đã trở lại nhưng, nhưng lại không phản hồi chúng ta nên kiếm p o n g mà là trực tiếp đi bách điều phong cái này ba ngày đều ở tại bách điều phong ở bên trong liền hắn hành lễ thị nữ đều mang tới hắn đi bách điều phong phí thanh vân lập tức vung xuống trong tay quyển sách cái lúc này hắn dĩ nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ngươi nói là vương luyện mời tiêu nguyệt sư mỗi ba người đi phong lôi hồ trao đổi tiêu nhiên đệ tử danh lạch sự t ì n h nhưng cuối cùng tiêu nguyệt tiêu nhiên tiêu bạc ba người không biết tung tích vương luyện một mình một người phản hồi mà lại tại phản hồi sau trực tiếp rời xa ngên kiếm phong đi bách điều phong vâng đáng chết vì sao hắn rời xa ngên kiếm phong lúc các ngươi không có bất kỳ người cho ta biết cái này tiêu nhạc tiêu thái hòa hai người lướt nhau hai mặt nhìn nhau một cái nội khí mất hết khi bọn hắn xem ra giống như lợi làm thịt c ử u non một loại đệ tử l y khai như thế việc nhỏ cái đó dùng lấy kinh động phí thanh vân sư minh chỉ là căn cứ tiêu n g u y ệ t tiêu bạc tiêu nhiên ba người mất tích hơn nữa vương luyện một mình rời s a n g n ê n kiếm phong đến xem trong lòng của hắn dĩ nhiên sinh ra một cái làm bọn hắn vô cùng hồi hộp suy đoán phí xá cho ta đi thăm dò xem một p h e n bách điệu phong đệ tử danh sách còn có mới đệ tử nhập bách điệu phong phí thanh vân đối với ngoài cửa hô to vâng sư minh phí sư minh tiêu nguyện sư tỷ sẽ không phải gặp bất chấp đi à nha tiêu nhạc có chút run dậy mà hỏi hắn lời còn chưa nói hết tiêu thái hòa đã nghiêm nghị răn g dậy vô liêm sỉ ngươi lại dám nguyền rủa tiêu n g u y ệ t sư tỷ tiêu n g u y ệ t sư tỷ hạng gì thực lực há lại vương luyện một cái phế vật có khả năng làm hại chỉ là lần này răn g dậy chính giữa như thế nào nghe đều có thể nghe ra một loại phát ra từ nội tâm kinh hoàng cùng b ấ tan phí thanh vân không để ý đến bọn hắn mà là rất nhanh lại lại để cho tạp dịch đệ tử đem đoạt tấn cầm tố vân hai người thỉnh đi qua nếu như chuyện này thật sự cùng bọn họ suy đoán như vậy vấn đề đã có thể nghiêm trọng rồi chương hai mươi bảy chương hai không cam lòng phí sư huynh ngươi gọi chúng ta hai người chuyện gì ta xem lôi đình m ư a móc kinh lôi kiếm thuật vừa có lĩnh lộ đang muốn bê quan tu hành k í n h xin phí sư huynh nói ngắn gọn đoàn tấn c ẩ m tố vân hai người vào phí thanh vân b ị lạc đi thẳng vào vấn đề phí thanh vân cũng không có khách s á o dối trá xuống dưới tâm tư nói thẳng tiêu n g u y ệ t sư mội đã mất tung ba ngày căn cứ dấu vết suy đoán sợ gặp bất chắc tiêu n g u y ệ t đoàn tấn c ẩ m tố vân hai người cả kinh đoàn tấn lập tức không hề đảm và chính mình bế quan luyện kiếm công việc rồi vội vàng truy vấn tiêu nguyện sư mội như thế nào hội mất tích ngươi xứng hắn sợ gặp bất ch tiêu nguyện sư t h chính là ta nên kiếm phong cao thủ đứng đầu một trong một thân chân khi đã luyện đến đại thành chỉ cần không phải khí thành chu thiên cao thủ nhất lưu là chống lại đại sư m u n h đều có thể toàn thân trở ra làm sao có thể hội gặp nguy hiểm phí thanh vân nhìn đoàn tấn m ộ t mắt hắn biết rõ đoàn tấn sư đệ đối với tiêu nguyện từ trước đến nay rất có hào cảm lúc trước hắn lần đầu tiên nhằm vào vương luyện dùng kinh lôi kiếm thuật hàm xúc thú vị chấn động vương luyện khó không có yêu h a i yêu cả đường đi thay tiêu nhiên bênh vực kẻ yếu nguyên nhân sự tình sợ là cùng vương luyện người này có quan hệ vương、luyện. đoàn tấn trong mắt hiện lên một đạo hạ quang cái kia vương luyện tục truyền không phải tùy tiện tu tập phong lôi cựu luyện pháp nội khí mất hết đến s a o hắn h a có thể làm gì được tiêu n g u y ệ t sư tỷ nửa phần chẳng lẽ là số tiền lớn thuê thích khách ra tay tiêu n g u y ệ t sư tỷ một loại sinh động ta côn luân vùng nhập côn luân phạm vi ám sát côn luân phái c h â n khí đại thành chân truyền đệ tử ít nhất được ba bốn b ằ n kim cái kia vương luyện có bực này tài lực nếu chỉ là tài lực cũng thì thôi sợ là sợ phí thanh vân lời còn chưa dứt trước đi tìm hiểu tin tức phí xá cũng đội vàng chạy tiền đến phí sư minh đợi đến chứng kiến đoàn tấn cẩm tố vân hai đoàn sư huynh cẩm sư huynh nhanh chóng đem ngươi dò tham tin tức kỹ càng nói tới không được có nửa câu bỏ sót vâng đệ tử nhập bách đ i ị u phong âm thầm tìm được bách đ i ị u phong một vị giao tình tốt hơn bách đ i ị u phong đệ tử tìm hiểu bách đ i ị u phong ngày gần đây xác thực có đệ tử nhập sách nhập sách người đúng là vương luyện hơn nữa hắn nhập bách đ i ị u phong cũng không phải là thành bình thường đệ tử chính là trực tiếp trở thành bách đ i ị u phong phó phiêu vũ phong chủ thân truyền đệ tử trước mắt bách địa phong đã có thân truyền đệ tử sáu người cái gì tiểu từ này lại bái nhập bách địa phong chủ phó phiêu vũ m ô n h ạ phí thanh vân chấn động phản bội sư môn Ta x tự tự đoàn tấn hữu lạnh một tiếng cái lúc này hắn ngược lại là đã quên nếu không có hắn đối với vương luyện học ở trường phong lôi tâm quyết chẳng thèm nó tới bỏ qua nên g kiếm phong cao thấp tùy ý tiêu nguyện đối với vương luyện mọi cách chèn ép vương luyện tại sao chọn cải đầu bách địa phong tiểu tử kia tốt nhất không phải ly khai bách địa phong nếu không ta sẽ thay thế sư tôn tự mình ra tay thanh lý môn hộ đáng chết cái kia phó phiêu vũ mắt cao hơn đầu sao lại đem vương luyện như vậy một tên phế nhân nhìn ở trong mắt còn đưa hắn thu làm thứ sáu đệ tử phí thanh vân cao mày phí sư huynh chẳng lẽ đã quên cái kia vương luyện chính là triệu tuyết đan triệu sư m ộ i người mà triệu tuyết đan nàng này tựa hồ cùng bách điệu phong chủ phó phiêu vũ có chút giao tình vương luyện kẻ này hẳn là kinh nàng c h i thủ phương vào bách điệu phong môn hạ triệu tuyết đan nghe nói cẩm tố vấn đề cập cái này tục danh từ trước đến nay lòng dạ cực cao đoàn tấn trong mắt đều hiện ra một tia kiên kỵ cầm sư huynh nói có lý đúng là triệu tuyết đan mang theo vương luyện trợ h phí x a nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại bất quá cái gì có lời cứ nói làm gì ấp á ấp úng phí x a gặp đoàn tấn thần sắc không kiên nhẫn lập tức nói bất quá bắt điều phong vị tiêu tạp dịch đệ tử nói vương luyện cũng không như phí sư m i n h theo như lợi như vậy trở thành phế nhân trái lại hắn còn luyện t i ể u chân khí mà lại khí thành nhị phẩm tiềm lực kinh người luyện t i ể u chân khí khí thành nhị phẩm điều đó không có khả năng phí x a lời còn chưa dứt, đã bị đoàn tấn phí thanh vân hai người đồng thời kinh hô đánh gãy ngay sau đó phí thanh vân mãnh liệt lay động đầu không muốn tiếp nhận sự thật này một loại tiểu tử kia tại phong lôi cựu luyện pháp hạ nội khí mất hết kinh mạch đứt từng khúc rồi bản thân khó bảo toàn làm sao có thể khí thành nhị phẩm hán nói đến đây hắn mà nói im bặt mà dừng đoàn tấn cẩm tố vân hai người há hốc mồm cũng đột nhiên ý thức được cái gì s ắ c mặt lập tức trở nên hết sức khó coi phong lôi tâm quyết phong lôi cựu luyện phong lôi tâm quyết luyện được chân khí có thể khí thành tác phẩm mà phong lôi cựu luyện một khi luyện thành có thể đem chân khí phẩm gia ít nhất tăng lên nhất phẩm nếu như nếu như vương luyện này đây phong lôi cựu luyện pháp luyện tự ra chân khí khí khí t h n h có nhiều khả năng phí xá ngươi có thể hỏi rõ ràng cái kia vương luyện quả nhiên là luyện t i ể u c h â n khí khí thành nhị phẩm phí thanh vân ngữ khí có chút âm c h ầ m lại lần nữa xác nhận khí thành nhị phẩm thuộc hạ không dám cam đoan nhưng n à y vương luyện sắp thực luyện t i ể u c h â n khí ba ngày trước hắn từng cùng bách điệu phong phong chủ tam đệ tử lôi trạch giao thủ toàn trường kiếm khí tung hành hàn quan g tàn sát bừa bãi chính là chân k h í mới thành lập dấu hiệu c h â n khí rõ ràng thực bị tiểu tử này dùng phong lôi cựu luyện pháp luyện ra trân khí nếu như tiểu tử này thật sự luyện ra trân khí có tâm tính vô tâm hạ đột nhiên đánh lén quả thật có Chân của khí hắn mới thành mới lợi, đối vương ớ i h thân luyện cùng tiêu nguyệt giao phong trong lòng bên trên bọn hắn tự nhiên đứng tại tiêu nguyện một bên gần một mươi năm giao tình sẽ không bởi vì một điểm nhỏ ma sắt mà giảm đi nhất là dưới mắt vương luyện tại rết tiêu nguyện rõ ràng đầu nhập vào hồng khiếu phong trưởng lão địch nhân vốn có phó phiêu vũ muôn hạ đây là trần trụi mà làm mất mặt giết người thì đền mạng ta cái này bên trên bách đ i ị u phong lại để cho tiểu tử này trả giá thật nhiều đoàn tấn trong lòng p h ấ n hận đ ỗ n g nhiên đứng lên đoàn sư đệ không thể lỗ mãng trên tay ngươi không có trực tiếp chứng cứ làm sao có thể đủ chứng minh được vương luyện sát hại tiêu nguyện sư tỷ tùy tiện bên trên bách đ i ị u phong yếu nhân chỉ biết bị bách đ i ị u phong đánh rất xuống đến vứt bỏ mặt dù làn áo đến chủ phong đi là một cái khí thành nhị phẩm đệ tử trọng yếu hay vẫn là một cái đệ tử đã chết trọng yếu phí thanh vân quát to đoàn tấn cắn g i n g quan sắc mạ tâm trầm phảng p ấ t muốn chạy g i nước tin tức cáo tri sư phó sao đại sư h i n h đang bế quan không nên quấy r à y hay vẫn là chờ sư phó đi ra lại xử lý việc này c ẩ m tố vân nói phí thanh vân lắc đầu còn không có có bất quá tiểu tử này quá mức cẩn thận biết rõ bị hắn giết hại tiêu nguyệt sư mội sau sư phó tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn trước tiên chạy trốn tới bách điệu phong bên trên dưới mắt mặc dù sư phó trở lại rồi đều chưa hẳn có thể đem hắn lại từ bách điệu phong bắt giữ đến chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy được rồi cái kia vương luyện mặc dù luyện ra trân khí khí thành nhị phẩm cuối cùng mới vừa vặn bước vào chân khí dai thực lực khách quan ta tới chả có nhất định c h lệ chương hai mươi tám chương hai mươi tám đồng môn chất khí do nội khí tinh tôi mà thành nội khí nguyên ở ngũ cốc tinh khí nội khí tràn đầy tắc thì thần cường thể cường trắng nội khí thiếu thốn tắc thì thần hư thể yếu bởi vậy rèn luyện chất khí đầu tiên cần được ngưng tụ nội khí ngưng tụ nội khí cần phục vụ đại lượng tinh thực dược liệu luyện tinh hoa khí mà lại chân khí rèn luyện cùng nội khí cô động bất đồng nội khí cô động chỉ cần máy móc nằm diễn c h võ trường lôi trạch kỹ cảng vi vương luyện giảng giải lấy chân khí rèn luyện chú ý hạng mục công việc ta côn luân có kiếm sĩ Chú trong h u ậ t l m đó rút kiếm ám sát kết hợp hỏa long chém liên tục có thể nói tất sát kiếm kỹ mà phong lôi tâm quyết lôi thuyền tâm quyết tắt thì chú trọng tại sức bật cùng xuất kiếm tốc độ nhất là nắm giữ lấy đặc thù bạt kiếm thuật rút kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt có thể đem bản thân lực lượng ngừng tại một điểm ngang nhiên bộc phát lại phối hợp cường hoành đến cực điểm tuyệt s á t kiếm thức thậm chí có thể tại giao phong đánh mắt đem cùng giai địch nhân c h ạ m rời kiếm tổn h thương bộc phát tốc độ vương luyện nhìn thấy qua kiếm thuật chỉ có cồn phong kiếm thuật c h ạ m phong kiếm thuật kinh lôi kiếm thuật buôn lôi ba mươi sáu kiếm thức những kiếm thuật này đều thuộc về thích hợp phong lôi tâm quyết lôi thiểm tâm quyết luyện tử mà ra c h â n khí c h ạ m phong kiếm thuật cồn phong kiếm thuật kinh lôi kiếm thuật hắn không làm đánh giá nhưng buôn lôi ba mươi sáu kiếm thức xác thực đem ưu thế tốc độ phát huy đã đến cực hạn ba mươi sáu kiếm đều xuất hiện thế như buôn lôi lôi đỉnh vạc quân tu hành phong hỏa tâm quyết xí、si、diễm tâm quyết kiếm thuật cao thủ chúng ta đem hắn xưng là hỏa diễm kiếm sĩ mà chúng ta những tu hành này phong lôi tâm quyết lôi thiểm tâm quyết cầm kiếm người tắc thì được xưng là phong lôi kiếm sĩ hai đại lưu phái cũng không mạnh yếu cao thấp chi phân luận v a i chất khí lực sát thương hỏa diễm kiếm sĩ hơn một chút nhưng phong lôi kiếm sĩ nếu có thể đem sở hữu kiếm thuật lĩnh n g ộ đến mức tận cùng thông hiệu đạo lý phụ dùng kiếm thuật về liền diệu lập tức lại có thể xoay người áp hỏa diễm kiếm sĩ một bậc nói như vậy những giỏi về kê luyện khí người chọn đạc và hòa diễm ki mấu chốt nhìn ngươi lựa chọn như thế nào nói đến đây lôi t r ạ c h tấc tắc kêu kỳ l ạ đánh giá vương luyện một mắt có phần lộ ra ngoài ý muốn căn cứ triệu sư muốn nói các ngươi vương gia không nói phú giáp thiên hạ cũng được xưng tụng tài lực hùng hậu t i ề n t à i dược liệu tất cả chi phí mọi thứ không thiếu nếu có rất nhiều dược liệu tinh thực tư âm b ộ u khí chân khí tu hành sẽ so với chúng ta nhanh lên một đoạn theo lý thuyết thích hợp hơn cướp có diễm kiếm sĩ một đạo không muốn ngươi rõ ràng lựa chọn chú trọng kiếm thuật càng lớn ta dựa vào trên tay một môn ngũ giai viên mãn bun ô lôi ba mươi sáu kiếm cơ hồ đánh khắp côn luân chân khí đại thành cảnh vô địch thủ nửa năm trước ta chấp hành nhiệm vụ vây quét một đám tội phạm bị hai vị chân khí viên mãn ba vị chân khí đại thành trùm thổ phỉ vây giết cuối cùng nhất không chỉ chiến thắng càng đem bên trong ba vị trùm thổ phỉ chém giết thằng đem cái này một đám hơn hai trăm người mã tặc giết được hoa rơi nước chạy dựa vào là cái gì còn không phải kiếm thuật hơn người không có một thân hùng hậu chân khí nhưng không cách nào toàn bộ phát huy ra đến còn không bằng công luyện tiêu xài tinh khí mà thôi vương luyện nhẹ gật đầu kiếm thuật kiếm thuật cảnh giới chân khí ba người hợp nhất mới là cân nhắc một cái võ giả mạnh yêu cuối cùng nhất tiêu chuẩn đại phái đệ tử trên tu hành thừa lúc kiếm thuật chân khí một loại đều là bốn năm phẩm người ưu tú có thể đạt tới tám phẩm nhị phẩm đủ loại ưu thế giúp nhau nhập ra dù là kinh nghiệm chiến đấu hơi chút kém hơn những giã kia đường đi xuất thân võ giả thường thường vẫn có thể chiến thắng đại bộ phận đại phái tinh nhuệ đệ tử dựa vào kiếm thuật ưu thế chân khí ưu thế đều có thể địch nổi cao bọn hắn một cái tiểu giai đoạn ra đường đi võ giả đây cũng là rất nhiều võ giả tìm kiếm nghĩ cách muốn bãi nhập danh môn sư phó có việc mời các ngươi đi qua lôi trạch dạy bảo lấy vương luyện rèn luyện chân khí một ít chú ý hạng mục công việc lúc một cái nhìn về phía trên một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi nam tử trẻ tuổi đi đến cung kính nói xem hắn cách ăn mặc chỉ là t ạ m dịch đệ tử sư phó muốn gặp chúng ta à đại sư m u n h hôm nay có lẽ trở lại rồi đi vương sư đệ ta mang ngươi trông thấy chúng ta bách đ i ể u phong trong hàng đệ tử đệ nhất cao thủ lôi trạch nói xong đi ở phía trước rất nhanh cùng vương luyện đi tới đại sành tại nhập cửa đại sành lúc vừa vặn có một cái nhìn về phía trên m ư ơ i sáu cao thấp mắt ngọc mày ngài thiếu nữ ôm kiếm tới chứng kiến người thiếu nữ này lôi trạch cười đả khởi mời đến phi n g u y ệ t sư muội ngươi cũng tới tên là phi n g u y ệ t thiếu nữ đối với lôi trạch nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện bước đầu tiên vào đại sành chứng kiến hắn cái này bộ hình dáng lôi trạch có chút bất đắc d ì lắc đầu thằng này đây là người ngũ sư tỷ phi n g u y ệ t một thiên tài một cái chính thức thiên tài một năm t r ư ớ c trước luyện được chân khí khí thành nhị phẩm một tháng trước chân khí tiểu thành mà lại đem cuộc phong kiếm thuật tu đến tam giai tiểu thành trạm phong kiếm thuật tu đến tứ giai đại thành mấu chốt là nàng nửa tháng sau mới đầy mười sáu tuổi là hiện đại sư phó yêu thích nhất đệ tử ngày sau cực khả năng tiếp nhận đại sư huỳnh chấp trưởng bách điều phong vương luyện nhẹ gật đầu mười bốn tuổi luyện được chân khí mà lại khí thành nhị phẩm mười sáu tuổi không đến chân khí tiểu thành lại đem một môn thượng thừa kiếm thuật thực hành tiểu thành một môn kiếm thuật luyện đến đại thành s á c thực rất cao minh ngươi cho rằng cứ như vậy như thế sư phó còn không đến mức đối với nàng như thế yêu thích mấu chốt ở chỗ ngũ sư m ộ i kiếm thuật cảnh giới cử trọng n h ư k i n h cử khinh n h ư trọng kiếm thuật nhập vi a vương luyện hơi ngấm đầu kiếm thuật nhập vi ta côn luôn cao thấp mấy chục cao thủ nhất lưu ở bên trong kiếm thuật nhập vi người chưa đủ ba thành tại phi nguyện sư mọi trước nhất lưu phía giới luyện tiểu chân khí mà kiếm thuật nhập vi người càng chỉ có hai cái thải hà phong phong c h ủ i hai mười hai đệ tử lâm ưng một cái cái khác là côn luân chủ mạch cũng là hiện giữ trưởng môn tôn vạn tinh mười sáu đệ tử hải đường vương luyện nhẹ gật đầu kiếm thuật cảnh giới không giống với kiếm thuật độ thuần t h ủ một cái kiếm thuật cảnh giới là được san bằng tu vi một cái đằng trước tiểu giai đoạn trinh lệnh điểm này vượt qua xa kiếm thuật số lượng độ có khả năng s x n h vai phi n g u y ệ t mặc dù chân khí tiểu thành bất quá một tháng có thể hắn dựa vào kiếm thuật cảnh giới hoàn toàn có không kém gì bất luận cái gì một vị chân khí đại thành người chiến lược như đối thủ chỉ là tô hà kiếm phái đại hà bang trường tiêu môn chờ tiểu phái đệ tử ỉ vào khí thành nhị phẩm cùng tứ giai trạm phong kiếm thuật địch nội chân khí viên mãn cao thủ lại có gì khó vương luyện tại phong lâu trên thuyền có thể giao phong lập tức trọng thương tiêu nguyện không phải là không chiếm được kiếm thuật nhập vi ưu thế tốt rồi đi gặp sư phó lôi trạch giới thiệu một tiếng cùng vương luyện hai người cùng nhau vào đại sành trong đại sành bách điệu phong chủ phó phiêu vũ chưa đến có hai nam hai nữ bốn người lưỡng vị nữ tử theo thứ tự là tứ sư tỷ thanh loan cùng vừa rồi nhập đại sành ngũ sư tỷ t i p h i nguyện hai vị nam tử tắc thì theo thứ tự là đại sư minh dương kiếm tâm cùng nh lôi trạch hai người bách điệu phong phó phiêu vũ tọa hạ sáu vị đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ bất quá theo vương luyện bước vào đại s ả n h hắn lại ẩn ẩn phát giác đại s ả n h hào khí có chút bất thường trong s ả n h rõ ràng phân thành ba phe cánh đại sư huynh dương kiếm tâm ngũ sư m ộ i phi n g u y ệ t im lặng độc lập nhị sư tỷ kim ô cùng tứ sư tỷ thanh loan thấp giọng trao đổi giữa lẫn nhau nhìn về phía trên không đụng đến cây kim s ợ i chỉ ngoại giới n g h e đồn bách điệu phong năm vị đệ tử đoàn kết nhất trí chỉ là theo trước mắt cục diện xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế chương hai mươi chín chương hai mươi chín phức tạp hai vị sư huynh lôi trạch mỉm cười đánh cái bắt chuyện đây là chúng ta mới sư đệ sao dương kiếm tâm tại lôi trạch chào hỏi gian ánh mắt đã rơi xuống vương luyện trên người mang trên mặt t ấm áp dáng tươi cười ta là dương kiếm tâm đại sư minh vương luyện nhẹ gật đầu lại cùng kim o thanh loan phi n g u y ệ t từng cái chào trong đó kim o thanh loan hai người mặt mỉm cười hoàn lễ phi n g u y ệ t chỉ là lễ tiết tính nhẹ gật đầu vương luyện nhìn lôi trạch một mắt muốn còn muốn hỏi có thể lôi trạch lại âm thầm lẫn đầu đều đã đến nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên chẳng biết lúc nào bắt điệu phong phong chủ phó phiêu vũ đã xuất hiện ở trước đại sành p ư ơ n g sư phó sáu vị đệ tử ngay ngắn hướng hành lễ hôm nay triệu các ngươi tới thứ nhất là vi sư mới thu người đệ tử vương luyện các ngươi đã bắt chuyện qua rồi thứ hai tắc thì là vì tông môn thi đấu phó phiêu vũ nói vừa xong kim o thanh loan lôi trạch ba ánh mắt của người đồng thời rơi xuống dương kiếm tâm trên người bách điệu phong sáu vị đệ tử từng cái đều có chân khí giai tu vi khách quan tại nên kiếm phong bình quân cao hơn một bậc nhưng khi đi chu thiên tiến vào nhất lưu chỉ có đại sư huynh dương kiếm tâm một người thi đấu xuất sắc có hy vọng nhất là dương kiếm tâm chỉ là tại nơi này đang mang bách điệu phong tương lai thời khắc dương kiếm tâm lại cũng không từng có bất kỳ phản ứng nào tựa hồ tại im ắng kháng nghị phi nguyệt là sư phó yêu thích nhất đệ tử n g à y sau cực khả năng tiếp nhận đại sư h i n h chấp trưởng bách đ i ề u phong vương luyện trong đầu hiện lên lôi trạch nhập đại sành lúc nói có lẽ cái này là đại sành hào khí có chút cứng ngắc mấu chốt nghiệm một đến này vương luyện đứng im một bên trong chàng hào khí có chút k ẻ ngắt một lát kim ỗ nhìn xem có chút thờ ơ đại sư h i n h dương kiếm tâm do dự mà đang muốn tiến lên trước đem sự tình ô n xuống giảm bớt xấu hổ có thể ngũ sư mọi phi nguyện đã sớm một bước đệ tử nguyện vi sư phó phân hữu dài nạn tại nử phó phiêu vũ nhàn nhạt lên tiếng trong giọng nói nghe không xuất ra h ỉ nộ theo ý ngươi nói hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng một bên kim ô thấy thế lo lắng nói phi n g u y ệ t sư mội thiên tư hơn người như cho nàng ba năm tại tông môn thi đấu bên trên nhất định có thể đại phong sáng giỏi nhưng bây giờ nàng c h â n khí tiểu thành bất quá một tháng mà bị sáu phong phái mà ra tham dự thi đấu người ít nhất đều đã chân khí viên mãn trong đó triều dương phong thải hà phong mỗi nhất phong trong hàng đệ tử đều có ba bốn nhân khí đi chu thiên thông hai mạch nhân đốc vấn đỉnh nhất lưu phi nguyễn sư mội tiểu thành chân khí sợ là lực không hề bắt bớ nếu là sư phó tín nhiệm đ ệ nguyện tử v i kiếm, kiếm sư p minh thanh loan nhìn xem đến nay mới thôi đều không ngôn ngữ dương kiếm tâm vội vàng nói một tiếng thấy thanh loan phát vân hỏi dương kiếm tâm mới t h ầ m dãi nói chiều dương phong thải hà phong hai đỉnh núi cường giả xuất hiện lớp lớp đệ tử nếu muốn thắng chi còn cần ma luyện vốn lấy đệ tử thức lực Cùng vân tiêu phong đại đệ tử g ì quay đầu lại là tám lạng nửa cân nhất là g ì quay đầu được vân tiêu phong phong chủ đến tàng bị kiếm kiếm thuật rất cao minh kinh nửa năm tìm hiểu không biết có hay không sẽ còn có đ ộ t phá bởi vậy cũng không cách nào cho sư phó cái gì đồng ý tám lạng nửa cân đã ngươi lo lắng vân tiêu phong đại đệ tử g ì quay đầu trong vòng nửa năm sẽ có đ ộ t phá căn bản không có phần thắng cái tiêu cứ tiếp tục bế quan tu luyện đi thôi phó phiêu vũ hử lạnh một tiếng vũ mạnh tay lên phi nguyện đi theo ta tông môn thi đấu còn có nửa năm ta cũng không tin trong vòng nửa năm không cách nào làm cho ngươi tiểu thành chân khí tái tiến một bước vâng sư phó đại Nguyệt、hờ、hứng lên tiếng, theo hờ sư a huynh h i ấ nửa h Chứng rời đi. kiến năm sau tông môn thi đấu quan hệ đến ta bách địa phong cao thấp gần trăm đệ tử vinh lục tính xin đại sư h i y n h nghĩ lại lôi trạch cũng ánh mắt phục tạp nhìn dương kiếm tâm một mắt há hấp ổn muốn nói điều gì nhưng thấy thanh loan k i song song ngoại n giới nghe đồn bách điệu phong đệ tử tuy ít có thể năm vị đệ tử đoàn kết sự hòa thuận mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng tựa hồ ta bách điệu phong năm vị đệ tử xác thực là có chút sự hòa thuận mặc dù ngũ sư mọi phi nguyện tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không sẽ ảnh hưởng chúng ta sư huynh mọi quan hệ giữa không biết làm sao ba tháng trước một chuyện lại là đem loại này sự hòa thuận đánh vỡ triều dương phong tứ đệ tử nghiêm thủ tĩnh cùng dương kiếm tâm sư huynh bởi vì thải hà phong một vị nữ đệ tử giang mộ đánh đập tàn nhẫn cái thương h i ê m thủ tĩnh chính là triều dương phong mạnh nhất đệ tử một trong tinh thông chú thuật cùng dương kiếm tâm sư huynh cùng thuộc khí đi chu thiên c h i cảnh chỉ là nghiêm thủ tĩnh đã đem giới đi chú tu đến cực điểm gây nên hoàn toàn khắc chế dương kiếm tâm sư huynh tinh lôi kiếm thuật muốn tan g i loại này hoàn cảnh xấu chỉ có nắm giữ ta bách điều phong tự nhất hiểm quyết trong lĩnh ngộ gia b Càng một bên lôi trạch lắc đầu tính tình của sư phụ đại sư minh cũng là biết rõ hắn làm ra quyết định không có bất kỳ người có thể giao động ai có thể đại sư huynh hoàn toàn bị giang hộ mê thần hôn điên đảo sư phó hắn căn bản nghe không vào cái kia giang hộ nói không chừng là được sư môn nhắc nhở hanta bách đ i ể u phong nhất mạch bí chuyển mới cùng đại sư huynh lui tới kim ô nói một tiếng cuối cùng nhất lay động đầu kẻ trong cuộc thì mê kẻ bản g quan thì tình chỉ hy vọng lần này chúng ta có thể bảo trụ thứ tư bài danh duy trì nguyên trạng đợi đến lúc ba năm sau phi nguyệt sư m ộ i lớn lên lại cùng mặt khác ngũ p h o n g một quyết s n g á i vương luyện không nói gì thêm nửa năm thông môn thi đấu là hắn lựa chọn ván cầu bởi vậy nên kiếm phong đại đệ tử h o á c trường h à cũng tốt b á c h điều phong đại đệ tử dương kiếm tâm cũng thế kể cả bị phó phiêu vũ sư phó ký thác kỳ vọng phi nguyện đều khó có khả năng là tông môn thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất người vì mau chóng tăng lên chính mình lực ảnh hưởng dùng ngăn cản quân lệnh nhân gian nguyên khí đại thương phong vân chiến tranh tông môn thi đấu người thắng chỉ có thể có một cái hán vương luyện nửa năm thời gian có đầy đủ tài nguyên đem chân khí thực hành tiểu thành không khó nhưng tiểu thành chất khí xa xa không có ở tông môn thi đấu bên trên đạt được thắng lợi khả năng vương luyện rất rõ ràng chính mình hay hạ đồng thời cũng minh mạch bản thân lưu quan g cảm ứng thuật đột phá lại để cho hắn có thể chính xác khống chế trên người mình từng cái khí quan trên diện rộng tăng cường tinh khí trái tim chờ vận động năng lực tiêu hóa sự trao đổi chất tạo huyết mấy lần tại thương nhân những ưu thế này có thể cho hắn đem chân khí rèn luyện thời gian trên diện rộng rút ngắn t h ư ờ n g nhân luận dưỡng nội khí rèn luyện chân khí cần được tiến hành theo chất lượng nếu không tổn hại thần thương thân có thể hắn nhưng căn bản không cần lo lắng chỉ cần có liên tục không ngừng dược liệu bổ sung không có nửa phần thần hư thể yếu tinh khí thiếu hụt chi nguy ba nghìn kim ộ t tháng có chút theo không kịp tiêu hao ta cần càng nhiều nữa dược liệu cùng tinh thực. chương ba mươi chương ba mươi nộ kiếm nghèo văn giàu võ người nghèo tập văn có thể treo cổ tự từ đ â m cổ có thể đục vách tường trồng sạch có thể đom đóm dạ độc chỉ cần một ngày ba bữa tinh nhiên văn tự liền có thể khảo thủ công danh có thể quân nhân bất đồng luyện võ bản thân là cường thân kiện thể cần dược liệu bổ khí tinh thực bổ huyết nếu là thân thể yếu ớt nội khí thiếu thốn đừng nói là luyện t i u c h â n khí l à h bẩn dưỡng nội khí một đoạn này có thể lại để cho bọn hắn nuốt hận trở ra luyện tinh hoa khí nội khí là do tinh khí luyện hoa mà đến nếu không một bộ cường tráng thân hình tại sao có thể chửa tạo đầy đủ tinh khí tinh khí chưa đ tại sao luyện thành nội khí nội khí không doanh thì như thế nào có thể luyện hư trở thành sự thật t i u lấy côn luân đệ tử mà nói ngoại trừ những thở nhỏ kia bị sư phó nhặt được nhân viên bên ngoài bất kỳ một cái nào bái sư người ít nhất đều ra cảnh giàu có đại bộ phận làm một phương địa chủ uy danh hiền hách như tiêu n g u y ệ t tiêu bạc như đoàn tấn phí thanh vân lại như triệu tuyết đan nghiêm thủ tĩnh cơ hội không có người nào xuất thân bần hẳn tiên tài là tập võ c a n h cửa thứ nhất hạng đây cũng là tiêu nguyện tiêu bạc tiêu nhiên bọn người biết được vương luyện một tháng có ba nghìn kim lệ tiền bị vàng đ ỏ nhỏ lòng son nguyên nhân vương luyện gắng đạt tới nửa năm chân khí lại thành Các l o ạ thương sơn t h i gần thổ t á n môn c trận g một tòa chất trắng bóc làm cho kiếm thuật lại trèo đinh phong thương sơn to lớn lộ vẹn vạn nhận vách đá dựng đứng hoang mang rừng rậm nếu không người quen dẫn đường rất dễ dàng mất phương hướng tại núi rừng chính giữa sau lại thương sơn nội chiếm cứ một đám cùng hung cực các hắc vân đạo phi căn bản không có người dám can đảm tùy tiện xâm nhập trong đó tuy là người bán hàng do ngữ khách cũng chọn lách qua thương sơn chọn đạo mà đi vương luyện đạp vào thương sơn hành t ẩ u ở rừng rậm hiểm núi chính giữa cảm giác sâu sắc tự nhiên to lớn cao ngạo nhân lực nhỏ bé hắn hành t ẩ u gian cũng không đội cắt tại thương sơn trong xuyên thẳng qua giống như ở giữa rừng bước chậm thỉnh thoảng tại một ít cổ thụ trước mặt xem lá r ụ n g bay tán loạn thỉnh thoảng tại một ít dòng suối nhỏ bên cạnh du ngoạn làm cho nước thỉnh thoảng tại vách núi một bên xem thiên đ i ệ to lớn nghe do gió tại h nhị ậ p t một i bừng bừng ngày kia đ ư sáng sớm vương luyện đứng như muốn tám mươi độ vách núi kéo dài mà ra trên một tảng đá lớn thổi trước mặt đánh tới gió núi quan sát lấy phía trước trăm trượng vết núi lắng nghe thiên địa tự nhiên t i ế n g ca đột nhiên cảm thấy cái gì bang bên hông bảo kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ một kiếm năm kiếm mười kiếm mười lăm kiếm hai mươi kiếm hắn cứ như vậy một kiếm kiếm đâm ra không có sử dụng chân khí không có sử dụng nội khí chỉ là trụ cột nhất tính kiếm đâm bình thường không có bất kỳ huyền diệu đáng nói ở này s a o đ â n chín trăm chín mươi chín kiếm về sau hắn đông nhiên n ộ rồi hiu hiu hiu kiếm nhanh chóng tăng vọt trong chốc lát tại thường nhân trong mắt trong tay hắn vân cương kiếm phản phất hóa thành một mảnh sáng lạ lưu quang tựa hồ đâm ra ba mươi sáu kiếm lại tựa hồ gần kể đâm ra một kiếm khí đưa một kiếm kia kiếm ảnh chính thức vững chắc xuống lập tức một đạo kiếm khí bạch hồng tự trên đỉnh núi s ò xuyên qua mà ra thẳng vào đám mây từ vân hải biến mất gió nổi mây phương gian phản phất có thiên địa lực lượng đi theo một kiếm đâm ra vương luyện đình chỉ luyện kiếm trên mặt hắn lộ ra điểm tĩnh g á n g tươi cười rồi sau đó hắn cứ như vậy nhắm mắt lại tại đây tòa tự trăm trượng vách núi chi đỉnh kéo dài mà ra trên đá lớn bàn ngồi xuống ngồi xuống tựu là ba ngày ngày thứ ba màu vàng kim ó n g ánh tia nắng ban mai rơi tại đây khối trên đá lớn tựa hồ thay ngồi xếp bằng tại trên đá lớn vương luyện phủ thêm một tầng nhu hòa kim sa đón chân trời bắn xuống đến đạo thứ nhất ánh mặt trời tĩnh ngộ ba ngày vương luyện mở mắt hết thể hiểu được hết thể đều kết thúc hưu không thấy vương luyện có cái gì động tác ngồi xếp bằng cự thạch phía trên thân hình hắn k h ẽ động phiêu nhiên như khởi mũi chân đạp một cái hướng phía trăm trượng vách núi phiêu nhiên mà xuống trong miệng phát ra một hồi thoải mái đầm địa cười to ha ha ha ha ha tiếng cười phong thoáng tùy ý tại giữa rừng núi quanh quần hù dọa chim bay vô số thương sơn Vân sơn trại vành nương theo lấy mảnh gỗ vụn nhau nhau cùng hắc vân phỉ đạo kinh hoàng gọi đóng cửa lấy cửa c h ạ y bị một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm khí ngang nhiên xoắn liệt người nào dám can đảm đến ta hắc vân c h ạ y não sự một tiếng quát lớn đột nhiên theo hắc vân c h ạ y hai đầu trong cổ áo giống ra ngay sau đó một vị cầm trong tay đại đao vẻ mặt h u n g sát chi khí trung niên nam tử tựa như hắc toàn phong giống như tịch c u â n tới bất quá n g ê n h đón hắn là một mảnh sáng l ạ n như là cỗ sao chổi kiếm quang kiếm quang chính giữa ẩn chứa chân khí không được có thể mỗi một kiếm đầm ra lại giống như có buôn lôi đồng hành phong vân mở đường nhanh như tia chớ l một, một hồi rất nhỏ tiếng vang tự bảo đao bên trên chấn động mà ra khí lực không lớn chân khí không được nhưng này một cái va chạm lại hết lần này tới lần khác lại để cho hai đầu lính thân hình không tự chủ được hướng phía một bên k h ẽ nghiêng tại thân hình hắn nghiêng mà nháy mắt đạo tiết như lưu tinh sáng lạng kiếm quang đã dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh từ hắn nghiết hầu bên trên lóe lên rồi biến mất ách đỏ thấm máu tươi từ hai đầu lính nghiết hầu trộ bắn ra tại hắn cuối cùng trong thời gian hắn thấy được một cái tựa hồ không đến hai mươi phiêu nhiên như tiên nam tử nhân kiếm hợp nhất phong lôi song hành dĩ nhiên tự bên cạnh hắn bay vút mà qua trực tiếp sắp nhập những nghe hỏi kiêm à đến đạo phỉ chính giữa cái loại này thân pháp cái loại này kiếm thuật lại để cho h từ lúc vương luyện chưa từng đạt được vân cương kiếm trước hắn có thể trong tích tắt đâm ra ba mươi m ộ t kiếm được vân phép bảo kiếm về sau hắn nhanh n h ấ có thể một sắt đâm ra ba mươi hai kiếm luyện được chân khí về sau hắn nhanh nhất có thể một sắt đâm ra ba mươi lăm kiếm mà giờ này khác này ba mươi chín kiếm một kiếm kiếm đâm ra vương luyện không ngừng cảm ngộ phong l u ậ t động thế chấm trọng khí quy tích cái này thế gian tồn tại lực lượng không chỉ một loại ngoại trừ nhân loại xứng đáng lực lượng bên ngoài vật thể ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hội sinh ra lực dưới chân đại địa bản thân hội sinh ra lực khí lưu lưu động đồng dạng hội sinh ra lực thật giống như người tại dòng sông chính giữa ngược dòng mà xuống cần thiết tốn hao lực đạo chân khí xa s o xuôi dòng mà hạ cần thiết tốn hao lực đạo chân khí thiếu nhiều lắm vật thể giúp nhau g i a n sinh ra lực dưới chân đại địa sinh ra lực khí lưu lưu động sinh ra lực đang tìm thường thời khắc là ngăn cản võ giả kiếm thuật đánh vỡ cực hạn trở ngại mà khi một cái võ giả có thể đem lực lượng của mình cùng thiên địa vạn vật dan lực dung làm một thể. mượn thiên địa vạn vật g i a n lực cho mình dùng liền có thể đâm ra nhanh h ơ n kiếm quá nặng kiếm quỷ dị h ơ n kiếm lại để cho người khó lòng phòng bị kiếm do đó làm cho kiếm thuật của mình cảnh giới tấn thăng đến một cái rất cao cảnh giới thiên nhân hợp nhất đây là áp đảo kiếm thuật nhập vì phía trên kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh nhập thương sơn nửa tháng vương luyện rốt cục đánh vỡ kiếm thuật của mình cảnh giới chất trắng bóc nộ thiên địa lực lượng b i ế n hóa làm cho kiếm thuật của mình cảnh giới tấn đến thiên nhân hợp nhất hắn dám c a n đoan hắn chưa từng có đã từng gặp đáng sợ như thế kiếm thuật dựa vào chính mình đại đầu lĩnh uy hiếp hắn không ngừng mệnh lệnh lấy thủ hạ muốn dựa vào người đông thế mạnh đem trước mắt cái này một thân thanh y lý ở đao phủ vây rết có thể từng cái gào thét lớn xông đi lên thủ hạ lại không có người nào có thể kiên trì đến kiếm thứ hai thực tế đáng sợ chính là tại đối mặt sáu người đồng thời vây rết lúc sau lưng của hắn phảng phất trường con mắt một loại một kiếm đâm ra kiếm nhanh chóng nhanh đến hắn đều không thể thấy rõ chờ kiếm quang tiêu tán về sau vây rết mà xuống sáu thủ hạ y t hầu mi tâm trái tim chờ chỗ hiểm đã đồng thời nhiều hơn một cái huyết lỗ thủng. Không bố như thế. dù là hắn đã là chân khí tiểu thành cao thủ cũng không dám có nửa phần lưu lại dũng khí tiêu to để cho thủ hạ chịu chết chính mình lại dùng tốc độ nhanh nhất hướng trong sơn c h ạ y chạy tới chỉ là hắn đang lẩn trốn m ệ n h dưới những tay kia hiển nhiên cũng không tốt đến đi đâu tại bị vương luyện chém giết hơn ba mươi người về sau còn lại bọn đạo phỉ một loạt mà tán nguyên một đám phối hợp hướng phía bốn phía chạy tới hưu vương luyện thân hình xuyên thẳng qua kiếm tùy thân động thân hình hắn chỗ đến tầm thường đạo phỉ căn bản nhìn không tới hắn xuất kiếm chỉ cảm thấy kiếm quang l o ạ lên kịch liệt đau nhức mang tất cả đã đ ầ thân chỗ khác biệt một đường chém giết sáu gã chỗ cướp vương luyện thân hình giống như một hồi không thể nắm lấy thanh phong giết đến chu hạng yến sau lưng mắt thấy giữa hai người còn tồn sáu trượng khoảng cách trong tay hắn vân cương kiếm đột nhiên chấn động tựa hồ tại trong chốc lát đâm ra mười chín đạo kiếm ảnh mười chín đạo kiếm ảnh tại biến ảo gian đột nhiên ngưng tụ nhất thể hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được kiếm quăng nổ bắn ra mà ra xỏ xuyên qua trường không không đợi hạng yến có nửa phân phản ứng trực tiếp từ hắn đùi phải xuyên thủng mà qua mang theo một vòng máu tươi a đùi phải xuyên thủng mãnh liệt đau đớn sen lẫn tốc độ cao nhất chạ làm cho hạng yến kêu thảm trở mình ngã xuống đất không đợi hắn tới kịp chạy nữa chạy trốn một đạo thân ảnh mang theo lệnh thấu xương kiếm khí đã phiêu nhìn tới không muốn giết ta không muốn giết ta ta có thể đem ta những trong năm này bắt được bảo vật toàn bộ cho ngươi hạng yến nằm trên mặt đất lớn tiếng gọi lấy vương luyện kiếm trong tay vẫn là không có nửa phần dừng lại đưa hắn chân trái xuyên thủng thê lương kêu thảm thiết lại lần nữa v ă n g lên xuyên thủng hạng yến hai chân vương luyện không có lại đối với hắn tiến hành để ý tới kiếm chuyển hướng hướng phía những trốn chết kia trộm cướp đánh tới rất nhanh còn lại bảy mươi bốn người đã bị vương luyện đều tru sát trộm cắp chi lưu thường thường tại hỗn loạn chi tế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bài trừ bên ngoài tất t r ư ớ c căn nội vương luyện chạm giết bọn hắn lúc chưa từng có bất kỳ hạ thủ lưu tỉnh d i ệ n s á t trộm cướp vương luyện tìm được hướng phía núi rừng chuyển rời muốn che giấu bản thân hạng yến thương sơn bên trên trừ bọn ngươi ra hắc vân đạo bên ngoài nhưng còn có mặt khác đạo phỉ thế lực hạng yến vội vàng khoát tay không dám có nửa phần trần trở đã không có thương sơn thế núi hiểm trở quái thạch đá lầm trợm của ta một cái đại địch liền ẩn thân tại thương sơn chính giữa như ngươi có thể cho ta cung cấp hữu dụng manh mối có thể tha cho người khỏi chết hạng yến n g h e xong trong nội tâm một mảnh đ ắ n g chát cảm tình chính mình gặp không may t hay bay vào gió chỉ là một lát hắn đã nghĩ tới điều gì thương sơn trên giới chúng ta đã đi khắp xác thực không có chứng kiến những người khác dấu vết bất quá tại chúng ta sơn trại phía bắc bốn mươi ba dặm có một chỗ quái dị tùng lâm chúng ta mỗi lần bước vào trong đó đều không hiểu thấu trở lại nguyên điểm bởi vì suy đoán cái kia có thể là một cái tự nhiên phát trợ chúng ta lo lắng nguy hiểm không dám vọc sông bởi vậy cũng không biết bên trong có mấy thứ gì đó phát trợ vương luyện trong trí nhớ cái kia chỗ nam tiên quốc hoàng thất bí bảo s á t thực có pháp trận thủ hộ lập tức ánh mắt của h ắ ngươi một lần nữa n rơi x u ố hạng yến trên n g ờ i tin tức n của g ư có lẽ tại ta hữu dụng ta không thể giết n g ư ơ i nhưng hắc vân đạo làm hại một phương khiêu khích người người phán trách đại vương thôn cao thấp mệnh vẫn các ngươi t r ì thủ thôn dân vượt qua ba mươi các ngươi cần vì thế trả giá thật nhiều a không muốn ta có thể cho ngươi tiền h u h h u h ạ n g yến hoảng sợ hô to vừa mới vang lên vương luyện trong tay vân cương kiếm đã ám sát mà g i tiên huyết phi tiên cánh tay của hắn vân tay đã bị chém đứt rồi sau đó vương luyện một bước về phía trước đập trong hắn xương s ố n g lưng đó là đốc mạch hành khí phải qua chỗ đ ạ p đoạn xương s ố n g lưng đồng đẳng với phế bỏ hắn một thân chân khí a kịch liệt thống khổ lại để cho hạng yến lại lần nữa thảm têu i lên sắc mặt cũng trở nên một mảnh trắng bệnh nhìn về phía vương luyện ánh mắt tràn ngập hắn hận thật ác độc tâm ngươi đạp đoạn của ta xương s ố n g lưng đại đoạn của ta t h n đồ còn không bằng giết ta như ngươi mong muốn vương luyện mặt không biểu tình trực tiếp xuất kiếm suy kiếm quang lại lên vẫn cương kiếm trực tiếp đâm vào hạng yến mi tâm non nửa đoạn mũi kiếm tự khí cai hốt lộ ra phát ra ngập trời hận ý bất quá vương luyện cũng không hề để ý tới rút kiếm tại vị này đại thủ lĩnh chết không nhắm mắt dưới ánh mắt bay thẳng đến hắc vân trại bên trong trại chủ chỗ ở mà đi ven đường lại lần nữa chém giết ba cái tham tài cũng không trước tiên rời đi trộm c ư ớ p về sau toàn bộ hắc vân trại đều yên t ĩ n h trở lại vương luyện vào hắc vân trại đại thủ lĩnh gian phòng nói là gian phòng trên thực tế cũng cựu một gian nhà gỗ nhỏ mặt đất phố một tầng hôi lang g a lông vương luyện ở bên trong tìm chỉ chốc lát rất nhanh đi vào một cái thành thực ghế gỗ một kiếm phế ra gh gỗ nắp ấy lộ ra bên trong một cái gỗ, mở ra dương hòm một trăm kim cùng gần ngàn ngân. số lượng không lớn còn không bằng vương luyện tiền tiêu hàng tháng nguyện lệ tiền một phần m ư ờ i bất quá gần ba trăm kim tiền lời con số khách quan tại vương luyện mà nói không nhiều lắm nhưng đối với người bình thường mà nói nhưng lại số lượng cũng không ít trên thực tế đây cũng là rất nhiều danh môn đại phái đệ tử cam tâm tình nguyện hành hiệp trượng nghĩa tiêu diệt trộm cắp nguyên nhân mỗi một lần tiêu diệt đạo phỉ đều đồng đẳng với hội đạt được một lần thêm vào tiền lời đem những vàng bạc này dùng một cái túi trang vương luyện ra gian phòng nhìn lướt qua có phần lộ ra đơn giản hát vân trại loại này tiểu một phòng vẫn còn có mười một cái hắn cũng không đ ú n tha sau nửa cách giờ vương luyện suy đoán gần bốn trăm kim tiền lời đã đi ra h ắ c vân trại hắn ý định đi h ắ c vân trại bốn mươi ba dặm bên ngoài cái k i a phiến rừng rậm nhìn xem vương luyện ra h ắ c vân trại đã thành không đến hai mươi dặm lờ mờ có chút bộ dáng con đường cuối cùng đột nhiên xuất hiện một nam hai nữ ba đạo thân ảnh ba người này ăn mặc màu xám tráng áo dài tuổi đều tại m ộ ư ơ i tám cao thấp xem bọn hắn lời nói và việc làm đã là luyện được chân khí trong đó cầm đầu một nữ tử chân khí đã tiểu thành ba người đang nhìn đến vương luyện nháy mắt duy nhất nam tử lập tức hét lớn người nào đang khi nói chuyện dĩ nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ vương luyện nhìn thoáng qua ba người cái kia có phần lộ ra đặc biệt quần áo minh bạch ba người này là hồng môn đệ tử thương sơn tới gần thổ môn trận cách hồng môn chỗ vô nhật phong không gần thực sự x ư n g không có xa hồng môn đệ tử xuất hiện ở chỗ này hắn cũng không kỳ quái môn phái này cùng côn l u ô n đ ồ n g dạng tại mười mấy năm trước bị tần nghĩa tuyệt tiêu diệt môn trong môn cũng t r u y ề n ra cấu kết ma hoàng tin tức bất quá bởi vì hồng môn môn chủ tại phong đế quốc thủ đô giang lựu thành phố khuất nhục ma hoàng đại quân thủy diện thiên mệnh tế đản phong ấn ma giới thông đạo khiến cho hắn cơ hồ bị đẩy lên thần đản hơn nữa hồng môn môn chủ một thân tu vi siêu phàm n h ậ p thánh ngắn ngủn vài chục năm ở bên trong đã làm cho hồng môn lại lần nữa sống lại nếu như không là vì hồng môn môn chủ đem năm đó hủy diệt quân luân nghĩa hiền môn huyên minh giáo tần tịch nhan thu làm đệ tử sau đó dẫn phát nhiều người tức giận hồng môn môn chủ thậm chí có nhìn qua bị đẩy lên thiên hạ chính tông minh chủ bảo t o ọ n cân nhắc đến quân luân phái cùng hồng môn gian bởi vì tần tịch nhan sự tình cũng không hòa thuận quan hệ vương luyện cũng không cùng cái này ba cái hồng môn đệ tử chào hỏi thân hình l o i lên đã bay vào một bên rừng cây chính giữa chương ba mươi hai chương ba mươi hai bảo vật đứng lại c muốn đuổi theo ra. tốt h e o ra. t tại cái đó chân khí tiểu thành nữ tử tựa hồ có chút nhãn lực nói một tiếng ô chử sư đệ đ ừ n g đuổi theo xem hắn cử chỉ ra lần lần có phong lôi t r ậ n t r ậ n có thể là côn luân phái tu hành phong lôi tâm quyết đệ tử ta hồng môn những năm này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió dẫn tới rất nhiều tông môn đối địch đừng tưởng rằng một chút chuyện nhỏ gây ra cái gì hiểu lầm Một tuyết sư tỉ ngươi quá sư ngươi bọn hắn côn luân côn luân còn dám tại chúng rồi, phái. để mắt phái tại ta chúng ta hôm nay nói không chính xác muốn một chuyến tay không rồi bất quá không khỏi không sơ hở tí nào chúng ta hay vẫn là đi lên xe một chút một chuyến ba người dọc theo đường núi rất nhanh đi tới hắc vân trại ở bên trong mà lúc này toàn bộ hắc vân trại dĩ nhiên đã không có người sống sáu bảy mươi cỗ thi thể trải rộng tại hắc vân trại nội có thể nói thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông thấy như vậy một màn lý mục tuyết Âu chử cùng với tên còn lại mộ băng tâm biến sắc hắc vân trại rõ ràng bị hắn một người dễ tản không phải tản mà là tiêu diệt toàn bộ hắc vân trại chỉ có chưa đủ trăm người tại đây thi thể có bảy mươi lăm cụ Lý mộ c cách chết chết, Tuyết thoáng thủ thi thể, thoáng mắt thương thống trại tồn tại qua qua đầu nói xong, nhìn lĩnh nhìn không không nhắm mắt đại đầu lĩnh, thương vong hơn phân nữa, hai vị thống lĩnh đã chết, Vân không nữa. đó hai lại đại hai xa đạo Hác phỉ đã đã Mộ vị băng tâm tại hai thủ lĩnh bên cạnh thi thể ngồi trồn hồng xuống cẩn thận nhìn thoáng qua nói thật nhanh kiếm cái này hai thủ lĩnh có lẽ không có gì sức phản kháng trực tiếp bị người giết chết căn cứ chúng ta lấy được tin tức hát vân trại hai thủ lĩnh cũng là một vị luyện được chân khí cao thủ n h ư hắn cũng không khinh địch có thể ở trong thời gian ngắn đưa hắn cực nhỏ người ít nhất được có chân khí đại thành thậm chí chân khí viên mãn tu va vị tia côn luân đệ tử là phá cửa mà vào một đường đánh tới lớn như vậy đ ộ c tính hai thủ lĩnh không có khả năng không biết khinh địch khả năng không lớn lý m ộ c tuyết nói xong đi vào đại thủ lĩnh hạng yến bên người vị này đại thủ lĩnh căn bản không có giao thủ dấu vết nói cách khác hắn liền dũng khí phản kháng đều không có lại để cho một vị luyện được chân khí cao thủ dũng khí phản kháng đều không có là chân khí viên mãn không thể nghi ngờ mặc dù côn l u ô n phái kiếm thuật rất cao mình chống lại những giã này đường đi luyện được chân khí võ giả chiếm cư thật lớn ư thế đoán chừng cũng phải chân khí đại thành tu vi mới có thể làm được điều này ít nhất ta làm không được hắn nhẹ nhàng như vậy lý mục tuyết đúng trọng tâm bình luận sư tỷ ngươi không khỏi có chút chướng người k h á c trí khí diệt u y phong mình rồi dùng ngươi chú thuật tiêu chuẩn cho ngươi nguyên vẹn chuẩn bị diệt sát cái này một đám hắc vân trại đạo phỉ làm sao khó ô chử không phục nói lý mộc tuyết lắc đầu ánh mắt chuyển hướng lúc trước tao nộ vương luyện cái hướng kia chỉ là toàn bộ hắc vân trại tất cả mọi người m ấ y bị diệt sát hầu như không còn vị này côn luân phái sư minh không khỏi có chút sát khí quá nặng rồi ô chử mộ băng tâm hai người như mày không nói gì thêm ừ côn luân phái làm việc gần vài năm nay quả thật có chút ma chứng rồi thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn không chỉ là đối ngoại nghe nói liền đối với chính mình trong tông môn bộ đệ tử cũng là như thế lâu dài dĩ vãng sớm muộn hội rơi vào tà ma nhất lưu ô trừ âm thanh lạnh lùng nói côn luân phái cùng chúng ta h ồ n g môn bất đồng hai chúng ta phái đều từng gặp đại nạn có thể chúng ta h ồ n g môn vì thiên địa số mệnh chỗ chung thời khắc mấu chốt có môn chủ vị này chung hương chi chủ sinh ra đời dẫn đầu chúng ta h ồ n g môn vượt qua gian nan nhất thời kỳ nhưng côn luân bất đồng toàn bộ côn luân đã không có còn lại mấy người cao thủ có thể nói tuyệt thế người một cái bàn tay số lượng đều gom góp không đồng đều bọn hắn không thể không dùng loại này bề ngoài giống như hưng ác đích thủ đoạn để che giấu chính mình yếu ớt Lý Mộc tùng u y lâm địa thế phức tạp nếu là ở tầm thường đại lộ vương luyện nửa canh giờ có thể chạy đi sáu bảy mươi dặm nhanh như tuấn mã có thể tại rừng rậm chính giữa tốc độ giảm bớt đi nhiều có chút thời điểm càng cần mình mở đạo hao tốn gần hai canh giờ hắn mới xuất hiện tại hạng yến trôi chỉ cái kia trôi tùng lâm chính giữa mang theo một ít cẩn thận vương luyện tiến lên chậm rãi bước vào tùng lâm chính giữa sau nửa canh giờ Hắn phía trước lúc ộ vẻ vào vị Vương vướt trống trải, tùng trộ tiến tùng trí trợ. đuốt, đuốt mi tâm, tập trung tinh ra hắn nhiên này hắn hắn nhau không đến nhiên luyện thần, lại lần nữa bước vào tùng lâm chính giờ giữa. quả mi lại khắp cách cách pháp dĩ xa lâm, lâm là lâm l mà 60M vào ở bước này đây hắn không chỉ vận chuyển lưu quan cảm ứng thuật lại để cho chính mình ở vào gấp ba tư duy r a tốc ở bên trong quan sát đến bất luận cái gì khả năng bỏ qua rất nhỏ càng thông qua vừa mới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất pháp cảm thụ được khí lưu lưu động cái gọi là phát trận trên thực tế tựu là thông qua đặc thù góc độ nguyên khí hào quang tác dụng đạt tới lừa gạt sinh vật có trí k h ô n thị giác đặc thù phương pháp thật giống như một ít đỉnh tiêm họa sĩ một bộ tranh vẽ lại có thể làm trên mặt sơn thủy rất sống động giống như chân thật nếu là ở trên đường phố họa hạ một cái hố cẳng có thể làm cho trên đường người đi đường từng cái né qua không người dám can đảm đặt chân p h á p trận s o đỉnh tiêm họa sĩ chỗ họa hình nổi họa cao minh nhiều lắm nhưng giữa hai người nguyên lý lại tương đương vương luyện bản thân minh bạch điểm này hơn nữa hắn tinh tu lưu quan g cảm ứng thuật đương tư duy r a tốc đến gấp ba về sau rất nhiều tầm thường thời điểm căn bản chú ý không đến bộ vật hội trở nên giống như trong hát cá manh đến cực kỳ dễ làm người khác chú ý húng chi vương luyện hiệu được thiên nhân hợp nhất cảnh giới cái này một cảnh giới không chỉ đơn thuần kiếm thuật cảnh giới đơn giản như vậy đem cảm ứng lực kích phát đến mức tận cùng về sau hắn có thể xuyên tấu qua khí lưu biến hóa tìm kiếm ra một ít dấu ở chân tướng sau lưng đồ vật thật giống như mọi người có thể thông qua nước sông chạy về phía phán đoán địa thế cao thấp đồng dạng ba c a n h giờ đ ư n g mặt trời chiều ngã về tây lúc vương luyện trước mắt hoàn cảnh hơi đ ổ i một gian dựa vào một chỗ đá núi thành lập nhà gỗ nhỏ ra hiện ở trước mặt hắn mấy trăm năm thậm chí cả gần ngàn năm thuế nguyện qua đi đã lại để cho nhà này nhà gỗ nhỏ trở nên mục nát không chịu nổi nếu không cẩn thận xem xét cơ hội nhìn không ra nhà gỗ hình dạng vương luyện tiến hơi chút thanh lý thoáng một phát rất nhanh đã tìm được dấu ở nhà gỗ sau lưng một cái nối thẳng đá núi bên trong sơn động sơn động không cao không đến một m năm người tiến vào trong đó cần được thân người c o n g lại bất quá trong sơn động đi chừng hai mươi thước chuyển qua một cái góc lúc bên trong không gian rõ ràng đại đi một tí thông đạo độ cao cũng đạt tới gần hai m đương lại lần nữa đi phía trước đã thành hơn trăm mét khoảng cách về sau một cái tựa như lộ thiên động rộng rãi giống như lòng đất không gian sôi nổi ở trước mắt thưa thất điểm một chút vết lốm đốm xuyên thấu qua trên đỉnh đầu rậm rừng cây chiếu rọi xuống đến trải qua một ít con người làm ra bố trí phát trận lại phụ dùng quăng lăng phản、xạ. tập trung chiếu g i ỏ i đã đến lộ thiên động rộng rãi bên trong đích một mảnh ruộng đồng bên trên đúng vậy ruộng đồng s á c thực mà nói là một mẫu dược điển dược điển trong đã dài khắp cỏ dại tại pháp trận đặc thù kiến tạo hoàn cảnh ra trí xuống sinh trưởng được xanh u ú n g tươi tốt có thể tại bốn cái địa phương cỏ dại nhưng căn bản khó có thể sinh tồn t h ổ địa chính giữa độ phì trận pháp kiến tạo đặc thù năng lượng toàn bộ bị sinh tồn ở đằng kia bốn cái địa phương dược liệu toàn bộ thốn h ệ hấp thu không còn vương luyện xem chỉ chốc lát khi ánh mắt rơi xuống trong đó một cây là hoa không phải hoa dược liệu lúc trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thủy Tinh Lan, chương Trước năm đường dược Tinh Lan chính nhất luyện Thủy trực tiếp chế phục liệu, là là cao cấp nhất luyện chế dược liệu, dù d ụ đó mười hai người sống sót một trong côn bằng là bởi vì từng đi vào qua nơi này đạt được một phần ngàn năm thủy tinh lan lại nắm d ư ợ c vương viện hảo hữu luyện thành bí dược làm cho khí thành tứ phẩm kẹt tại chu thiên tuần hoàn trăm m ạ n h câu thông cảnh giới chân khí của hàn phẩm chất trực tiếp do tứ phẩm lộ sắc đến nhị phẩm tiến tới tụ khí thành biển chân khí hóa dịch thành cựu tệ thế, thế. dưới mắt phần này thuộc về côn bằng cơ duyên lại bị vương luyện nhanh chân đến trước đợi đến sau đó cho đền bù tổn thất ta vương luyện nói một tiếng ánh mắt hướng phía mặt khác vài c ọ g dược liệu nhìn lại hai phần tăng hoàng một phần nhân s â m đều có ngàn năm nhìn lại bốn phần dược liệu ở bên trong ngàn năm nhân s â m thuộc về không đáng giá tiền nhất bảo vật có thể như phóng tới thị trường giá bán vạn kim dễ dàng vương luyện t h ỏ tay cẩn thận từng ly từng t í đem bốn phần dược liệu thu thập dù chuẩn bị thỏa đáng bao phục thu nạp rồi sau đó ánh mắt hướng dựa vào tường vách tường vị trí nhìn lại tiến lên tìm trí chốc lát Đó một h thấy lúc lâu sau vương luyện có chút ngoại ý muốn đem sáu khối linh thạch bốn căn trung đẳng vằn thỏi cùng với một khỏa tạng ra lấp lánh ánh sáng âm ú dạ minh châu đặt ở trước mắt linh thạch chính là rèn luyện thần binh lợi khí trí bảo thần binh lợi khí được linh thạch rèn luyện đem trở nên càng thêm sắc bén đặc tính càng thêm lộ ra lấy nói chung bình thường lợi kiếm một mươi rèn m ộ mươi luyện như côn h luân phái chân phái t h í bảo dùng mười rèn mười luyện trí tôn bảo kiếm làm cơ sở phụ dùng côn luân châu thiên nguyên kết tinh thái dương thần thạch nguyên tâm thần thạch vũ hồn thần vật nhiều lần rèn luyện sẽ thành côn luân thần kiếm chính là thế gian mạnh nhất thần kiếm một trong linh thạch cho dù để mà rèn luyện trí tôn bảo kiếm lực không hề bắt m ớ nhưng nếu là đem vương luyện trong tay thuộc về thượng đẳng bảo kiếm vân cương kiếm tiến hành rèn luyện chỉ cần một khối có thể lại để cho hắn cái này trôi ước là sáu rèn sáu luyện thượng đẳng bảo kiếm rèn luyện đến mười rèn mười luyện cực hạn trình độ phải biết rằng linh thạch thường thường chỉ dùng để đến rèn luyện tinh túy bảo kiếm nếu là vân cương kiếm lại có thích hợp tài liệu phối hợp thanh bảo kiếm rèn đến tinh tùy cấp bậc sáu khối linh thạch xuống dưới đem hắn tăng lên thành một thanh sáu rèn sáu luyện tinh túy bảo kiếm đều khiển trách sự tỉnh ngoại giới một sáu khối linh thạch hơn hai vạt kim bốn cục vàng thỏi mỗi một căn định giá hai kim k ế tám kim một khỏa dạ m ì n h châu đồng dạng là khó lường trí bảo định giá ít nhất một vạt kim những vật này cộng lại tổng tiền l ờ i đã tiếp cận bốn vạt kim bốn vạt kim hơn nữa tăng hoàng nhân sông những ngàn năm này năm dược liệu vương luyện tu đến chân khí tiểu thành tài nguyên đã dư x à i rất tốt vương luyện lại lần nữa kiểm tra rồi một lần xác thực nhận thật không có cái gì quý trọng vật phẩm bỏ suốt về sau mới nhắm mắt lại bắt đầu tu hành giờ phút này đã là trăng sáng tinh minh không nên tại thương sơn chính giữa ghê qua gặp được sài lang hổ b á vương luyện tuy là không sợ thực sự phiền thoái được vô cùng một đêm qua rất nhanh đi sáng sớm hôm sau vương luyện đem thứ đồ vật thu thập thỏa đáng thắng lợi trở về ra thương sơn rồi sau đó hắn cũng không ngừng lại trực tiếp đi đại vương thôn giao nhiệm vụ được một trăm năm mươi điểm cống hiến rồi sau đó r i ụ c ngựa mà đi thẳng phản côn luân phái phương hướng mà đi bất quá đương vương luyện r i ụ c ngựa đi đến côn luân ở dưới thị trấn nhỏ lúc đã đã nhận ra cảm giác bị người giám thị đương hắn đi vào côn luân sáu phong bên ngoài lúc trên đường đã có một người tại ôm kiếm mà đứng n g h i nhiên chờ đã lâu đây là một cái nam tử nhìn về phía trên hai mươi tư hai mươi lăm thần xác sẳng、rộng. tại vương thành dục ngựa tới nháy mắt trong mắt tinh quang l ó e lên nổ vang gian phảng phất có lôi đ ì n h lỏng lánh phản đồ còn nhớ được ta đoàn tấn vương luyện đem chính mình trang hơn mười vạn kim trọng bảo bao phục động ở tọa kỵ bên trên đem vân cương kiếm nắm trên tay không cần đoán liền biết người này lai giả bất thiện hôm nay ta lúc này hy vọng hướng tứ sư tỷ chết đòi lại một cái công đạo vương luyện không có giải thích cũng không muốn tại tiêu nguyệt sự tình bên trên giải thích mà là chậm rãi đem vân cương kiếm từ kiếm vỏ rút ra hai tháng trước ta lần thứ nhất gặp ngươi liền dựa tu vi dùng chính mắt trông thấy bí pháp chấn nhất ta lúc ấy ta lui nhu cũng không phải là sợ ngươi mà là mời ngươi là sư m i n h không muốn cùng ngươi tổn thương đồng môn tình nghĩa nhưng ngươi kể cả tiêu n g u y ệ t ở bên trong tựa hồ cũng không có đem ta với tư cách đồng môn nghĩ cách đồng môn đoàn tấn trong mắt hiện lên một tia t r ẳ n g ghét ngươi tính toán thơm mơ vậy sao một cái đi cửa sau tiểu nhân cũng xứng cùng ta đồng môn tương xứng ta bất quá không muốn lãng phí khảo hạch trong lúc ba tháng quý giá thời gian mà thôi tiêu n g u y ệ t đã chết công việc chúng ta trước tạm bất luận ngươi đã r ử a tu vi chi lợi sư h u n h đại nghĩa trấn nhất ta hôm nay tựu cho ta xem xem ngươi phải chăng thực sự làm người sư h u n h t ự lực n g ư ơ i thật cho là n g ư ơ i dùng hèn hạ phương pháp hại chết tiêu nguyệt sư tỷ liền có thể ở trước mặt ta rõ ràng Tốt. cho dù ngươi đã phản bội sư môn cải đầu bách đ i ể u phong m ô n hạ nhưng ngươi cuối cùng từng tạ i nền kiếm phong hạ học nghệ đã phản bội sư môn sư tôn giáo cho ngươi đ ổ v ậ phải cho ta hết thẻ trả trở về dưới mắt sư tôn không tại ta mà lại bao biện làm thay thay sư tôn thanh lý môn hộ phế đi tu vi của ngươi bang đoàn tấn nói vừa xong trong tay bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ hắn nắm giữ lấy đặc thù rút kiếm chi pháp một kiếm ra khỏi vỏ mang theo sáng lạng kế quang phản phất một đạo kinh hồng trong chốc lát giết đến vương luyện trước người, kiếm nhanh chóng. thân hình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi như tại vương luyện vừa mới luyện t i u chân khí lúc đối phó đoàn tấn vị này chân khí đại thành cao thủ hắn còn cần từ từ độ chi thăm dò con đường của hắn ấy lại dùng dịch kiếm thuật dẫn hắn nhập cụ kinh nghiệm một phen gian khổ chém giết mới có hy vọng đem đoàn tấn đánh bại nhưng hiện tại hắn luyện t i u chân khí đã có hai mươi sáu thiên tiếp cận một tháng nhị phẩm chân khí sớm đã vững chắc thương sơn một chuyến kiếm thuật cảnh giới càng là đột phá nhập vi thiên nhân hợp nhất khách quan tại ám sát tiêu nguyệt lúc mạnh không chỉ một bậc đoàn tấn một kiếm ra khỏi vỏ kiếm như kinh lôi có thể vương luyện kiếm cũng không lại để cho nửa phần tại một ít vây xem đệ tử kinh hô chính giữa nên kiếm mà xuống hai đạo kiếm quang tại trong hư không ngang nhiên v à chạm b à ảnh một hồi buồn bực chìm khí bạo tại trong hư không nổ tan ra ẩn chứa tại mũi kiếm chính giữa chân khí đúng là tại va chạm gian hai tướng triệt tiêu có thể nói cân sức ngang tài ngoại nhân nhìn về phía trên giữa hai người là không hề xinh đẹp va chạm một kiếm nhưng trên thực tế bên trong ẩn chứa biến hóa cũng chỉ có vương luyện chính mình biết được luận vai chất khí vương luyện không bằng đoàn tấn có thể tại hắn một kiếm đâm ra gian không chỉ xuyên thấu qua chấn động tri pháp trước một bước suy yếu đoàn tấn kiếm thuật một càng tuần hoàn theo một ít đặc thù lực lượng vận hành quy tích hoàn toàn du nhập g n khí lưu chính giữa mượn nhờ khí lưu s u thế hình thành bôn u lôi một kích lúc này mới ở tránh diện va chạm trung hòa đoàn tấn bất phân thắng bại một chiêu hạ chưa từng chiếm được nửa phần tiện nghi đoàn tấn sắc mặt phát lệnh cái này ngươi không chỉ chân khí tiểu thành ngươi rõ ràng đã ẩn tàng tu vi ngươi lẻn vào ta nên kiếm phong làm ụ c đích gì h u đáp lại hắn là vương luyện không hề đình trệ một kiếm pha kích chương ba mươi b ố chương ba mươi b ố đánh lùiêu vương luyện kiếm nhanh chóng cực nhanh thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới lại giỏi về mượn ba mươi sáu kiếm phong lôi tâm quyết bản thân đồng dạng dùng nhanh chóng như tia chớp thế như buôn lôi mà l ợ i sưng hai bên kết hợp cái môn này kiếm thuật uy lực tại trên tay hắn phát huy đến mức tận cùng mà lại hắn đã đem dịch kiếm thuật liệu địch tiên tri phát sau mà đến trước đặc tính dung nhập buôn lôi ba mươi sáu kiếm ở bên trong một khi phản kích lập tức thao thao bất tuyệt kiếm quang phá không sen lẫn lôi đỉnh tiếng vang đem đoàn tấn thân hình hoàn toàn báo phụ trói mắt hàn quang mang theo không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng theo không thể tưởng tượng góc độ đâm thẳng mà ra tựa như kinh hồng trực tiếp từ hắn trên cánh tay bay vút mà qua mang theo một đám máu tươi nếu không có hắn thời khắc mấu chốt buộc phát chân khí đem vân cương kiếm mũi kiếm chấn lệch một p h ầ n một kiếm này đủ để đưa hắn toàn bộ cánh tay triệt để chém xuống có thể dù là như thế mũi kiếm mang theo đỏ thấm máu tươi c u ố n vào trường không lúc vương luyện bản thân đã là tay trái đánh ra niết chỉ thành kiếm chân khí bừng bừng phân chấn đầu ngón tay phảng phất có kiếm cương lập l ò hung hăng điểm chúng đoàn tấn ngực à n h chân khí Nổ thành bố mảnh bay tán loạn bốn phía, ẩn phía, bố bay cũng h pháng phất tự bộ ngực hắn nhập vào cơ thể mà qua, tự phần ứ a tay qua, ra ra. tại tự tự đạo đầu ngón ngực lưng bắn lực cơ c vào bộ mà mà ra. may đoàn tấn cuối cùng không phải những cửa nhỏ kia nhà nghèo chân khí đại thành tu sĩ có khả năng sánh bay vương luyện nhất chỉ thành kiếm cơ hồ muốn một kiếm điểm thái hắn sương sườn xé rách trái tim của hắn lúc chân khí trong cơ thể hắn cũng tốt h nhiên bộc phát đại thành chân khí sao mà hùng hậu mặc dù vội vàng thay đổi vẫn đang đem vương luyện chỉ kiếm bắn ra chân khí một lần hành động chân vỡ bởi vậy một kiếm này tuy là nát mấy bộ ngực hắn mặt ngoài quần áo chấn đất hắn xương giãn nứt nhưng lại không đủ để đối với hắn hình thành trí mạng trọng thương t h vốn g cho là chiến cơ đã mất cần được lại tìm cơ hội ngóc đầu trở lại vương luyện thân kiếm chấn động vân cương kiếm nuôi kiếm dĩ nhiên sẽ rách hư không mang theo nát bầy khí lưu hòa khí lưu kịch liệt ma sắt lúc hình thành duệ dích đạo lại đâm mà đến kiếm quang chỗ chỉ đoàn tấn toàn thân lông tơ tặc lợm nhìn về phía vương luyện đồng tử chính giữa lần thứ nhất hiện lên ra vẻ hoảng sợ dừng tay nhưng vào lúc này một hồi quát lớn đột nhiên tự một bên quán trà nhỏ trong văng lên mắt thấy đoàn tấn tình cảnh nguy cơ một đạo kiện tráng thân ảnh một cái bay vút gian tự trong quán trà tấn công mà ra, thân hình chưa đến đã kiếm khí ung t ù m giống như lưu quang nói lên bảo kiếm dĩ nhiên giết đến vương luyện trước người đem vương luyện truy kích chi kiếm xinh xinh ngăn chặn phanh ánh lửa bắn ra hai kiếm chạm nhau nháy mắt một vòng chân khí đột nhiên nhộn nhạo mở đi ra tự đối phương bảo kiếm chính giữa truyền lại mà đến hùng hậu chân khí cùng với chấn đáng chi lực lại để cho vương luyện trong mắt hàn quang nói lên vương luyện trong tay bảo kiếm xoay tròn chấn động xinh xinh đem lương theo kiếm thức trùng kích tới khí lãng xoắn thành phân vụn rồi sau đó muốn một kiếm đâm ra thừa dịp một kiếm này xuất kiếm vội vàng lực cũ đã gần đến lực mới không sinh chi tế xôi theo đối phương xuất kiếm uy tích nghịch tập mà xuống có thể nhưng vào lúc này vân cương kiếm bên trên đột nhiên nổ vài đạo khẽ hở một tia nứt vỡ vụ n sắt rõ ràng bị hắn thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới chỗ bát hắn một kiếm chấn động hai mươi hai lần hóa giải vị tia chân khí viên mãn cường giả trên kiếm phong ẩn chứa hùng hậu chân khí khiến cho cái này cố lực đạo chưa từng suy giảm tới bản thân của hắn nửa phần nhưng này cố lực đạo lại bị vân cương kiếm toàn bộ gánh chịu sáu rèn sáu luyện thượng đẳng bảo kiếm h i ệ n nhiên còn gánh không được một vị chân khí viên mãn cường giả toàn bộ chân khí nhập vào cơ thể gánh kích vân cương kiếm muốn đoạn hiu lập tức vương luy trong chốc lát kéo ra giữa hai người khoảng cách mà ra tay nam tử chứng kiến vương luyện có thể ngăn lại chính mình một kiếm cho dù một kiếm k i a xuất kiếm b ộ i vàng có thể rõ ràng bị vương luyện ngăn lại đối phương tu vi hiển nhiên đã vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài không khỏi có biến hắn không dám tùy tiện truy kích phí thanh vân phí sư minh vương luyện đẩy ra hai mươi em ở cầm kiếm mà đứng nhìn về phía trước ra tay nam tử phí thanh vân nên kiếm phong ngoại trừ h á c trường hà ngoại trừ thứ hai cao thủ khí thành tam phẩm chân khí viên mãn vương luyện nhìn xem phí thanh vân lúc phí thanh vân đã ở xem vương luyện trong mắt lộ ra có chút không thể、tin. vương luyện căn bản là một cái không bị bọn hắn để vào mắt tân tấn tiểu bối cho dù bị sư phó ông khiếu phong thu làm đệ tử có thể phí thanh vân một mực chưa từng chính thức đem hắn trở thành nên kiếm phong một thành viên đối đ ã i dù là tiêu n g u y ệ t quang minh chính đại vận dụng bản thân thế lực tiến hành c h ế n ép hắn cũng lười được cơ hội chỉ là không nghĩ tới cái này không đáng mỉm cười một cái tiểu bối ngắn ngủn hai tháng rõ ràng đã phát triển đến loại trình độ này không chỉ sát hại tiêu n g u y ệ t chính diện giao phong trong đánh bại đ o à n tấn liền hắn vị này nên kiếm phong nhị đệ tử trong lúc nhất thời lại cũng chưa từng đưa hắn không biết làm sao một cái không được ý định hai cái cùng tiến lên vương luyện hờ h đoàn tấn sắc mặt một hồi đỏ lên mà phí thanh vân há miệng đang muốn nói cái gì đó có thể nhưng vào lúc này một hồi quát lớn đột nhiên theo côn luân phương hướng đường núi chuyển đến nên kiếm phong đệ tử các ngươi thật to gan lôi c h ạ c h chúng ta đi nghe được cái thanh â m này phí thanh vân b i ế n sắc mang theo đoàn tấn trực tiếp rời đi đoàn tấn thần s ắ c l ạ n h như băng nhìn vương luyện một mắt trong mắt hắn vương luyện có thể chứng kiến khắc cốt hận ý đồng môn đệ tử giống như thủ khấu vương luyện nhữ mày côn luân phái dạy bảo đệ tử phương thức có vấn đề nhân loại cơn giả không cần phải đem lực lượng lãng phí ở hao tổn máy móc chính giữa dùng dưỡng cổ chi pháp b c ư ờ n lôi bên trạch tốc độ cực nhanh tại một trận gió lôi chính giữa thân hình của hắn nhanh chóng xuất hiện tại vương luyện trước người đợi đến chứng kiến hắn tựa hồ cũng không bị thương mới thở dài mỗi hơi không có việc gì là tốt rồi xem ra ta đến không mượn lôi trạch sư minh vương luyện đối với lôi trạch nhẹ gật đầu tại lôi trạch đã đến không đến một lát hai đạo t ị n h lệ thân ảnh theo s á t tới đúng là bách điệu phong hai vị sư tỷ thanh loan phi nguyệt phi nguyệt hiển nhiên bất thiện cùng người trao đổi chứng kiến vương luyện không việc gì mà nên kiếm phong mọi người đã thối lui đối với hắn nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi thanh loan ngược lại là tiến lên ân cần thăm hỏi một tiếng nên kiếm phong người thật t h ở ớt thờ đúng lớn mật rõ ràng hiển nhiên đồng môn tương tản khá tốt lục sư đệ ngươi không có việc gì nếu không ta tất bên trên nên kiếm phong lại để cho bọn hắn cho cái bàn giao có làm phiền sư h u n h sư tỷ rồi chuyện này ta sẽ giải quyết vương luyện nói vương luyện nhẹ gật đầu theo lôi trạch thanh loan cùng một chỗ lên bách điều phong chương ba mươi lăm chương ba mươi lăm sửa sang lại bách điều phong vương luyện tự mình xuống bếp đem ngàn năm nhân xâm cắt xuống một căn s â m tu phụ dùng một ít giá trị mười k i m cao thấp dược liệu đem hắn làm thành bát sút một mụn ướt bát sút dưới bụng vương luyện biết vậy nên trong cơ thể sinh ra một cỗ ấm áp chi ý lập tức hắn vận chuyển lưu quan g cảm ứng thuật có ý thức điều tiết khống chế bản thân khí quan gia tốc tiêu hóa vận khí thay thế trở công năng đem hắn chuyển thành nội khí nội khí chuyển hóa đồng thời hắn cũng ngồi xếp bằng vận chuyển phong lôi tâm quyết luyện khí thật đúng là đem hắn luyện thành chân khí như thế hai canh giờ một chén bát sút chính giữa ẩn chứa bảng bạc dược lực đã bị hắn toàn bộ luy Bắt xúc dược l、so、nhập vi nhập vi không chỉ là đối với mình thân kiếm thuật cử khinh được trọng cử trọng được khinh đối với mình thân lực đạo cũng giống như thế khống chế nhập vi nhập vi viên mãn người có thể đem thân hình tiêu hao hàng đến thấp nhất tính toạ một tháng mà tích thủy không dính đau k trọng, trọng tầm, tầm thường người tu hành thường thường là kiếm thuật nhập vi về sau thông qua đối với lực đạo nhập vi lĩnh ngộ chạm đến đối với mình trong thân thể biến hóa rất nhỏ không chế có được nhập vi nội tịnh tại khí đi chu thiên giai đoạn trong đả thông hai mạch nhấm đốc thập nhị chính kinh trang mạch công thông đều đem làm chơi ăn tờ hờ ợn tờ mà lại hướng lên tụ khí thành biện đến tuyệt thế nếu là không có đối với mình thân k h ô n g chế nhập vi nội tình tuy là khí thành nhất phẩm nghe nói cũng khó khăn dùng đột phá bởi vậy có thể thấy được kiếm thuật nhập vi chi không dễ kiếm thuật nhập vi đối ngoại thường thường có thể được tôn xưng là kiếm thuật đại sư vương luyện hiện tại kiếm thuật cảnh giới mặc dù đã đột phá thiên nhân hợp nhất có thể hỏa hầu còn thấp còn không cách nào đem thiên nhân hợp nhất đủ loại d ư ợ u dụng phản hồi tại bản thân nhiều nhất là lại để cho bản thân kiếm thuật tại thiên nhân hợp nhất gian có đủ càng lớn lý lực bởi vậy tại thích chứng lực lượng tăng trưởng gian chỉ là lẳng lặng cảm ngộ thân hình lực đạo. chân khí biến hóa mà không phải là cảm ứng thân hình cùng trong tiên địa có mặt khắp nơi lực trường biến hóa nghe nói về phần thiên nhân hợp nhất viên mãn cảnh giới càng là rất cao minh đến lúc đó có thể đem tiên địa coi là hồng lô thân thể coi là bảo kiếm dẫn thiên địa lực lượng tự toàn thân h u y ệ t khiếu rót vào không ngừng đánh bóng bản thân cho đến thiên truy b á c h luyện mới là đại thành đến lúc đó không chỉ có thể lại để cho bản thân đánh vỡ cực hạ n có đủ đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông năng lực càng có thể cảm giác thiên địa tiết chí biến thức phong vân mưa móc bốn mùa hành tàu như gió bật hơi như sấm mỗi tiếng nói cử động đều bị có thể dẫn động tiên đều chi dĩ nhiên liên lụy đến siêu phàm nhập thánh cơ hội t i ự u như nhập vi đại thành đồng đẳng với chỉ nửa bước bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ đồng dạng thiên nhân hợp nhất đại thành đồng dạng đồng đẳng với nửa bước thành thánh bởi vậy kiếm thuật nhập vi có thể coi đ ạ i sư thiên nhân hợp nhất người tắc thì có thể số kiếm thánh kiếm phải thay đổi rồi vương luyện nhìn thoáng qua trên tay cái kia ẩn ẩn có chút khé hở vân cương kiếm thanh kiếm này là triệu tuyết đ a n chưa từng đột phá chân khí cảnh chức sử dụng ở bên trong khí giai đoạn tất nhiên là được xưng tụng bảo kiếm có thể chân khí giai đoạn lại xưng không có nổi tiếng dùng để đối phó chân khí mới thành nhưng đối với bên trên chân khí đại thành chân khí viên mãn cao thủ nhưng có chút cố hết sức t r ầ m n g âm một lát không khỏi tiêu hóa bất lương vương luyện tạm thời đình chỉ tiếp tục phục d ụ n g bắt x í c h khí bổ huyết dùng rèn luyện chân khí mà là đã ra môn đi vào giải kiếm phong bên ngoài bắt giác lâu vương luyện bước vào bắt giác lâu lúc chính chứng kiến phó hội trưởng nhiễm đinh đinh cùng một cái hai mươi tư hai mươi năm nam tử mang theo một cái nhìn về phía trên một ư ơ i ba bốn tuổi thiếu nữ từ bên trong đi ra chứng kiến người thiếu nữ này vương luyện có chút ngoài ý mới nữ tử này chưa luyện c ự chân khí thậm chí nội khí đều chưa từng viên mãn bực này tu vi nhập thần n h i ễ m đinh đinh chứng kiến vương luyện cười cười những ngày qua rất ít chứng kiến thân ảnh của ngươi một lát sau nàng phảng phất nghĩ tới điều gì chuyển hướng một bên thiếu nữ nói đúng rồi vương luyện đây là tần vũ ngươi dịch kiếm thuật cùng sở hữu mười chín người học tập có thể chúng ta thần tiêu hội trong luyện thành người không có một cái nào duy nhất luyện thành là tần vũ rồi hắn là chúng ta thần tiêu hội tần liệt mượn muội bởi vì nàng luyện thành dịch kiếm thuật thiên phú chúng ta phá lệ dẫn tiến hắn nhập thần tiêu hội hai người các ngươi bởi vì dịch kiếm thuật kết duyên ngược lại có thể nhận thức nhận thức ngươi tựu là dịch kiếm thuật người sáng tạo tần vũ chưa chào hỏi tân liệt đã không ở tại vương luyện trên người bắt đầu đánh giá đợi đến về sau có cơ hội hy vọng có thể cùng ngươi luận bàn thoáng một p h á t biết một chút về chính thức dịch kiếm thuật vương luyện nhìn thoáng qua tân liệt tân liệt mặc dù mới hai mươi tư hai mươi lăm có thể toàn thân chân khí lại là cho người một loại mênh mông như v i ê n cảm giác mặc dù khách quan tại bách đ i ề u phong đại sư huynh dương thiết tâm đều muốn cường ra một bậc tân liệt thánh diễm tân liệt thư danh mà thôi vương luyện lắc đầu tân liệt sư minh là chú thuật sư không thể tưởng được đối với dịch kiếm thuật hội cảm thấy hứng thú biết mình biết người trăm trận trăm thắng muốn đánh bại đối thủ đầu tiên phải biết do đối phương nắm giữ lấy nào thủ đoạn. có để vương luyện nhìn thoáng qua tần vũ hắn là có được lưu quan cảm ứng thuật có thể lại để cho tư duy gia tốc mới có thể sáng tạo ra bực này phát sau mà đến trước liệu địch tiên tri kiếm thuật mà tần vũ dựa vào nộ tính của mình sức quan sát khả năng tính toán lại có thể đem dịch kiếm thuật luyện thành không thể không nói đây mới thực là thiên tài đáng tiếc tần vũ nhà đầu kia muốn đi theo tần liệt đi t r i ề u dương phong bằng không thì ta tất bẩm báo chúng ta thải hà phong phong chủ làm cho nàng ra mặt đem nàng thu làm đệ tử thiên phú của nàng nên tại kiếm thuật một đạo bên trên tài năng phát dương q u a n đại nhiễm đinh đinh t i ế t hận nói sư tỷ ưu hái rồi khách quan tại kiếm thuật tu hành ta càng hy vọng nhà đầu kia có thể là một cái b ả y mưu nghị kê chú thuật sư không cần cùng địch nhân đánh giáp lá cả mình cũng hội an toàn một ít tần liệt cười cự tuyệt nhiễm đinh đinh cũng không có nói cái gì nữa lập tức ba người đã đi ra đại sành vương luyện đi vào thần tiêu hội long hồn pháp khí chỗ rất nhanh kết nối vào pháp khí hệ thống đem dạ minh châu vàng thỏi treo bán đồng thời đọc qua khởi tinh túy cấp bảo kiếm chờ mình chỉ chốc lát ngược lại là có hơn mười người bán ra có thể cho dù là một rèn một luyện tinh túy bảo kiếm những người này cũng khai ra giá trên trời động một chút thì là hơn v à n kim mà theo vương luyện lý giải một rèn một luyện tinh túy bảo kiếm có lẽ tự là bốn n g h n kim tà hữu lại quý sẽ không vượt qua sáu n g h n kim chỉ có thể cầu mua sắm vương luyện phủ lên cầu mua nhãn hiệu rồi sau đó mới bắt đầu hắn tới đây mục đích thực sự thủy tinh lan trực tiếp phục d ụ n g hiệu quả giảm b ấ t đi nhiều ít nhất đều cần một vị cao cấp luyện dược sư mới có thể đem hắn luyện thành bí dược mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả thậm chí tốt nhất được luyện dược đại sư ra tay vương luyện tìm chỉ chốc lát phát hiện thần tiêu hội bên trên luyện dược đại sư không phải là không có có thể đều không ngoại lệ đều cân h ẹ n trước mà lại ra tay một lần giá cả cực kỳ đắt đỏ cuối cùng nhất hắn chỉ phải đem ánh mắt phóng tới cao giai luyện dược sư bên trên phụ lên tìm kiếm hợp tác nhiệm vụ thù lao chỉ có thể gặp mặt trả giá rồi chương ba chương ba luyện dược thời gian lặng yên trong im lặng lại lần nữa đi qua nửa tháng. Nửa tháng. vương luyện đã luyện hóa được hơn phân nửa gốc ngàn năm nhân sâm rõ ràng cảm giác được chính mình chân khí lộ ra lấy tính tăng trưởng cách xa nhau chân khí tiểu thành đoán chừng đợi đến lúc đem cái này một gốc nhân sâm hoàn toàn luyện hóa lại tu hành cái hai ba nguyện thời gian tựu không sai bịt lắm như hắn nguyện ý lại luyện hóa non nửa gốc tăng hoàng lúc này ít nhất được rút ngắn gấp đôi trong nửa tháng này ngược lại là gió êm sóng lặng nên kiếm phong bên trên vương khiêu phong trở lại rồi chỉ là vương luyện đã đến bách địa phong hắn mặc dù muốn dùng tiêu nguyện sự tỉnh giận lây sang hắn cũng không có can đảm này đánh lên bách địa phong Bách g điều phong phong chủ phó phiêu vũ tại côn lân u chính giữa cho dù không có mấy người bằng hưu nhưng với tư cách một phương tuyệt thế cường giả uy danh hiền hách mặc dù côn lân u chủ m ạ c h trưởng môn tôn và tinh cũng không dám đơn giản trêu trọc t h ú n g chi nên kiếm phong một vị phong chủ như hắn chiếm cứ lấy chữ lý lại cùng mấy vị đã từng bị phó phiêu vũ ước hiếp qua trường l a o phong chủ ngược lại là khả năng đối với phó phiêu vũ hình thành uy hiếp nhưng tiêu nguyện sự t ì n h rõ ràng cho thấy hắn có mất bất công mất công chính mặc dù trong lòng của hắn bất mãn cũng chỉ có thể đánh rất hàm g i n g hướng trong ống ớt làm ầm ị x u n dưới không có người hưởng ứng hắn cuối cùng nhất mất mặt cũng chỉ là chính bản thân hắn. vương luyện sư minh có người đưa tới cái này đồ vật vương luyện đã song sáng sớm dược lực luyện hóa thanh hà đem một cái kiếm hộp đưa đi lên rốt cuộc đã tới sau vương luyện một bước đi vào kiếm hộp trước đem cái hộp mở ra bên trong lẳng lặng nằm một thanh bảo kiếm bảo kiếm mặt thế một cô lăng lệ ác liệt sắc bén khí tức đập vào mặt điện cực kiếm vương luyện cầm cầm kiếm này phong lôi tâm quyết vận chuyển chân khí quán chú hắn có thể rõ ràng cảm giác được thanh kiếm này phản phát hóa thành một đạo điện quang tự hồ chỉ muốn lòng hắn n i ệ m một chuyến có thể lập tức đâm về bất kỳ một cái nào mục tiêu chắc chắn nh trong tay hắn cái thanh này điện cực kiếm ba rèn ba luyện hắn hoa một vạn kim mua hàng giá cả có chút hư cao nhưng là không tính quá thiếu điện cực kiếm đến tay trong chốc lát được tìm thợ rèn phường người sử dụng linh thạch đem hắn lại lần nữa đ ú c luyện sáu khối linh thạch đem hắn rèn luyện đến tám rèn tám luyện dễ dàng nếu do cao cấp luyện khí sư hoặc luyện khí đại sư ra tay rèn luyện đến chín rèn chín luyện thậm chí m ộ ư ơ i rèn m ộ ư ơ i luyện đều cũng không phải là việc khó vương luyện suy nghĩ chỉ chốc lát ngay sau đó thân hình chấn động trong tay điện cực kiếm đã hóa thành một hồi sáng lạ đũ ám điện q u n g đột nhiên v ư ơ nếu g y ệ n là chờ hắn đem cái này trôi điện cực kiếm lại lần nữa rèn luyện đến mười rèn mười luyện cấp bậc hắn có năm chắc một hơi đ â m ra ba mươi chín kiếm như buộc phát chân khí là bốn mươi hai kiếm có kiếm này thuật mặc dù lại lại để cho hắn cùng phí thanh vân vị này chân khí viên mãn cường giả chính diện giao phong hắn lại có sợ gì vương luyện vương luyện thỏa mãn nhận lấy điện cử kiếm đang lo lắng là mời côn luân phái bản thân đúc kiếm đệ tử đúc lại bảo kiếm còn là thông qua thần tiêu hội con đường thỉnh động một vị cao giai luyện khí sư ra tay lúc một thanh em đột nhiên trong phòng vâng lên sư phó đến ta thư phòng đến vâng sư phó vương luyện lên tiếng đồng thời hắn âm thầm kinh ngạc phó phiêu vũ thư phòng cách xa nhau hắn viện lạc có ba trăm sáu mươi m hơn cách xa nhau ba trăm sáu mươi m hơn phó phiêu vũ rõ ràng có thể đem thanh â m của mình đưa đến chính mình viện lạc hơn nữa nặng nhẹ giống như tại bên thai q u a n quẩn loại này đối với chân khí đối với l ự c đạo nắm chắc khống chế có thể nói đ a n g phong tạo cực dù là vương luyện kiếm thuật cảnh giới thiên nhân hợp nhất tại thiên nhân hợp nhất chưa từng đại thành hoặc cũng không tụ khí thành biên trước để làm không được loại trình độ này thu phó phiêu vũ chỗ triệu vương luyện rất nhanh đi tới trong thư phòng trong thư phòng phó phiêu vũ đã ở đằng kia chờ sư phó, phó phiêu vũ đánh giá vương luyện một lát một mắt đã nhìn ra chân khí của hắn tiến triển rất tốt chân khí sắp tiểu thành rồi thân hình chính giữa còn lưu lại trường đủ dữ lực kinh hai ba tháng tinh mài rèn luyện bước vào chân khí tiểu thành không khó loại tốc độ này đã là tầm thường đệ tử nuốt ngũ gốc tinh khí chính mình khổ tu mấy chục lần rồi đệ tử tiến về trước đại vương thôn tiêu diệt hắc vân p h ỉ đã lúc dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một ít chân quý d ư liệu vương luyện lời còn chưa dứt đã bị phó phiêu vũ phất tay đánh gãy ngươi không cần cho ta giải thích ta còn không đến mức ham chính mình đệ tử một ít cơ duyên đệ tử mạng vội ngươi cần tìm một vị cao cấp luyện dược sư giúp ng Ta tại thần tiêu trên danh hội nhiệm vụ trên bảng danh sách bảng vụ điểm ã từng gặp. Phó p h ê tiêu hội. À, ta bản thân chính là thần tiêu tiêu tiêu u luân đều vũ cũng giải tiếng. người sáng trong. long không người sáng lập một trong. biết hội. hội hội tiến khi lại biết. hội i bản thích một thần ta thân thần một thần ta ta trí, ta thần một phó chính hồn pháp phó Côn cử, án Sư sao Sư lập lập À, là là là là do do đ này vương luyện có chút ngoài ý mớn các ngươi hiện nay đang thuộc chỉ là thần tiêu hội thành viên và ngoài mặc dù có thể tiếp xúc đến không ít nhiệm vụ mua hàng không ít bảo vật trao đổi không ít tin tức có t thường thường hắn ể c lợi dụng thần tiêu hội con đường sưu tầm bảo kiếm tinh túy bảo kiếm không ít có thể t h í tôn bảo kiếm lại có thể đến được trên đầu ngón tay ngoài ra những cao cấp kia luyện ký sư luyện dược sư dược thiện sư chế phủ sư đều không ngoại lệ cần sớm hay trước hơn nữa hắn nửa tháng đến đều không có bất kỳ một người hưởng ứng hắn hay trước hiện nhiên là cấp độ không đủ trên người của ngươi ra sao loại thảo dược cần cao cấp luyện dược sư thậm chí luyện dược đại sư tự mình ra tay luyện chế ta có một hữu tinh thông luyện dược ngoài ra ta năm đó đã từng tại luyện dược đệ nhất nhân bách thảo cư sĩ môn hạ nghe rằng bách thảo cư sĩ đây là một vị lăng nguyên trưởng lão tôn sùng đầy đủ nhân vật truyền kỳ vương luyện nghĩ thầm lập tức cũng không g i ấ u diếm đệ tử trên tay có một cây hơn một năm niên đại thủy tinh lan t h ủ y tinh lan hơn một năm niên đại phó phiêu vũ bỗng n i ê n đứng lên quả nhiên là hơn một năm thủy tinh lan đệ tử đối với dược liệu cũng có chỗiểu do nên không giả vương luyện nói mang ta đi xem phó phiêu vũ một bước đạp đi ra ngoài vương luyện đuổi theo trước mang theo hắn đi vào chính mình v t lạc thủy tinh lan đã bị hắn đặt ở một cái hộp chính giữa tiến hành bảo tồn mở ra cái hộp lần đầu tiên phó phiêu vũ đã xác định thủy tinh lan năm quả thật là ngàn năm niên đại thủy tinh lan cái này một cây thủy tinh lan nếu do luyện dược đại sư ra tay ít nhất có thể luyện ra hai phần bí dược vận khí tốt có thể luyện ra ba phần phó phiêu vũ có chút kinh hỉ chỉ là chứng kiến vương luyện vậy có chút ít đơn giản thu bạo bảo tồn chi pháp hắn lại có chút phẫn nộ dùng thủy tinh lan chân quý ngươi có thể nào như thế cất chứa phó phiêu v rất nhanh thu liễm tâm tình của mình thận trọng nhìn xem vương luyện nói thủy tinh lan luyện chế mà thành bí dược không chỉ đối với rèn luyện chân khí có cự trợ giúp lớn càng có thể tăng lên chân khí p h ẩ m chất nếu là thích đáng lợi dụng thậm chí có thể tạo ra được một vị tuyệt thế cao thủ vương luyện dùng thân phận của ngươi muốn thỉnh luyện dược đại sư ra tay rất khó như ngươi tin được ta ta có thể mang ngươi tiến đến tìm ta một vị luyện dược đại sư h ả o hữu thỉnh hắn ra tay cam đoan ngươi ít nhất có thể được hai phần thủy tinh lan bí dược bất quá luyện dược sau khi thành công ta hy vọng trong đó một phần có thể bà ta vương luyện nhẹ gật đầu chân khí phẩm chất tăng lên càng sớm càng tốt hắn về sau có lẽ có thể tỉnh h động luyện dược đại sư có thể lúc kia không chỉ chân khí tu vi bước vào giai đoạn mới không nói thủy tinh lan dược lực đoán chừng cũng trôi qua không ít có thể luyện thành một phần bí dược t i u là cực hạ dưới mắt đem thủy tinh lan giao do phó phiêu vũ là được sớm đạt được một phần bí dược cũng có thể lại để cho phó phiêu vũ sư phó thiếu nợ hạ một cái nhân tình một lần hành động rất hiếm có hắn tự n h i ê n sẽ không cự tuyệt vâng luyện ngươi là đệ tử của ta ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt việc này không nên chậm trễ ngươi mà lại thu thập một phen sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát Chương chương ba mươi bảy khảo giáo ngày hôm sau vương luyện đi vào phó phiêu vũ ngoài viện trợ mà phó phiêu vũ cũng không lại để cho vương luyện đợi lâu mang theo hắn nhắm côn luân phía sau núi mà đi tại côn luân phía sau núi có một đạo long mạch thông qua đạo kia long mạch chi lực có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm đ a n g long giá mạch chi pháp ngươi nhập môn lúc ứng đã học tập ta hôm nay liền dẫn ngươi vận dụng một lần ngươi mà lại coi được rồi phó phiêu vũ bắt lấy vương luyện đi vào long mạch phía trên chân khí trong cơ thể rót vào trong long mạch ở bên trong lập tức đem long mạch kích hoạt trong lúc nhất thời một cố minh mông bằng b ạ c chi lực tự long mạch chính giữa đột nhiên phát ra p h ả n phát hóa thành một đạo kim sắc long khí mang tất cả lấy vương luyện phó phiêu vũ hai người thân hình ngang nhiên xé rách trường không nhảy vào đám mây rồi sau đó tại t r o n g đám mây dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng xuyên thẳng qua cơ hội nhanh hơn lưu quang mặc dù dùng vương luyện thị lực rõ ràng ẩn ẩn có chút thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh không biết đi qua bao lâu dưới chân đại địa càng phát ra tới gần nương theo lấy thân hình hắn chấn động v ờ n quanh lấy hắn thân hình bốn phía màu vàng lọc khí dĩ nhiên biến mất mà thân hình của hắn cũng đã đứng ở một mảnh sơn dã chính giữa quay đầu đang trông xem thế nào côn luân sơn mạch nguy nga không nớt Long, long m ạ phó phiêu tồn ở đ ạ vũ giảng giải nói vương luyện nhẹ gật đầu vừa mới đằng long giá mạch gian hắn đã có chỗ tâm đắc thiên nhân hợp nhất không chỉ là đơn thuần kiếm thuật cảnh giới c à n g kể cả đối với thiên địa sức mạnh to lớn càng lộ sau lại hắn kiếm thuật n h ậ p vi đối với chân khí khống chế đồng dạng n h ậ p vi khống chế chân khí chấn động dung nhập long m ạ c h chi khí cũng không phải là việc khó kế tiếp chỉ còn tinh tế nếm thử chúng ta nơi này tên ngọc dương ngai cách côn luân sơn mạch đã có một ba trăm dặm hơn dược vương viện tiền nhiệm viện chính tề huyền vũ dỡ xuống viện chính c h i trước sau liền cư trú ở này phó phiêu vũ r ứ t lời thân hình một tung nhắm dưới núi chạy vội mà đi vương luyện theo sát phía sau bất quá phó phiêu vũ chính là tụ khí thành biện tuyệt thế cường giả chân khí hùng hậu thân nhẹ như yến một bước hư đạp thân hình đã như một mảnh không chút nào găng sức lá dụng phi dần dần kéo ra cùng vương luyện g i a n khoảng cách vương luyện khổ truy một lát mắt thấy tựa hồ đã làm mất đi phó phiêu vũ bóng dáng trong nội tâm không h i ể u khẽ động hãn kiếm thuật thiên nhân hợp nhất tại kiếm đâm lúc có thể mượn nhờ đại địa chi lực khí lưu chi lực phong vân chi lực hòa tan vào kiếm ở bên trong tăng cường xuất kiếm tốc độ xuất kiếm y lực cắt giảm xuất kiếm lực cản dưới mắt vì sao không đem vận dụng tại kiếm thuật bên trên đạo lý dùng cho bản thân chính giữa n i ệ m một đến này vương luyện lẳng cảm nộ thanh phong quét cảm nộ đại khí lưu động lắng nghe đại địa mạch lạc chạy vội bên trong đích thân hình dần dần bắt đầu không h thỉnh thoảng cao thấp chuyển r ờ i rõ ràng nhìn về phía trên tựa hồ c u ố n đi một tí con đường bỏ gần tìm xa có thể tốc độ khách quan tại lúc trước lại là nhanh mấy chù không chỉ trong lúc nhất thời đúng là dần dần kéo gần lại chính mình cùng phó phiêu vũ gian khoảng cách phó phiêu vũ thân hình phiêu vũ t h ư ợ n h ư trích tiên một tung mười t r ư ợ n g hắn tốc độ cao nhất chạy vội trong nội tâm tất nhiên là tồn khảo giáo người đệ tử này nghĩ cách trải qua đằng xa điều tra hắn dĩ nhiên có thể xác định vương luyện cũng không phải là người khác quân cờ như thế một cái năm bất quá hai mươi dùng phong lôi cựu luyện pháp khí thành n h ị phẩm thiên tài đệ tử đều có b liên ư tư. tưởng lấy côn luân mặc khác mấy phong phong chủ trưởng lão sợ tác sở vi phó phiêu vũ trong mắt hàn quan lập lòe nếu mặc cho bọn hắn cái kia nhất phái hệ người tiếp tục cầm giữ côn luân có trời mới biết hội đem côn luân đưa đến hạng gì hoàn cảnh ngàn năm cơ nghiệp đem khả năng trên tay bọn họ hủy hoại chỉ trong chốc lát bởi vậy kế tiếp nghiệm trưởng môn tuyệt không có thể là tự sát lục chính giữa đản sinh ra tâm tính t à n nhận thế hệ ân ngay tại phó phiêu vũ thần có chút suy nghĩ lúc một hồi rất nhỏ đến cực điểm tiếng sẽ gió đột nhiên tới không ngờ tới gần phía sau hắn mười trượng như thế khoảng cách hắn lại không hề có cảm giác cảm thấy kinh hãi phó phiêu vũ đột nhiên quay đầu lại ánh mắt lập tức rơi xuống vương luyện trên người tuyệt thế cường giả khí cơ theo chính mắt trông thấy lập tức dẫn dắt mà đến thẳng lại để cho vương luyện thân hình chấn động toàn thân lông tơ trật lập thân hình bỗng nhiên mà dừng sư phó vương luyện người chứng kiến gần trong gang tức võ giả đúng là vương luyện phó phiêu vũ thần sắc kinh ng trong đầu hiện lên vương luyện đi theo tới lúc thi triển thân pháp đ ỗ n g nhiên truy vấn n g ư ơ i mới vừa rồi lại như thế nào đổi kịp thân hình của ta đem ngươi lúc ấy thi triển thân pháp lại lần nữa thi triển một lần vương luyện cũng không ý định giấu diếm chính mình thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới sự thật hắn cần tại tông môn thi đấu bên trên triển lộ mũi nhọn cần chấp trưởng côn luân dùng côn luân trưởng môn lực ảnh hưởng ảnh hưởng cầm kiếm tông môn nhất định phải đạt được côn luân rất nhiều t r ư ở n g lao ủng hộ mà tốt đến ủng hộ của bọn hắn duy nhất phương pháp tất nhiên là bày ra thiên phú lập tức hắn như phó phiêu vũ nói thân hình khái động người cùng thiên địa đại khái phù hợp đều tại phó phiêu vũ trong mắt thẳng thấy phó phiêu vũ trong mắt đều sinh ra hâm mộ thiên nhân hợp nhất ta phó phiêu vũ thở dài một tiếng hắn nhập võ đạo tu hành đến nay hơn sáu mươi năm chậm chạp cầu thiên nhân hợp nhất mà không được dưới mắt cũng tại một cái năm bất quá hai mươi đệ tử trẻ tuổi bên trên từng nhìn thấy bất quá rất nhanh trong mắt của hắn hâm mộ tiếc đ ố i thở dài c h i sắc đã đều rút đi mà chuyển biến thành là một mảnh nhấp nháy tinh quang bởi vì trước mắt cái này người trẻ tuổi kiếm sĩ là đệ tử của hắn hắn phó phiêu vũ đệ tử n i ệ m một đến này phó phiêu vũ không khỏi phát ra một hồi thoải mái đầm địa cười to ha, ha, ha, ha. vâng phải, phải phải ngươi, đem như đem đệ ha ha ha. vậy luyện đứng thẳng không hề ngôn ngữ cùng đợi phó phiêu vũ kế tiếp lên tiếng v ư ơ n g luyện ngươi những năm này một mực tự học cũng không được danh sư chỉ điểm không biết ngươi giờ phút này bày ra cảnh giới ý vị như thế nào cái này ý nghĩa ngươi chỉ cần tái tiến một bước đem loại này cảm lộ dung nhập kiếm thuật chính giữa có thể phong thánh có thể số kiếm thánh từ lúc biết được ngươi nội khí viên mãn có thể cùng triệu tuyết đan buôn lôi ba mươi sáu kiếm chống lại lúc ta thì có loại dự cảm của ngươi kiếm thuật cảnh giới tất nhiên không thấp sau nghe nói ngươi tại phong lôi hồ trạm tiêu nguyệt liền ngắt lời của ngươi kiếm thuật cảnh giới dĩ nhiên n h ậ p vi chỉ là lúc ấy ta tâm lo tông môn thi đấu lại niệm và ngươi chân khí mới thành lập một mực chưa từng cẩn thận nghiệm chứng không muốn hôm nay ngươi rõ ràng cho ta thật lớn như thế một kinh hỷ sư phó quá khen cũng không phải là quá khen ngươi kiếm thuật dĩ nhiên n h ậ p vi cách đem những huyền diệu này khó tả lĩnh ngộ dung nhập kiếm thuật chỉ có một bước ngắn chỉ cần phó phiêu vũ lời còn chưa dứt kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra lời nói im bặt mà dừng dung nhập kiếm thuật chương ba mươi tám chương ba mươi tám kiếm thuật nhìn qua vương luyện chưa từng kích hoạt chân khí mà khoảng cách ba triệu chém dụng mà ở dưới cái kia một đoạn nhánh cây phó phiêu vũ thật lâu không nói hắn tinh quang trong mắt dần dần tán đi thân hình tiến lên để cho vương luyện chém xuống cái kia một đoạn nhánh cây nhặt lên cứ như vậy nhìn xem vẫn không nhúc ních thật lâu trong miệng hắn mới thật d à i thở ra một hơi đến chậm rãi nói ra bốn chữ thiên nhân hợp nhất vương luyện nhìn xem phó phiêu vũ hắn thật không ngờ thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới lại sẽ cho phó phiêu vũ mang lại như thế rung động năm đó mười hai vị người sống sót ở bên trong lĩnh n g ộ thiên nhân hợp nhất người có mười người c h i ế m cứ chín thành trong đó kể cả hai cái kiếm sĩ một cái linh kiếm sĩ trong đó trí cừng giả kiếm thuật cảnh giới đã đạt đ ỉ n h phong tấn đến cái kia trước nay chưa có tiên ma cảnh giới khách quan tại mười bốn năm trước danh chấn thiên hạ kiếm tiên phi nguyện không chút thua kém Có c những n ư ờ đại cơ duyên đại khí vận hiểu gia tính phó phiêu vũ tán thưởng một tiếng sau này để ta làm tự mình chỉ điểm ngươi chân khí tu hành về phần kiếm thuật phó phiêu vũ nói đến đây tức cười cười cười d á n g tươi cười có chút vui mừng có chút bất đắc dĩ ta giáo không được ngươi sư phó khiêm tốn đệ tử bất quá cơ duyên xảo hợp có chỗ lĩnh nộ g mà thôi có lẽ kiếm thuật cảnh giới được xưng ơ tụng đăng đường n h ậ p thất nhưng luận và đối với kiếm thuật lý giải xa không kịp sư phó văn nhất kính x i n sư phó đều là vui lòng chỉ điểm phó phiêu vũ vui mừng nhìn vương luyện một mắt nhẹ gật đầu đã ngươi tín nhiệm ta ta tất hội đem hết toàn lực đem ngươi bồi dưỡng thành một vị kiếm thánh đệ tử hội kiệt lực luyện kiếm ha ha ha t u t đi ta mang ngươi đi gặp của ta bạn cũ ta phó phiêu vũ bằng nhưng có thể vào ta mắt người đều không ngoại lệ nhân trung hào kiệt phó phiêu vũ cười to mang theo vương luyện về phía trước mà đi tại trong núi rừng một phen đi về phía trước ước hai mươi dặm đấy một chỗ thành lập tại dãy núi dòng suối nhỏ gian y ê u nhã tiểu viện ra hiện tại hắn tầm mắt chính giữa huyền vũ có thể tại phó phiêu vũ đi nhanh đi vào bên ngoài sân nhỏ một lát tiểu viện cửa mở ra một cái xinh đẹp linh lung thiếu nữ cung tính về phía trước v â n an phó ra ra ra ra đang tại luyện dược tạm thời không cách nào phân tâm đi ra n g h đón mong rằng phó ra ra thứ lỗi nhà phó phiêu vũ nói một tiếng đối với vương luyện nói một tiếng vương、luyện. đây là huyền vũ đại sư cháu gái tề nhược huyên phụ thân nàng tề nhược vân tại dược vương viện nhậm chức một vị cao cấp luyện dược sư người tốt vương luyện nói một tiếng người thiếu nữ này chỉ có một em mở vừa lên xuống có lông mềm như nhung cái lỗ t a i lớn cùng như bảo thạch mắt to căn cứ những đặc thù này một mắt có thể phán đoán nàng tất là linh tộc thành viên vương luyện ca ca người tốt tề nhược huyên thấy thi lễ rồi sau đó hư tay một hộp dẫn phó r a r a vương luyện ca ca thỉnh trong nội viện nhập t o ạ n phó phiêu vũ nhẹ gật đầu hào không khắc khí mang theo vương luyện vào viện lạc hướng phòng khách phương hướng mà đi Đưa đi bọn hắn đi vào phó ò phòng còn n hiện, trong g khách còn có khách phát lúc c lại khách khắc nhân, còn ước người nam tử mà khắc một người tuổi còn trẻ một mà một một tử tuổi trẻ ít, phong ó Phó phiêu vũ vương luyện hai người nhập viện hạ thấp phía phương p hai hạ thời gian, hai ánh mắt của người cũng hướng phía cái phương hướng h người viện gian, người cái luyện vũ vương cũng này của ra. mắt xem chủ chứng kiến phó phiêu vũ lớn tuổi một ít nam tử chắc tay đánh cái bắt chuyện lại cũng không nhiệt tình phó phiêu vũ cũng chỉ là nhẹ gật đầu cũng không đáp lời chỉ là đem ánh mắt rơi xuống phía sau hắn nam tử trẻ tuổi trên người nam tử trẻ tuổi phát giác được phó phiêu vũ ánh mắt nhìn đến mỉm cười phó phiêu vũ quét mắt nhìn hắn một cái chưa từng ở lâu hai người n g đều i đến từ ngự kiếm môn thuộc kiếm sĩ tôn phái tinh thông ngự kiếm trí thuật lơ tuổi người chính là ngự kiếm môn trường lão tên vạn nhật phòng đại chu thiên tu vi mà người tuổi trẻ kia tên vạn kiếm phi tên hiệu thiên lôi kiếm sư đều là đại chu thiên tu vi trọng điểm là hắn tại tinh thần bảng bên trên đứng hàng ba mươi ba tiểu chu thiên đại chu thiên vương luyện biết rõ chân khí giai đoạn tu hành chia làm mới vào tiểu thành đại thành viên mãn bốn cái giai đoạn mà khí đi chu thiên giai đoạn tu hành tắc thì kỹ càng chia làm đả thông hai mạch nhâm đốc tiểu chu thiên đả thông thập nhị chính kinh đại chu thiên cùng với đả thông kinh mạch toàn thân sau đích trong mạch c â u thông cảnh giới cái này một cảnh giới lại được xưng là tinh thần chu thiên như dương kiếm tâm nghiêm thủ tĩnh tân liệt mọi người đều thuộc tiểu chu thiên tu vi mà hông kiêu phong phong khê xa bọn người thì thôi đến t r o n mạch cầu thông tinh thần chu thiên tri cảnh chỉ cần lại tiến về phía trước một bước n g n g khí thành biển là được đến tuyệt thế b ấ tinh quá. t thần bảng phó phiêu vũ nhìn vương luyện một mắt lòng hắn biết vương luyện chưa từng đạt được danh sư chỉ điểm đối với những hoàn toàn không biết gì cả này đã ở hợp tình lý tinh thần bảng là phong đế quốc nữ vương vương n g u y ệ n như nhằm vào giang hồ võ giả định ra một cái bảng đơn hắn dụng tâm chúng ta tạm thời không nói chuyện bản g danh sách này thượng diện ghi lại lại là trong giang hồ kể cả phong vân hai quốc trên triều đ ỉ n h cao cấp nhất cứng giả trong đó tinh thần bảng trung niên bất quá ba mươi khí đi chu thiên người có thể xếp vào bảng đơn chúng ba mươi sáu người mỗi một vị đều là khí đi chu thiên giai đoạn bên trong đích trí cứng giả cùng giai chính giữa có thể nói chỗ hướng bệ n g h xếp hạng tốt ba người nổi bật càng có thể địch nổi tuyệt thế hướng bên trên còn có tuyệt thế bảng chung mười hai vị mặc dù không hề hạn chế tuổi tác lại duy tuyệt thế cường giả lại vừa thượng bảng về phần lại hướng lên đem những siêu phàm nhập thánh kia cường giả xếp vào bảng đơn cái kia vương nguyện như còn chưa can đảm này lại có loại này bảng đơn vương nguyện có chút ngoài ý muốn bảng đơn có thể tin sao bảng danh sách này nếu là có thể tin hãng tương lai muốn tập trung nhân loại cường giả đối kháng ma hoàng hoàn toàn có thể căn cứ hai đại bảng đơn trực tiếp ra tay từng cái liên hợp có thể tin chính thành có lẽ trong đó sẽ có một hai cái thuộc thật giả lẫn lộn thế hệ nhưng đại bộ phận đều là đỉnh tiêm cường giả có thật chiến tích như cái kia thiên lôi kiếm sư vạn kiếm phi từng cùng nguyễn minh giáo ba vị đại chu thiên tu vi hộ pháp c h é m g i ế t cuối cùng nhất trạm hai người phế một người chiến lược không kém hơn trang mạch cầu thông nhất lưu cao thủ đứng đầu bởi vậy sông hạ phong lôi kiếm sư danh hảo đứng hàng tinh thần bảng ba mươi ba vị xếp hạng tốt ba người không đến ba mươi có được sánh vai tuyệt thế thực lực vương luyện g h i xuống tinh thần bảng cùng tuyệt thế trên bảng cường giả không chỉ đơn thuần kiếm sĩ lưu phái còn kể cả triệu hoán linh kiếm sĩ khí công lực sĩ thích khách không bằng chúng ta nhân loại bởi vậy dùng linh mẫn làm chủ lại như là chú thuật sư dùng bản thân chân khí phụ tá đặc thù chân kiếm ôn dẫn động thiên địa lực lượng hình thành chú thuật chú giết đối thủ mà khí công sư tắc thì căn cứ đặc thù pháp môn xử chân khí hòa tan vào hòa diễm hàn băng chính giữa diện sát được nhân lực sĩ có chút bất đồng bọn hắn đoạt được chân khí không tụ khí thành biện ngược lại đem không ngừng dùng chân khí rèn luyện thân hình đánh bóng khí lực khiến cho thân hình trở nên vô cùng cường đại có chút cùng loại với luyện thể l ư u phái cho dù có chút khác nhau có thể chín đại chức nghiệp cường đại căn bản đều là nguyên ở chân khí so hợp lại ngược lại cũng có thể tiến hành quy nạp cùng phân chia vương luyện nhẹ gật đầu mọi thứ thông không bằng sở trường một môn ngươi đã kinh lựa chọn kiếm sĩ một đạo liền t ạ i kiếm sĩ một đạo bên trên kiên trì đợi một thời gian tinh thần bảng bên trên chắc chắn có ngươi một chỗ cắm rủi đệ tử minh mạch chương ba mươi chín chương ba mươi chín k i n h công phó phiêu vũ một bên chọn lựa lấy luyện chế bí d ư ợ c phụ d ư ợ c một bên vi vương luyện giảng giải giang hồ bí văn trên giang hồ đại tiểu tông môn nhiều vô số kể t i ể u lấy vân s â m thành trên đất mà nói thì có nguyễn hoa kiếm phái trường tiêu môn tô hà kiếm phái đại hà bang trở vài gia thế lực những thế lực này tông môn căn cứ quy mô của nó cường giả số lượng có thể chia làm danh môn đại phái bình thường thế lực cùng với không nhập lưu thế lực trong đó danh môn đại phái tiêu chuẩn là trong môn có tuyệt thế cường giả toa trấn như côn l ư ơ n phái hàn p h ư phái nghĩa hiên môn minh huyên phái hắc sa phái nam đạo phái tảng kiếm ngự kiếm môn hát xà môn các loại từng cái cũng là có thể ảnh hưởng lớn lục cách cục đỉnh tiêm đại phái xuống thì lạ như n g u y ệ n hoa kiếm phái bực này có khí hành chu thiên cường giả tọa chấn bình thường môn phái loại này môn phái số lượng phần đông bọn hắn mới là giang hồ thế lực tạo thành bộ phận chủ yếu cuối cùng thì là tô hà kiếm phái trường t i ê u môn đại hà bang trở chỉ có thể an tại trên đất không nhập lưu thế lực những môn phái này cùng trong thành võ quán tính chất tương đương bất kỳ một cái nào luyện được chân khí cường giả đều có thể mở bọn hắn lực ảnh hưởng chỉ là cực hạn tại môn phái chỗ thành thị thông qua phó phiêu vũ g i à giải v t r ì ngay h hợp nhân toàn bộ i n g sau đó liền gặp năm đến sáu mươi vẫn đang tinh thần nhấp nháy tề huyền vũ đi nhanh mà đến dự luyện tốt rồi một phần nguyên khí đan mạc thôi tề huyền vũ nhẹ nhõm phất phất tay tại một bên trên mặt ghế tọa hạ ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người, người đệ tử đệ tử ta phó phiêu vũ lên tiếng cuối cùng phản phất nghĩ tới điều gì bổ sung một câu của ta quan môn đệ tử Ồ. tê huyền vũ nguyên bản tùy ý do xét vương luyện ánh mắt lập tức thận trọng lên một lần nữa rơi xuống trên người hắn mà ngay cả vương luyện cũng nghiêm sắc mặt quan môn đệ tử phó phiêu vũ ngươi đối với hắn coi trọng như thế phó phiêu vũ trầm âm ngẩng đầu lên nói một tiếng ta cố ý dẫn hắn nhập thần tiêu hội làm cho hắn thành hạch tâm đệ tử có thể thỉnh ngươi cùng ta một đạo đệ tử hạch tâm đệ tử tê huyền vũ sắc mặt dần dần nghiêm túc lại lần nữa đánh giá vương luyện một mắt nhìn dáng vẻ của hắn đã luyện được chân khí khả thi ngày không dài chân khí chưa tiểu thành a tên h nguyên h vũ lập tức cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên mắt trợn tròn chằm chằm vào phó phiêu vũ lại nhìn thoáng qua vương luyện ngươi, ngươi không phải đang nói đùa ta như là một cái ưa thích hay nói dỡ người sao ký tên nguyên vũ hít sâu một hơi chuyển hướng vương luyện gấp khó cùng phó phiêu vũ hai người đội kịp đợi cho trong nội viện vương luyện rút kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng chưa từng vận dụng chất khí thân hình khai động trong tay điện cực kiếm phản phất hóa thành một đạo sáng lạng kiếm ảnh trong chốc lát đâm ra ba mươi tám kiếm theo kiếm thuật của hắn đột nhiên ngừng một vòng khí lãng dùng hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra tại trong nội viện xoáy lên một hồi nhàn nhạt bụi mù hảo kiếm thuật tê h u y ề n vũ trước tiên kinh hỉ kêu to lên phó phiêu vũ cũng cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào vương luyện trong tay điện cực kiếm hắn lần thứ nhất biết rõ vương luyện không buộc phát chân khí dưới tình huống càng hợp một cái hô hấp gian đâm ra ba mươi tàng kiếm cái lúc này hắn không phải không thừa nhận hắn đối với người đệ tử này hiểu do có ích thiên nhân hợp nhất kiếm thuật tênh lại không đến mức như phó phiêu vũ như vậy thất thố cảm khái một phen rất nhanh đã đồng ý phó phiêu vũ thuyết pháp ta đồng ý ngươi khởi động đặc thù chương trình hắn khảo hạch nhiệm vụ độ khó có thể giảm xuống nhất dài bất quá nếu muốn bảo đảm hắn an toàn thông qua nhiệm vụ khảo hạch hắn cần được có tiểu thành chân khí mới được nếu muốn không sơ hở tí nào tốt nhất chân khí đ ạ i thành phó phiêu vũ nhẹ g ậ t đầu ngươi mà lại thay ta luyện dược ta đi tìm đạo thiên phong hắn vi thứ ba để cử người về phần chân khí tiểu thành dùng không mất bao nhiều thời gian tốt có thể làm cho ngươi tự mình đi một chuyến dư vật chắc có lẽ không là cái gì bình thường dư vật ngàn năm niên đại thủy tinh lan có đủ hay không phó phiêu vũ nói xong đem chuẩn bị cho tốt hộp gỗ mở ra t ê huyền vũ con mắt lập tức t r ợ to ánh mắt bị hộp gỗ hoàn toàn hút đi khá lắm ngươi từ chỗ nào lấy được vương luyện có đại cơ duyên đại khí vận nửa tháng trước ra ngoài không chỉ kiếm thuật cảnh giới đột phá thành thiên nhân hợp nhất càng đạt được ngàn năm niên đại thủy tinh, lan. Ngươi muốn luyện thủy tinh lan bí dược đúng tức giao cho ta ngươi đi liên lạc đạo thiên phòng trước cùng hắn đem đề cử một truyện thương nghị thỏa đáng đợi đến vương luyện tiểu từ khi nào chân khí đại thành chúng ta liền thay hắn xin khảo hạch、tốt. phó phiêu vũ thống khoái đáp ứng có được có thể được hắn tán thành bằng hưu hắn đều có thể tín hắn hưu hắn nhiệm đều bằng vâng ô điều để để kiện. Vương luyện, người mà lại lại người tề huyền luyện, quay luyện Vương hắn vũ v dược. thay dày mà chú bác hộ pháp, chớ để lại để cho bác sư phó phó phiêu vũ nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi thiên nhân hợp nhất kiếm thuật thật không biết thằng này đi cái gì vẫn rõ ràng có thể thu đến như vậy một cái quan môn đệ tử tề huyền vũ nhìn xem phó phiêu vũ rời đi có chút hâm mộ một cái ngộ r a thiên nhân hợp nhất đệ tử đủ để kế thừa y bát phó phiêu vũ có người kế nghiệp cuối cùng hắn phảng phất nghĩ tới điều gì đối với vương luyện nói một tiếng đợi lấy rồi sau đó rất nhanh chạy trốn không có bóng dáng cái loại này sức sống chút nào nhìn không ra đã là một cái ngoài sáu mươi tuổi l ã o giả rất nhanh tê huyền vũ đã hấp tấp về tới sân nhỏ đem một sách sách v ở giao cho vương luyện cầm với tư cách là một cái lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất thiên tài cũng không thể gặp được một ít nguy hiểm t i ể u hy sinh vô ích phía trên này có sư phụ ta bách thảo cư sĩ tự tay viết khinh thân bí pháp cùng sở hữu thần hành thừa phong ngự phong ba trọng cảnh giới hào hảo học tập hành tẩu giang hồ bảo vệ tánh mạng thứ nhất năm đó hồng môn môn c h ụ nhưng cũng là tại sư phụ ta bách thảo cư sĩ chỉ điểm hạ mới đưa cái này mấy môn k i n h công môi nhỏ đa t ạ n không được đem cái môn này k i n h công môi nhỏ. Đa vương luyện đem bí tịch tiếp xuống dưới tốt rồi ta cái này đi luyện dược ngàn năm n h ê n đại thủy tinh lan nếu là trạng thái tốt đủ để cho ta luyện ra ba phần bí dược tê h u y ề n vũ nói xong không thể chờ đợi được luyện chế bí dược đi rất nhanh trong nội viện chỉ còn lại có vương luyện một người mà vương luyện cũng không lãng phí thời gian ma hoàng đến thế gian mặc dù còn có sáu năm nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sáu năm ở bên trong cái gì đều không làm như l ợ i đến lúc sáu năm về sau nhân gian giới rất nhiều đ ỉ n h tiêm thế lực đã bởi vì phong vân chiến tranh liều đến nguyên khí đại thương mặc dù hắn cáo chi mọi người ma hoàng sắp hàng lâm lại có ý nghĩa gì bởi vậy hắn phải mau trong cường đại. Tăng thân lên bản l ự c ả n h h ư ở n g ngăn cản phong vân chiến tranh đã đến, đem hết toàn lực hết đã đem b ả o o t à n nhân g i a n giới chương ò n có lực bốn m ư ơ 0 h ồ i đ ó i ba ngày thời gian tại vương luyện lần xem khinh thân công pháp trong điện tịch trôi qua đương nhiên đối với thường nhân mà nói vừa rồi chỉ mới qua ba ngày có thể tại vương luyện tinh thần tư duy ở bên trong thời gian đã qua gần nửa tháng ba ngày thời gian hắn đều duy trì lấy chính mình bốn lần tư duy ra tốc trạng thái tìm hiểu lấy cái môn này khinh thân tri pháp cái tốc độ này cũng là vương luyện lưu quang cảm ứng thuật đột phá về sau có khả năng duy trì không tổn hại thân hình tốc độ lớn nhất lại hướng lên tăng lên đến gấp năm lần đối với thân hình năng lượng tiêu hao thật lớn đã đến sáu lần cơ hồ mỗi một canh giờ cần ăn uống một lần về phần gấp bảy tám lần càng sẽ nhanh chóng hao hết tất cả của hắn bộ tinh thần tinh lực Đệ nhất trọng, thân hành. vương luyện thân hình k h ẽ động một cái công kích gian dĩ nhiên vượt qua mười trượng khoảng cách rồi sau đó xây dịch nhiều lần qua lại rất nhanh trong sân đều tràn ngập thân h ảnh của hắn sau nửa canh giờ vương luyện d ừ n g thân hình có chút t h ở dốc tốc độ tăng phúc làm một thành đang chuyển chuyển rời tăng phúc nửa thành thân hình linh hoạt tăng phúc nửa thành không tính lộ ra lấy nhưng tiếp tục tính tăng cường bá thành vương luyện đem khinh thân công pháp tầng thứ nhất thần hành sơ bộ phân tích nửa tháng ở bên trong hà n ố i với cái môn này khinh thân công pháp đã được xưng ơ tụng thô t h ô n g n h ậ p môn ha ha ha vương luyện tu luyện khinh thân pháp lúc một hồi đắc ý cười to đột nhiên theo trong sân hiệu thuốc phương hướng chuyển đến không đến một lát tề huyền vũ tay phải cầm r ư ợ c tay trái bị thua đến sau lưng dùng đùi đắc ý theo hiệu thuốc ở bên trong đi ra có ta tự mình ra mặt chính là thủy tinh lan bí dược quả thật là dễ như t r ở bàn tay thê sư bá vương luyện thấy thi lễ may mắn không làm đ ư ợ ệ n h vương luyện tiểu tử đ ó lấy vương luyện tiến lên tự t ề huyền vũ cầm trên tay tới thủy tinh lan bí dược rõ ràng có ba phần đa t ạ huyền vũ đại sư tạng ngược lại không cần nếu như có thể ta ngược lại hy vọng trên tay ngươi một phần thủy tinh lan có thể bán cho việt tiên mệnh tiểu tử chở hắn rút một tay có thể huyền vũ đại sư đã mở miệng ta cái này liền đem phần này thủy tinh lan bí dược tặng cho hắn h ắ c việt tiên mệnh tiểu tử kia chất phát chính trực ngươi trực tiếp đưa cho hắn tất hội đưa hắn làm sợ nhưng ư ơ i đồng ý ta đi cấp ngươi liên lạc một phen tiểu tử này ta nhìn lớn lên nếu không có khí thành mũ phẩm a hiện tại nên tứ phẩm rồi nếu không có chân khí phẩm chất chỗ thua kém quá、nhiều. sợ đã có hy vọng thành tựu tuyệt thế trẻ tuổi ở bên trong hắn là ta nhất coi được người trẻ tuổi huyền vũ đại sư liên lạc là được t ê huyền vũ đối với vương luyện đáp lại hết sức hài lòng thủy tinh lan bí dược đã luyện thành nhưng ta không đề nghị ngươi bây giờ phục d ụ ngươi n g đã nộ g được thiên nhân hợp nhất chỉ cần lại đem thiên nhân hợp nhất phía trước nhập vi lĩnh nộ g viên mãn đợi đến trang mạch câu thông lúc phụ dùng thủy tinh lan bí dược có thể trực tiếp tiến vào tuyệt thế c h i cảnh vương luyện lắc đầu trang mạch câu thông hắn không có khả năng im lặng bế quan tu hành, hành trang mạch câu thông cho dù sắp tới sử dụng thủy tinh lan bí dược hội làm cho dược tồn thất hơn p h n nửa nhưng v nói vừa xong tên huyền vũ cái kia xinh xắn thân hình đã cực kỳ linh mẫn hướng phía vương luyện đánh tới thư tay một chảo phải bắt ở vương luyện bả vai chỉ là tại hắn ra tay trước vương luyện trước một bước cảm ứng được khí lưu gian biến hóa thêm chi lúc trước dịch kiếm thuật tu hành kinh nghiệm hắn theo sát lây thân hình lõi lên tránh đi tề huyền vũ một kích trong lúc nhất thời hai đạo thân ảnh tại trong sân nhanh chóng xê dịch loại lên bất quá tề huyền vũ dù chưa tấn tuyệt thế vừa v ậ n pháp linh mẫn ăn ảnh so sánh tại đến tuyệt thế phó phiêu vũ đến lại chỉ có hơn chứ không kém vương luyện tại cấp tốc chạy như điên hạ có thể đổi kịp phiêu nhiên người đi đường phó phiêu vũ có thể tại tề huyền vũ thủ hạ cũng bất quá kiên trì mấy chục cái hô hấp thời gian đã bị hắn bắt lấy b ả vai bắt giữ xuống hào tiểu tử nhanh như vậy liền đem thần hành thuật tu luyện nhập m ư n rồi cho ngươi thêm mười ngày nửa tháng chẳng phải có thể bước vào tiểu thành hiểu gia tính đại cơ duyên đại khí vận mà nói, quả thật không giả. tiêu phi phi phi vương luyện tiểu tử ngươi thật cho là ta đưa cho ngươi khinh thân công pháp là đại lục mặt hàng cái môn này khinh thân pháp tu tập người chừng trăm người có thể trong ba ngày đem thần hành thực hành nhập một người đến nay mới thôi duy hồng môn môn chủ một người tiểu tử ngươi có thể cùng hắn sánh vai đủ để tự ngạo h u tên nguyên vũ, vũ, Tê vũ phảng phất nghĩ tới điều gì nhẹ gật đầu thiên phú tuyệt luân nếu là dẫn chi dùng thiện tương lai thành tựu bất khả hà lượng chỉ khi nào đạp nhập ma đạo hậu quả thiết tưởng không chịu nổi năm đó hồng môn bị diện hiện giữ môn chủ bị tần nghĩa tuyệt mặt linh hỏa gây thương tích thống khổ vi trả thù hồng môn diện môn tri thủ không tiếc rơi nhập ma đạo nếu không có bát bộ kỳ tài bỏ sinh cứu rút hy sinh mình đem hắn lương chi tỉnh lại làm hắn quay về chính đạo tu luyện giới chắc chắn nhiều ra một vị làm cho sanh linh đ ổ thán tuyệt thế ma đầu vương luyện h u y ề n vũ đại sư luyện ra ba phần bí dược trong đó một phần ngươi đã đồng ý tặng cho việt thiên mệnh một cái khác phần ngươi tất nhiên là lưu lại mà thứ ba phần ta nguyện tự trên tay ngươi mua hàng số tiền lớn ta, tại đây không có, ta có thể cho ngươi dùng cái này hai kiện vật phẩm cùng ngươi trao đổi thứ nhất thần tiêu hội ba vạn điểm cống hiến thứ hai giữ ngươi một môn tuyệt thế kiếm thuật ba vạn điểm cống hiến vương luyện trong nội tâm cả kinh cần biết thật i ê u hội điểm c ô n g hiến cùng hoàng kim tỷ lệ đạt tới kinh người một so với mười ba vạn điểm c ô n g hiến dĩ nhiên đồng đẳng với ba mươi vạn kim ba mươi vạn kim dĩ nhiên tương đương với vân sâm thành một thành thu thuế đạt o được bách điệu phong gia nghiệp còn chưa đủ vân sâm thành nửa số chỉ dựa vào lấy bách điệu phong tiền l ợ i một hai năm trôi qua đều chưa chắc có thể gom góp ra ba mươi vạn kim có thể nói cái này đã đồng đẳng với phó phiêu vũ tư nhân cầm tiền tài hướng hắn mua sắm thủy tinh lan bí dược sư phó nói quá lời phần này bí dược đương đệ tử hiếu kính sư phó há có thể thu sư phó trong tay điểm cống hiến sau lại sư phó truyền thụ một môn tuyệt thế kiếm thuật đệ tử đã cảm thấy mỹ mãn không dám lại có quá nhiều yêu cầu xa vời ngươi liền thu lấy A, ba vạn điểm c ô n g hiến ngươi nhóm mà nói cực kỳ quý trọng nhưng đối với sư phụ của ngươi mà nói không coi là cái gì h ắ n chính là thần tiêu hội nguyên l á o một trong đảm nhiệm thần tiêu hội phó t r ư ớ c hội trưởng đạt được điểm c ô n g hiến so ngươi dễ dàng nhiều đúng vậy sau khi trở về ta trực tiếp chuyển cho ngươi ngươi mà lại dùng những điểm c ô n g hiến kia trao đổi một ít cần thiết c h i vật về phần kiếm thuật phó phiêu vũ suy nghĩ một chút ta có tuyệt thế kiếm thuật tam môn thứ nhất vi nhất thiền quyết thứ hai vi yên lôi kiếm thuật thứ ba tiên cương kiếm thuật ta môn tuyệt thế kiếm thuật nhất thiểm quyết tại kiếm sĩ lưu phái giữa dòng truyền rộng hơn tiên lôi kiếm thuật thuộc về ta côn luân phái chỉ có kiếm thuật mà tiên cương kiếm thuật thì là ta tự võ thần trong tháp cùng phong đế một kiếm trịnh trung thắng giao thủ lúc có châu c n g nộm à tự nghĩ ra một môn kiếm thuật đến nay mới thôi chưa sáng tạo hoàn toàn ta hy vọng sư phó có thể dạy ta tiên cương kiếm thuật vương luyện nói lựa chọn của hắn lại để cho phó phiêu vũ một hồi kinh ngạc vì sao tiên cương kiếm thuật hoặc có thể coi tuyệt thế kiếm thuật nhưng chưa từng có tương ứng bí pháp phụ tá cùng loại với nhất thiểm quy có thể kích phát ra những tuyệt thế này kiếm thuật càng mạnh hơn nữa bí lực khiến cho hắn khách quan tại đều là tuyệt thế kiếm thuật tiên cương kiếm thuật đều hơn một chút tiên cương kiếm thuật chưa định hình đại biểu vô hạn khả năng mà nhất thiểm quyết yên lôi kiếm thì tôi đạt cực h ạ n vương luyện nói đệ tử tin tưởng cuối cùng có một ngày tiên cương kiếm thuật cũng hội diễn sinh ra tương ứng bí pháp do đó áp đảo nhất thiểm quyết cùng yên lôi kiếm thuật phía trên thẳng làm cho phương viên mấy chục thức tựa như hình thành một trận c u ồ n phong vòi rồng tốt thành đại sư h u y n h c u ố i cùng thành công ta nên kiếm phong đệ tử chính giữa rốt cuộc sinh ra đợi một vị khí hành chu thiên nhất lưu cường giả viện lạc có hơn cảm ứ n g được khí lưu b i ế n hóa kiên nhận chờ đợi phí thanh vân chu thải vân thượng n h â n tẫn lý mộ dung đoàn tấn cẩm tố vân b ọ n người nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hỷ trong hư không khí lưu b i ế n hóa tiếp tục không đến nửa canh giờ dần dần giếp đoạn đợi đến thời gian lại tiếp tục hai canh giờ về sau nên kiếm phong phong chủ để mà bế quan tu hành viện lạc đại môn mở ra vương khiêu phong hoặc trường hà hai n g ư ờ có chút khiêm tốn một lần đầu may mắn mà có sư phó cho cái kia khỏa thông lạc đan nếu không dùng của ta tích lũy nếu muốn khí hành chu thiên vấn đỉnh nhất lưu còn cần ba bốn thâm niên ngày đánh bóng chân khí lại vừa một khỏa thông lạc đan mà thôi ngươi bản thân khí thành nhị phẩm mà lại kiếm thuật nhật vi lại đem trạm phong kiếm thuật tu đến viên mãn mặc dù hát phong kiếm thuật đều đã tiểu thành dưới mắt rốt cục khí hành chu thiên vấn đỉnh nhất lưu chỉ cần không tao nộ t r i ề u dương phong thải hà phong hai đỉnh núi thủ tịch đại đệ tử bách đ i ề u phong v â n tiêu phong đều có thể đánh nhau chết sống một phen như tại kế tiếp một đoạn thời gian trong ngươi hắc phong kiếm thuật có thể ở làng đột phá có hy vọng lực c á c bách đ i ề u phong v â n tiêu phong một bậc thay ta n ê n kiếm phong tranh được thứ ba thứ tư bài danh sư phó yên tâm cái tiêu bách đ i ề u phong đại đệ tử dương kiếm tâm gần chút ít thời gian bị t r i ề u dương phong đệ tử giang mộ mê được thần hồn nhân đạo hoang phế kiếm thuật mà đệ tử mỗi thời mỗi khắc chưa từng có nửa phần thư giãn quyết trí tự cường mặc dù lúc nhất định có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn áp đảo hắn phía trên vương khiếu phong hơi gật đầu cười tốt chúng ta tự dựa đại sư huynh thay chúng ta chút giận cái tia bách điệu phong lấn ta nên kiếm phong quả đáng không lâu cái tia phản đ ổ vương luyện cùng l ô i trạch thanh loan b ọ n người lấy nhiều kỹ h bị thương đoàn tấn sư đệ lần này tông môn thi đấu đại sư huynh tất nhiên muốn thay chúng ta một tuyết trước hổ thẹn hung hăng đem bách điệu phong chèn ép dưới chân lý mộ dung trùng trùng điệp điệp vung tay lên vương luyện cái tia tên phản đồ cư nhiên như thế lớn mật lại vẫn dám lấn coi trọng ta nên kiếm phong đến thật cho là ta nên kiế toàn thân chân khí ư u t r u y ề n vương khiếu phong đoạn thời gian này tinh lực đều tại hoát trường hà trên người đối với không lâu côn luân sơn hạ vương luyện đoàn tấn phí thanh vân một trận chiến cũng không biết rõ tình hình lập tức trầm giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì sư phó việc này đã đi qua chớ làm nhắc lại chúng ta chậm đợi sư huynh tại tông môn thi đấu bên trên đại hiện tần h uy phí thanh vân nói chuyện này nghiêm khắc lại nói tiếp bọn hắn mới được sưng tụng mất đi mặt chi nhân hắn cùng đoàn tấn ra tay đối kháng vương luyện trước đây lôi t r ạ c thanh loan bọn người hiện thân tại về sau n h ư vương k i ế u phong bởi vậy sự tỉnh huyên náo dòng chống thuốc h i ế n cha xảy ra chuyện tiền căn h cuối cùng nhất tất nhiên là tự dứt lấy đủ. nhị sư đệ yên tâm tông môn thi đấu mỗi nhất phong tuy chỉ có một vị hạt giống đệ tử nhưng lại phải phái ít nhất ba gã đệ tử ra t r ư ợ như cái kia phản đồ ẩn thân tại bách điệu phong trong không dám mạo hiểm đầu cũng thì thôi một khi hắn gan dám hiện thân tại tông môn thi đấu ta tất giao hắn sinh tử l ư ỡ n g n an thay sư phó thanh lý môn hộ hoác trường hà dĩ nhiên khí hành chu thiên vấn đỉnh nhất lưu trong n ô n n g ự a tin tưởng mười phần vương k i ế u phong đối với vương l u y n kẻ này trong nội tâm phức tạp một vị dùng phong lôi cựu luyện khí thành nhị phẩm ưu tú đệ tử cứ như vậy cùng hắn thất chi giao tí ngẫm chỉ là dưới mắt sự t ì n h đã thành kết cục đã định đa tưởng vô ích vương luyện vào hắn đối đầu phó phiêu vũ m ô n hạ không chiếm được vậy thì bị phá hủy nghiệm một đến này vương khiếu phong con mắt có chút n h u lại hàn quan g bắn ra t ố t trường hà đến lúc đó t i u nhìn ngươi biểu hiện bắt đ i ề u phong áp ta nên kiếm phong sáu năm xử ta nên kiếm phong không được xuất đầu lúc này đây ta nên kiếm phong đem triệt để một tuyết trước hồ thẹn ta nên kiếm phong phản đồ cũng để cho ta nên kiếm phong thanh lý m ô n hộ đệ tử tất công phụ sư phó kỳ vọng cao hoác trường hà vội vàng chắp tay đáp lại côn luân sân mạch vương、luyện. phó phiêu vũ hai người lại lần nữa đằng long giá mạch phản hồi bách đ i ị u phong phong chủ ngài có thể tính đã đến một hồi bách đ i ị u phong thủ dưới núi tạp dịch đệ tử vội vàng kinh h ỉ hô một tiếng ân cái này ba ngày có thể có chuyện phát sinh hồi bẩm phong chủ đại sư huynh ngày hôm trước đi triều dương phong riêng tư gặp giang mộ sư thị có thể nhưng lại bị triều dương phong đệ tử vũ hám hủy triều dương phong một mẫu dược điền trước mắt bị khấu trừ tại triều dương phong triều dương phong tam đệ tử nghiêm thủ tĩnh bông cổ n ô n lại để cho phong chủ ngài tự mình tiến đến yếu nhân hứng ngài lấy cái thuyết pháp tạp dịch đệ tử vội và nói để cho ta đi y ế u nhân phó phiêu vũ cười lạnh một tiếng lời nói đều không nói trực tiếp mang theo vương luyện hướng bách điều phong đỉnh núi mà đi vương luyện hám i ệ n g muốn hỏi cái gì một lát sau lại là ngậm miệng không nói đi theo phó phiêu vũ lên nội viện đằng xà tiểu n g u y ệ t phó phiêu vũ bước vào nội viện đại điện nhìn cũng không nhìn nói thẳng một tiếng tại vương luyện lẫm nhiên dưới ánh mắt hai đạo việc mà hắn trước căn bản chưa từng có bất kỳ cảm ứ n g thân ảnh đột ngột hiện ra đại nhân nói nói chuyện gì xảy ra trung n i ê n nam tử bộ dáng đằng xà nhìn vương luyện một mắt đang muốn mở miệng phó phiêu vũ lại vung tay lên vương luyện là đệ tử, của ta, quan môn đệ tử. phó phiêu vũ hờ hưng nói đăng s à tiểu nguyện hai người nghe được phó phiêu vũ nói thần sắc có chỗ do dự có thể tại phó phiêu vũ ánh mắt nhìn soi nói vẫn là hơi vừa chắc tay bãi t i ế n thiếu phong chủ hành lễ gian trong thần sắc cũng không có quá nhiều kính ý hai vị tiền bối không cần đã lễ vương luyện bình tĩnh nói đ a n g xa tiểu n g u y ệ t trên người của hai người cơ hồ không có nửa phần khí tức tiết ra ngoài dùng hắn hiện tại thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới mặc dù tầm thường khí hành chu thiên nhất lưu cường giả mặt đối mặt hạ đều không thể chạy ra hắn cảm ứng trước mắt hai người hoặc là tinh thông giấu kín khí t ứ c hoặc là là cao cấp nhất nhất lưu cường giả có từng tra ra cái gì phó phiêu vũ không đầu không đôi d i ò hỏi chúng ta vô năng đến nay mới thôi chưa từng tại giang hộ nghiêm thủ t ĩ n h trên người của hai người xem ra bất cứ gì thường nào tự hồ tranh giành tình nhân dẫn phát xung đột cần ta tự mình đi ra ngoài ưu nhân nghiêm thủ tinh không có lá gan lớn như vậy mặc dù hắn to gan lớn mật không biết phân biệt sư phó của hắn cũng sẽ nói cho hắn biết làm như vậy hậu quả hắn dám đem sự tình kéo đến ta phó phiêu vũ trên người sau l ư n g tất nhiên có một cố lực lượng cường đại trèo chống lấy hắn lại để cho hắn dám can đảm có ở trước mặt ta làm cản chúng ta cái này lại đi điều tra đi thôi lại để cho phong hỏa đến đây gặp ta phó phiêu vũ nói một tiếng vâng đang xa tiểu nguyện hai người lập tức cáo lui nhanh chóng rời đi vương luyện cũng không hiếu kỳ truy vấn cũng cũng không nói chuyện hắn hiểu được nên hắn biết đến phó phiêu vũ tự nhiên sẽ cùng hắn nói rõ nếu không cùng hắn nói rõ tắc thì chứng minh hắn còn chưa từng có biết đến tư cách trong lúc nhất thời đại điện yên t ĩ n h trở lại người cũng biết nho nhỏ c u n luân cùng sở hữu mấy cỗ thế lực thỉnh sư phó chỉ điểm vương luyện nói b ố n cổ phó phiêu vũ ngữ khí hờ hưng nói cổ thứ nhất c u n luân chủ mạch thuộc trưởng môn chân nhân một cỗ chính là trên danh nghĩa côn luân người cầm quyền chính là tiền nhiệm trưởng môn tôn tuyên nghĩa tử kế thừa hắn phụ di trí không t i ế t thể dục đem côn luân nhất phái phát dương q u a n đại nhưng cái k i a dùng dưỡng cổ chi pháp đào tạo đệ tử lý niệm ta cũng không nhận có thể vương luyện nhẹ gật đầu phương pháp này xác thực có không được tốt chỗ dưới mắt côn luân cao thấp hơn một đệ tử đã là t r ư ớ n g khí mù mịt đồng môn tương tản chém g i ế t không nớt cái đó còn có nửa phần tình nghĩa đ a nói g n ngươi có loại này kiến thức rất là khác nhau phó phiêu vũ đối với vương luyện nói lộ ra thỏa mãn tại trái phải rõ ràng bên trên cái này vị đệ tử có thể cùng hắn đạt thành nhất trí điểm này có phần k ó được mà vương luyện ý nghĩ trong lòng cũng giống như thế vài ngày ở chung vương luyện đối với phó phiêu vũ vị này sư phó đã có một ít tán thành chương bốn mươi hai chương bốn mươi hai hôn loạn cổ thứ hai côn luân sáu phong côn luân sáu phong bỏ ta bên ngoài năm vị phong chủ cộng đồng tiến thối phong chủ phong nội trưởng lão tính cả ngũ phong đệ tử tạo thành một cỗ thế lực to lớn cái này một cỗ lực lượng đại biểu t i u là rất nhiều tiểu thế lực tiểu gia tộc liền côn luân chủ mạch đều có chút khó có thể ngăn được xa hơn về sau thì là thứ ba cổ vô cùng nhất giã tâm bừng bừng đồng lứa t r ư ở n g lão viện phó phiêu vũ n ô n từ đến tận đây có chút dừng lại côn luân phái năm đó gặp đại nạn tân nhiệm trưởng môn si hận thành cùng vi sử côn luân cao thấp nhanh chóng khôi phục nguyên khí ninh lạm trợ thiếu quảng p h á núi môn có giáo không loại vô số tiểu thế lực tiểu gia tộc nhân cơ hội này nhập côn luân nhất mạch khiến cho côn luân cao thấp ngắn ngủn một năm đã có đệ tử vô số tại môn phái mới sinh mười hai năm trước tông môn đệ tử đạt hơn bốn ngàn người trước đó chưa từng có uy danh hiển hách có thể những người này đều là dòng rắn lẫn lộn thế hệ sống ở tiểu gia tộc tiểu thế lực sau lưng đại biểu tất cả không giống nhau lợi ích tập thể nhập ta côn luân đều là hướng về phía ta côn luân ngàn năm truyền thừa mà đến đối với ta côn luân nhất mạch cũng không trung thành gia tộc cùng môn phái lợi ích gian bọn hắn thường thường lựa chọn người phía trước mười hai năm trước c à n g t ừ n g mưu t o a n mất quyền lực côn luân trưởng môn nhất mạch triệt để nhập chủ côn luân nếu không có chúng ta nguyên láo trắng trợn giết chóc côn luân hiện tại sợ đã không còn tồn tại phó phiêu vũ ngôn ngữ lạnh nhạn nhưng vương luyện lại nghe được đi ra năm đó côn luân gió tanh mưa máu tiểu thế lực tiểu gia tộc cho dù miệng người phần đông địa phương bên trên rất có lực ảnh hưởng có thể nội tỉnh quá nhỏ bé trong tộc cơ hồ không có cao mình tu hành c h i pháp nhập côn luân căn bản chính là hướng về phía côn luân phái cao cấp luyện khí pháp quyết mà đến như sấm núi tâm quyết phong lôi tâm quyết sĩ diễm tâm quyết các loại những tiểu gia tộc này tiểu thế lực đối với côn luân trung thành tự nhiên không thể nào ta côn luân phái kinh mười hai năm trước giết chóc cho dù quét sạch đại lượng con sâu làm dầu nổi canh thực sự s ử côn luân nhất mạch còn thừa không nhiều l ắ m nguyên khí bị tiêu xài hầu như không còn bốn ngàn đệ tử chỉ còn lại một ngàn cùng loại chúng ta vẫn đang kiên trì côn luân lập phái tôn trị nguyên lão còn thừa không có mấy mà chúng ta những trưởng môn này tôn vạn tinh triều dương phong thủ tọa chắc trầm uyên nhị trưởng l ã o cắt đông minh trở trong miệng người bảo thủ liên hợp thành côn luân phái cuối cùng một cỗ thế lực vương luyện nghe xong nhốn mày dù trưởng môn tôn vạn tinh cầm đầu phái cấp tiến dùng t r i ề u dương phong thủ tọa chắc trầm n g u y ê n cầm đầu côn luân n g ũ phong dùng nhị trưởng lão cắt đông minh cầm đầu trưởng lão viện cùng với sư phó phó phiêu vũ phe phái không thể tưởng được côn luân bên trong thế cục thật không ngờ phức tạp cái này đối với hắn chấp trưởng côn luân dùng côn luân phóng xạ quanh thân tông môn kế hoạch có chút bất lợi hắn cũng không hy vọng đến lúc đó tiếp nhận sẽ là một cái nguyên khí đại thương tàn phá tông môn tôn b ạ n tinh vi côn luân trưởng môn chiếm cứ đại nghĩa chắc trầm biên sau lưng có các đại gia tộc thế lực ủng hộ người đông thế mạnh trưởng lão viện cường giả như mây chiếm cứ đại lượng tài chỉ sợ sớm đã rời ra vỡ vụn phó phiêu vũ tựa hồ là thời gian rất lâu chưa từng cùng người chính thức đàm luận qua việc này lần này đem bên trong lợi hại từng cái nói rõ lập tức trường than một hơn đến ta côn luân phái có tuyệt thế cường giả bốn người chắc t r ầ m uyên các đông minh lâm lão cùng với vi sư ngoài ra trưởng môn kỳ tài ngũ trời cầm truyền thuyết thần khí côn luân thần kiếm nắm giữ côn luân nhất mạch cao cấp nhất bí pháp cũng có thể cùng tuyệt thế cường giả đ ị ợ c nổi có thể tính năm người chúng ta nhất mạch nhìn về phía trên cơ hồ không người kế t ụ nhưng lại có ta cùng lâm lão lưỡng đại tuyệt thế toa chấn uy thế đồng dạng không kém gì người dù là các đông minh chắc chấ tôn và tinh đều là nhất thời hào kiệt có ta cùng lâm lão lẫn nhau ngăn được xuống lại cũng không dám quá mức nhưng lâm lão lớn tuổi vị sư năm đó ở côn luân huyết tẩy chính giữa cũng lưu lại thai hoàng ẩm khí huyết suy bại cực kỳ lợi hại mỗi cùng người động thủ một lần chân khí sẽ gặp rất là thiếu hụt rất khó bổ toàn nếu không côn luân ngũ phong mặt k h á c phong chủ trưởng lão tại sao dám ở trước mặt ta làm cản ta sở dĩ muốn ngươi một phần thủy tinh lan bí dược chính là muốn muốn này lại kéo dài hơi tàn một phen thời gian để lại để cho côn luân thế cục càng thêm vững chắc đệ tử trên tay có ba phần thủy tinh lan bí dược đều có thể tặng cùng sư ph vương luyện trầm giọng nói không cần bất luận cái gì dược tề phục d ụ n g đều tồn tại dược hiệu kỳ phục d ụ n g phần thứ nhất thủy tinh lan bí dược sau lại dùng phần thứ hai chỉ là lãng phí một phần là đủ rồi phó phiêu vũ nói xong ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người bất q u á tháng tư là ta sáu mươi ngày sinh ngày của ta vài bằng h ư u hội gặp nhau tại bách đ i ề u p h ò n g ta đối ngoại tuyên bố là l a o h ư u gặp nhau mượn nhờ hảo h ư u chi lực c h ấ n nhiếp côn luân phái dục dịch nhỏ vụn thế hệ ngươi là ta quan môn đệ tử đến lúc đó ta sẽ đem thân phận của ngươi cáo chi bằng hữu của ta mà trước đây ta cũng không đem ngươi một cái thân phận khác công khai đại sư h u n h của ng đồ ta hy vọng ngươi có thể minh bạch dụng tâm của ta tạm thời ít xuất hiện tại bách đ i ị u phong bên trên dụng tâm tu hành đệ tử minh bạch vương luyện nói phó phiêu vũ mật cái kia quan môn đệ tử thân phận là vì bảo hộ hắn dương kiếm tâm sư huynh hắn ngươi cũng đã minh bạch dương kiếm tâm là bọn hắn đối với ta thăm dò lâm lao đã không được hắn một vị duy nhất có chút thành tựu đệ tử lâm ứng không đồng ý lâm lao lý niệm đầu nhập thải hà phong muốn hạ chúng ta cái này nhất mạch cho dù có thể nói không người kế tục côn luân trong thế lực càng chỉ có một mình ta chấp trưởng bách địa phong suy bại đến mức tận cùng có thể côn luân phái năm đó một ít trí bảo lại là do chúng ta những nguyên lão này đảm bảo tiền tài động nhân tâm h i ệ n nhiên có ít người đã nhìn không được muốn e m chúng ta côn l u â n phái cuối cùng một điểm tích lũy triệt để thôn vệ hầu như không còn là ai tại hạ tay lâm lão hiện tại còn sống trưởng lao viện những cái gọi là kia trưởng lao chịu không ra tay t r ầ n đến ra tay chỉ có khả năng là ngũ phong trong liên minh cầm đầu chắc t r ầ m y ê n rồi trong đó có lẽ còn có trưởng môn tôn b ạ n tinh công lao trưởng môn trưởng môn sẽ đối sư phó các ngươi ra tay a trưởng môn tuy là thiên phú được có thể cho đến ngày nay nhưng vẫn kẹt tại trăm mạnh cầu thông định phong không được tiến thêm mặc dù hắn cầm cầm côn lân u thần kiếm không kém tuyệt thế có thể cuối cùng không phải chưa từng tụ khí thành biện trở thành chính thức tuyệt thế cao thủ mà hết lần này tới lần khác tại trên tay của ta có một quả tiên quang châu đây là tuyệt thế đỉnh phong siêu phạm nhập thánh lúc đều có thể dùng tới trí bảo phụ dùng tinh thần chu thiên trong mạch câu thông nhất lưu đỉnh phong cường giả đột phá tuyệt thế có gì việc khó hắn đã là không chỉ một lần mượn các loại danh nghĩa hướng ta yêu cầu rồi hắn cũng không muốn muốn này cái tiên quang châu là ta côn lân phái cuối cùng nội tỉnh môn phái tổ hấn chỉ có côn lân suy tàn đến không nữa một vị tuyệt thế cường giả toa trấn hoặc có người đến tuyệt thế đỉnh phong sắp siêu phàm nhập thánh lúc mới có thể sử dụng hắn hiện tại dùng tương lai côn luân lại bị đại nạn như thế nào trọng mới có thời chúng ta đem có gì mặt mặt đối với chính mình hậu thế vương luyện im lặng đối với phó phiêu vũ loại quan niệm này hắn lại là không biết như thế nào đánh giá thứ tốt lưu cho mình t ử tôn hậu bối loại này đại nghĩa vô tư nghi cách không gì đáng trách trưởng môn tôn vạn tinh đem bàn tay đến những trưởng bối này lưu cho hậu bối bảo vật bên trên s á t thực rất không cần phải nhưng hắn là một vị minh bạch tương lai sáu năm thiên hạ đại thế kể đến sau hắn rất rõ ràng côn luân phái không có tương lai toàn bộ nhân gian、giới. đều muốn không có tương lai họ Chương Chương phiêu vũ đã lanh n h đạm nói một tiếng dương kiếm tâm nếu không có không nghe vi sư khuyết can làm sao dùng sẽ có hôm nay tri ếch lại để cho hắn thụ chút giao hấn xem minh bạch những người kia chính thức sắc mặt ngược lại khó không thể nhưng bây giờ đại sư m i n h hiện tại bị khấu trừ tại triều dương phong chúng ta bách điệu phong người bị triều dương phong đối đ ạ i như vậy thật sự các ngươi như có bản lĩnh đại có thể đi triều dương phong cứu người phó phiêu vũ thái độ lãnh đạm lại để cho kim ô thanh loan hai người trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lui ra lại để cho phi n g u y ệ t đến đây gặp ta phó phiêu vũ nói một tiếng vâng thanh loan kim ô hai người lên tiếng bọn hắn lời nói đã đưa đến cũng không lo lắng sư phó thật sự đối với cái này sự tình c h ẳ n g quan tâm đợi đến thanh loan kim ô hai người rời đi vương luyện mới hỏi một tiếng sư phó việc này xử lý như thế nào lúc này không giống ngày xưa như tại chưa từng đạt được ngươi thủy tinh lan bí dược trước ta sẽ trực tiếp bên trên t r i ề u d ư ơ n g p h o n g đem người mang đến nhưng là hiện tại phó phiêu vũ ngữ khí có chút dừng lại ngươi là của ta quan môn đệ tử chân khí tiểu thành sắp tới có thủy tinh lan bí dược nếu là xử lý thỏa đáng trong vòng nửa năm tu vi của ngươi có thể tăng vọt đến chân khí đại thành một khi ngươi chân khí đại thành bất quá thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới tông môn thi đấu chắc chắn đại p h o n g sáng giỏi dù là không thể nổi tiếng tâm giáp dựa vào của ngươi kiếm thuật cảnh giới ta cũng có thể cùng lâm lão lực bài trúng h ị đem ngươi lấy lên trọng yếu vị trí tại côn luân phái chiếm cứ một chỗ cắm rùi bất quá trước đây ta bách đ i ể u phong cần phải có người phía trước đài hấp dẫn ánh mắt của người giảm xuống người khác đối với người chú ý độ phi n g u y ệ t sưng mội phó phiêu vũ sắc mặt t r ầ m xuống phi n g u y ệ t kiếm thuật n h ậ p vi mà lại có hy vọng trong vòng nửa năm chân khí lại thành hấp dẫn ánh mắt vậy là đủ rồi lúc này đây tông môn thi đấu cực kỳ trọng yếu đang mang côn luân kế tiếp ba bốn năm số mệnh chi tranh ba bốn năm phong vân chiến tranh đúng vậy phong vân chiến tranh công việc ngươi xứng đáng c h ấ nghe nói rất nhiều tông môn ân đoán tích lũy đều ý định tại phong vân chiến tranh huyết đ ụ c tối say trong từng cái giải quyết thông qua đau từng cơn đổi lấy kế tiếp hơn ba mươi năm gian hòa bình phát triển dù n g chuẩn bị đối ứng ba mươi chín năm sau ma giới hàn g lâm bất quá không khỏi chiến tranh quy mô mở rộng đến không thể vắn hồi tất cả đại tông môn âm thầm đ ạ t thành c h u n g nhận thức chúng ta lớn tuổi đồng lứa không được đơn giản tham chiến từng cái tông môn thế lực đề cử ra một chỉ tuổi trẻ đội ngũ đại biểu tương ứng tông môn nhập phong chiến tranh, thay chỗ môn phái tranh đoạt số mệnh lần này tông môn thi đấu là cái con kia đội ngũ hình thức ban đầu thi đấu trong h u dị người đem được đề cử vi thiếu trưởng môn dẫn đầu đội ngũ ra ngoài trinh chiến đánh ra ta côn luân nhất phái uy danh cho ta côn luân nhất phái tranh thủ thêm nữa lợi ích không khỏi chiến tranh mở rộng không thể vân hồi tất cả đại tông môn âm thầm đ ạ t thành c h u n g nhận thức thế hệ t r ư ớ c không được đơn giản tham chiến vương luyện lắc đầu nói điều đó không có khả năng tiền tài động nhân tâm nếu có cực lớn lợi ích các phái trưởng lão sao lại không đếm xỉa đến nếu có trưởng lão phong chủ trí thân đã chết những trưởng lão kia trí thân lại có thể nhịn được nhìn như không thấy đến lúc đó duy nhất kết quả là chiến tranh không khống chế được thiên hạ đại loạn đại loạn liền đại loạn, đại loạn cần được đại trị trước mắt giang hồ nhìn về phía trên gió em sóng lặng nhưng lại là báo tô tiến đến trước giờ. tất cả tông mâu thuẫn hết sức căng thẳng dĩ nhiên không thể thay đổi mặc dù năm đó đóng cửa ma giới thông đạo cứu văn giang lưu thành phố đại kiếp hồng môn nhất mạch đều không thể chỉ lo thân mình hồng môn môn chủ thu tần tịch nhan làm đệ tử dẫn tới chư tông tức giận nếu không có côn luân thế yếu ngươi cho rằng côn luân có thể cùng hồng môn mình a n vô sự giang hồ là cường giả giang hồ đại nghĩa đạo lý đều là vô căn cứ trường kiếm chỗ hướng liền là chân lý chỗ không đánh lên một hồi chẳng phân biệt được cái sinh tử không máu chạy thành sông không đau triệt nội tâm ai có thể c ă n nguyện nhận lầm nhưng ư ơ i thân phụ và kim lại chỉ có thể sử dụng bá tri thực ngươi vừa ý、cam. đại loạn cần đại trị vương luyện nhìn xem phó phiêu vũ sư phó cũng nghĩ như vậy vạn nhất nhân gian đại loạn hôn chiến không nớt nguyên khí đại thương chi t ế ma giới thừa dịp hư mà vào nhân gian giới đương như thế nào tự xử ma giới thừa dịp hư mà vào vô số tiền bối đều đã tính toán tiếp theo ma giới thông đạo mở ra c ầ n ba mươi chín năm có lẽ lần này đại loạn giang hồ hội kinh nghiệm đau từng cơn nhưng t i ể u giống như nhịn đau cắt thì thối một ít tổn thương khó mà tránh khỏi mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì càng thêm kiện toàn khí lực cùng huy hoàng cường thịnh thái bình chi thế vương luyện há hấp một hắn không phản bắt được toàn bộ thế giới tất cả mọi người cảm thấy phong vân chi chiến đã đến là quy luật cho phép mục đích là vì quét sạch h o à n vũ thanh lý ư u ác tính loại này thế nhân đều nhất duy ta độc tình thống khổ lại để cho vương luyện cảm giác sâu sắc trầm trọng dĩ vãng thời điểm vương luyện cảm thấy thời gian còn có còn có sáu năm tuyến nguyệt nhưng giờ này k h ắ c này mới phát hiện như hắn thật sự im lặng chờ đợi sáu năm tùy ý nhân gian giới rất nhiều thế lực không ngừng đ ấ u đá không ngừng nội đấu mặc dù hắn sáu năm sau tu vì cái thế cũng không cách nào cứu vãn nhân gian giới hủy diệt vận mệnh lúc kia suy yếu đến cực điểm nhân gian giới dù là đoán kết nhất trí vạn chúng thành thành cũng căn bản không đủ để ng Tu Tông thi thi trong tranh được thứ nhất, thể một Một giật tiếng bước chân từ luyện. đấu, đấu quyền chuyện. nhu phiêu chuyển lần lần này này môn hắn cần hắn nói chân ngoại đến. giới đem cầm phải hội, chỉ hồi hòa kia được Đạp đạp. cơ có có có bước ở sư phó p h i n g u y ệ t có chút thấy thi lễ lại đối với vương luyện lễ phép tính nhẹ gật đầu dương kiếm tâm sự tình ngươi cũng biết tỉnh phó phiêu vũ nói đệ tử minh bạch không biết sư phó có gì phân phó trong chốc lát ta sẽ nhượng cho t r i ề u dương phong giao người nhưng t r i ề u dương phong đã, đã có minh sắc kế hoạch tám chín phần mười sẽ không để ý tới sự tình bất quá ba triệu dương phong giam dương kiếm tâm ba ngày đã đầy đủ như ngày mai t r i ề u dương phong nếu không thả người ngươi m à lại bên trên t r i ề u dương phong c h ặ t đứng xuống núi đường núi dùng ta bách đ i ể u phong tên tuổi khiêu chiến t r i ề u dương phong sở hữu vị thành niên đệ tử phi n g u y ệ t lập tức đã minh bạch phó phiêu vũ ý định lập tức l í n h mệnh đệ tử minh bạch phong hỏa phó phiêu vũ đối với hư không nói một tiếng đại nhân một hồi rất nhỏ hào quang sau khi biến hóa một cái một thân hắc ý trung niên nam tử ngay sau đó xuất hiện cùng tính hành lễ đúng là đằng xa tọa hạ đệ nhất cường giả phong hỏa âm thầm bảo hộ phi nguyện như triệu dương phong dám can đảm có người không để ý quy củ trực tiếp cầm xuống vâng phong h rồi sau đó có chút k h ô người n g trào lại lần nữa biến mất đây là thích khách chỉ mỗi hắn có tiềm hành đi thôi ta bách điều phong cũng không chỉ có một dương kiếm phong có thể một mình đảm đường một phía sư phó yên tâm đệ tử cũng sẽ không để cho sư phó thất vọng phi nguyệt nói một tiếng rất nhanh rời đi nhìn xem phi nguyệt vương luyện trong nội tâm âm thầm thở dài nếu không phải mình phi nguyệt có lẽ sẽ bị phó phiêu vũ một mực tre trở tại cánh chim phía dưới cho đến chân khí viên mãn hoặc khí hành chu thiên lúc p h ư ơ n g mới xuất thế đống nhiên nổi tiếng mà bây giờ vì hấp dẫn mọi người ánh mắt tiềm hộ chính mình nhưng lại không thể không sớm đi lên trước này không cần có dư thừa n g h i cách ngươi bây giờ muốn làm là tu hành cố gắng tu hành tông môn thi đ ấ u lúc ngươi chiến tích càng tốt ta cùng với lâm lão liền có thể thay ngươi tranh thủ đến càng cao chức vị phó phiêu vũ nói đệ tử minh bạch vương luyện trùng trùng điệp điệp lên tiếng giờ k h ắ c này lên hắn là chân chính cảm giác được lăng nguyên trưởng lao cái kia phần xứ mạng mang đến trầm trọng áp lực họ p h i lin ề mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ tại chương bốn mươi bốn chương bốn mươi b ố kiếm cương triệu dương phong phong chủ trác trầm viên đang tại thư phòng đọc qua chắc ra gửi đến một phong thư một vị gia thần đứng ở trước mặt h ắ n chờ đợi đáp lại đi ta triệu dương phong đồng ý cô n luân ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái tảng kiếm sơn trang tứ tông liên minh hồng môn mới diệt vài chục năm ở bên trong phát triển quy mô không cách nào cùng côn luân s á n h vai nhưng hồng môn môn chủ chính là đương thời cường giả một thân tu vi siêu phàm nhập thánh trong thiên hạ có thể cùng c h i tướng kháng người có thể đến được trên đầu ngón tay một cái côn luân gánh chịu bất chủ hồng môn môn chủ l ử a giận phải phát động cầm kiếm tứ tông hiệp thiên hạ đại nghĩa xu thế lại vừa đem hồng môn môn chủ đẻ xuống mà hồng môn nga xuống vân quốc vừa rồi hội chiêu lộ ra loại c ụ đến lúc đó chúng ta phần đông gia tộc phương có cơ hội thừa cơ mà lên thành vân quốc đại tộc, chấp thiên hạ Thái Châu. lao nâu cái này đem ra chủ mệnh lệnh mang về g i a thần lên tiếng rất mo lui xuống hắn lui ra không đến một lát một người mặc côn luân cao cấp chấp sự áo b ả o trung niên nam tử đã tự bên ngoài thư phòng mà đến hé mùng nói phó phiêu vũ ngũ đệ tử phi n g u y ệ t bị phái ra rồi nha chắc trầm lên hai mắt tỏa sáng chắc đông lai ngươi nhìn rõ r à n g rồi thật sự là phó phiêu vũ ngũ đệ tử phi n g u y ệ t chắc chắn một trăm g i a bất tử là vi tặc xem ra phó phiêu vũ quả nhiên là không người có thể dùng hắn cái này bảo bối đệ tử ta nghe nói qua đủ để cùng lâm ứng hại đơn bọn người sánh bay tuổi còn trẻ chân khí tiểu thành khó khăn nhất rất đúng kiếm thuật nhập vi nếu là tiến hành theo chất lượng d ư ớ i tu hành đi tương lai tuyệt thế có hy vọng bất quá hiện tại chúng ta cần ra tay sao phó phiêu vũ ngũ đệ tử phi nguyện tại ta triều dương phong hạ lập đài chiến đấu khiêu chiến triều dương phong sở hữu mười sáu tuổi phía dưới vị thành niên đệ tử hiện tại giải quyết cái này thiền c h i kiểu nữ là thời cơ tốt nhất d i ệ n sát nàng đồng đẳng với diện sát bách điệu phong bên trên một khỏa tuyệt thế hạ n ậ giống chắc chấm biên nhắm mắt lại chấm tư một phen một lát một lần nữa đem con mắt mở ra ta triều dương phong chồng còn có vị thành niên đệ tử có thể đã thắng được、nàng. Giang i t phó hoặc phiêu vũ cái này ngũ đệ tử tuổi còn trẻ chân khí tiểu thành mà lại kiếm thuật nhật vi đã bị phó phiêu vũ coi như y bắt người thừa kế như ngươi có thể quang minh chính đại đem nàng đánh bại thất thủ đánh chết hắn tất không lời nào để nói có thể như mượn nhờ thần binh lợi khí phó phiêu vũ tất hội điên cuồng hiện tại chưa đến vạch mặt thời điểm có thể thăm dò ra bách điều phong tự hạn đã đầy đủ rồi cái kia phong chủ việc này nên xử lý như thế nào tùy ý phi n g u y ệ t tại ta triều dương phong trước d i ê u võ dương oai ta triều dương phong phát triển bất lợi tầy cao chịu rõ lớn thỏa thích lại để cho đệ tử đi lên cùng phi n g u y ệ t giáo thủ lũ chiến lũ bại khi bại khi thắng lại để cho mặt khác mấy phong xem minh bạch nàng này tiềm lực lại để cho bọn hắn minh bạch bách điệu phong bồi dưỡng được hạng gì ưu tú một người đệ tử như thế bọn hắn mới có thể cảm thấy bách điệu phong uy hiếp mặt khác mấy phong phong chủ kể cả t r ư ở n g lão viện t r ư ở n g môn ở bên trong tuyệt sẽ không hy vọng bách điệu phong mười năm nội ra lại một vị tuyệt thế cực giả nàng sẽ chết nhưng không thể hiện tại chết cũng không thể chết được tại chúng ta luyện tập tiên cương kiếm t h u ậ t trước ngươi đầu tiên cần được minh bạch cái gì gọi là cơ ư n g khí phó phiêu vũ nói xong tự viện lạc một cây trên cây bẻ một căn nhánh cây chém xuống một cái nương theo lưu quang l ó ạ i lên hắn phía trước một thanh lợi kiếm trực tiếp bị nhánh cây chặt đứt đây cũng là cơ ư n g khí phó phiêu vũ nói đao có đao cương kiếm có kiếm cương quyền có quyền cương cái gọi là cơ ư n g khí là áp s ụ n g đến mức tận cùng chân khí đem chân khí dùng đặc thù chi pháp áp xúc ngưng kèm ở bảo trên thân kiếm dựa bảo kiếm chi phong có thể làm cho chân khí hóa thành lệ mang một khi kiếm thuật i cảnh giới hiểu được thường thường có thể diễn sinh nhất pháp thông vạn pháp thông huyền diệu thần thông vương luyện lúc trước tại tề huyền vũ viện lạc có thể ở mấy ngày ở trong đem thần hành chi pháp luyện được đăng đường nhập tất lưu quan cảm ứng thuật chỉ là một trong những nguyên nhân trọng điểm ở chỗ hắn cảnh giới siêu phạm tại phó phiêu vũ dưới sự g i ả n giải tiên cương kiếm thuật dần dần ở trước mặt hắn triển lộ bộ mặt thật sự đây là một môn cường điệu tại kiếm cương tu hành kiếm thuật đem kiếm cương uy lực đào móc đến mức tận cùng nó xa không bằng kiếm khí như vậy hoa lệ giết địch tại trăm bước bên ngoài có thể cô động áp xúc đến mức tận cùng kiếm cương lại có thể dùng lực phá pháp thế như t r ẻ tre vương luyện đạt được phó phiêu vũ c h u y ê n thụ t i ưu đái tại chính mình viện lạc chính giữa tu hành tiên cương kiếm thuật một có thời gian liền vận chuyển lưu quan cảm ứng thuật dùng sáu lần tư duy gia tốc đối với tiên cương kiếm thuật tìm hiểu kể từ đó là được tăng cường bản thân đối với lưu quan g cảm ứng thuật sáu gấp đôi nhanh chóng thích thứng lực cũng có thể tăng lên tiên cương kiếm thuật tu hành tiến độ mà một cái ra lớn đơn giản là khí huyết hao tổn quá kịch cần gặp thời lúc bổ sung tinh khí một tháng qua rất nhanh đi viện lạc vương luyện lẳng lặng dựa vào trong nội viện một cây xanh đun tươi tốt cổ thụ ngồi xếp bằng tại trên đồng cỏ nhắm mắt lại lắng nghe lấy thành từng mảnh phiêu diệp tại t h à n h phong quét hạ lạc đến mặt đất nhẹ v ă n g lên một tháng tiên cương kiếm thuật tiến triển lộ ra lấy dĩ nhiên nhập môn khách quan tại tiểu thành có lẽ còn cần một hai tháng hỏa hầu có thể uy lực của nó dĩ nhiên tới gần dịch kiếm chi thuật. mà chân khí của hắn tu vi đã ở thập nhị thiên trước một lần hành động đột phá bước vào tiểu thành c h i cảnh k h í tức hùng hậu trình độ khách quan tại lúc trước tăng trưởng năm thành lại lại để cho hắn cùng phí thanh vân chính diện giao phong hắn hoàn toàn không còn là lúc trước như vậy chỉ có thể nỗ lực ngăn cản hoàn toàn có thể làm đến chiến thắng gian g g i á c rất nhỏ tiếng vang truyền đến trước vương luyện đã mở tò mắt viện lạc cửa ra vào một bộ màu xanh nhà t á o dài phi n g u y ệ t ôm kiếm mà đến khuôn mặt thanh tú thần sắc bình thản tóc dài tung bay có loại nói không nên lời thiên vận vương luyện phi nguyện sư tỷ bang bảo kiếm ra khỏi vỏ phi nguyện cầm kiếm lập tức trực chỉ vương luyện cùng ta một trận chiến vì sao để cho ta cam tâm tình nguyện đứng lên đài trước vương luyện im lặng một lát sau hắn tự dưới cây chậm rãi đứng lên rồi đến một mực phóng tại bên người chưa từng ly khai một em mở điện cực kiếm bị hắn tử kiếm trong vỏ rút ra h i u tại hắn bảo kiếm rút ra nháy mắt phi nguyệt bông nhiên động một kiếm kinh hồng trong hư không một đạo màu trắng bạc ánh sáng đột nhiên thoáng hiện chiếu d ọ i v i lạc kinh diễm ánh mặt trời vương luyện hai mắt có chút hợp lại sau một khắc tay phải của hắn phảng phất hóa thành một mảnh quáo ảnh điện cực kiếm theo sát lấy ám sát mà ra trong hư không phảng phất ng b u ô n lôi bắt đầu khởi động nhưng trên thực tế lại nhìn không tới bất luận cái gì dị tượng và n h tại phi n g u y ệ t cái kia đột nhiên co rút lại đồng tử xuống nàng cái kia tự phó nhanh như thiểm điện một kiếm đúng là vững vàng trúng mục tiêu vương luyện phát sau mà đến trước mũi kiếm hai kiếm va chạm ánh lửa bắn ra một cỗ chân khí khí lãng mang tất cả phong vân hướng tứ phương lan tràn mà đi ba m m pha vi mười sáu phiến lá rụng k á t k c t vỡ vụn bắn tung tóe thành mười sáu cổ lục ý bị kiếm khí mang tất cả không còn mũi kiếm bị ngăn cản phi nguyện cái kia tố bạch xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một tia thống khổ nàng minh bạch nàng thất b Lại bị nhưng nàng không cam lòng ông ông mũi kiếm chấn động phi nguyện bảo kiếm trong tay đột nhiên rung động đem điện cực kiếm m u i nhọn đầy ra rồi sau đó trong tay nàng bảo kiếm nhân cơ hội này lại lần nữa điện đâm tới nàng nhanh vương luyện nhanh hơn vương luyện trên tay cái kia bị phi n g u y ệ t đẩy ra bảo kiếm dùng không thể tưởng tượng nổi phương hướng rất nhỏ một chuyến đem phi nguyện bảo kiếm trong lần chứa chấn đang chi lực dung nhập thân kiếm hóa cho mình dùng khiến cho rõ ràng bị đẩy ra mũi kiếm dùng càng tốc độ nhanh ngược lại chém ngang tại phi nguyện t t r ê trên h Phanh! Ánh phi chết không â n tán loạn, phi nguyệt quật cường chết nắm bảo kiếm, không muốn bung kiếm. kiếm, lửa bay tay, bảo quật t o n lòng bàn tay rõ ràng g tay tỏe một t ra rõ i thân n hắn bản g chỉ có h lấy t lực lượng, lại còn phi nguyệt phi một kiếm. là được đặt phi n g u y ệ t sinh tử vương luyện không có xuất kiếm hắn lui về phía sau một bước cầm kiếm đứng im họ n h mừng s i n h nhật n t g thư v i ệ n mới mở miệng hỏi thăm đ n g dạng c h â n kiếm h í tu v bất đồng k i thuật cảnh giới tạo nên hoàn toàn bất đồng giao phong kết quả cường tựu l à c ư ờ n g không có nhiều như vậy xinh đẹp không có nhiều như vậy hiệp thắng bại thường thường tựu là một cái c h ư ớ c mắt phi n g u y ệ t nắm thật chặt trong tay bảo kiếm t ù y ý máu tơi ư dọc theo trôi kiếm dọn dọt, dọt chạy xuống mà xuống máu tơi tích tại lá dụng đem ô vàng diệp mặt nhuộn thành đỏ tươi thật lâu phi nguyện mới mở miệng hỏi thăm đây là dịch kiếm thuật vương luyện lắc đầu đây chỉ là bình thường một kiếm không có khả năng phi n g u y ệ t không tin ta hiểu kiếm hiểu kiếm của ngươi tại ngươi xuất kiếm lúc ta biết ngay ngươi biết đâm ra như thế nào một kiếm một kiếm bị chặt lại hộ i diễn sinh ra loại biến hóa nào hiểu kiếm của ta cái này là dịch kiếm thuật phi n g u y ệ t muốn nói cái kia sáu cái chữ nhưng mà một lát nàng phảng phất nghĩ tới điều gì đống nhiên ngần đầu xinh đẹp tố bạch khuôn mặt lần thứ nhất hiện ra khiếp sợ ngươi vương luyện nhẹ gật đầu nói cho ta biết ngươi kiếm thuật đi về hướng cũng không phải là ta đối với ngươi lý giải cũng hoặc là đối với ngươi kiếm thuật lý giải mà là Cái nàng y p h i ế thiên t n địa, r o thiên trong thiên địa phong, trong thiên Thiên Thiên thiên Nguyệt chút phong, khí, phiến Phi Cái cười, cười này đang đến có chút buồn、bã. Nàng địa địa địa địa. địa. địa. lử. có bã. vẫn cho là nàng là thiên tài chính thức thiên tài bởi vậy nàng có thể một mực duy trì lấy lạnh lùng như băng gương mặt đối với bất luận cái gì không bằng nàng hoặc là nhất định sẽ bị nàng vượt qua kẻ y ê u chẳng thèm ngọt tới tung là đồng môn gian lẫn nhau gật đầu ý bảo cũng giáo dưỡng lễ tiết cùng kính trọng không quan hệ loại này kiêu ngạo nhưng trong năm này dĩ nhiên khắc vào có tủy nhưng cho tới giờ khác này nàng mới chính thức minh bạch thiên tài nàng không phải t vương, cười cười, cười vương, vương, vương, vương luyện thận i trọng nói ra phi nguyện nhẹ gật đầu mà sau đó xoay người rời đi lưu lại một tịnh lệ bóng lưng gọi chừng vương luyện hai chữ lại để cho sắp bước ra viện lạc phi nguyện thân hình dừng lại m ộ từ lát, luyện lộ phất phất tay, trực tiếp Nguyệt trong tâm trầm trọng. t nàng sân Vương nhìn nội càng mà ra cửa mà đi, ra rời bước đi. Phi đi, xem lúc nhập bách điệu phong trước hắn đã nghe triệu tuyết đan nói rõ bách điệu phong phong chủ đèm côn lân u cao thấp phong chủ trưởng lão đắc tội chính thành lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng vô luận như thế nào phó phiêu vũ chính là tuyệt thế cường giả tu vi thông thiên đây là không tranh giành sự thật cho tới giờ khác này hắn mới thật sâu minh bạch phó phiêu vũ c h â gặp phải áp lực bách điệu phong c h â gặp phải áp lực phe phái chi tranh tại phó phiêu vũ cái này nhất mạnh sắp xuống dốc dưới tình huống tôn vạn tinh trưởng môn Chắc chầm ê không không như nhưng p chủ, nàng i không tam lỏng cho vì vậy đã có vừa rồi một trận chiến vương luyện có áy náy nhưng áy náy cảm xúc đối trước mắt cục diện trăm hại mà không một lợi hắn phải đem bất luận cái gì bất lợi với tu hành cảm xúc giàn xuống đáy lòng hiện tại còn không phải ta bước vào cái này vòng xoáy thời điểm vương luyện l ầ m b ầ m lù bầu hắn lại tới đến cổ thụ bên cạnh im lặng đứng lại hai mắt nhắm lại con mắt nhắm lại có thể suy nghĩ của hắn lại là dùng tốc độ cực nhanh vận chuyển lại trong đầu không ngừng nhớ lại lấy chính mình xuất kiếm lúc thân hình động tác biến hóa cùng ngoại giới khí lưu chỗ sinh ra hỗ trợ lẫn nhau lực thật lâu nửa canh giờ có khả năng một canh giờ vương luyện mở to mắt chậm rãi vươn bàn tay của mình tại đâu đó một đạo khí lưu tạo thành một cái tiểu nhân vòng xoáy tại chậm dài xoay tròn chỉ là cỗ khí lưu này tiếp tục không đến một phút đồng hồ vương luyện trên chắn Đại đã đi, được đánh động địa điểm loại hạn, loại tiếp Cuối gió giác mọi Thiên siêu hội siêu chi thiên với tục 2 phút về sau, sát mặt một trắng nhất, tắn chút thở dốc, cảm giác được một loại trước chưa có thiên nhân hợp nhất thánh thánh, thể thể thân chút thuật hợp phàm nhập thánh cơ hội chỗ. Mà siêu phàm nhập của cùng lốc có rốc, cảm chưa có cơ chỗ. cực có lực, có cùng công sư, chú hắn mảnh bệnh. Hô! mệnh. nhân nhân khí khí về vương vỡ sau, sư, sư. nay luyện nguyên Mà bản dẫn này, là là nhưng chú thuật sư là thông qua đặc thù chân ngôn dẫn động thiên địa nguyên lực khí công sư t ắ c thì đem thiên địa nguyên lực luyện nhập bản thân chân khí dùng cái này hình thành hữu hiệu sát thương nhưng siêu phàm nhập thánh người bản thân như thiên địa dùng trong cơ thể tiểu thiên địa dẫn minh ngông đại thiên địa trong ngoài thiên địa lẫn nhau g i a o hội luyện sở hữu thiên địa nguyên khí cho mình dùng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động ẩn chứa thiên địa thần uy tuyệt thế cường giả đem k i n h thân pháp tu đến cực điểm gây nên có thể thuận gió mà đi nhảy lên hơn trăm mét mà siêu phàm nhập thánh người có thể lăng không mà đứng đây là gần như thần tiên đích thủ đoạn ngoại giới nghe đồn như có thể mở ra siêu phàm nhập thánh người có thể thẳng lên t i ê n giới bởi vậy cái này một cảnh giới có thể dùng lục địa thần tiên hư tiên tán tiên trở danh hào đến tôn s ư n g vương luyện vừa mới nếm thử là dùng bản thân chi lực dẫn thiên địa nguyên khí nhưng chân khí thiếu thốn thân hình suy yếu đây là hạn chế hắn dẫn thiên địa nguyên khí thi triển siêu phàm chi lực lớn nhất công s i ề n g không phải tinh xảo kỹ xảo có khả năng đền bù có lẽ chờ hắn trăng mạch câu thông hoặc l à đến t u y ệ t thế lúc có thể thi c h u ể n ra cùng loại siêu phàm nhập thánh giống như đích thủ đoạn đạt tới áp đảo tuyệt trên đời lại thấp hơn siêu phàm nhập thánh phía giới nhân tiên bán tiên tri cảnh nhưng hiện tại, hắn còn kém xa lắm. đương vương luyện nghe được tạp dịch các đệ tử tiếng nghị luận hướng phía đại điện tiến đến lúc toàn bộ bách đ i ể u phong người đã đến đủ một ít nửa tạp dịch đệ tử cơ hồ có ba bốn mươi người nhiều vương luyện xuyên thấu qua đám người hướng phía trong đại điện nhìn lại đã thấy một thân huyền y y hải dương kiếm tâm quỷ gối trên đại điện không nói một lời mà phó phiêu vũ thì là sắc mặt t âm trầm gắt gao theo dõi hắn bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được hắn l ử a giận trong lòng tựa hồ sau m ộ t k h ắ c hắn tựu i sẽ trực tiếp ra tay đem dương kiếm tâm một trường trục chết nhìn cái gì vậy nhìn cái gì vậy cả đám đều nhàn rỗi không có chuyện gì sao đều trở về cái lúc này lôi trạch nghe tiếng mà đến đối với những vây xem k i a lợi bình tạp dịch đệ tử nghiêm nghị g i a n dạy tam sư minh vinh nghiêm lại thêm chi hắn tu vi được chúng tạp dịch đệ tử từng cái thối lui có thể ly khai lúc nguyên một đám lại đều là lo lắng lo lắng đối với bách điệu phong tương lai tình cảnh có thể lo lôi trạch sư minh chuyện gì xảy ra? đại sư minh lại đã gây h o ạ nhất thời hồ đồ rõ ràng đi thư phòng trộm cắp bí điển trộm cắp bí điển vương luyện lập tức nghĩ tới điều gì nhất thiểm quyết bên trong đích độc môn bí pháp như chỉ là một cái thoáng bí quyết độc môn bí pháp sư phó còn không đến mức như thế tức giận có thể hắn ngoại trừ cầm nhất thiểm quyết độc môn bí pháp bên ngoài còn sao chép t i ê n lôi kiếm thuật cùng tiên cương kiếm thuật vương luyện ngay xong lập tức đã minh bạch sự tình nghiêm trọng nhất thiểm quyết độc môn bí pháp cũng thì thôi có thể yên lôi kiếm thuật cùng tiên cương kiếm thuật lại thuộc về côn luân bí chuyển mỗi một vị đệ tử học tập yên lập hồ sơ, nếu không đem về phần tiên cương kiếm thuật lôi c h ạ c h dương kiếm tâm có lẽ không rõ cái môn này kiếm thuật tầm quan trọng có thể vương luyện đã ở học tập cái môn này kiếm thuật tự có thể nhìn ra phó phiêu vũ tại đây môn kiếm thuật trong chỗ chút xuống tâm huyết cái môn này tuyệt thế kiếm thuật chính là hắn một thân võ học tạo nghệ chi tinh hoa cô động m à thành một khi có người đem cái môn này kiếm thuật học đi tiến hành phá giải dùng cái này đầy diễn ra phó phiêu vũ kiếm thuật xáo lộ nguyên bản cùng hắn tương đương đối thủ lập tức có thể bao trùm hắn bên trên đơn giản đánh bại hắn biết mình biết người trăm trận trăm thắng một câu nói kia tuyệt không phải không có lựa thì sa đ ạ chương bốn mươi sáu chương bốn mươi sáu t h u n g tâm ngày phòng dạp phòng cướp nhà khó phòng chúng ta chưa từng nghĩ đến cái kia làm chúng ta tôn kính đại sư minh lại sẽ làm ra loại sự tình này đến ai có thể nghĩ đến người tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian biến hóa lại hội to lớn như thế hiện tại đại sư minh ta thấy đã là thập phần lạ lẫm cùng chấu ngoài điện thanh loan thở dài một tiếng Tiên đại sư huynh ậ t t i cương kiếm thuật ít nhất đã có ngày rồi. cùng ó t ta chờ bất đồng bị sư phó từ nhỏ thu dưỡng đối với đại sư huynh sư phó ký thác kỳ vọng chỉ là sư phó tính tình ngươi cũng biết từ trước đến nay nghiêm khắc đến cực điểm những năm này theo lớn tuổi tính tình đã thu liễm rất nhiều năm đó ta nhập môn không lâu lúc một lời không hợp là đánh chửi mà đại sư h i n h tính tình thập phần của tường rất dễ dàng gây sư phó sinh khí nghiêm khắc lại nói tiếp đại sư h i n h sẽ biến thành cái này bộ dáng cùng sư phó cũng không không quan hệ cái kia giang mộ ta nhìn thấy qua chân nhân như thế nào ta không biết rõ tình hình biểu hiện ra lại cực kỳ dịu dàng khéo hiểu lòng người đại sư h i n h trong nội tâm bật khổ cần phải có người thổ lộ hết tại chúng ta những sư đệ này sư mội trước mặt hắn phải duy trì sư h i n h hình tượng không thể mềm yếu mà cái kia giang mộ là nhân cơ hội này được đại sư h u n h tín nhiệm thanh loan vẻ mặt buồn bã sắc đạo nhưng ở những ngày qua trong khi t h u n g hắn hay vẫn là nhìn ra được phó phiêu vũ sư phó rõ ràng thuộc về mặt lệnh tim nóng chi nhân chỉ là một ít quan tâm không biết phải như thế nào biểu đạt mà thôi tựu như hắn theo như lời bạn hắn cực nhỏ chỉ khi nào trở thành bằng hữu tất có thể tánh mạng từng nắm sau lại, hắn gian nan tình cảnh. không thể không khiến hắn duy trì một bộ lạnh lùng gương mặt dùng bày ra cường ngạnh loại người này thường thường cố hết sức không định đoạn khổ sự tỉnh m ệ t m ỏ i sự tỉnh việc khó đều do bọn hắn làm có thể bởi vì bọn họ không hiểu làm người xử sự, sự không do đạo lý đối nhân xử thế thường thường còn bị người khác chỗ chắn ghét sư phó nhưng vào lúc này đứng tại đại điện bên ngoài kim ô đột nhiên phát ra một hồi kinh hô hồ. nương theo một hồi tiếng vang nguyên bản quỳ trên mặt đất tràn đầy quật cường dương thiết tâm lại bị phó phiêu vũ một trưởng đ á n bay chung chung điệp, điệp đâm vào trên vách tường một mảnh khe hở lập tức tự vách tường hiện ra mà không dám dùng chân khí hộ thể dương kiếm tâm càng lại nổ ra một n g ụ m màu tươi chứng kiến sư phó rõ ràng đậu thủ nhưng lại hạ này nắm tay kim o thanh loan lôi trạch đồng thời vào đại điện vương luyện cũng đi theo phía sau dương kiếm tâm cho dù bị đánh được trọng thương thổ huyết có thể vẫn đang không nói một lời trên mặt tựa hồ tràn ngập tuyệt vọng sư phó kính xin hạ thủ lưu t ì n h bất quá ba cái tháng sau là tông môn thi đấu c h i kỷ rồi đến lúc đó thi đấu chúng ta còn phải dựa vào đại sư minh xuất lực nếu là đem đại sư minh trọng thương ta bách điệu phong chỉ sợ chưa hẳn có thể bảo trụ thứ tư bài danh kính xin sư phó nghĩ lại kim o thanh、Luan. lôi chạch ba người vội vàng cầu tình sớm đã đến trong đại điện phi n g u y ệ t đứng im một bên không biết suy nghĩ cái gì vương luyện nhìn xem thần sắc gâm trầm mắt bắn hàn quan g phó phiêu vũ tu hành lưu quan g cảm ứng thuật hắn cảm ứng lực vốn là nhạy cảm bất quá thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới hắn có thể phát giác phó phiêu vũ tuy nhiên hàn quan g lộ ra có thể tại hắn đồng tử ở chỗ sâu trong t r e d ấ u càng nhiều nữa lại là t i ế t hận thống khổ phó phiêu vũ sư phó cùng dương kiếm tâm sư huynh cảm tình rất sâu cái lúc này trong điện phi nguyện tiến lên hỏi một tiếng đại sư minh tiên lôi kiếm thuật tiên cương kiếm thuật ngươi còn có chuyển ra b dương kiếm tâm nhìn phi n g u y ệ t một mắt cười t h ả m một tiếng lại là một chữ đều không muốn nói chứng kiến hắn cái này bộ hình dáng chớ nói phó phiêu vũ tuy là phi n g u y ệ t cũng nhìn không được nhưng ngươi tờ hờ ơ tờ đúng đem tiên cương kiếm thuật chuyển ra bên ngoài liền bị sư phó phế bỏ tu vi trục xuất bách đ i ể u phong cũng không đủ phi n g u y ệ t tính tình lãnh n ạ o nói chuyện bụng dạ thẳng thắn nhưng n à y giờ phút này một phen ngôn ngữ lại là giống như dẫm lên dương kiếm tâm đau đớn lại để cho hắn t h ấ p giọng gào rú đem tiên cương kiếm thuật chuyển ra bên ngoài nếu không có bởi vì ngươi ta dương kiếm tâm như thế nào sẽ có hôm nay tình cảnh ngươi ngồi hưởng sư phó s ủ n g ái được sư phó đem hết toàn lực bồi dưỡng tài nguyên bảo vật đồng dạng không thiếu tất cả bí pháp đảm nhiệm cầu đảm nhiệm dư càng có cường giả âm thầm đi theo h ộ ngươi an nguy ngươi tự nhiên có đảm lượng ở một bên nói chút ít lời trầm trọng ta dương kiếm tâm tại mười ba năm trước đây bách đ ị u phong mới thành lập lúc nhập bách đ ị u phong dù là bách đ ị u phong gian nan nhất thời k h á c một mực bất ly bất khí vì bách địa phong lập công lao vô số sư phó bốn phía gây thù hẳn bách địa phong nhất mạch chưa bao giờ gặp lớn mạnh toàn bộ bách địa phong đều do ta lực lượng một người trẹo trống dưới mắt ta bất quá muốn nhất thiểm quyết bí pháp lại bị mọi cách cản trở sư phó như vậy cách làm ngươi cho rằng ta không biết rõ tình hình đơn giản là gặp ngươi thiên phú được muốn ngươi đại lực bồi dưỡng với tư cách đi bắt người thừa kế mà ta tại bách đ i ề u phong càng vất vả công lao càng lớn tiệt ngao bất tuần trừ phi ta nguyện ý một lòng phụ tá ngươi nếu không cũng sẽ bị một mực chèn ép để tránh ảnh hưởng đến ngươi vị này bách đ i ề u phong người thừa kế danh vọng thẳng đến ngươi triệt để quật khởi áp đảo ta phía trên mới thôi nghe được dương kiếm tâm nói phó phiêu vũ đồng tử ở chỗ sâu trong đau đớn tri sắc càng lớn trên người hàn ý càng là không ngừng phát ra mà p h i nguyệt ánh mắt lạnh như băng như lao lạnh lùng chằm chằm vào dương kiếm tâm đại sư h i n h t i ể u loại người như ngươi làm đường bị một cái nữ nhân t i ể u mê được thần hồn điên đảo tùy ý lợi dụng xấu ta bách điều phong cục diện tính toán cái gì đại sư h i n h lợi dụng ta làm hết thảy đều là do tự chính mình quyết định t r ộ n t ắ p bí điển cũng không ngoại lệ ngươi không ngừng dùng tiểu nhân chi tâm nói xấu mộ sư muội đơn giản muốn dùng cái này chèn ép ta cái này đại sư h i n h tại bách điều phong thanh thế mà thôi bách điều phong cái này đoạn thời gian dùng ngươi mọi cách tạo thế ngươi cho rằng ta không biết rõ tình hình ta cũng biết mục đích chính là vì tương lai đem ngươi danh chính ngôn thuận đẩy lên bách đ i ể u phong phong chủ bảo tọa kế thừa bách đ i ể u phong gia nghiệp nếu không có ta không kịp ngươi hận không thể một kiếm giết n g ư ơ i miễn cho ngươi bị người mọi cách lợi dụng còn không tự biết p h i n g u y ệ t vẻ mặt h ắ n ý tay cầm chuốt kiếm hận không thể rút kiếm giết người g i ế ta t sư phó có thể g i ế ta t nhưng là ngươi còn không có tư cách này ha ha ha ha. dương kiếm tâm nói vừa xong phó phiêu vũ lại là đột nhiên cười ha h a khí cực mà cười sư phó bất giận sư phó đại sư minh chỉ là nhất thời hồ đồ bị giang mộ cái tia yêu nữ mê tâm trí đại sư huynh ngươi thật muốn tức chết sư phó mới được sao còn không m a u m a u hướng sư phó xin lỗi vì cái gì vì cái gì n g ư ơ i n g u y ê n một đám người đều đối với mộ sư mội như vậy đau nhức sâu ác tuyệt của mộ sư mội còn ở trước mặt ta không ngừng hảo nôn hảo n g ự thay các ngươi giải vây thậm chí một tháng trước chính là vì không muốn liên lụy ta nàng mới lựa chọn cùng nghiêm thủ tinh thành đôi nhập đúng mục đích chỉ là vì để cho ta nản trí không muốn phá hư ta bách điệu phong đoàn kết có thể nguyên nguyên một đám người dụng tâm lại như thế áp độc thận không thể đưa hắn vào chỗ chết vì cái gì cúc cho ta dương kiếm tâm không cam lòng đích thoại ngữ còn chưa từng tới kịp nói xong tức g i ậ n đến cực điểm phó phiêu vũ đã một tiếng bạo giống tay phải vung lên một c ố mênh n g ô n g bằng bạc chân khí đột nhiên bộc phát vang bên trên dương kiếm tâm thân hình đem thân hình hắn mang tất cả trực tiếp rơi đập đại điện bên ngoài cùng bàn đá xanh gạch đụng đến đầu rơi máu chảy cái k i a giang mộ đã muôn vàn hào tâm tất cả ôn nu ngươi trực tiếp đi triều dương phong tìm nàng ngươi như tại ta bách điệu phong bị thụ dày vỏ lại có thể trực tiếp chuyển quang triều dương phong mà đi họ phớ lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại sư minh sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi ta tức giận chính là hắn không thức thời vụ rõ ràng bị người lợi dụng lại không tự biết có lẽ cái kia giang ngộ cổ mê hoặc lòng người đích thủ đoạn quá mức cao minh phó phiêu vũ lắc đầu cũng không nói cái gì đó t r â m ngâm một phen hắn liền ý định dạy vương luyện kiếm thuật có thể nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra đại nhân lâm lão bệnh tình nguy kịch đi phó phiêu vũ biến sắc không chút do dự nói một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì triệu thanh loan kim o lôi trạch phi nguyệt theo ta cùng đi cái này đột nhiên xuất hiện thị vệ đồng ý một tiếng rất mau lui xuống sư phó lôi trạch nhìn xem đi theo phó phiêu vũ sau lưng vương luyện lại nhìn thoáng qua phi nguyện ngược lại là có chút kỳ quái theo lý thuyết tứ phụng tại phó phiêu vũ sư tôn tả hữu xác nhận phi nguyện mới là khi bọn hắn trong suy nghĩ phi n g u y ệ t mới là sư phó kế đại sư huỳnh dương kiếm tâm sau mới chọn lựa y bắt người thừa kế thế nhưng mà dưới mắt theo ta đi côn lân u chủ mạch phó phiêu vũ nói một tiếng mang theo mấy người vội vàng hướng côn lân u chủ mạch mà đi côn lân u sáu phong như sáu tòa thị vệ bảo vệ xung quanh côn lân u nhưng côn lân u chính thức nội tình hạch tâm lại chiếm giữ tại chủ mạch chính giữa v ô luận trưởng môn tôn vạn tinh nhất mạch hoặc là cường giả như mây trưởng lão viện đều đứng thẳng ăn mệnh tại côn lân chủ mạch chính giữa côn lân chủ mạch chính giữa cung điện kiến trúc khách quan tại mặt khác sáu phong đến cũng càng lộ ra huy hoàng tông môn cử hành thi đôi lúc thường, thường cũng tại chủ mạch chính giữa tiến hành. phó phiêu vũ mang theo vương luyện năm người lên côn luân chủ mạch trên đường đi căn bản không được n h à n rỗi tới kiến thức chủ mạch phong tỉnh bay thẳng đến ở vào phía sau núi eo chi địa một mảnh viện lạc mà đi cuối cùng nhất tại chiếm diện tích rộng nhất đích một cái sân dừng lại viện lạc cửa ra vào một cái nhìn về phía trên bốn mươi cao thấp trung niên nam tử làng lạc trờ đối với cầm đầu phó phiêu vũ khẽ gật đầu sau vào viện lạc tại ngoài cửa phòng ngủ phó phiêu vũ thân hình dừng lại nói một tiếng phi nguyện vương luyện theo ta đi vào kimô thanh loan lôi t r ạ c mà lại tại bên ngoài chờ lập tức mang theo hai người vào nội viện một màn này rơi xuống kimô thanh loan hai người trong mắt làm bọn hắn hai mặt nhìn nhau phi n g u y ệ t sư mội theo sư phó cùng nhập viện nội ta có thể hiểu được nhưng vương luyện hắn lôi trạch sư đệ ngươi lúc trước từng tự mình chỉ điểm vương luyện sư đệ tu hành hẳn là vương luyện sư đệ có gì huyền bí hay sao thanh loan nói lôi trạch chấm ngâm một phen phòng đoán nói vương luyện sư đệ khí thành nhị phẩm mà lại dùng phong lôi cựu luyện pháp thành t i ể u nhị phẩm chân khí có đại nghị lực đại trí tuệ sư phó có xét thấy đại sư h u n h công việc sợ là không muốn lại đem toàn bộ hy vọng ký thác tại một người tri thân theo đạo đạo phi nguyện sư mội đồng thời dạy bảo vương luyện sư đ vương luyện sư đệ sắc thực thiên phú được có thể khách quan tại phi nguyện sư mội lại chỗ thua kém một bậc dưới mắt sư phó đồng thời dạy bảo hai người chớ để khiến cho phi nguyện sư mội bất mãn do đó tạo nên đại sư hình một loại bi kịch thanh loan mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng chúng ta có thể nghĩ tới những thứ này vấn đề sư phó tự cũng sẽ xem xét mà lại xem sư phó an bài như thế nào à kim ô lắc đầu ngăn lại hai người nghĩ ngợi lung tung lâm lão lâm vô xong phòng ngủ phòng ngủ chính giữa có ba người đ ứ n g y ê n một người trung niên nữ tử mang thượng mang hạ một cái đại phu bộ dáng lão giả thay lâm lão điều trị thân hình còn có một vị mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ hầu hạ một bên thần sắc đau thương sư thúc phó phong chủ phó phiêu vũ đạp vào giữa phòng mấy người đồng thời chào phó phiêu vũ nhẹ gật đầu ánh mắt dừng lại ở trên giường lão già trên người tiêu tuổi bên trên mà nói lâm lão lâm vô song tiểu so phó phiêu vũ lớn hơn chín tuổi phó phiêu vũ năm nay thực tế đã sáu mươi có ba chỉ là khí huyết điều trị thỏa đáng mặt ngoài nhìn lại như là bốn mươi năm mươi tuổi trung niên chi nhân mà lâm lão bởi vì cùng trưởng lão viện nhị trưởng lão cắt đông minh bọn người lục đục với nhau lẫn nhau ngăn được lao tâm lao lực bảy mươi có hai tuổi thọ nhìn về phía trên lại là tóc trắng xóa nếp nhăn trải rộng đối với một vị tu có sở thành tuyệt thế cường giả mà nói đương hắn đầu đầy tóc trắng mà lại nếp nhăn hiện ra lúc tắc thì ý tứ hàm xúc hắn đại nạn buông xuống mặc dù trường sinh có thuật lâu là ba năm năm ngắn thì một hai năm cũng chắc chắn giá hạ tây đi lâm lão vài ngày trước không thấy n g ư ơ i thân thể ôm bệnh nhẹ tại sao hiện tại đột nhiên ta năm đến bảy mươi có hai xưa nay h i hữu làm gì yêu thương lâm lão thân thể ôm bệnh nhẹ có thể tinh thần còn có thể nhìn xem pho phiêu vũ trên mặt dáng tươi cởi không giảm đối với trung niên lữ tử cùng đại phu nói một tiếng thái thanh ngươi theo hứa đại phu đi lấy thuốc à, nơi đây do lan lan chiếu cố ta là được vâng lao ra trung niên nữ tử thái thanh lên tiếng cùng từ đại phu một đạo gia gian phòng ngoài cửa nên đón phó phiêu vũ trung niên nam tử trong lòng biết lâm vô song nói ra suy nghĩ của mình đóng cửa phòng dựng ở cửa phòng bên ngoài cách chở người khác nhìn trộm năm m ớ i biết tin h ê mệnh từ lúc m ộ ư ơ i hai năm trước chúng ta đã là người chết tự là lo lắng côn luân các h cục kéo dài hơi tàn đến nay mà cho đến ngày nay rốt cục không cách nào nữa kéo dài x u n dưới nếu ta tính ra không tệ nhanh thì nửa năm chậm thì một năm ta liền đem h o ả hóa theo m ư ơ i hai năm trước lão hữu mà đi phó phiêu vũ trong nội tâm trầm trọng cũng nói không nên lời an ủi lời nói hán lâm vô s o n g tại mười hai năm trước vi quét sạch cô luân tạo hạ khôn cùng s á t nhiệt giờ này này này tự nhiên gánh chịu s á t nhiệt cần thiết trả giá cao lâm lão từ lúc sáu năm trước đã là đau xót c u ầ n thân mười hai năm trước huyết chiến lưu lại t hai hỏa ngầm từng cái bộc phát mà hắn phó phiêu vũ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng một ít có thể đ o á n chừng lấy cũng kiểu kiên trì cái mười năm tám năm cũng may phó phiêu vũ nhìn vương luyện một mắt tranh thủ mười năm tám năm có lẽ đã đủ rồi ta như đi rồi nhất không yên lòng là lan nhà đầu phó phiêu vũ nhìn vẻ mặt bi thương lâm khúc lan nói ta đã nhận lấy quan môn đệ tử không hề thu đồ đệ nhưng khúc lan nha đầu như thì nguyện ý có thể nhận ta làm ông nội đôi ta chắc chắn nàng coi như cháu gái ruột đối đãi nha đầu lâm vô s o n g m ớ i mở miệng lâm khúc lan rất hiểu chuyện tiến lên cháu gái bái kiến phó ra ra t ố t đứng lên đi phó phiêu vũ trầm giọng nói lâm vô s o n g đã tại bản giao hậu sự tâm tình của hắn đương nhiên tốt không đi nơi nào quan môn đệ tử phiêu vũ người rốt cục có thỏa mãn đệ tử là phi nguyệt nha đầu hay vẫn là người trẻ tuổi này lâm vô xong chứng kiến phó phiêu vũ đem lâm khúc lan kéo về sau ánh mắt rơi xuống cùng hắn một đạo nhập môn vương luyện phi n g u y ệ t trên người vương luyện văn bối vương luyện bài kiến lâm lão vương luyện tiến lên trào lâm vô s o n g nhẹ gật đầu ánh mắt tại vương luyện trên người dò xét thế nhưng mà một lát rồi lại nghi hoặc nhìn về phía phó phiêu vũ năm đến hai mươi chân khí còn mới tiểu thành loại thiên phú này tại sao bị phó phiêu vũ thu làm quan môn đệ tử kiếm thuật của hắn đã đ ạ t đệ nhị trọng cảnh phó phiêu vũ nói nằm ở trên giường lâm vô xong đống nhiên mở to mắt trong mắt tinh quan bán ra tốt, tốt, tốt. hắn một hơi nói ra ba cái hào chữ trong mắt tràn ngập vui mừng chi ý vương luyện sau lưng phi nguyệt nhìn xem hắn ánh mắt phức tạp có hâm mộ có ý chí chiến đấu có ghen ghét duy trì có không có hận ý phó phiêu vũ ngươi có người kế tục lâm vô s o n g hâm mộ nói phó phiêu vũ nhìn thoáng qua vương luyện người đ ệ tử này không thể không nói hoàn toàn có thể nói từ trên trời giáng xuống thầy cho duyên phận đã đến ngăn cản cũng ngăn không được dù sao vương luyện lúc đầu là bãi tại nên kiếm phong phong chủ hồng khiếu phong muôn hạ đáng tiếc lâm ưng cái kềm lệ tử họ p h l ê mừng sinh nhật tàng thư vĩa